chương 494, h ủ y diệt huyết quạng trình tự chương 492, h ủ y diệt huyết quạng trình tự chương 492, h ủ y diệt huyết quạng trình tự vương thăng xa suốt cảm xúc nhưng thật ra là bị nhà mình kiếm linh ảnh hưởng đến hắn nhìn thấy k i a kim quang bên trong thi thể lúc bản thân cũng không có gì đặc biệt cảm xúc lúc ấy đã bị này hai cỗ thi thể phát tán ra mãnh liệt uy áp chấn đạo tâm tự chiến nơi nào đến được đến đi sầu não nhưng hắn ngược bay ra từng tia từng tia tiên h quang không để ý xung quanh nồng đậm huyết sát chi khí ăn mòn giao văn hóa thành thường nhân hình dáng tướng mạo đứng tại kia xứng sờ nhìn kim quang bên trong thi cốt cùng lúc đó một cỗ bi thương cảm xúc tại vương thăng đ ấ y lòng nổi lên vương đạo trưởng bây giờ mới biết chính mình cùng kiếm linh tri gian còn có thể ảnh hưởng lẫn nhau lẫn nhau cảm xúc nhưng tùy theo vương thăng ngay tại này cỗ bi thương cảm xúc bên trong nhịn không được nổi lên một tí xíu nghi hoặc giao vân ngươi biết này vị tiền bối ân về tới trước đi vương thăng nhìn giao vân quanh người lấp lóe linh lực nàng ở chỗ này hiện thân ba i â y liền sẽ hao phí đại lượng linh lực vương thăng mặc dù có thể quần quận không ngừng dùng tiên lực trả lại kiếm linh linh lực nhưng giao vân linh lực h ô i phục cũng không như tu sĩ hút liền xong việc như vậy đơn giản giao vân thấp r ộ n g thở dài hóa thành tiên quang trở về phi hà kiếm kiếm hoàn lâu dài im lặng sau đó vương thăng thử hạ mình liệu có thể tiến vào này k h ỏ a màu vàng q u a n cầu chỉ là vừa vừa ra tay liền bị kim quang đẩy ra sau đó liền nhìn được làm hắn tâm hoảng sợ run dậy một màn tại tương ánh sáng bên trong một đoàn màu đỏ thâm khí tức không ngừng và mẹo chứng động sau đó thế nhưng biến thành một đạo hung thần á c sát sát thần đối với vương thăng không ngừng phát ra không tiếng động cầm thét đồng thời bắt đầu điên cùng va chạm tầng kim quang này phảng phất tùy thời có thể lao ra vương thăng lập tức lui lại kia sát thần giống lên hai tiếng khôi phục thành một đoàn khí tức trong đó không ngừng đ ã n g tan linh chém giết chi ý giao vân đơn giản giải thích này vị lý tướng quân lựa chọn cùng cường địch đồng quy vũ thận trước khi chết vẫn như cũ chống ra tự thân tiên giáp thần thông để toàn công lý tướng quân cùng đối phương sau cùng tâm niệm đều là chém giết vì vậy chết sau huyết nhục hóa thành huyết sát thành tu sĩ sợ sợ ô huế vương thăng không khỏi hỏi vị này tướng quân là người phương nào hắn vốn là một vị tinh quân ở đông phương càng kim chi vị vì thiên đ ỉ n h chính thần phong thần trí nhất ta từng đắc hắn chỉ điểm ngự phong trí nói kim tiên đỉnh phong tu vi giao vân ý niệm truyền lại ra một chút xấu não vương thăng cũng không có hỏi nhiều lại tại bốn phía quan sát một hồi lúc này mới trở về tìm làm t u ệ lông đi qua như vậy thăm dò vương thăng kết luận năm đó tiến vào nơi đây thiên phong môn cao thủ mở ra ngoại tầm tường vương thăng chú ý tới này hai vị tiên đạo cao thủ chữ vật pháp bảo đã biến mất không thấy gì nữa hẳn là bị thiên phong môn lấy đi rồi này hai vị kim tiên chữ vật pháp bảo mới có thể xem như chân chính bí bảo theo lý thuyết như vậy cao thủ thi hài hẳn là sẽ bị người lấy đi nhưng theo hơn mười vạn năm sau này kim quang hàng rào vẫn như c ũ duy trì tương đương cường độ chắc hẳn tại năm đó càng làm vương thăng lấy lại tinh thần nhìn trước mặt có chút sầu lo lam tuệ lâm hỏi một câu làm sao vậy lam tuệ lâm nói ngươi có thể yêu cầu ta giúp ngươi làm cái gì xem ảnh một không cần vương thăng trầm ngâm vài tiếng đ ấ y lòng tính toán chính mình vì này vị tinh quân nhặt sắc quá trình chỉ là nói câu ngươi vừa nói như thế ta còn thực sự nhớ tới một chuyện yêu cầu ngươi làm ồ l a m tuệ lâm lập tức nói tuệ lâm có thể khôi phục t i ê n lực toàn bằng ngươi tương trợ nếu có chuyện ngươi cứ việc nói rõ vương thăng nghiêm mặt nói ừ m sau đó ngươi nhất định phải cách xa một chút l a m tuệ lâm khí tức nhất đốn lúc ấy liền không nhịn được nhữ n g mày nói đã ngươi cảm thấy ta chỉ là cái vương hữu ta này liền trở về trước đó s ợ tại đợi là được đạo hữu hiểu lầm hiểu lầm vương thăng nhịn không được cười lên Ta không ỳ t ậ t có cái k h quá thành thục ý nghĩ, nói không chừng chúng nói ý bao có thể nhờ vào đó thoát khốn. Chỉ lâu à cái này nàng h huyết n cất n n gây bước hướng về cái đáy thông đạo cửa ra vào mà đi một tại xa nhất có thể đến vị trí chờ đợi tiếp ứng vương thăng thời cơ mà vương thăng đưa mắt nhìn nàng từng bước một rời xa cũng là mặt lộ vẻ suy tư hắn phía trước nghĩ sau nghĩ chính mình bại lộ bao nhiêu tin tức cấp lam tuệ lâm nghĩ tới nghĩ lui phát hiện chính mình hành sự s á c thực coi như kỳ náo giao vân không khỏi ở đ ấ y lòng hắn hỏi ngươi có biện pháp đột phá kia kim con rồi vương thăng chậm rãi gật đầu nói có là có bất q u a yêu cầu tiêu tốn một chút thời gian có thể muốn tầm năm ba tháng cũng có thể muốn cái mấy năm như thế nào vương thăng cười cười cố ý thừa nước đục thả câu làm giao vân dưới đáy lòng chỉ điểm lấy ra mấy chục khối linh thức ở sau lưng bố trí một tầng ngăn cách trận pháp một đạo trận pháp tường ánh sáng đem cái đ ấ y thông đạo ngăn cách sau đó vương thăng hai tay hướng phía trước tay trái xuất hiện một đầu màu trắng sữa vòng xoáy phía trước huyết sát chi khí lập tức bị hắn dẫn động mà vương thăng lòng bàn tay phải lại đã tuân ra từng tia từng tia màu xám mây m ù chính là thiên kiếp kiếp vân giao vân lập tức rõ ràng vương thăng dự định đơn giản chính là sử dụng thiên kiếp chi lực tiêu hao nơi đây huyết sát chi khí này tuy là cái biện pháp nhưng tiêu tốn thời gian chỉ sợ xa không chỉ như lời ngươi nói tầm năm ba tháng vương thăng nói không như đánh cược người muốn như thế nào đánh cược nếu là ta trong vòng một năm phá vỡ kia kim quang người liền giống như cũng không có gì tốt đánh cược nhìn tốt ta ngài lặc đối với thiên kiếp c h i lực ta cũng vậy phí đi chút tâm thần coi chừng lại đưa tới thiên uy vương thăng vô ý thức liếc nhìn nghiêng phía trên lắc đầu một hồi c ư ờ i khổ chuyên tâm bố trí thiên kiếp hắn cùng g i a o vân khi nói chuyện trước mắt đã có một đoàn một mét đường kính k i ế p vân vương thăng đem kiếp này mây chậm rãi đẩy vào phía trước huyết vụ bên trong chỉ một thoáng lôi quang lấp lóe từng đầu ngón nút phẩm chất thiểm điện lùng tùng chém vào huyết vụ lập tức xôi trào lôi điện đập tới tri sử cấp tốc xuất h i ệ nhưng từng tia từng tia t cùng n i vô thuần nguyên khí. h nguyên n bởi vì chung quanh huyết vụ quá n ồ n g những nguyên khí này cũng nháy mắt bên trong bị ô nhiễm tựa hồ thiên kiếp chi lực cũng không có hiệu quả gì nhưng vương thăng không chút hoang mang một mặt thu nạp huyết sát chi khí nhập thể tại thể nội dùng lôi quang oanh kích chuyển hóa thành nguyên khí cung cấp chính mình thu nạp một mặt không ngừng chế tạo thiên kiếp kiếp vân không bao lâu lại là một đoàn kiếp vân đưa vào trong đó rất nhanh từng đoàn từng đoàn kiếp vân liền như là sợi bông bao lùi ra một mặt tường từng tia từng tia nguyên khí xuất hiện h á i kiếp mây lúc sau hướng về vương thăng phương hướng bay tới mấy tường、so、mặt khác dày đặc lôi quang kéo dài ngang chém bảo có thể ăn mòn tiên nhân huyết nhục huyết sát chi khí bị không ngừng xấy khô huyết vụ bắt đầu dần dần trở nên mỏng manh Đều, đều m vì vậy cái này cái đấy trong thông đạo huyết vụ bị không ngừng xấy khô mặc dù không ngừng có mới huyết sát chi khí bay tới nhưng vương thăng cũng tại liên tục không ngừng chế tắc kích vân dù là như thế vương thăng hao tốn hơn một tháng thời gian ăn hơn sáu mươi viên tiên đan mới đưa dày đến hơn ba mươi mét kích vân cố sức đẩy lên kim quang hàng kim rào bước ê n ngoài. Sau đó, v ơ n Thăng liền chấp trưởng thiên kiếp kiếm ý, áp chế kiếp vân phát tần xuất, dọc theo kim quang vách tường bên ngoài, g phát xuất, theo một chấp chế vách h kiếp kiếm kiếp kim dọc áp ư bộ đầu đào n lên thông g đạo. b ư ớ thứ hai vương thăng đem kiếp vân nhét vào cái thông đạo này tại này khoả cự đại kim cầu đối diện phía trên vị trí đào một cái hố toàn bộ cấu tạo có chút cùng loại những cái đó nhà cao tầng ống bô sẽ nói hàn cấu tứ rất đơn giản chính là dùng thiên kiếp chi lực tại này kim quang bên trên mở khẩu làm trong đó những cái đó màu đỏ thấm khí tức theo lỗ hổng tuân ra tản vào huyết q u ạ n bên trong dẫn phát huyết q u ạ n bạo động nay bạo động tất nhiên là kinh thiên động địa thậm chí có thể đem huyết quặng hoàn toàn phá hủy chính mình có thiên kiếp bảo vệ tự nhiên là vạn tà bất sâm chính mình có thể xông đi vào giúp này vị tinh quân đại nhân nhặt xác giúp nhà mình kiếm linh làm chút chuyện về phần những tán tù kia thợ mỏ vương thăng nhưng cũng là không lo được như vậy nhiều hành động thực hành thực thuận lợi tích lũy một tháng kiếp vân tiến vào vương thăng đào ra hàng do nói tại này k h ỏ a màu vàng quang cầu phía trên xuất hiện chậm ra ép xuống phô tại màu vàng tường ánh sáng bên trên kiếp vân tồn tại tiêu tán cùng thuộc nguyên khí hiện tượng vương thăng cũng không thể không hạn chế thêm vào kiếp vân lượng nay k h o ả màu vàng quan cầu đường k í n h gần n g ă n mét lúc này kiếp vân trải rộng ra cũng chỉ là phô rất nhỏ một mảnh mặt cầu khu vực sau đó vương thăng tay phải hư nắm ngưng ra thiên kiếp kiếm ý đôi phía trước kim cầu nhẹ nhàng vạch một cái kiếp vân lập tức buộc phát ra đạo đạo lôi đỉnh đánh phía những kim quang này nhưng kế tiếp hình ảnh làm vương thăng một hồi t r ứ n g mắt tại hắn suy nghĩ bên trong dù là thiên lôi oanh không r a n à y đó màu vàng tường ánh sáng bao nhiêu cũng có thể đánh kim quang lay động nổi lên vận sóng nhưng không nghĩ tới chính là thiên lôi đánh vào kim quang bên trên tựa hồ không có nửa điểm hiệu quả vương thăng nghĩ nghĩ khống chế kia từng đoàn từng đoàn kiếp vân chậm rãi đại xuống trực tiếp đặt ở màu vàng tường ánh sáng bên ngoài làm trước mắt hắn sáng lên tình hình lập tức xuất hiện nay đó kiếp vân lại chậm rãi xuyên thấu kim quang phản phất những kim quang này là một t r ư ơ n g có nhỏ bé lỗ thủng lưới lớn t r ờ i nay một đại đoàn kiếp vân hoàn toàn tiến vào tường ánh sáng bên trong vương thăng lập tức đã mất đi đối với mấy cái này kiếp vân cảm ứng ngược lại là kiếp vân như là phát hiện cái gì tội ác tại trời chi đổ tại biên duyên xoay quanh một hồi hướng về gần đây những cái đó màu đỏ thâm khí tức dũng manh lao tới thiên kiếp chi lực bộc phát kim cầu bên trong lôi quang lấp lóe màu đen khí tức hóa thành từng v i ê n đầu lâu hướng về kiếp vân phản công hai bên lập tức buộc phát một trận giao phong kịch liệt sau cùng chiến quả là kiếp vân phá hủy một chút màu đỏ thâm khí tức bị phá hủy khí tức. đối với này đó màu đỏ thâm khí tức tổng lượng mà nói có vẻ hơi không có ý nghĩa nhưng vương đạo trưởng đ ầ u góc lại s ụ p cái đ u Khục, lại bắt đầu hoạt phiếm lên tới bản chương xong chương bốn trăm chín mươi lăm thiên tiên và mỏ chương bốn trăm chín mươi ba thiên tiên và mỏ chương bốn trăm chín mươi ba thiên tiên và mỏ nửa năm qua này luôn cảm thấy này màu sắc khí tựa hồ mỏng manh rất nhiều người cũng có phát giác không phải là này huyết quặng rốt cuộc muốn giải tán huyết s á t rồi có lẽ là bởi vì chúng ta mau đem huyết quặng đào rông nguyên nhân đi huyết sắt ngưng tụ thành những cái đó huyết tinh huyết tinh thạch lại bị chúng ta đào lên huyết quặng bên ngoài mấy tên phụ trách c h ấ n thủ nơi đây thiên phong môn trần tiên ngồi tại mây bên trên uống rượu nói tới này tòa huyết quặng sự t ỉ n h một văn sĩ trang điểm trần tiên cười nói tuy nói này máu khoáng sản ra đồ tốt không ít trước kia cũng coi như chúng ta thiên phong môn có chút kiếm tiền nghề nghiệp nhưng hiện tại chúng ta thiên phong môn đã là xưa đâu bằng nay còn cần không ít binh lực ở chỗ này đóng dữ long trưởng lão càng là lâu dài ở lại ở chỗ này đối với chúng ta cũng không phải tất cả đều là chuyện tốt nay huyết quặng hơi có chút ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc nếu là lúc này kia huyết sắt chi khí hao hết cũng là chuyện tốt ta đào xong nhanh lên đ ổ i trôi đi toàn bộ cổ chiến trường còn có rất nhiều mật địa chưa từng tìm kiếm chúng ta ở chỗ này tiêu tốn thời gian xác thực hơi quá nhiều nhất danh thân xuyên chiến giáp trung niên nam nhân trầm giọng nói còn nhớ đắc cái kia phượng lê môn trà trộn vào tới nữ tiên nàng trọng thương trốn vào huyết q u ả n g phía dưới thời gian đã lâu lúc này chỉ sợ đã không có nếu là huyết sát chi khí là theo chúng ta chưa từng chú ý lúc liền bắt đầu biến mất này nữ tiên cũng có khả năng sẽ tiếp tục sống mấy người nghe vậy lộ ra một chút suy tư tên văn sĩ kia cười nói coi như có thể sống lại có thể thế nào nơi đây tất cả đều bị chúng ta dùng đại trận khó a lại nàng chấp cánh khó thoát huyết quặng bên trong coi như huyết sát chi khí biến mất rất nhiều nhưng vẫn như cũng không có khả năng có làm nàng khôi phục tiên lực nguyên khí dù sao đều là một c h ữ c h ế t cũng liền sớm muộn sự tình mấy người chậm rãi gật đầu k i a thân xuyên chiến giáp tiên nhân liếc nhìn xung quanh đại trận này cũng là lộ ra mấy phần mỉm cười có lẽ là ta quá lo lắng đi có vị nữ tiên binh theo bên cạnh vì mấy người thêm t r à bọn họ tiếp tục nói chuyện trời đất chờ đợi cũng mặt khác hạ mỏ chân tiên tiếp nhận thay ca đã từng có cái phi tiên cảnh tán tu chết tại mỏ bên trong này loại sự tình bọn họ tự nhiên nhớ không nổi nay tòa huyết quặng đã thôn vệ không biết bao nhiêu tán tu tính mạng duy nhất có chút ấn tượng cũng chính là ngẫu nhiên có chút tu vì hơi cao tán tu bọn họ bị huyết sát chi khí xâm nhiễm lúc sau còn liều chết d â y ruộng tại tự thân sắp nhập ma lúc liền sẽ bị đánh chết về phần cái k i a long trưởng lão tự mình s á c h trở về cái k i a tiểu tiên nhân sống hay chết ai sẽ để ý huyết quặng cái đ ấ y thông đạo tiếp cận chỗ lối ra lan tuệ lâm lẳng lạng xếp bằng ở tụ linh trận pháp bên trong nghe nơi xa xa xa xa u y ể n đến tiếng vang thỉnh thoảng sẽ mở mắt nhìn về phía thông lộ c h ỗ sâu xung quanh huyết sát chi khí bất chi bất giác đã mỏng manh hơn phân nửa lam tuệ lâm là biết đến đây hết thảy đều là cái này tên là vương thăng thần bí tu sĩ gây nên mà lúc này lam tuệ lâm đã ẩn ẩn cảm giác chính mình có lẽ cũng sẽ không bị vây chết tại này tòa huyết quạng một đường sinh cơ kia l i ề n ứng tại hắn trên người đang làm cái gì xem ảnh một lam tuệ lâm thấp giọng lầm bầm tiếp tục hướng về nơi xa nhìn g i xa một chút nàng linh thức dọc theo vương thăng đảo mỡ thông đạo lan tràn đi qua rất nhanh liền bị một đạo trận pháp ngăn trở lạc yên lui trở về cái này quá trình kỳ thật kéo dài hồi lâu lam tuệ lâm hơi lắc đầu cũng không suy nghĩ nhiều tiếp tục chờ đợi vương thăng nói tới thời cơ đến cuối thông đạo kia k h ỏ a cự đại màu vàng q u a n cầu lúc này tựa hồ đã rút nhỏ một vòng kỳ thật không phải kim cầu cũng không có gì thay đổi chỉ là bên ngoài huyết thổ huyết tinh thạch bị vương thăng đ à o mở làm thiên kiếp kiếp vân có thể trực tiếp phân bố tại kim cầu bên ngoài từng cái vị trí lúc này vương thăng chính ngồi xếp bằng tại cái đáy cuối thông đạo quanh người là từng đoàn từng đoàn màu sám kiếp vân này đó kiếp vân đều đâu vào đấy bị hắn phân công đi kim cầu xung quanh các nơi lại chậm rãi thấm vào kim cầu cùng trên dưới hai đoàn chậm rãi xoay quanh kiếp vân tụ hợp này hai đoàn kiếp vân đều có trăm mét đường kính đem kim cầu bên trong không gian cách thành thượng trung hạ ba cái khu vực phía trên kiếp vân thuận kim đồng hồ xoay quanh phía dưới kiếp vân n g h ị c h kim đồng hồ hối lượng đạo đạo lôi đỉnh liền như là cự sai giang n anh không ngừng trên dưới chém vào đánh vào những cái đó phiêu đã ngò đỏ thâm khí tức bên trên mỗi đạo lôi đỉnh mặc dù lực đạo không đủ nhưng cũng có thể đem này đó khí tức đánh tan một chút mà lôi đỉnh càng nhiều lại kéo dài không ngừng này đó đỏ thâm khí tức cũng bị dần dần đánh tan hai đạo kiếp vân chính giữa đều có một ngụm nho nhỏ vòng xoáy cách mỗi mười lăm phút liền sẽ có hai viên lôi cầu bay ra vòng xoáy tại kim cầu chính giữa kia hai cố bạch cốt chung quanh gia o hội cách ra có chút cuồng bạo thiên kiếp chi lực đánh thẳng vào những cái đó đỏ thâm khí tức này đó đỏ thâm khí tức kỳ thật chính là hai vị kim tiên huyết nhục biến thành nếu không phải bị thiên tiên c h i l ự c khắt chế chính là thiên tiên đến nơi đây cũng cầm này đó khí tức không có biện pháp vương thăng an vị ở một bên nhìn chăm chú vào từng cảnh tượng ấy suy tư như thế nào đem chính mình đã k h ô n g chế thiên kiếp kiếm ý phát huy ra hiệu quả lớn hơn trước đó hắn mở nhất ba n ã o động tại không có dẫn tới thiên uy nhìn chăm chú tiền đề hạ đối thiên kiếp kiếm ý k h ô n g chế tiến thêm một bộ phận một năm qua này không gián đoạn mô p h ỏ n g thiên kiếp hiện giờ hắn mô p h ỏ n g thiên kiếp uy lực mạnh hơn kéo dài càng lâu đã có thể thông qua lượng tích lũy mà gây nên một chút chất biến không khác chăm hay không bằng tay quen ngồi tại kim cầu một bên vương thăng vẫn thật là cảm giác chính mình có chút chấp trưởng thiên kiếp ý tứ nhưng nhìn này càng giảm mất đỏ thâm khí tức vương thăng cũng bắt đầu suy nghĩ một vấn đề rất nghiêm túc tinh lọc này đó đỏ thâm khí tức chính mình đằng sau nên làm cái gì trước đây vương thăng muốn chính là dùng thiên kiếp q u a n h mở này k h ỏ a màu vàng quang cầu tường ánh sáng dẫn này đó hủy diệt hết thẻ đỏ thâm khí tức hướng lên một phát đem huyết quảng trực tiếp hủy sau đó hắn thừa dịp loạn thu thiên tướng hải cốt thừa dịp loạn hôn ra đi nhưng kết quả lại là màu vàng quang cầu cũng sẽ không bị lôi quang gây thương tích chính mình ngược lại đem kiếp vân làm đi kim quan g bên trong đi cùng những cái đó màu đỏ thâm khí tức đối nghịch còn lấy được không tồi thành tích căn cứ hắn dự đoán nếu như hết thẻ thuận lợi qua nửa năm nữa này đó màu đỏ thâm khí tức liền sẽ bị tan đi nghĩ lại kỳ thật đây cũng là thoát khốn biện pháp huyết sát chi khí đầu nguồn đoạn tuyệt nơi đây huyết sát chi khí liền sẽ dần dần giảm xuống huyết quạng cũng sẽ dần dần khô kiệt đoán chừng chính mình tại huyết quạng bên trong lần nấp mấy trăm năm thiên phong môn liền sẽ từ bỏ cái này huyết quạng chính mình vẫn là có cơ hội bình an thoát khốn vương thăng lúc này cũng chỉ có thể ôm cái ý nghĩ này như là đã đồng ý giao vân n à y cỗ thiên tướng thi cốt hắn là nhất định phải lấy đi hắn là cái dùng kiếm người không thất tín tại người càng không thể thất tín với kiếm giao vân xem trọng gần đây có người tiếp cận lập tức nhắc nhở ta vương thăng đáy lòng nói câu được đến giao vân đáp lại về sau tiếp tục mô p h ỏ n g kiếp vân đem kiếp vân đưa vào kìm quan g bên trong bổ khuyết này hai phiến trăm mét đường kính kiếp vân hao tổn tính toán hạ tiên lực tiêu hao vương thăng chịu không cầm bảy viên thất thải tiên tinh ra tới bay ở chính mình dưới thân đơn thuần thu nạp huyết sát chi khí sinh ra nguyên khí lúc này đã có chút theo không kịp mô p h ỏ n g kiếp vân tiêu hao vương thăng lúc này đã bắt đầu dùng càn k h ô n nhẫn cầm chút càn k h ô n nhẫn bên trong tiên đan ra tới còn tốt vốn liếng phong phú không phải rất dễ dàng phí công đọc sức lại ba tháng sau huyết quạng phía trên chữ huyền đường hầm biên duyên hai thân ảnh đứng ở nơi đây bên trái chính là bắt vương thăng tới nơi đây k i a tên yêu tu long trường lão phía bên phải lại là nhất danh thân xuyên đạo b à o màu xám trung niên đạo trưởng phía sau bọn họ còn lại là hơn mười mấy danh túi đầu bất ngữ chân tiên long trưởng lão khuôn mặt có chút xấu hổ ho âm thanh trầm giọng nói như vậy tình hình xuất hiện bao lâu chúng chân tiên ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi vẫn là nhất danh tươi cởi có chút cứng ngắc nữ tiên đứng dậy túi đầu trả lời hồi trưởng lão phó môn chủ đã kéo dài một năm linh hai tháng một năm linh hai tháng cái kia trung niên đạo trưởng thiên phong môn phó môn chủ hai mắt bên trong lộ ra một chút tức giận các ngươi tới đây đóng giữ lúc hẳn là có người nói qua cho các ngươi quy củ của nơi này nếu có bất cứ dị thường nào lập tức trở về bẩm môn bên trong như thế nào các vị thế nhưng là đối với môn phái trong an bại các ngươi tới đây lòng có lời oán giận phó môn chủ minh giám chúng ta toàn tâm vì môn bên trong làm việc không dám có bất kỳ lời oán giận thật sự là này máu sát khí cũng không phải là đột nhiên hạ xuống đi nó mỗi ngày đều sẽ ít một chút chờ chúng ta phát hiện dị thường đã là như vậy long trưởng lao đỡ dâu nói hồi bẩm c h ế một năm nửa năm cũng không phải cái đại sự gì chợp mắt nhi công phu mà thôi đừng dọa hù bọn họ quý lệ hai người chúng ta không như sau đi xem x é t hạng nếu là kia hai cố hải cốt lực lượng đã hao hết kia thanh kiếm cùng bảo giáp cũng liền có thể cầm trường lao nói đúng lắm phó môn chủ quý lệ lắc đầu thở dài nói gần đây phượng lê môn xuẩn xuẩn rụ động cùng chúng ta đại chiến sắp đến lúc này cũng vô pháp mời càng nhiều cao thủ tới như thế làm phiền trưởng lao theo giúp ta đi xuống đi một chuyến đi chúng ta năm đó đi qua con đường kia vẫn là trực tiếp từ nơi này xuống dưới trực tiếp đi xuống đi quý lệ n tại tại lãnh đạo nói các người đi đại trận các nơi trông coi làm nơi đây môn nhân tất cả đều thối lui ngoài trận vâng phó môn chủ này đó tán tu thiên chức mang đi ra ngoài chặt chẽ trông giữ nếu là nơi đây huyết quãng khốc kiệt hai tên tiên tiên đã vào đường hầm lúc này đến dựng thẳng đường hầm cài đáy dùng tự thân tiên lực m ạ n h sinh sinh gạt mở phía dưới màu nâu đỏ huyết thổ hướng về cai đáy khu vực hạch tâm mà đi long trưởng lão cùng quý lệ vững bức tung tích tốc độ tuy nói không vui cũng tuyệt đối không tính chậm thiên tiên tu vi chính là hai người lực lượng húng chi bọn họ từng từng tiến vào nơi đây biết nơi đây đến cùng là cái nào tình hình bất quá chỉ chốc lát hai người đến kia khỏa màu vàng quan cầu gần đây từng người phát ra một tiếng nhẹ đề ơ bọn họ gần như đồng thời ra tay độ dày vượt qua trăm mét huyết thổ t ầ n g siêu hai bên đè ép lộ ra cái tia kim sắc tường ánh sáng cùng với tường ánh sáng công chính ấp đủ lôi cầu kiếp vân thiên kiếp phó môn chủ quý lệ có chút kinh ngạc nói câu long trưởng lao ở bên thầm nói không phải là này đó huyết sắt muốn thành ma cho nên đưa tới thiên kiếp quý lệ nhữ mày trầm ngâm vài tiếng nếu là như vậy này thiên kiếp chi lực có phải hay không quá ít một chút có lẽ là như thế đi trưởng lão chúng ta đi xuống nhìn một cái coi chừng chút long trưởng lão nói nơi đây có chút cổ quái lời nói bên trong hai tên thiên tiên đã là chậm rãi rơi về phía này khoả màu vàng quang cầu rất nhanh bọn họ cho ra lại một cái kết luận t i ê u tiên giáp lực lượng cũng suy giảm không có nhìn màu vàng quang cầu rõ ràng rút nhỏ một vòng cùng chung quanh huyết thổ đều chia lịa chút bản chương xong chương 496, t i ê n quốc chế biến chương 494, t i ê n quốc chế biến không dám động vương đạo trưởng lúc này hoàn toàn không dám động hai cỗ thiên tiên tiên thức mặc dù không có tận lực lục soát nhưng vẫn là bao phủ các nơi này hai cỗ u y áp làm vương thăng lúc này tê cả ra đầu hắn lúc này khoảng cách hai tên thiên tiên kỳ thật chỉ có trăm mét chi cách khoảng cách này đối phương một cái tiểu na di pháp thuật liền có thể trực tiếp xuất hiện ở chính mình trước mặt phàm là có thể tu thành thiên tiên sinh linh cái nào là dễ tới bối vương thăng lúc này thi triển nhân kiếm hợp nhất thời gian ngắn bên trong có thể cùng chân tiên cảnh t r ù n g kỳ tu sĩ l i ề u mạng nhưng cũng sẽ không tự tin nói tin tưởng chính mình thật có thể đem nhất danh chân tiên đánh chết ở dưới kiếm trước đó cùng lam tuệ lâm động thủ chủ yếu là thừa dịp làm tuệ l â m tiên lực yêu ớt lúc này mới nhẹ nhõm đưa nàng chế trụ chân tiên cùng trời tiên tri gian trên lệnh đã không chỉ là tu vi hẳn là nói là sinh mệnh cảnh giới không chỉ là vương thăng giao vân cũng duy trì cực thấp tồn tại cảm chỉ là cùng vương thăng bảo trì cơ bản nhất ý thức tưởng thông tùy thời chuẩn bị đem tự thân linh lực cấp cho vương thăng bởi vì huyết thổ che lấp nguyên nhân này hai tên thiên tiên rơi xuống đường hầm cài đáy bắt đầu hướng về phía dưới đào hăng lúc giao vân mới phát hiện hai người bọn họ tồn tại cũng may mắn có tầng tầng huyết thổ che lấp vương thăng lúc này mới có chút thao tắc không gian tại vài phút bên trong vương thăng chỉ tới kịp làm ba chuyện chuyện thứ nhất bóc nát lam tuệ h lâm lưu cho chính mình truyền tin ngọc phủ làm cảnh cáo nếu là nàng bị bắt chính mình tồn tại đồng dạng sẽ bị bại lộ hai người tương đương với một cái trên sợi dây châu chấu thứ hai chính là đem hết thể kiếp vân thu về tự thân hóa quy nguyên khí tại quang cầu bên ngoài không có để lại bất cứ dấu vết gì chỉ bất quá quang cầu nội bộ thiên kiếp kiếp vân đã không cách nào khống chế một chuyện cuối cùng nhưng thật ra là vương thăng trước đây liền cân nhắc qua như vậy tình hình cho chính mình bố trí một đầu nho nhỏ đường lui hắn cấp tốc đường cũ lui về đem phía trước tại kim cầu xung quanh moi ra cất vào chữ vật pháp bảo bên trong huyết thổ chuyển ra ngăn chặn chính mình đ ả o mở lưu nơi nhưng vương thăng cũng chỉ tới kịp ngăn chặn gần nhất một chỗ lưu nơi thân hình liền trực tiếp vọt vào trước đây cố ý moi ra khe hở bên trong giống nhau là vừa chạy vừa dùng huyết thổ phủ kín chờ hai tên tiên tiên tiên thức xuyên thấu huyết thổ lan tràn đến trước người hắn vương thăng ngừng hết động tác, bốn tám hướng đều là huyết thổ che lấp chính mình lẳng lặng, lặng khảm tại kia không nhúc ních thu liệm hết thẻ khí thế còn tốt che lấp tự thân khí tức thiên đình tiên pháp lập công tạm thời lừa qua đối phương thô sơ giản lược gió xét nhưng vương thăng nhìn thấy này hai tên thiên tiên đại cao thủ hành động kế tiếp lúc sau cũng thế rất giận tu hành đến nay tuy có qua không ít nguy cơ thời điểm từng có mấy lần hiểm tử h o à n sinh lại không bị người như thế chiếm qua tiện nghi hắn phí hết tâm tư dốc hết sức lực như vậy lâu rốt cuộc đem những cái đó huyết sát chi nguyên tiêu hao hơn phân nửa kết quả thiên phong môn hai tên thiên tiên bay xuống tới lập tức liền muốn chiếm t r ư ớ c hắn thành quả lao động từ nói thúc có thể nhịn thậm không thể nhịn vương thăng tự giác là cái há tử quả quyết nhịn mặc dù đáy lòng một hồi phiên mượn nhưng cũng không có gì biện pháp chỉ có thể trốn tại nơi đây chậm đợi thời cơ nghĩ lại chính mình vốn là vì cấp thiên đ ỉ n h cũ đem thu cái thi cũng không có cái gì mặt khác dư thừa ý nghĩ mà này hai tên thiên tiên lúc này ở quang cầu bên ngoài không ngừng thương lượng có phải là vì cái này chống ra này m à u vàng quang cầu tiên giáp cùng với cái kia thanh vẫn như cũ tiên quang tràn đầy lưỡi rộng cử kiếm kia l á o giả vương thăng tự nhiên rất quen chính là bắt chính mình tới nơi đây thiên phong môn long trường lão đầu kia to lớn vô cùng yêu tu thương long xem ảnh một này danh trung niên đạo sĩ khí tức cùng uy áp s o long trưởng lão phải yếu hơn mấy phần hẳn là cảnh giới tồn tại trên l ệ n h chỉ là vương thăng hiện nay bất quá là nguyên tiền chỉ có thể căn cứ khí tức đối phương mạnh y ế u tiến hành thô sơ giản lược suy đoán cũng không biết cả hai thực lực cụ thể kém bao nhiêu giao vân tại vương thăng đ ấ y lòng truyền đến yếu ớt ý niệm bọn họ tựa hồ là thấy bên trong huyết sắt giảm bớt hơn phân nửa nghĩ muốn đ và bảo yên lặng theo dõi k ỳ biến đi bọn họ cũng không thể cũng tướng tinh quân hải q u ố t cùng nhau mang đi vương thăng chậm rãi gật đầu tiếp tục bí mật quan sát hắn cũng không g i m quá trắng trận dùng linh thức g i xét chỉ là đại khái cảm ứng kỳ thật cũng là hắn trước đây suy nghĩ có chút không chu toàn tại vương thăng nguyên bản suy xét bên trong thiên phong môn từng ở chỗ này tổn thất nặng nề cũng đã lấy đi nơi đ â y bí bảo hai vị kim tiên chữ vật pháp bảo lại lam tuệ lâm trốn vào huyết quặng cái đấy đã như vậy nhiều năm những ngày kia phong môn c h â n tiên cũng không xuống tới truy sát đủ loại nhân tố dẫn đến vương thăng vô ý thức đã cảm thấy đối phương sẽ không hạ tới dò xét chỉ là không nghĩ tới đối phương vẫn thật là xuống tới rồi hơn nữa thứ nhất vẫn là hai vị thiên tiên trừ tại đại trận bên ngoài trấn dư yêu tu long trường lão còn có một vị người tu thiên tiên nghĩ, nghĩ lại vương thăng cảm giác chuyện kế tiếp rất có thể sẽ còn nằm ngoài dự đoán của hắn nhưng hắn cũng chỉ là có chút mơ hồ ý thức cũng không biết sẽ phát sinh cái gì rất nhanh kia hai tên thiên tiên đã đến màu vàng quang cầu bên ngoài nhìn chăm chú vào trong đó hai đoá kiếp vân cùng với bị lôi quang không ngừng tiêu hao đỏ thâm khí thức bắt đầu thương nghị mở ra này màu vàng tường ánh sáng sự t ì n h những lời này lại là một chữ không sót và o vương thăng thay bên trong này tiên giáp c h i lực s á c thực đã yếu rất nhiều long trưởng lão trầm giọng nói hợp ta ngươi tri lực hẳn là có thể tạm thời đem nơi đây lần nữa mở ra nhưng chúng ta mở ra này t ư ở n g ánh sáng về sau chỉ sợ rất khó có thừa lực đi lấy bảo quý lệ nói không như dùng trận pháp tạm thời phong cấm này tiên giáp đây chẳng phải là sẽ đem nơi đây này đó huyết sắt hết mức thả ra rồi long trưởng lão trừng mắt hỏi ngược một câu long trưởng lão này đó huyết sắt đã không đủ để đối với ta ngươi tạo thành quá lớn uy hiếp quý lệ nói chúng ta tại xung quanh bố trí trận pháp đem này tiên giáp tạm thời phong bế huyết sắt chính mình liền sẽ chạy đến đến lúc đó long trưởng lão ra tay đem huyết sắt phong cấm một cái trước mắt ta đi trong đó mang tới kiếm giáp ta ngươi lại trực tiếp rút đi là được Long trưởng lão thở dài nếu là huyết sát tứ ngược sợ lại sẽ tổn thất nặng nề a bên ngoài đại trận có thể làm chống cự quý lệ cười nói chúng ta môn nhân đều đã thối lui đến đại trận bên duyên ta cái này truyền tin để cho bọn họ sau đó chuẩn bị đ ộ n g thủ chờ chúng ta lấy đi bảo vật huyết sát bộc phát đem những tán tu kia cắt đứt tay cổ tay cổ chân đưa tiến tới kéo dài huyết sát huyết sát chắc chắn sẽ vì đó g i ậ n dắt như thế lại có bên ngoài đại trận kéo dài chúng ta có thể thong d o n g lui bước sẽ không có bất luận cái gì môn nhân hao tổn Long trưởng lão lắc đầu thở dài ta cối cùng biết vì sao ta yêu tộc từ đầu đến cuối đấu không lại các ngươi nhân tộc xác thực phổ biến không như các ngươi tâm v a n t h ủ là ta quý lệ khỏe miệng c o n g lên long trưởng lão nói đùa ha ha ha long trưởng lão liên tục k h o á t tay miệng nói vui đùa này thiên kiếp lại nên làm như thế nào quý lệ r a giang suy tính một hồi nói này thiên kiếp chi lực rõ ràng là tại suy yếu h i ệ n nhiên này đó huyết sắt thành ma tình thế đã bị thiên kiếp đánh tan những thiên kiếp này chi lực hẳn là chỉ là còn sót lại mà thôi hẳn là như vậy chúng ta bố trí trận pháp cũng muốn hao phí chút thời gian xuất thủ chức bố trí đại trận đi lúc o ấy mặc dù ở chỗ này thiên phong môn cao thủ khá nhiều chỉ là thiên tiên liền có bốn tên nhưng màu vàng quang cầu bên trong huyết sắt cũng vô cùng khổng lồ kết quả cuối cùng là bọn họ không có thể áp chế lại huyết sắt bạo động i ẫ n đến huyết sắt bộc phát hao tổn không ít cao thủ tại cổ chiến trường này loại vô tận tinh không bên trong vắng vẻ địa giới chân tiên cảnh sát thực đã xem như một phương cao thủ thiên phong môn bên trong sở dĩ chân tiên số lượng không ít kia là bởi vì thiên phong môn xem như nơi đây mười ba viên tinh thần một phương bá chủ cũng liền phượng lên môn cái này nơi đây một mụ có thể cùng chính diện chống đỡ nửa ngày sau hai vị tiên h tiên hợp lực ra tay dựa vào pháp lực đáp ra lúc lên lúc xuống hai tòa sáu cánh sao t r ạ n g trận bàn trận bàn các nơi phức tạp phù văn giao thế lấp lóe hai tên thiên tiên, tiên đứng ở một bên nhìn chăm chú vào quang cầu bên trong đã tiêu hao hầu như không còn hai đoàn kết vân không cần quản nhiều những thiên kiếp này lực lúc này đã là uy lực hoàn toàn không có quý lệ nói long trưởng lão lần này liền xem ngài việc nhỏ mà thôi long trưởng lão bình tĩnh k h o á t k h o á t tay hai người đồng thời ra tay điểm ra hai đạo tiên quang phân biệt rót vào trên dưới trận bàn này hai tòa sáu cánh sao đại trận đồng thời đối phía dưới kim cầu tràn ra đạo đạo gợn sóng cùng lúc đó giao vân tại vương thăng đáy lòng đã nói ra đại trận này thành t h u sáu phong tuyệt trận lại xem những cái đó đại trận tràn ra làn sóng từng tầng từng tầng rơi vào quang cầu tròn vách bên trên kim quang lại bắt đầu cấp tốc run dày chốc lát hai chùm sáng theo trên dưới trận bàn trung tâm bắn ra trực tiếp xông vào kìm quang bên trong chiếu vào kia tiên giáp hạ cơ hồ chỉ là nháy mắt bên trong nay tiên giáp mất là s o n g tiên quang trên đó b ò đầy màu đất v ả y văn bị tạm thời phong cấm tiên giáp bị phong cấm nháy mắt bên trong còn sót lại huyết sắt lập tức hướng về này hai tên thiên tiên vị trí dũng mánh lao tới long trưởng lão không chút hoang mang tại tay áo bên trong lấy ra một đầu lớn chừng bàn tay tiểu hồ lô sau đó nhổ miệng hồ lô m ộ t bỏ vào đem hồ lô trực tiếp ném phía trước miệng quát bảo hồ lô bảo hồ lô mau mau hiền linh t i ê màu xanh tiểu hồ lô quan mang đại tác hoành phi tại trước mặt hai người hồ nước xuất hiện một ngụm nho nhỏ vòng xoáy thế nhưng đem này đó huyết sát hết mức n u ố t vào nháy mắt bên trong này hồ lô hóa thành đỏ như máu lập tức bắt đầu bành trướng long trưởng lão vẫn như cũ không chút hoang mang hai tay cấp tốc kết ấn một c ỗ cường hãn tiên lực tràn vào bảo hồ lô xung quanh đem hồ lô cưỡng ép ổn định không cần hắn nhắc nhở tại huyết sát bị bảo hồ lô thu nạp một cái trước mắt quý lệ đã mang theo quanh người sáu bảy đạo lưu quang trực tiếp lẹn ra ngoài xuất hiện tại kia hai c ỗ hải cốt bên ngoài nhìn này vị thiên phong môn phó môn chủ quanh người đều là chút lợi hại pháp bảo đại ấn bảo đình chín tầng bảo tháp xem như đồng dạng cũng không thiếu trên người đạo bảo cũng tản ra nồng đậm tiên quang đầy đủ thể hiện thiên phong môn vốn liếng chi phong phú hắn đưa tay về phía trước kiện thứ nhất l ấ y cũng không phải là cái này thiên giáp mà là cái kia thanh bảo kiếm mang theo một đôi màu bạc gân tay quý lệ một phát bắt được đại kiếm lơi ư kiếm hướng về một bên manh túm phía dưới kia có hải cốt xương sườn bị chém vỡ mà lên phương kia hai cái bạch cốt móng đ u ố t cũng bị c h á n h ra từng cái xương ngón tay bị bắn ra ngoài quý lệ hai mắt bên trong tràn đầy ánh sáng nắm lấy lơi kiếm không kịu tay trái đã là trộp tới cái này tạm thời bị phong bởi vì thiên đình c ũ đem thi thể bị hủy giao vân truyền lại ra một cỗ tràn đầy tức giận ý niệm nhưng cũng chỉ có thể tại nơi tối tăm nhìn nhưng ai cũng chưa từng nghĩ đến biến cố như vậy mà sinh quý lệ cương trào trụ tiên giáp biên duyên còn chưa kịp dùng sức liền cảm giác tay bên trong đại kiếm trầm xuống tựa hồ có người tại cùng chính mình tranh đoạt cái gì quý lệ n g n g đầu trước mắt tình hình làm hắn này danh thấy nhiều đại tràng diện thiên phong môn phó môn chủ đều là hơi n g ầ n ra nay thanh đại kiếm cuối cùng một đầu vừa rồi rõ ràng bị hủy xương tay lúc này lại đem trôi kiếm cầm thật chặt mà ở một bên mới vừa rồi bị bắn bay xương ngón tay nhưng vẫn hành trở về chắp vá thành cái kia bạch cốt bàn tay cầm trôi kiếm c h ố n g không vị trí xuyên tiên giáp bạch cốt hơi quay đầu kia đôi c h ố n g rông lỗ thủng bên trong xuất hiện hai đoá màu đỏ thấm ngọn lửa một cỗ khí lạnh theo quý lệ theo này vị thiên tiên gan bàn chân một đường chui được đầu hẳn lắn ra loạn tặc l ớ n thiên muốn chết phải chết bản chương xong chương 497, kim tiên tàn niệm chương bốn h i kim tiên tàn niệm chương 495, kim tiên tàn niệm nay thanh hùng hậu lại dẫn mê ngông thần uy tiếng nói tại hai vị thiên tiên cùng vương thăng đáy lòng đồng thời vang lên vương thăng đầu tiên là vui mừng tùy theo chính là giật mình mà kia hai tên thiên tiên lại là đồng thời biến a sắc mặt hoàn toàn không vui thuần túy là hoảng sợ quý lệ kia khỏa trẹo chống hắn tu đến thiên tiên cảnh đạo tâm lúc này phát huy tác dụng hai mắt cấp tốc khôi phục thanh minh vung tay ra bên trong l ư ớ i kiếm quanh người vài kiện pháp bảo bộ phát ra m á n h liệt tiên quang một tôn đại ấn cấp tốc nở lớn đôi trước mắt này cố bạch cốt đập xuống giữa đầu cùng lúc đó quý lệ thân ảnh đã bắt đầu vội vàng thối lui đột nhiên quý lệ lại ngừng lại bởi vì đại ấn nện xuống này thân xuyên tiến giáp tay bên trong cầm lưỡi rộng tự kiếm bạch cốt đầu trực tiếp nổ nát vụn k ê u cổ làm cho người ta bất an khí tức cũng biến mất theo không thấy tàn niệm hồi quang phản chiếu quý lệ ánh mắt toát ra một chút kinh nghi bất định nhưng tùy theo h ã n tay bên trong nhiều hơn một thanh bảo kiếm quanh người kia mấy món p h á p bảo đồng thời bộc phát ra quang mang m á h liệt đối này bạch cốt các nơi o à n h kích mà đi long trưởng lão, đột nhiên hô to một tiếng, mau chút, lão phu bên này có chút áp chế không nổi như vậy liền thành quý lệ ứng tiếng lần này lại là cẩn thận rất nhiều trực tiếp lấy ra một đầu khổn tiên thẳng đem tiên thẳng tế lên này chính là kim tiên trưởng sinh giả chỗ cường đại sao mặc dù nhìn như chỉ là cùng tiên tiên kém một cái đại cảnh giới nhưng ở vào thiên tiên cảnh quý lệ mới có thể thiết thực cảm giác được chính mình tu đạo trên đường nằm ngang cũng không phải là một đạo núi mà là n h ấ trong t t lòng Thành tiên t phía tiên tiên ư cảm ba đ nghiệm ạ c tùng sinh hai kiện tiên bảo đã bay đến phụ cận quý lệ lập tức tĩnh tâm lương thần về phía trước nên ra mấy bước nếm thử đem này hai kiện uy lực vô cùng lớn tiên bảo thu vào chữ vật pháp bảo nhưng lại phát hiện chính mình căn bản thu bất động phản phất vẫn như cũ có một đôi bàn tay lớn tại ấn hai kiện bảo vật chưa từng bông ra quý lệ trầm giọng nói long trưởng lão có chút cổ quái hắn vừa dứt lời long trưởng lão đằng sau đã hô to một tiếng cẩn thận sau đó quý lệ hai mắt không khỏi trợt tròn chỉ thấy kia đại kiếm trôi kiếm bên trên từng cái khớp xương từ các nơi bay tới lần nữa hợp lại cơ hồ chỉ là một cái c h ư ớ c mắt mới vừa rồi bị hắn dùng p h á p bảo đánh nát kia cố trưởng sinh tiên bạch cốt nháy mắt bên trong lần nữa ngưng tụ lần này bạch cốt kia đôi lỗ thủng mắt bên trong ánh lửa càng rõ ràng hơn Chia chủi lùi đầu t nhưng mát ra màu ra vàng n ạ t vi q u một cô mánh lần i t tự t uy áp r này i nó phun t r là, là tới, tới bạch n với cốt cũng h thăng, thời vương đồng Không, bao đây c không pha thoái ngược lại là tay bên trong đại kiếm quang mang nhẹ nhàng chấn động trên người tiên giáp kim quang lấp lóe rớt xuống một tầng đất sắc điểm sáng sáu phong tuyệt trận hai tòa trận bàn gần như đồng thời pha thoái tiêu tiên giáp quang mang đại t á c chống ra hai mặt khiên tròn đem các nơi v a n h tới lưu quang nhẹ nhõm hang phía dưới quý lệ thân ảnh đã thối lui đến long trưởng lao bên người hai người hai mặt nhìn nhau mà long trưởng l a o toàn lực gáp chế hồ lô lúc này đã xuất hiện một đám huyết sắc điểm lầm tấm xem ảnh một lui quý lệ thấp giọng nói câu đây chỉ là một cỗ tàn niệm long trưởng lao thấp giọng nói tục truyền trận đại chiến k i a đã qua hơn mười vạn năm hắn sớm đã v ấ lạc khi còn có thể đả thương người ta hay sao chính lúc này k i a bạch cốt chống đại kiếm mà đứng trên người tiên giáp tiên quang biến mất đứng tại này cự đại hố tròn bên trong ngạo nghễ mà đứng k i a sau cùng hai cỗ thiên kiếp chi lực bộc phát hai tia chớp lúc lên lúc xuống đ ố i bạch cốt chém vào đánh vào bạch cốt cái chán mắt cá chân bạch cốt không nhúc nhích chút nào nhưng tia đôi khô lâu mắt bên trong ánh lửa hơi lấp l ó e h ạ cùng lúc đó một đạo ý niệm tại hai tên thiên tiên cùng với vương thăng đáy lòng lưu chuyển ra hóa thành có chút hùng hậu tiếng nói ngày hôm nay lý mỗ trấn thủ ba quân cánh phải đắc tử vi đế quân coi trọng ủy lý mỗ cùng chư vị lấy trách nhiệm Ta ngày xưa thiên đình bị công phá lúc ta ngươi may mắn đắc sống chính là vì ngày hôm nay này một trận chiến chính là vì ngày mai quay về thiên đình thiên đình lại nghe được này danh tự long trưởng lão thở dài đây là vị này tướng quân tại chiến đấu phía trước khích lệ bộ hạ lời nói đi thiên đình năm đó từng chấp trưởng tam giới trật tự chỉ tiếc bởi vì quá mức bạo ngược bị tam giới có chí chi sĩ liên thủ lật đổ chưa từng nghĩ n à y đó thiên đình bình tướng đối với thiên đình lại là như thế trung thành cảnh cảnh quý lệ thấp giọng nói long trưởng lão bây giờ không phải là run kiến thức thời điểm chúng ta hiện tại nên làm như thế nào này hai kiện trọng bảo có lẽ so chúng ta trước đó suy nghĩ còn muốn cường hoành hơn bảo vật tự nhiên là muốn bắt long trưởng lão nói trước chờ một chút này tất nhiên là kìm tiên t à n niệm tại quậy phá tàn niệm có thể kéo dài bao lâu chỉ là này máu sát lại là không khống chế nổi chi bằng đưa nó thả đi hai người lên nhau rất nhanh hướng về đường tới vội vàng thối lui chờ bọn hắn trở về chính mình mở ra đầu kia xéo xuống thượng thông lộ quý lệ tay bên trong thêm một cái đài sen đài sen tản mát ra hai đạo tiên quang đem bọn họ hai người thân hành bao lại long trưởng lao tay run một cái kia tiên hồ lô trực tiếp bay ra ngoài nháy mắt bên trong nổ nát vụn một cỗ màu đỏ thấm khí tức gào thét mà ra hơn phân nửa hướng về hai tên thiên tiên đánh tới non nửa hướng thẳng đến bốn phương tám hướng máu vách tường trôi vào trong đó có một đạo khí thức nhắm chuẩn chính là vương thăng vị trí vương thăng đáy lòng ám đạo phải gặp hắn lúc này cách hai tên thiên tiên quá gần vô luận làm bất luận cái gì ứng đối đều sẽ dẫn tới đối phương chú ý n à y đỏ thâm khí tức chính là huyết sát tri nguyên là hai tên kim tiên huyết nhục biến thành hai tên thiên tiên cũng không dám trực tiếp tiếp xúc hắn một cái nho nhỏ nguyên tiên nhục thân tuy mạnh nhưng cũng cường có hạn không thêm cầm đầy đủ thiên kiếp trí lực căn bản là không có cách chống cự mà khi vương thăng đáy lòng quét ngang quyết định như vậy đụng một cái lúc biến cố lại tăng kia đứng thẳng bất động bạch cốt đột nhiên mở cái miệng rộng nguyên bản hướng về các nơi phun trào đỏ t h ấ m khí tức nháy mắt bên trong cuốn ngược như là sông lớn hợp biển trình tự hướng về bạch cốt phần miệng hội tụ không được long trưởng lao biên sắc bất chấp những thứ khác đưa tay giữ chặt quý lệ cánh tay thân hình hóa thành một đoàn h ư n g quang hướng về phía trên bắn nhanh mà đi nhưng thì đã trễ kia toàn thân trên dưới từ trong ra ngoài bị huyết sắt lấp đầy bạch cốt nâng tay phải lên sưng tay một ngón tay đối hai tên tiên tiên bỏ chạy phương hướng kia cổ ý niệm lần nữa xuất hiện lý mỗ trận này không thả quân địch một binh một tốt đã vọt tới chữ huyền đường hầm hai tên t i ê n tiên đồng thời cảm ứng được cái gì đống nhiên cúi đầu đã thấy từng người chân phải trên mắt cá chân dính vào hai đoàn hư ảnh bình thường ngọn lửa màu đen đây là cái gì quý lệ định thanh hô hảo nhanh dập tắt nhất định là điểm không may long trưởng lao hô to một tiếng hai đạo tiên lực chấn áp mà xuống quý lệ càng là huy kiếm đi chém nhưng ngọn lửa màu đen kia lại một chút không bị ảnh hưởng thoáng qua chi gian hai người đã là dùng ba bốn loại biện pháp không những không có thể dập tắt đuổi đi này hai đám lửa ngược lại phát hiện nay ngọn lửa dính thượng cũng không phải là bọn họ tiến k u mà là bọn họ tiên hồn huyết quặng cái đ ấ y khu vực trung ương kia bạch cốt vẫn như cũ chỉ là l ặ n g lặng đứng thẳng giờ phút này nó toàn thân trên giới đều tràn ngập màu đỏ thấm huyết sắt tri nguyên đầu lâu đều tại cháy hương h ự c trên người tiên giáp vẫn như cũ kim quang lấp lánh cùng huyết sắt phân biệt rõ ràng bạch cốt kia đôi lỗi thùng mắt lúc này chính nhìn chăm chú vào vương thăng phương hướng vương đạo trưởng đ ấ y lòng bách vị tạp trần không vì cái gì khác chân hắn trên mắt cá chân cũng nhiều một đoá ngọn lửa màu đen thể nội nguyên thần cảng là cảm nhận được một cô băng lánh lại bạo ngược sắc ý nhưng hắn lúc này cũng không chạy trốn ngược lại tiếp tục bảo trì không nhúc nhích trạng thái sợ về sợ vương thăng lại tại thời gian cực ngắn bên trong suy đoán ra một cái khả năng bạch cốt chậm rãi quay đầu ngầm đầu nhìn chăm chú vào hai tên thiên tiên rời đi phương hướng nó thở ra một ngụm máu màu đỏ khí tức thân ảnh bị huyết quang bao k h ỏ a sau đó hai chân chậm rãi h ố lượn tiếp theo một cái trước mắt nó hóa thành một đoàn hôn tạp vàng đen đỏ ba loại nhan sắc khí tức túng đại kiếm hướng nghiêng phía trên p h ó n g đi tay bên trong đại kiếm về phía trước v u mạnh kiếm mang màu đỏ ngọn bạo khởi hơn vạn trượng toàn bộ huyết quạng nửa phần trên như cùng năm bánh ngọt giống nhau bị kiếm mang xuyên thấu. Ý chém. vương ì ý loàn chém. v thăng nhẹ h n đạo trường t lúc p t này mới phát hiện chính mình toàn thân tràn đầy mùa hôi lạnh buồn đầu chạy một hồi đột nhiên linh giác điên cuồng cảnh báo giao vân cũng dưới đáy lòng hô to cẩn thận chính mình cách bạch cốt quá xa rồi là bạch cốt đuổi theo kia hai cái thiên tiên khoảng cách tự nhiên là kéo ra mà chính mình lúc này ngay tại trốn vương thăng đột nhiên hoàn hồn thân hình lập tức lui lại chuẩn bị đã lâu lôi quang lóe thi triển mà ra trực tiếp trốn vào điện quang bên trong cơ hội là hắn mới vừa chui vào lôi đỉnh một mặt màn máu từ trên trời r i à n xuống đây cũng là cấp tốc chém ngang mà qua cự đại kiếm mang đem lôi quang một chém hai đoạn đồng thời cũng đem huyết quặng nửa bộ sau hình nón thể trực tiếp cắt thành hai nửa cả toa huyết quặng tại này tứ ngựa kiếm mang phía dưới đã là sụp đổ Bản chương xong. Chương 498, ta ngơi không chết, thiên chết, ta đây ì đình đình tình gì. n liền tồn. Chương 496, ta ngơi không chết, thiên liền tồn. Chương 496, ta ngơi không chết, thiên liền tồn. Chỉ là chết sau tàn nghiệm liền có loại vi lực này, này nếu là khi còn sống, yêu lại nên mạnh đến cái tình trạng h chết, chết, Chỉ chết khi là loại lực là lại vi cái ta ta có sau yêu đ chính là trường sinh tri tiên vương thăng nhảy ra lôi quang lóe sau lập tức tính nằm bất động quanh người vết máu lợn l ờ lại là chừng mắt nhìn chăm chú vào trước mắt chính chậm rãi rời xa một cái k h á c đoạn huyết quạng này một cái trước mắt vương thăng nhịp tim cơ hồ dừng lại trong hốc mắt xuất hiện một chút tơ máu thằng đến hắn cảm giác được nơi xa truyền đến kịch liệt pháp lực chấn động lúc này mới đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán c ò n tốt n à y vị đại lao cũng không có truy sát tới nhưng bây giờ chính mình lại là không thể chạy vương thăng túi đầu nhìn chính mình chân mắt cá chân k i ê u đoá hắc diễm như cũ tại nhẹ nhàng nhảy lên mà chính mình chân để trần chẳng biết lúc nào vỡ ra một chút máu tươi đang hướng ra bên ngoài chạy xuôi lúc này hắn quả nhiên là chưa bao giờ có chật vật không nói tại huyết quặng bên trong bị vây như vậy nhiều năm quần áo tạ tơi dâu tóc dối bời liền nói chính mình tinh thần trạng thái c ũ n g đã đ a n g tùy thời khả năng hỏng mất bên cạnh còn tốt sư tỷ nhìn không thấy vương thăng lẩm bẩm một câu chậm rãi thở ra một hơi linh thức hướng lên tảng ra thấy được huyết quảng phía trên buộc phát đại chiến hai tên tiên tiên tạm thời địch lại này cường hãng kim tiên hải cốt tựa hồ là muốn đem kim tiên tàn niệm chi lực hao hết từ đó cướp đi thanh đại kiếm kia cùng tiên giáp chính mình nên như thế nào thoát thân vương thăng bắt đầu suy tư vấn đề này nếu là điều kiện cho phép h ã n tự nhiên sẽ thu lại thiên đình cũ đem thi thể tỷ như nay đại lao chém bay nơi đây thiên tiên cùng trần tiên sau đó lực lượng hao hết vương thăng tự nhiên sẽ đứng ra nhưng bây giờ vương thăng liền cận thân đều làm không được này kim tiên tàn niệm là như thế mạnh mẽ chấp n i ệ m chi sâu càng là khiến người khâm phục nhưng bây giờ tình huống đã rất khó thu lại kim tiên thi thể tiếp xuống có khả năng nhất xuất hiện tình huống chính là kim tiên tàn niệm chi lực bị thiên tiên cửa cao thủ hao hết sau đó đ ò c bảo hủy lại này kim tiên thi thể nếu nói lúc này thiên phong môn hai tên thiên tiên đem này kim tiên tàn niệm chính diện địch lại kỳ thật cũng không quá thỏa đáng dù sao chém cùng bị chém chi gian vẫn là có chủ động cùng thụ động phân chia lúc này kim tiên hải cốt là lấy kia long trưởng lão làm mục tiêu tay bên trong cầm cự kiếm không ngừng chém bảo kia long trưởng lão tay trái cầm roi tay phải nắm trường đao tự thân tu vi hoàn toàn bộ p h á t lần lượt ngăn cản kim tiên hải cốt thế công lại là bị áp chế căn bản là không có cách phản kích mà cái kia trung niên đạo trưởng cũng chính là thiên phong môn phó môn chủ quý lệ nhảy tới không trung liên tục thôi pháp khống chế pháp bảo không ngừng đánh phía này bà cốt tại xung quanh nguyên lực không dồi rào nơi chú pháp uy lực của phụ lục sẽ một chút nhiều thường xuyên đấu pháp chém giết lại sống sót tu sĩ cũng đã quen dùng pháp bảo cùng tiên lực trực tiếp t ặ n người này loại phương thức mặc dù thiếu chút tinh diệu cảm giác nhưng tối thiểu có thể phát huy ra tự thân mười phần mười tu vi trên thực tế tu vi bước vào chân tiên cảnh lúc sau ổn thỏa nhất đ ấ u pháp phương thức chính là dùng bảo vật t ặ n người giống như kiếm tu cầm kiếm buồn đầu sông về phía trước thật sự là ít số bản thân liền có chút an thiệt thòi không phải văn khúc tinh năm đó vì sao muốn sáng lập ngự kiếm chi thuật lại nói này hai tên thiên tiên miễn cưỡng ngăn cản kim tiên hải cốt không cần hai người bọn họ trả hỏi nguyên bản đã t ố i lui đến đại trận biên duyên kia quần thiên phong môn trần tiên tiên binh lập tức liền muốn hướng về đại trận bên ngoài né tránh bọn họ tận mắt nhìn thấy phó môn chủ cùng long trưởng lão tại trong hầm mỏ phóng lên tận trời sau đó chính là cả tòa huyết q u ạ n g bị huyết quang xuyên tấu h t ừ n g đạo cự đại kiếm mang cắt ngang chém thẳng phía dưới này tòa to lớn vô cùng huyết q u ạ n g lại trực tiếp bị cắt thành mười mấy phần xem ảnh một sau đó đoàn kia đen đỏ kim lẫn nhau trộn lẫn quang ảnh xung ra ngưng tụ thành một bộ khôi ngộ bạch cốt x á c h theo đại kiếm xuyên t i n giáp tản ra cơ hồ muốn hủy diệt vùng trời này vũ vô tận tức giận cơ hồ chỉ là nháy mắt bên trong nay yêu ma sẽ phá hủy này tòa quy mô khổng lồ huyết quặng đợi phe mình hai vị thiên tiên cảnh cao thủ bị đội kịp phe mình này hai vị cao thủ đã là không thể không phản kích nhưng liên thủ cường công lại hoàn toàn rơi vào hạ phong phó môn chủ quý lệ nhìn như thế công h u n g mãnh kỳ thực tất cả pháp bảo thần thông tất cả đều bị bạch cốt trên người tiên giáp ngăn cản thậm chí này yêu ma đều không đi nhiều nhìn đứng tại kêu bất động quý lệ một chút chỉ để ý cường công nơi đây thiên phong môn mạnh nhất người thiên phong môn bên trong tư lịch giả nhất long trưởng lão nhìn như chặn lại con yêu ma này manh công nhưng mặc cho ai cũng nhìn ra này vị long trưởng lão lấy hình người ngạnh kháng đối phương thế công tự thân lại là tại liên tục bại lui như vậy tình hình phía dưới thiên phong môn chân tiên cùng tiên binh như thế nào dám ở đại trận bên trong dừng lại lập tức liền có mấy người lặng lẽ mở ra đại trận chạy ra ngoài sau đó là càng nhiều tiên nhân bắt trước tiên binh nhóm đi theo biết được phá trận chi pháp chân tiên tránh đi ngoài trận sau một lát chỉ còn một phần ba tiên binh còn ngây ngốc dừng lại tại chỗ chờ đợi phó môn chủ cùng trưởng lão mệnh lệnh nhưng bọn hắn cũng không dám lại lùi lại chỉ là trốn tại ngoài trận tương đối có an toàn cảm giác dù sao trước đó mấy lần kiếm mang quét đến trận vách tường đại trận mặc dù rung động kịch liệt nhưng cũng tóm lại là tiếp tục chống đỡ về phần những cái đó bị ném ở trận pháp bên trong tán tu thợ mỏ đục vách tường công chỉ có thể tuyệt vọng trốn tại trận vách tường gần đây không biết chính mình đến tột cùng sẽ chết tại a i tay yêu ma cùng thiên phong môn đối với bọn họ mà nói đều không sai biệt nhiều mà thôi kích đấu vẫn còn tiếp tục kia bạch cốt thế công càng hung mánh hơn các nơi tiên lực phun trào khi t h ủ binh k h í va chạm bộ phát ra sóng sung kích hóa thành cuồng phong ở bên trong đại trận tứ ngược sóng máu quần quận gầm thép trận, trận lòng ngâm không dứt bên hai bạch cốt thế công như lửa cái kia thanh cự kiếm tại hắn tay bên trong giống như lông hồng bình thường căn bản nhìn không ra nửa phần trọng lượng nhưng mỗi một kích đều tựa hồ muốn đem nơi đây càn k h ô n đánh tan nó dùng chiêu thức tại vương thăng linh thức dò xét phía dưới cực kỳ giống truyền thuyết bên trong đốn cửi kiếm pháp thoạt nhìn không có kết cấu gì chỉ là cường công manh công nhưng chỉ là như thế thiên tiên cảnh yêu tu long trưởng lão đã là khó có thể ngăn cản chợt thấy kia bạch cốt dơ kiếm vọt lên tay bên trong cự kiếm đốt đỏ thấm d i ễ m hỏa chỉ là đơn giản dơ kiếm chém thẳng kia long trưởng lão nhưng căn bản không cách nào né tránh chỉ có thể vận khởi tiên lực ngăn、cản. Từng tầng từng tầng c kiếm kiếm. vương thang hướng ra phía ngoài d t xét kia cổ linh thức cũng bị trực tiếp xé nát chờ hắn lần nữa dùng linh thức dò xét vẫn là thấy kia bạch cốt đuổi theo lòng trưởng lao tại chém lòng trưởng lao tay phải ống tay áo bị vạch phá mặc dù rất nhiều động tác chật vật chút nhưng vẫn không có chịu quá lớn tổn thương này điều thương long thật sự cũng là có mấy phần bản lãnh mang theo l o n g trưởng lão gầm nhẹ một tiếng n à y tàn niệm như thế nào đều mạnh như vậy quý lệ vội nói long trưởng lão chúng ta không như trước thoát thân cách hắn lao tử long gia ta còn chịu đựng được long trưởng lão mặt mo đỏ lên tay bên trong trường tiên bông tha lòng bàn tay trái bay ra một đầu hình tam giác vải rồng này vải rồng trong quang mang lóe ra hóa thành một mặt t ấ m thuẫn bị long trưởng lao n h ấ c trong tay đại kiếm đập tới lần này là tấm thuẫn về phía trước n ê n kích kiếm thuẫn tưng dao lại đã dẫn phát c ả n k h ô n dung chuyển vương thăng này cố linh thức lần nữa bị xẻ nát lại nghe được long trưởng lão kia thành măng to này làm s a o thoát thân nó khóa ta ngươi thần hồn đ ơ n ký những cái đó nhai danh nhanh gửi thư tín cầu viện cầu viện vương thăng ngứng mày nhìn chằm chằm chính mình mắt cá chân nơi thiêu đốt ngọn lửa trong lúc nhất thời có chút không biết nên như thế nào p h á cục trận pháp bên ngoài giao vân đột nhiên tại vương thăng đáy lòng nói câu vương thăng tùy theo ngẩng đầu nhìn lại thấy được tại trận vách tường bên ngoài k i ê u mấy tên ánh mắt nhìn mình chằm chằm tiên minh cùng với một người trung niên văn sĩ được thôi lúc này chính mình hành tung còn bại lộ hiện tại chạy là cái chết nói không chừng sẽ còn đem kim tiên tản n i ệ m lực chú ý kéo đến chính mình trên n ư ờ i tự n vương thăng môn đạo tâm hơi thở dài nổi lên một chút chán nản đột nhiên đã cảm thấy chính mình bị chịu không sức lực toàn thân chính mình tại này huyết quặng bên trong vùng vẫy như vậy lâu xác thực đã quá mệt mỏi như vậy kéo dài hơi tàn đi xuống còn có cái gì ý tứ tình hình như vậy kỳ thật trước đó cũng không phải là không có nghĩ qua hắn tự tin tám mươi đều là căn cứ vào chính mình có thể tại cái này hoàn cảnh bên trong không ngừng về phía trước tu hành có thể hiện thực lại là chính mình bị khóa tại bình cảnh bên trong mấy chục năm khó có thể tiến thêm đeo kiếm mà đi tới nay không từng có thẹn với chính mình này ngắn ngủi tu đạo con đường cũng coi như viên m ã n đi vương thăng chậm rãi thở dài ánh mắt bên trong quang mang dần dần phai nhạt xuống sư tỷ sư tỷ còn đang chờ ta trở về cắn tại này bên trong tự nhiên chờ chết tính là gì nam nhân liền xem như đối mặt thiên tiên đối mặt đầu kia to lớn vô cùng thương lòng đối mặt kim tiên tàn niệm chính mình cũng không có một tia phần thắng coi như phía trước là núi đao biển lửa chính mình cũng muốn đem núi đao gỡ ra đem biển lửa t r ù n g thoái đến hỏi hỏi một chút này mênh mang hoàn v ũ hỏi một chút thương sinh vận mệnh chúa tể hỏi một chút thế này đại đạo chính mình rốt cuộc có thể hay không sống giao vân ta tại giao vân trả lời tương đương quả quyết lúc này cũng bị vương thăng khuấy động tín n i ệ m mang theo cảm xúc vung tay đánh cược một lần liền có thể sống hay chết ta tổng sẽ không để cho ngươi một thần một mình cảm ơn vương thăng cười cười sau đó tại chỗ đi qua đi lại rất nhanh hắn như là vô ý thức hỏi một câu thiên đình tiên nhân có hay không lẫn nhau phân biệt lẫn nhau thân phận biện pháp giao vân đáp cũng không có đặc thù biện pháp vương thăng nháy mắt mấy cái ta vừa rồi hỏi cái gì ngươi chính là cái này ý nghĩ vương thăng cặp mắt mang đại t á c giao vân ngươi nhanh nghĩ thiên đình có cái gì lưu truyền thực rộng bảo đảm này vị đại lao biết đến thi tử ca giao tuyên truyền khẩu hiệu nhất là tử vi đế quân nói ra ngươi muốn làm cái gì nếu nói thi tử cũng là có chút tử vi đế quân tài tình hơn người chỉ là ta cũng không quá nhớ rõ ta ngược lại thật ra nhớ rõ tại phản công trước đó tử vi đế quân nói kia mấy câu chính là này vài câu mỗi chữ mỗi câu nói cho ta khẩu khí thần thái tận lực bắt trước đế quân còn có này vị tinh quân tên đầy đủ là cái gì lại cho ta một cái thiên đ ỉ n h võ tướng quan chức nhỏ tên đầy đủ giao vân lập tức trả lời vương thăng nói ra một hơi hướng về một bên đi hai bước linh thức cảm thụ được bên c tiêu kịch chiến tình hình liệu mạng vương thăng cắn răng một cái lập tức liền muốn thi triển xích vũ lăng không quyết nhưng hắn vừa muốn khuất chân bật lên bên thai đột nhiên nghe được dẫn âm la lên vương thăng này chính là tuyệt hảo thời cơ ta ngươi liên thủ đi chế trụ nhất danh trần tiên khảo vấn hắn phá tan cấm chế chi pháp chúng ta nhất định có thể theo bên cạnh chúng s á t đi ra ngoài vương thăng quay đầu nhìn lại lập tức thấy được lam tuệ lâm đứng tại đối diện lúc này chính mang theo vài phần vui mừng nhìn chăm chú vào chính mình huyết quặng cái đấy bị kim tiên tàn n h ệ một m kiếm mở ra lúc này đã cùng lam tuệ lâm kia đoạn cách mấy chục mét người nghĩ biện pháp trước thoát thân đi vương thăng xoay người lộ ra chính mình chân trên mắt cá chân ngọn lửa màu đen ta hôm nay đoán chừng là đi đến không được xin lỗi cũng coi như tan mất lời lam tuệ lâm hơi như mày không thể giải sao không thể giải đạo hữu bảo trọng lam tuệ lâm cũng là quả quyết ánh mắt toát ra mấy phần không đành lòng đối với vương thăng làm cái đạo vái trào sau đó chậm rãi lui lại thân hình nhận vào cái đấy trong thông đạo vương thăng cố ý đợi chốc lát chờ hắn không cảm giác được lam tuệ lâm k h í thức lúc này mới vận khởi tự thân tiết lực dẫn động tự thân toàn bộ linh thức nguyên thần chi lực toàn lực bộc phát nhưng vương thăng lại chỉ là vì dùng cổ điều hô lên mấy câu mà nói ta ngươi bản có thể tại giới này kéo dài hơi tàn một thế đợi bên ngoài gió em sóng lặng lại bước ra giới này nhưng chúng ta trở đến thiên đình đợi không được những cái đó lưu vong các nơi đồng đội đợi không được những cái đó cung phụng thiên đình vô số sinh linh đợi không được tiên đế dù chết ta ngươi lại sinh ta ngươi không chết thiên đình liền tổn đạo đạo tiếng gầm nhộn nhạo lên kia bạch cốt động tác đột nhiên dừng lại lẳng lặng thừa nhận từng đạo lưu quang oanh kích trên người hắc hỏa lại tại rung động nhẹ nhẹ ta ngươi không chết thiên đình liền tổn ta ngươi không chết thiên đình liền tổn đế quân ai ai ở chỗ này bạch cốt quanh người hắc hỏa tăng gọn nhưng cái chán tự mũi nơi lại không bao nhiêu ngọn lửa màu đen ngược lại tản ra nhàn nhạt tiên quang ai long trưởng lao túi đầu quát mắng ai nói mấy câu nói đó sẽ nói ngươi hắn nương còn không nhiều nói điểm huyết quặng bên trong một ánh lửa dâng lên ánh vào trốn tại trận vách trong bên ngoài tu sĩ mắt bên trong bạch cốt đ ố n g nhiên quay người g ắ t gao nhìn chằm chằm này đạo ánh lửa một cỗ có chút cuồng bạo tiên thức đối ánh lửa dũng mánh lao tới người nào người là người phương nào vương thăng theo ánh lửa bên trong nhảy ra thân hình cấp tốc xông lên còn tại không trung hô to mặt tướng chính là dương minh tham lang tinh quân g i ớ i trướng linh thiên môn tuần tra phó thống chức vụ chuyên tới để tương trợ càng kim tinh quân phát khốn ha, ha, ha, ha. kia bạch cốt dơ kiếm cởi to liên tục nói ba cái h ả o tự chính lúc này hai đạo lưu quang đột nhiên đánh tới hướng vương thăng sở tại lại là quý lệ trực tiếp ra tay muốn đem vương thăng diệt s á t ở chỗ này nhưng này lưu quang còn chưa rơi xuống bạch cốt tay trái quét qua một chảo này hai đạo lưu quang lập tức bị hắn cách không hút tới lại là một phương ấn một thanh đỉnh tại bạch cốt trước mặt lơ lửng một cái trước mắt liền bị cái kia thanh cự kiếm chém thành mảnh vỡ sau đó chậm rãi ngầm đầu quanh người hắc viêm lần nữa tăng gọn như khói báo động đầu dạng dám đả thương ta thiên đình t ư ớ n sĩ muốn chết phải không bản chương xong Chương Bạch Cốt Thật, Nguyên 499, Đồ Diệt ạ một Thiên Tiên. Diệt Thật,、bạch、Cốt Trạm Chương Bạch Thiên Tiên. Nguyên 497, Đồ m tiếng nổi giận tại sở hữu người đ ấ y lòng nổ v a n g n à y bạch cốt yêu ma triệt để bộc phát đối quý lệ khởi xướng m á n h công càng nguy hiểm hơn là lúc này bạch cốt tựa hồ thật sự có ý thức lúc này thế công nhìn như giấu mấy phần thực lực nhưng lại có mấy phần liên miên bất tuyệt càng kích càng mạnh tư thế làm quý lệ không thể trốn đi đâu được chỉ có thể chính diện đ ạ n h k h á n g quý lệ thân hình nhanh lùi lại liên tục mấy lần na di lấp lóe một bên long trưởng lão càng là theo bên cạnh đối với bạch cốt dồn sức đánh ý đồ đem bạch cốt lực chú ý lần nữa kéo về chính mình trên người nhưng lần này đến thiên này lòng trưởng l á o thể hội bất lực tư vị bạch cốt trên người thiên giáp gần như ngăn cản hết thể thế công đây chính là thiên đình nội t ì n h cũng là thiên đình chư tiên phản công lúc lấy ít thắng nhiều dựa vào mũi kiếm luân chuyển toàn bộ đại trận bị kiếm mang màu đỏ ngòm kia tràn ngập vương thăng đứng tại không trung trực tiếp cảm thụ được này cố bạch cốt kim tiên tàn nhiệm sở triển lộ ra chiến l ự c cường hãn đáy lòng nhịn không được nổi lên tầng tầng gọn sóng nay gọn sóng dân dân hóa thành kinh tiên sóng biển đây không phải cỡ nào tinh diệu kiếm đạo đây là tự thân lực lượng đạt đến một loại nào đó cấp độ cùng tự thân chi đạo t ư ơ n g hợp kim tiên trường sinh giả lúc này hiện ra tại vương thăng trước mặt lại chỉ là dư vị chân chính tiên đạo cương giả hủy diệt một ngôi sao có lẽ đều chỉ là tại nháy mắt bên trong vương thăng ánh mắt bên trong phản chiếu kia bạch cốt dốc hết sức gáp chế hai tên thiên tiên dáng người không tự chủ được đi liên tưởng này bạch cốt tại khi còn sống nên là cỡ nào anh tư cỡ nào hy vũ chính mình khoảng cách loại này tồn tại lúc này còn kém cách xa vài d m lúc này có lẽ là bởi vì kê hai tên thiên tiên dẫn âm hay là những ngày này phong môn tiên nhân phát giác vương thăng là đối diện người có hai tên chân tiên mang theo hơn mười mấy danh tiên binh đối với vương thăng vây quanh mà tới này đó người khí thế hung hùng tự nhiên là nhìn thấu vương thăng lúc này tu vi đó bất quá là nguyên tiên trung kỳ nhưng những người này nhưng lại cẩn thận từng ly từng tí tự nhiên là kiềm kỵ bộ bạch cốt kia chợt nghe nơi xa truyền đến một tiếng h é t lớn bắt lại kẻ này lại là quý lệ bị đuổi giết chặt trực tiếp hạ lệnh ý đổ phân đi bạch cốt lực chú ý kia bạch cốt quả nhiên phân thần kia đôi lôi thùng mắt thấy hướng về phía vương thăng phương hướng lại nghe vương thăng hết dài một tiếng thân mang dách dưới, tay trái tại ngực lấy ra một rách mang ngực ra dưới, lấy đầu kia ế tiếng, giết m một Mặt hoàn, thân khí tức đột nhiên bắt đầu kéo lên. Vương thăng hô tinh địch. lĩnh kéo to lên. Vương quân tướng bản tự tức đột bắt cứ việc đầu đ ị vị, nhưng cũng không phải mặc cho bọn hắn nắm. phải cho Ha ha ha. mặc Kêu tùy ý buông thả tiếng cười to tại trận pháp trong bên ngoài từng cái sinh linh đáy lòng vang lên là như vậy thoải mái lại như vậy thê lương cự kiếm quét ngang nhật nguyện luân chuyển thương minh đủ t h a m thiết tiếng quỷ khóc sói chu không dứt bên h a i huyết sát di loạn đại trận các nơi kia long trưởng lão cùng quý lệ sóng vai chống đỡ lúc này lại bị này bạch cốt láp đầu cũng không ngẩng lên được một tiếng long âm long trưởng lao trên người quan g mang phun trào hóa thành một đầu dài trăm trượng màu ư u lam thương long đ ố i bạch cốt há miệng cầm thét nhưng tiếng giống vừa qua hơn nữa bạch cốt thân ảnh mấy lần b ằ n mẹo ủy dị xuất hiện tại đầu rồng phía trên một kiếm trẻ dọc thẳng tắp đập xuống xem ảnh một v a n minh thanh bên trong càng khôn làn sóng n h ộ n ngạo thương long bị trực tiếp đập bay đầu bên trên máu tươi không ngừng đâm đến đại trận trận vách tường một hồi run r u dày bạch cốt lập tức liền muốn xông lên đi manh công bắt lại này đều yêu lòng một bạch cốt tạm thời vây khốn lại là quý lệ tế ra chính mình áp đáy hòm pháp bảo nhưng hôn tạp tạp kim quang huyết quang loay lên n à y trương tiên lười nháy mắt bên trong bị chém đ ứ c đã thấy bạch cốt thế sông bị ngăn cản khôi phục thành hình người lòng trưởng lão quay người rết trở lại vương thăng ở phía dưới nhìn thật sự để cho chính mình nhiệt huyết sôi trào thậm chí tạp hắn mấy chục năm bình cảnh giờ phút này cũng có vương lòng s u thế càn khôn giới bọc tại ngón giữa tay trái vô linh kiếm đã n ắ m trong tay nhân kiếm hợp nhất ổn, ổn phát động xung quanh hơn mười mấy đạo thân ảnh theo bốn phương tám hướng cùng nhau dết tới bao lâu bao lâu cuối cùng lại có thể một trận chiến vô linh kiếm nhẹ nhàng réo vang vương thăng quanh người có bốn đạo kiếm ý một cái chớp mắt hiện hiện lại một cái chớp mắt mẫn diệt chờ xung quanh lưu quang bóng người đem hắn các nơi đường lui phong tỏa vương thăng tại không trung bước ra nửa bước tiếp theo một cái chớp mắt từ tĩnh m à động một kiếm quét ra sau đó chính là khoái kiếm lâm mây thân hình kiếm ảnh nhanh như huyễn ảnh kiếm qua tinh hà xuyên vân q u ó nhật n kiếm b á i t ử cực thất tinh chú ma thôi sán tinh mang hướng về trên dưới trái phải buộc phát mở ra vương thăng huy kiếm đạo đạo tàn ảnh chấp vá ra một vòng tròn trước sau tương liên giống như tinh không nổ nát vụn giống như tân tinh những cái đó bay n h o mà tới tiên binh phần lớn tu vi hơi thấp bọn họ thậm chí không kịp làm ra cái gì động tác thân hình đã là bị kiếm ảnh n u ố t hết sau đó đảo mắt đầu thân tách ra những cái đó đánh tới lưu quang liền vương thăng góc áo cũng chưa đụng được đã bị t r ô n vùi tại kiếm ảnh bên trong cũng liền hai tên chân tiên phản ứng kịp thời trên người cũng có không tệ tiên bảo bản thân tại kiếm quang buộc phát một cái c h ư ớ c mắt bảo vệ tự thân nhưng cũng có chút chật ú t c h vợ nhất danh thân mang chiến giáp nữ tiên mặt lộ vẻ hoảng sợ thân hình bị trực tiếp đánh không đoạn hậu bay trên người chiến giáp phát ra một hồi đinh, đinh vang động kia l à mấy chục đạo đánh tới kiếm khí mà nàng tiên thức thậm chí theo không kịp cái này đột nhiên xuất hiện nguyên tiên thân ảnh không không đúng này khí tức đã không phải là nguyên tiên cảnh đã là tại chân tiên cảnh giai đoạn trước bọn họ tự nhiên không biết vương thăng lúc này thi triển nhân kiếm hợp nhất là cái gì chỉ là đem cái này người quy kết làm giả heo ăn thịt hổ trước đó cô ý yếu thế dụ bọn họ tới công kiếm quang hơi ẩn tinh mang ảm đạm vương thăng thân ảnh lại quỷ dị biến mất không thấy gì nữa nhất danh ăn mặc kiểu văn sĩ thiên phong môn c h â n tiên mang theo hơn mười mấy đạo kiếm ngân cuốn quýt lui lại nhưng hắn mới vừa dựng lên hồng quang thuật nghiêm phía trên đột nhiên xuất hiện một đạo lôi quang Cái kia đạo q u ầ này áo rách trực thân ảnh, trực tiếp xuất hiện dưới tiếp tại xuất n văn sĩ phía sau, m ộ toàn mặt thôi sán vô sán s n quang từ hắn phía sau bột phát ra. Thuần dương kiếm ca. Kiếm say lang tiêu. Kia tên tới gần nữ chân tiên g kiếm kiếm kiếm kia tiêu, tới vội vàng hô to, phía sau phía ra. ca, say từ bột phát v g hô thân o h hình. Phía này văn sĩ toàn sau, sĩ t tiên lực phun trào gần như tự buộc nguyên thần nhưng đây chỉ là đem tự thân tiên lực trong thời gian ngắn nhất dũng manh tiển đ ế n ra dùng cái này tới hộ thân tiên pháp nhưng này đó tiên lực vẫn không có thể buộc phát ra bên ngoài cơ thể đạo kiếm mang tia đã chém xuống lưu lại một vòng tàn ảnh đem tên văn sĩ kia hơn phân nửa chân tiên từ đó chém n ư ớ tiên k h u bị phá nguyên thần bị chém kia một chút chân linh nhẹ nhàng lấp lóe vừa muốn trốn vào hư không lại bị một thanh kiếm thân sóng nước nhộn nhạo trường kiếm đâm rách một cái t h u kiếm vương thăng ngẩng đầu nhìn về phía kia tên nữ tiên ánh mắt bên trong đã là băng lãnh lại thiêu đốt lên chiến ý h ừ n g h ự c cái sau giận mắng một tiếng lập tức thôi động na di chi pháp thân ảnh hoành chuyển mà ra không thể quá thường xuyên sử dụng lôi con lóe nhân kiếm hợp nhất lúc tự thân tiên lực cùng dao vân linh lực cùng nhau bị tiêu hao tiên lực có thể dùng đan dược khôi phục nhưng dao vân linh lực lại yêu cầu dài dòng thời gian mới có thể phục hồi như cũ vương thăng dưới chân điểm nhẹ xích vũ lăng không quyết thi triển mà ra cái kia đạo ánh lửa cấp tốc đuổi theo phía trước nhưng lúc này càng nhiều ngày hơn phong môn tiên nhân xông về vương thăng kia quý lệ phó môn chủ một tiếng quát tháo hai tiếng phế vật trừ hai tên thiên tiên bên ngoài hết thể nguyên tiên cảnh t r ù n g kỳ tu vi phía trên tiên phong môn môn nhân lúc này tất cả đều xông về vương thăng trong đạo lưu quang hướng về vương thăng thân ả n h hội tụ nhưng phía trên đột có hai đạo màn máu rơi xuống hơn mười người bị màn máu đa qua thi cốt hoàn toàn không có lại là kia bạch cốt thấy vương thăng bị vây công ra tay giút hắn làm dịu áp lực nén long trưởng lão cùng quý lệ lại như thế nào có thể trơ mắt xem bọn họ thiên phong môn tinh nhuệ bị như thế tàn sát bọn họ toàn lực cường công muốn đem bạch cốt hoàn toàn k ì m chân bạch cốt lúc này rõ ràng đã khôi phục một chút thần chí chỉ đuổi theo quý lệ chém mạnh đã đem quý lệ bức bách tiên quang đong đưa không ngừng mỗi lần ngăn cản bạch cốt đại kiếm đều sẽ nhịn không được ho ra một ngụm tiên huyết long trưởng lão đều hận không thể trực tiếp ngăn tại quý lệ người phía trước đương nhiên hai người quan hệ còn chưa tốt đến này loại tình trạng chiến trường bị bạch cốt cưỡ ép ngăn cách mở quý lệ này vị phó môn chủ đã là lung lay sắc đổ phía dưới bắt vương thăng những cái đó muôn nhân lại thật lâu không có hiệu quả lại xem vương đạo trưởng hắn đuổi theo kia tên nữ chân tiên vọt thẳng vào vòng vây bên trong không để ý xung quanh thế công liên tiếp mười ba kiếm manh công dựa vào lôi quang lóe đột nhiên biến tấu thắng lợi dễ dàng đối phương thủ cấp chỉ tiếc không có thể tới kịp đem đối phương nguyên thần hoàn toàn xoắn nát đối với nhất danh chân tiên mà nói chuyện này chỉ có thể xem như thương tích cực nặng là thương tích liền có thể khôi phục mắt thấy xung quanh sắc vây kín vương thăng hoàn toàn không sợ vọt thẳng đến nguyên tiên cảnh tu sĩ tụ tập nhiều nhất nơi tử vi thiên kiếm toàn lực bộc phát thất tinh bước lăng không đ ặ p hư chỉ một thoáng đầy trời bóng người cơ hồ bị kiếm ảnh tách ra tinh mang cũng huyết quang l o ạ n vũ vô linh kiếm m u i kiếm những nơi đi qua gần như không một hiệp c h i địch nhân kiếm hợp nhất tử vi thiên kiếm đây chính là vương thăng lúc này trạng thái mạnh nhất cũng là vương thăng tu hành đến nay nhất hiện uy phong một trận chiến chỉ là giao vân linh lực không ngừng tiêu hao vương thăng như vậy trạng thái không cách nào kéo dài mặc dù xung quanh thiên phong môn môn nhân tử thương thảm trọng nhưng tử thương phần lớn là nguyên tiên cảnh tiên minh những cái đó chân tiên hợp lực ngăn cản vương thăng thế công cũng không phải là dễ d tinh như、vậy. Kịch h vậy. c ế bên trong, c t cảm t h ấ y x u n g quanh có tri ừ n g a kia từng, tia từng tia thuộc tính khác nhau khác bên bên lực, lực đây là tử vi thiên kiếm dẫn tới tinh thần tri lực một câu kia làm ngươi có thể cảm nhận được tinh thần c h i lực kia mới có thể phát huy ra t ử vi thiên kiếm uy lực chân chính giờ phút này tựa hầu ngay tại ứng nghiệm ông một tiếng kiếm minh tại vương thăng đáy lòng tạo n ề n xung quanh bóng người động tác đột nhiên trở nên chậm chạp một chút mặc dù loại biến hóa này thực yêu ớt nhưng vương thăng lại cảm giác được rõ ràng không không phải bọn họ chậm là chính mình cảm giác chính mình động tác đột nhiên tăng lên chút vương thăng nhắm mắt mở mắt thể nội lại một tiếng kiếm minh xung quanh hết thể đột nhiên khôi phục bình thường nhưng vương thăng thân ảnh lại nhanh mấy phần kiếm nhanh như gió thế chìm như biển thân vững như núi chỉ là đỏ mắt vương thăng xung quanh đã không có kiếm ảnh chỉ còn lại có từng viên lấp loe tinh thần không cùng tinh thần chi lực chống rông xuất hiện không chỉ có rót vào trong vương thăng chi thân càng là ngưng tụ tại vô linh kiếm mũi kiếm trong lát tinh thần đã nhiều không kể xiết p h ả n phất một đầu thôi sán tinh hà đang lưu động c h ậ m chậm mà tinh hà những nơi đi qua những cái đó bị cuốn vào trong đó thân ảnh trên người xuất hiện đạo đạo vết kiếm lại có hai tên chân tiên trọng thương nhanh lùi lại lại có mười mấy danh nguyên tiên đầu một nơi thần một n g o huyết quặng bên trong lam tuệ lâm nhìn chăm chú vào không chúng sán l ạ n tinh hà dù là đạo tâm mạnh hơn lúc này vẫn như cũ nhịn không được vô cùng chấn động phía trên đấu pháp c h i sử kia bạch cốt tựa hồ tại không tiếng động cổng tiếu h trên người quang mang phun g trào đỏ thâm huyết sát hóa thành hai đầu máu mang đem đã máu me khắp người quý lệ b u ộ c chặt đại kiếm hoành chuyển không nhìn một bên hóa thành hình rồng đánh tới long trường lão đôi quý lệ n h ắ m thẳng vào đầu chém phía dưới tinh hà càn q u é t nơi một ánh lửa lại lặng yên rời đi tinh thần dày đặt chỗ cái kia kim ô dương cánh bay lượn tại tất cả mọi người không kịp phản ứng trước đó lại vọt tới tán tu thợ mỏ cùng thiên phong môn tu vi hơi thấp tiên binh nhóm tụ tập tri đ i ệ hãn thân hình hơi sau đó cười lạnh nửa tiếng thân ảnh l ó e lên xuất hiện tại đám người bên trong dưới chân thất tinh bước triển khai tại này phiến khu vực lưu lại mấy chục đạo tàn ảnh trực tiếp xuất hiện tại đám người khác một bên một tiếng kiếm minh kia hai ba mươi danh tiên binh đều tự bảo trì nên chiến c ử binh lưới đao thúc tiên pháp động tác thân hình chậm rãi té ngựa cái cổ ngực mi tâm luôn có một chỗ hời hợt nhưng lại trí mạng vết thương tùy theo trên trăm con còn tay xiềng chân nổ nát vụn những tán tu kia thợ mỏ lại là lông tóc không thương muốn sống vẫn là muốn chết chính mình nắm chắc đi vương thăng thanh âm chui vào nơi đây mọi người h a i bên t r o n vương thăng đột nhiên ngựa đầu cười to trong tiếng cười là chính mình chưa bao giờ có ngạo cùng cùng đây chính là chính mình tại truy tìm tổ tiên đây chính là thiên đình chiến tướng chi uy rút kiếm sông về kia quần tiên phong môn tiên binh tiến tướng giao vân chỉ là một câu chiến liền có thể linh lực liên tục không ngừng chuyển vận vào vương thăng thể nội thét dài một tiếng thuần dương kiếm ca ẩm ý mà lên nhưng vương thăng s ử x u ấ t vẫn là ngay tại lộ xác tử vi thiên kiếm bồi dồi hắn mấy chục năm bình cảnh lúc này đã xa không chỉ là bưng lỏng nhưng vương thăng không thấy được là tại chỗ này đại trận bên ngoài cổ chiến trường bên ngoài mấy đạo lưu quan cấp tốc phóng tới một cỗ thiên tiên uy áp dọa tại cổ chiến trường bên trong lao động đ á m tán tu nín thở ngưng thần bản chương s o n g chương năm trăm tàn linh vẫn chương bốn trăm chín mươi tám tàn linh vẫn chương bốn trăm chín mươi tám tàn linh vẫn phó môn chủ quý lệ bị bạch cốt yêu ma một kiếm b ổ cái kia đột nhiên theo huyết quạng bên trong nhảy ra giã nhân tu vi cảnh giới một hồi là nguyên tiên một hồi là c h â n tiên sau đó càng làm cho người nhìn không thấu nhưng phe mình trên trăm danh tiên nhân liên thủ vây công lại bị hắn để một thanh kiếm giết mấy vào mấy ra kia cường hoành bạch cốt chấn áp phía dưới thiên phong môn chúng nhiều môn người lúc này đã có chút hoảng hốt sau đó vương thăng càng là trừ đi một nửa thợ mỏ tán tu cấm chế nay đó thợ mỏ tán tu phần lớn lựa chọn đột nhiên gây khó khăn huyết quạng tuy bị bạch cốt hủy nhưng thiên phong môn vì tự thân t a n h danh tất nhiên sẽ không để cho bọn họ sống sót đạo lý kia ai cũng hiểu theo bọn họ bị bắt tới nơi đây ngày đầu tiên bắt đầu liền đã rõ ràng chính mình đã không có cầu sinh con đường nhưng bây giờ thiên phong môn tiên nhân loạn thành một b ầ y xung quanh trận pháp tường ánh sáng cũng như màn sân khấu chậm rãi rơi xuống bọn họ tựa hồ lại có một chút hy vọng sống cũng không biết là ai trước hết dẫn đầu mấy tên tán tu trước tiên bay về phía một đợt khác tán tu bị tạm giam nơi sau đó mười mấy tên tán tu thợ mỏ cùng nhau đuổi theo khi thế hung hăng xông về nơi đây phụ trách tạm giam nơi đây tiên binh đã chỉ còn mười mấy hai mươi người thấy thế thật cũng không quá kiên trì cùng nhau lui hướng về phía bên cạnh kết thành trận pháp cảnh giác này đó tán tu hành vi đám tán tu cũng không có quá cường liệt trả t h ủ cũng không xông đi lên cùng n à y đó tiên binh l i ề u mạng bọn họ giải cứu mặt khác tán tu cũng đơn giản là vì chờ đại trận tường ánh sáng hoàn toàn rơi xuống lúc có nhiều người hơn chạy từ phía gia tăng chính mình trốn được tính mạng khả năng nay cùng vương thăng suy nghĩ này đó tán tu sẽ đứng lên hô to thiên phong tiên nhân thả có loại hồ tình huống hoàn toàn khác biệt chính cùng nhóm địch kịch chiến vương thăng cũng chú ý tới như vậy hài hòa tình hình đáy lỏng chỉ là thoáng có chút không hiểu nhưng đây đều là những tán tu kia làm lựa chọn vương đạo trưởng cũng không nghĩ quá nhiều tử vi thiên kiếm tinh quang thôi s á n lấy một địch trăm vẫn giết địch rất nặng phía trên chân chính đại chiến nơi quý lệ thiên tiên máu còn chưa chảy khô long trưởng lao đã là bị bạch cốt hoàn toàn áp chế nhưng long trưởng lao tu vi so quý lệ cái này phó môn chủ cao hơn không ít tiên lực cũng vô cùng hùng hậu càng là bởi vì tự thân yêu tu xuất thân có một t i a thượng cổ thương long huyết mạch vẫn có thể ngạnh kháng bạch cốt thế công đấu pháp dư ba không ngừng ra tốc chung quanh đại trận sụp đổ bạch cốt chẳng những không có giống như bọn họ trước đây suy nghĩ như vậy Tàn n g điều này h h h a n tự n sẽ đưa đến quý lệ cùng lòng trưởng lao có bọn họ có thể kéo lại này đầu bạch cốt yêu ma ảo giác nhưng theo huyết quạng bên trong cái kia áo rách rách dưới bóng người nhảy ra vài câu hô to tướng quân tinh quân Này như yêu bạch cốt yêu ma lúc à đột nhiên khôi phục h c t t ý h ứ thế c ô này g trường trong hai người tu vi hơi yếu quý lệ một hồi công. Còn chịu không quăng hai đạo thế công, vì phía người bắt thậm chặt tu một đầu đạo yếu quý chịu có chí Còn lực、nén. Lúc khóa hóa dưới mánh nén. pháp, phía áp hai hơi hồi hai thế kia vi giải vì lệ quý lệ cùng long trưởng lao đã co thỏa ý hai người bắt đầu không ngừng dẫn âm suy tư thoát thân chi đạo mà quý lệ đã bị này bạch cốt hoàn toàn khóa chặt dù là một cái phân thần đều sẽ trực tiếp đầu một nơi thân một n ẻ o chỉ có rất nhiều tin bảo lại tại kia d ư ớ i đại kiếm không có chút nào sức chống cự quý lệ cái chết long trưởng lao không nghĩ tới cũng không thể ngăn cản bạch quất đột nhiên bắt đầu sử dụng huyết s á t chi lực không địch tia trẻ dọc một kiếm càng là hữu thượng một cỗ huyền diệu tối nghĩa đạo vận lúc này long trưởng lao đã rõ ràng hắn trước mặt đứng này cỗ cố bạch quất tuyệt không phải chính mình có thể đối phó đối phương tàn nhiệm chôn vùi trước đó nói không chừng cũng có thể công phá phòng tuyến của hắn đem hắn cũng chém giết ở chỗ này xem ảnh một kim tiên chi uy càng hợp cường hắn đến tận đây quý lệ đã bị giết phía dưới tựa hồ cũng có mấy tên trần tiên bị giết thiên phong môn gần ngàn năm tới đều không bị qua như vậy quả đắng trong lúc k í c chiến hoặc là nói toàn lực ngăn cản bạch cốt đại kiếm vung chém khoảng cách long trưởng lão đột nhiên lấy ra một cái ngọc phụ trực tiếp bóp nát đ ố i các nơi g i ậ n âm hô to các ngươi này đó hôn t r ư ớ n g phế vật đi nhanh đi mau trốn đắp tính mạng này yêu ma giết các ngươi cùng cắt cỏ đồng dạng xung quanh đại trận đột nhiên ra tốc vỡ vụn các nơi trận vách tường chậm rãi tàn ra long trưởng lão tự nhiên là nhìn thiên phong môn môn nhân gọi nhưng trước hết chạy lại là những tán t u kia bọn họ hóa thành từng đạo lưu quang giống như thiên nữ tán hoa phóng tới bốn phương tám hướng sau đó cùng vương thăng kịch đấu nguyên tiên cũng giống là được rồi mệnh lệnh dù chết tổn thương th lại như cũ co vài chục người lui ra tới cùng xung quanh tiên binh cùng nhau bắt đầu lui bước vương thăng cũng không đuổi theo chỉ là tại kia cùng hơn mười chân tiên cực chiến có lẽ là ban đầu bị vương thăng đột nhiên b ộ c phát đánh cho hồ đồ cho nên tổn thất mấy vị cao thủ lúc này thiên phong môn này đó còn sự thống lĩnh đã phản ứng lại từ hai tên chân tiên cảnh hậu kỳ tiên nhân chủ công một người còn am hiểu chém giết gần người chỉ câu cuốn lấy vương thăng những người khác thì ở một bên không ngừng ra tay pháp bảo chú pháp phụ lục trận pháp đem hết tất cả vờ liếng ý đồ đem vương thăng chém giết ở chỗ này chợt nghe một tiếng long âm l o n g trưởng lão theo hình người lão giả hóa thành đầu dòng thân người cộng thêm một con rồng đôi bộ dáng chiến l ự c cũng là tăng lên một chút hắn đã bắt đầu l i ề u mạng dùng hao tổn thọ nguyên tăng lên thực lực bị pháp nếu không phải như thế long trưởng lão cũng sẽ lâm vào bạch cốt liên hoàn thế công bên trong cuối cùng dẫm vào quý lệ chi vết xe đổ mà cũng liền tại lúc này long trưởng lão vẫn không có thể có chút phát giác bạch cốt đột nhiên quay đầu nhìn về phía cổ chiến trường một chỗ nơi nào tại có mấy cái y ê u ớt điểm sáng đang lóe lên bạch cốt cái chán tiên quăng nhẹ nhàng lấp lóe hạ này biểu thị nó tại suy nghĩ sau đó liền thấy hắn đột nhiên khởi tay vung mạnh đại kiếm đột nhiên biến loạn chiêu thức mấy chiêu qua đi tìm được lỗ hổng một chân đem trước mặt lão lòng người đã bay bạch cốt đống nhiên quay người hướng thẳng đến phía dưới b ộ i nào k ị c h đấu vương thăng những cái đó chân tiên vội vàng hô to hơn mười người lập tức chim t h ú trùng tán hình nhưng vương thăng một kiếm ngăn lại trong đó tu vì cao nhất người kia bạch cốt từ trên trời giáng xuống thuận tay đem này giành chân tiên tiên khu một b ổ hai nửa đáng thương này chân tiên tu hành hai vạn năm đắc hiệu chân linh bất diệt cảnh càng có một viên bước vào thiên tiên, chứng cứ có sức thuyết phục trưởng sinh hướng đạo tri tâm c h ạ m này chân tiên bạch cốt cùng vương thăng cách chỉ có năm mét khoảng cách bầu không khí giống như có một chút không đúng vương thăng vừa muốn ôm kiếm làm đạo vai trạo bạch cốt đột nhiên đưa tay vương thăng hoàn toàn không cách nào làm ra bất luận cái gì ứng đối liền cảm giác chính mình b ộ ngực bị bạch cốt tay chai ân xuống tùy theo xung quanh c ả n k h ô n một hồi và mẹo phần lưng không h i ể u xuất hiện một cỗ cường đại l ự c c ả n trong tầm mắt tất cả đều là nhanh nhanh lướt qua tinh hải phế tích c h ư ớ c mắt bên trong đã không biết bay ra bão xa vây một tiếng vương thăng cảm giác chính mình đụng vào một chỗ cứng rắn trên đá lớn toàn thân xương cốt đều kém chút bị va nắt h i ê n không đợi hắn dây r ù a đứng lên thanh đại kiếm kia đã để tại hắn cần cổ theo thân kiếm nhìn lại nhìn thấy đây là màu đỏ thấm ngọn lửa hạ kia đôi lô thủ n g mắt ngươi đến cùng là người phương nào s ắ c ý vương thăng cảm thấy bạch cốt lúc này nồng đ ẫ m s ắ c ý hắn cười khổ âm thanh vừa muốn mở miệng giải thích tay bên trong vô linh kiếm khẽ run lên vương thăng trên người linh lực bị rút về cảm giác suy yếu lập tức làm vương thăng sủi lơ tại kia nhưng giao vân hư ảnh đã xuất hiện tại vương thăng trước mặt nhìn chăm chú vào bạch cốt bạch cốt cái chán đến núi nơi tiền quang run dày dữ dội mắt bên trong ngọn lửa thậm chí đ n gia ư vân nói ai ệ nơi đây rất nhiều khúc chiết hiện nay ta đã là thành này ra hỏa kiếm linh cùng hắn cùng nhau ra ngoài vừa qua khỏi mấy trăm năm muốn tìm kiếm năm đó để quân tri tung tích ngài chính là thiên đình công chúa sao mà tôn quý dùng cái gì hạ mình lấy làm kẻ này kiếm linh bạch cốt ý niệm bên trong truyền lại một chút bất mãn không chút nào che giấu chính mình đối với vương thăng đ ạ c lý giao vân k h ẽ thở dài âm thanh ánh mắt có chút phức tạp nhưng vẫn là nói hắn đối với ta có đại ân cũng coi như đức hạnh gồm nhiều mặt lại theo ta thấy hắn là thiên đình phục hồi mấu chốt thinh quân mời xem lời nói bên trong giao vân đưa tay nhất chỉ đầu ngón tay chán phóng một chút hào quang chậm rãi chui vào bạch cốt cái chán bạch cốt rõ ràng sửng sốt một cái trước mắt sau đó liền mở ra lọt gió miệng rộng hồi lâu không có thể kịp phản ứng chốc lát, hắn đột nhiên lui lại hai bước làm sao có thể đây không có khả năng b ệ hạ như thế nào tinh quân điện hạ là ta nhiều lời bạch cốt ngựa đầu thở dài sau đó nhìn chăm chú vào vương thăng hắn đột nhiên về phía trước tại vương thăng một mặt mộng bức vẻ mặt quỳ một gối xuống tại vương thăng bên người túi đầu c h ầ m mặt một hồi dù là vương đạo trưởng tự xưng là cơ chí lúc này cũng là có chút lớn nào đứng máy hắn nhìn về phía giao vân giao vân cho hắn một cái an tâm chớ vội ánh mắt sau đó bạch cốt ý niệm lần nữa xuất hiện là thở dài một tiếng mang theo không hiệu thê lương ý vị tinh quân giao vân nói ngày đó phong môn thiên tiên đã tại truy trên đường tới chúng ta không như chuyển sang nơi khác tiếp tục thương thảo hậu sự bạch cốt lắc đầu lý m ẫ sao là hậu sự linh tu tuy khó nhưng cũng không phải thập tam điện hạ lý m ẫ sớm đã chết tại kia nhất chiến đây bất quá là cuối cùng không cam lòng một kia tàn niệm một kia vẫn luôn chờ tại kia muốn hỏi một chút hậu nhân ta thiên đình cuối cùng là không thắng tàn niệm mà thôi bạch cốt đánh gây giao vân truyền lại ý niệm quay đầu nhìn chăm chú vào bay tới phương hướng nó đã có thể cảm ứng được truy binh vị trí lý m ẫ là vì thiên đình chiến tử không thương không hối hận điện hạ nếu để lý m ẫ lại kéo như vậy thân thể tàn phế sống tạm đi xuống tha thứ lý m ẫ khó có thể t o à n bệnh vô luận năm đó bệ hạ đã làm chuyện gì hắn thủy chung là lý m ẫ lập t h ể đi theo cả đời c h i chủ lý m ẫ nay liền đuổi theo có thể nhìn thấy điện hạ xem như giải quyết xong tâm nguyện giao vân b ộ i nói chúng ta bây giờ căn bản không biết tử vi đế quân tung tích của bọn hắn ai cũng không nói chắc được bọn họ sống hay chết vậy cũng chỉ có thể xin nhờ điện hạ cùng n à y vị t i ể u huynh đệ đi thay lý m Mộ ẫ nhìn một chút bạch cốt quay đầu nhìn về phía vương thăng mặc dù nó chỉ còn khô lâu không s ư ơ n g nhưng ở vương thăng lúc này xem ra nó ánh mắt thực phức tạp đã bao hàm rất nhiều chính mình xem không hiểu cảm xúc vương thăng g i ấ y rủa đứng lên vừa muốn nói chuyện bạch cốt đã là đưa tay đem vương thăng dùng một đoàn nhàn nhạt, nhạt huyết sắt chi khí cột vào này khối tinh hải phế tích bên trên này thiên phong môn tựa hồ đã là điện hạ cùng tiểu h u n h đệ tử địch lý mỗ liền bao biện làm t h ầ y trước đi giết hắn một hai tiên nhân bạch cốt không tiếng động cười to nhảy đến một bên đột nhiên đánh ra một trường này khối phế tích lập tức nổ nát vụn nhưng một khối mười mét đường tính đá tròn kéo vương thăng cùng vô linh kiếm hướng về thâm thủy tinh không bay nhanh mà đi sau đó này bạch cốt nắm lấy đại kiếm toàn thân bao vây lấy màu đỏ thấm ngọn lửa đối mặt với lai lịch trùng sắt mà quay về cuốn lên tầng tầng huyết lộ chỉ là bóng lưng lại là như thế uy phong lấp liệt như vậy không ai bị nổi vương thăng bị trói tại trên đá lớn hướng về thâm thủy tinh không bay nhanh lại phá tan không biết bao nhiêu tinh hải ngắn trở một đường vọt tới cổ chiến trường bên ngoài mà khi hắn nhìn, về phía lai lịch lúc, nhìn thấy chính là nổ lên mấy ngàn dặm huyết quang cảm nhận được đại đạo rung động hơn một giờ về sau trước người hắn đột nhiên xuất hiện một ngụng ư động hai đạo tiên quang lấp lóe một cái đại kiếm cùng một cái tiên giáp rơi vào hắn trước mặt bám dính tại chân hắn mắt cá chân ngọn lửa màu đen bên trên t hư động khép kín nhưng một k i a tâm nghiệm lại tại vương thăng đáy lòng vang lên tiểu huynh đệ sau này còn thỉnh thiện đãi điện hạ lý mỗ tu hành ba mươi hai vạn thuế chưa hề cầu người nhưng điện hạ xin nhờ vương thăng chậm rãi hai mắt nhắm lại thiên kiếp chi lực ở xung quanh người tôn r a đạo đạo thiểm điện đem huyết sát chi khí đánh tan lúc này hắn còn cùng cự thạch cùng nhau bay nhanh bay ra không biết bao xa nhưng tốc độ này là viễn siêu hắn tốc độ bay phù thân vương thăng đem này đại kiếm cùng tiên giáp n h ặ t lên chẳng biết tại sao cảm thấy có chút không h i ể u nặng nề làm hắn cơ hồ bắt không được giao vân chúng ta là không phải nên hảo hảo nói chuyện rồi nhưng mà nhà mình kiếm linh không có chút nào đáp lại hẳn là trước đó tiêu hao quá nhiều linh lực tự hành nghỉ ngơi đi bản chương xong chương năm trăm linh một thư nhà chợ ta tâm chương bốn trăm chín mươi chín thư nhà chợ ta tâm chương bốn trăm chín mươi chín thư nhà chợ ta tâm xa xa nhìn ra xa cổ chiến trường nơi nào càng giống là một mảnh tràn ngập tại hư không bên trong h á cám xâm lâm một đoạn cây khô bên trong vương thăng lẳng lặng ngồi xếp bằng tại kia quanh người xoay tròn lấy mấy khối thất thải t h i ê n tinh tự thân khi tức khi thì d ơ lên khi thì hạ xuống kia rách dưới đạo bảo đã sớm bị tự thân tiên lực chấn vỡ bình cảnh cứ như vậy phá lúc này lại quay đầu xem vây k h ố n chính mình mấy chục năm bình cảnh gây ra nguyên nhân chỉ là chính mình đáy lòng một tia không tự tin tại huyết q u ạ n g bên trong đợi lâu bị huyết sát ảnh hưởng đáy lòng nổi lên những tia cổ tâm tình tuyệt vọng hắn cũng không như chính mình muốn như vậy kiên cường hiện giờ bị càng kim tinh q u cứu trốn khỏi thiên phong môn sau tục truy trà cuối cùng tránh thoát như vậy trói buộc từ đó biển rộng mặc cá bơi tính toa hai ngày củng cố cảnh giới vương thăng mở mắt lúc ánh mắt bên trong cũng không có mừng rỡ ngược lại chỉ có một chút đau bớn hắn đối cổ chiến trường phương hướng n g ẩn người một hồi tự cảm thấy mình né qua thiên phong môn phía trước mấy đợt điều tra lúc sau vẫn là muốn trở về cổ chiến trường một chuyến xung quanh mặc dù có mười ba viên tinh thần vương thăng muốn tìm tốt một cái tạm thời điểm dừng chân nhất định phải tìm hiểu rõ ràng nào tinh thần không tại thiên phong thế lực phạm vi bên trong tại huyết quặng bị vây mấy trăm năm hắn hiện tại cũng ấ p gặp thiết biết tỷ tin tức, tỷ một mặt, tỷ một tiếng trở một thăng chính mình nghe Nhưng nghĩ đến trở về địa cầu, qua lại một chuyến, hơn Hắn lại ngoài liền sẽ đi qua hơn 200 năm. Vương thăng lại đến đến muốn muốn năm. cầu, qua qua bên Vương được được đệ. địa sư sư sư sư c sẽ về do dự. Hắn cũng không phải là vì tu hành mới muốn lưu lại ở chỗ này bản thân hắn là không cảm giác được tiên cấm nơi trong ngoài năm tháng tốc độ chạy nhanh chậm hơn nữa cùng bên ngoài cũng không có gì liên quan hắn là cổ chiến trường một ư ơ i ba tinh thần đã có trật tự người khiêu chiến sớm mấy trăm năm m u ộ n mấy trăm năm khởi s ư ớ n g khiêu chiến đều không có gì sai biệt chỉ là muốn sớm một ngày có được phá vỡ thiên phong môn thực lực sớm một ngày vì địa cầu tu đạo giới đi ra phía ngoài đánh hảo cơ sở hơn nữa vương thăng cũng sợ chính mình một khi trở về cùng sư tỉ gặp nhau liền không muốn đi ra ngoài nữa tiên cấm nơi bên ngoài tu đạo thể nghiệm bởi vì này đoạn huyết quạng bên trong năm tháng xem như tương đương kém hắn cũng không thể xuất ruột tiếp tục ở chỗ này chờ xem trường thiên phong môn điều tra hắn tung tích này cố gió còn muốn thổi một đoạn thời gian chính mình không cần phải đi đụng h ỏ n g súng nhìn càn khôn nhẫn bên trong tiên giáp cùng tiên minh vương thăng không khỏi lâm vào suy tư bạch cốt lúc ấy sở biểu hiện ra đủ loại dị thường hắn hiện tại cũng nghĩ mãi mà không rõ đến cùng là vì cái gì thậm chí bạch cốt đối mặt giao vân thời điểm đều chỉ là ôm quyền hành lễ đằng sau như thế nào quỳ gối chính mình trước mặt rồi nay không khỏi làm vương thăng cho ra một cái lời lẽ sai trái chính mình hẳn là là giao vân nàng tra chuyển thế phi nghĩ lung tung cái gì giao vân tiếng m a n g theo đáy lòng vang lên mang theo vài phần giận tái đi nghỉ ngơi tốt rồi vương thăng thở dài không cho ta nghĩ lung tung ngươi chính diện trả lời ta vấn đề không phải tốt ngươi lúc đó đầu ngón tay vi quang đến cùng truyền lại cho lý tinh quân cái gì xem ảnh một luôn miệng nói là ta kiếm linh lại không đúng kiếm chủ mở ra tâm niệm của mình ngược lại còn mỗi ngày nhìn trộm kiếm chủ ý nghĩ ai số khổ ai thai giao vân nói nếu là thời cơ đã đến ta tự sẽ đem chính mình thấy đều nói cùng ngươi nghe hiện nay để ngươi biết này đó đối với ngươi mà nói cũng không phải là chuyện tốt vương thăng gật gù đắc ý nói câu họa này phúc sở dựa ngươi không nói ta làm sao biết là chuyện tốt hay chuyện xấu sau đó giao vân lần nữa châm mặc dứt khoát không để ý vương thăng vương đạo trưởng lập tức một tay nâm chán suy tính hạ chính mình ở chỗ này đã qua mấy ngày lái này cây khô chuyển hướng những phương hướng khác hôm đó sau cùng đại chiến vương thăng cũng không có thể nhìn thấy nay vị tinh quân cuối cùng hẳn là đã triệt để khôi phục thần t r í thấy được vương thăng tình cảnh nguy cơ cho nên mới sẽ đem vương thăng trước đưa cách chiến trường lại xoay người đi tìm thiên phong môn truy binh đắc chiến thiên phong môn vì cái gì là lý tinh quân trên người hai kiện trọng bảo này thanh đại kiếm cái này tiên i ê n giáp nhưng kết quả lại là lý tinh quân không biết dùng loại biện pháp nào đem hai thứ bảo vật này đưa đến vương thăng trước mặt vương thăng lúc ấy cũng không có chậm trễ đem bảo vật nhưng ậ n đ ợ c c k h nay nhẫn tinh quân lại là hùng t hồn chịu chết cùng thiên phong môn phía sau chạy đến cao thủ một trận đại chiến tại cổ chiến trường bên trong lưu lại một bút không người biết được tuyệt xướng thiên phong môn tổn thất nặng nề không có chút nào đọc được vương thăng hao phí mấy trăm năm năm tháng tu tăng tới vi lên n đây cũng không phải là chiến tranh chính nghĩa không có gì đại nghĩa chỉ là từng người có từng người lập trường thuần trúc đoạt địa bàn hành vi nhưng lý tinh quân chết sau vương thăng xem kỹ chính mình đạo tâm phát hiện chính mình đã nhìn thiên phong môn khởi hận ý tu sĩ tự nhiên tuân theo đạo tâm mà đi hắn cùng thiên phong môn tất nhiên là không chết không thôi giao vân nếu không ngươi trở về giúp ta đưa phong thư a hả giao vân thoáng có chút không hiểu chính ta trở về sao đối ta đem ngươi đưa về tiên cấm bên trong mang ngươi bay đến ta có thể đến cực tốc mang đến địa cầu phương hướng vương thăng nói hiện nay ta thi triển xích vũ lăng không quyết tốc độ là phi tiên cảnh sơ kỳ lúc còn hơn gấp hai lần trở về đoạn đường này đại khái chỉ cần bay năm tháng tại địa cầu truyệt tin c ầ m tới bọn họ hồi âm lúc sau trở lại có thể làm hề liên giá vô ảnh toa t i ệ n ngươi một đoạn đường qua lại không sai biệt lắm một năm d ư ớ i bên ngoài đi qua một trăm năm mươi năm nay một trăm năm mươi năm ta tìm nơi hẻo lánh an phận ở lại cảm nộ chân linh bất d i ệ t đạo lý giao vân rõ ràng có chút do dự ta không ở bên người ngươi nếu gặp cường địch làm như thế nào yên tâm ta hiện tại tâm tĩnh cực kỳ vương thăng dưới đáy lòng nói các nơi đều có các nơi sinh tồn c h i đạo này mười ba viên tinh thần sở dĩ khả năng hấp dẫn như vậy nhiều tàn tu chính là ở chỗ này thế lực đều tuần hoàn theo một ít quy củ thiên phong môn mặc dù là cường thế nhất nhưng cũng có thế lực khác cùng nó chế hành kế tiếp ta liền tránh đi thiên phong môn thế lực bên ngoài một trăm năm mươi năm sau tiếp ngươi chính là như thế ngươi trước tiên tìm một chỗ giàn xếp lại ta lại trở về đưa tin vương thăng cảm giác nhà mình kiếm linh có chút hướng quản gia phát triển xu thế vương thăng lại hỏi mấy lần có quan hệ bí mật kia sự t ì n h vô luận hắn như thế nào nói bóng nói gió hướng dẫn từng bước giao vân từ đầu đến cuối không chịu nhà ra liền nửa chữ cũng sẽ không nhiều nói ra hắn tuy là kiếm chủ lại không cách nào ép buộc kiếm linh làm cái gì n à y c ù n g bình thường kiếm chủ kiếm linh lại có chút khác biệt đánh cái so sánh kia thuộc sơn lão kiếm linh h ã n tại văn khúc tinh trước mặt chính là tôi tớ giống nhau nhưng giao vân tại vương thăng trước mặt hoàn toàn là cô nãi n ã i nói làm liền làm vương thăng rất nhanh liền bắt đầu bốn phía bận rộn hắn lặng lẽ chạy về cổ chiến trường trước cấp sạch nhất danh độ tiên cảnh tán tu áo khoác lại lặng lẽ đánh cướp mặt khác hai tên tu sĩ mới tinh trường hòa cồn áo khoác sau đó cải trang trang điểm thành vừa tới nơi đây nhất danh ngoại lai tàn tu do nghe nơi đây mười ba viên tinh thần thế lực phân bố sau đó quyết định rời xa thiên phong tinh hệ trước sau hao tốn hơn nửa năm công phu vương thăng làm ra một tấm bản đồ đem cổ chiến trường đại khái hình dáng mười ba viên tinh thần bên trên thế lực phân bố kỹ càng miêu tả một phen lại viết xuống chính mình cùng tiên phong môn khởi xung đột đơn giản quá trình cũng đưa ra chính mình liên quan tới kế tiếp địa tu phát triển kỹ càng ý kiến ý kiến chỉ có một đầu an tâm tu hành chờ hắn tín hiệu tình hình bên ngoài tương đối mà nói tương đối củng cố không cần nóng lòng tạm thời đi ra địa cầu bản đồ chỉ là mang theo vương thăng chân chính muốn đưa trở về là cho sư tỷ sư phụ chính mình người nhà bà phong thư mặc dù tại bọn họ cảm giác bên trong chính mình chỉ là rời đi mấy năm nhưng ở vương thăng bên này lại là đã rời đi mấy trăm năm đáy lòng kia cổ tưởng niệm cũng chỉ có thể ký thác vào này đó thư nhà phía trên nửa năm sau phượng lên môn cùng cái khác hai cái tiên đạo tông môn cộng đồng khống chế một ngôi sao bên trên một chỗ tiểu thành góc kia cho phép tu sĩ thuê tiểu viện mở ra trọng trọng trận pháp vào buổi tối này đó trận pháp như làm ai rủa giống nhau lấp lóe sáng n g ờ i cả tòa tiểu thành các nơi đều là không sai biệt lắm tình hình vương thăng ngồi tại linh đèn phía trước mấy lần ngất ngút mấy lần nghỉ ngơi trước mặt giấy mỏng bên trên đã viết đầy tự lúc trời sáng vương thăng nhìn trước mặt những chữ viết này cuối cùng lại đem này đó chữ nhỏ xếp xong để ở một bên một lần nữa cầm một trang giấy ra tới viết xuống một hàng bên ngoài mạnh khỏe không cần mong nhớ liền dùng cái này đi vương thăng thở dài đem này phong thư để vào chính mình mới vừa mua được chữ vật pháp bảo một đầu trong ví lại đem hầu bao trói tại vô linh kiếm chỗ u kiếm chỉ những thứ này sao giao vẫn hỏi ừ m chỉ những thứ này đi nhớ rõ nhất định phải cầm tới ta sư tỷ hội âm vương thăng cười nói nếu như có thể làm cái điện thoại chụp vài đoạn video thì tốt hơn t ố t ta đều nhớ kỹ giao vân nhẹ nhàng gật đầu vương thăng lại tự định giá một hồi phát hiện cũng không có gì tốt chuẩn bị đem một chi ngọc c h â m bỏ vào chữ vật pháp bảo đây là hắn trước tại tòa thành nhỏ này dạo chơi lúc ngẫu nhiên nhìn thấy cảm thấy cùng sư tỷ nhất là tôn lên lẫn nhau liền tốn linh thạch ra mua bọn họ bên kia mới trôi qua mấy năm sư tỷ hẳn là không biến hóa gì vương thăng cười nói câu nghĩ nghĩ, lại quay người đi tới một bên tủ quần áo phía trước lật ra một đầu kính tử đưa tới một con dao găm đem chính mình mặt b ề n trên sợi dâu xử lý sạch sẽ gương đồng bên trong hắn bộ dáng cũng là không có chút nào biến hóa y hệt năm đó một lòng truy sát cái kia tiên trùng nho nhỏ phi tiên chỉ là ánh mắt thương tang rất nhiều cũng thiếu một ít lúc trước trong suốt tìm đến một cái đạo bào màu lam n h ạ t phụ thêm đem chính mình mới vừa mua một cái trang trí dùng tiền kiếm vác tại sau lưng thu hồi vô linh kiếm vương thăng n ê n ngang ra tiểu viện đi ra tiểu thành càng là tự nhiên càng sẽ không có người trú m ụ hắn như hắn tán tu bình thường hướng về cổ chiến trường phương hướng bay đi dọc theo đường đi có thể nhìn thấy có thật nhiều lưu quang tới tới lui lui này điều tinh lộ ngược lại là có chút náo nhiệt đối với vương thăng mà nói hiện tại mới chính thức bước vào vô tận tinh không trung gian chậm trễ mấy trăm năm cũng chỉ có thể tính tới tiên h phong môn tài khoản lén lút về tới phật tượng gần đây vương thăng lần này tại phật tượng phần lưng làm cái động chui vào còn cố ý bốn phía lục x o á t một phen cũng không có tìm được bất kỳ khắc thường gì tung tích rất nhanh hắn vào lỗ sâu nhưng sau mấy tiếng hắn lại từ lỗ sâu chui ra theo phật tượng phần lưng động chui ra đem này khẩu động phong kín lạc yên biến mất tại tròng cổ chiến trường Bản chương xong. Chương 502, kiếm thô i n tri Chương 500, Chương 500, danh canh. danh. danh Thiên trương, Tỉnh, hành. h Trương, tiên tiên bốn Vân đừng kiếm kiếm tri tri Trí. tu t to chuyện thiên phong thứ ba sao chỗ kia không đang chú ý tiểu viện bên trong hoài kinh miệng bên trong một bên hô hào vừa lái khải trước đó bố trí mấy tầng trận pháp thần sắc có chút kích động viện lạc hai sừng tụ linh trận bên trong thì thiên trương cùng l i ế u vân t r í đều theo nộ đạo trạng thái tránh thoát hai miệng không đồng thanh có phi ngữ tin tức ngoa tạo hoài kinh ngươi gào tỏ cái gì ta mới vừa lĩnh ngộ được vô thượng diệu pháp ngươi không bồi thường ta điểm kim thân chơi đùa chuyện này bóc bất quá hưu một tiếng kiếm minh thanh vô danh cổ kiếm từ một bên xe qua lao kiếm linh động làm thuần thục đem một tấm đùa tru rắn tại thi đạo trưởng ngoài miệng tiểu viện lập tức thanh tịnh xuống tới hoài kinh hòa thượng c h à o hỏi mấy người đến nghị sự chuyên dụng hòn đá nhỏ bàn lập tức nói câu ta hai ngày nay đi tính rừng tự cùng phương trượng đánh cờ trở về thời điểm mới vừa nghe một cái tiểu sa di bầm báo ngôn ngữ nhất đốn hoài kinh hướng về nhìn chung quanh mắt sau đó hạ giọng nói này thiên phong môn ra đại sự thì thiên trương yên lặng đem chính mình ngoài miệng phù lục để lộ thầm nói thiên phong môn ra đại sự cùng chúng ta lại có quan hệ gì đừng nóng đội à, nghe tiểu tăng nói một chút đây là xảy ra đại sự gì ngươi liền biết cùng chúng ta có quan hệ hay không hoài kinh nhữ nhữ mày cũng không dám thừa nước đục thả câu háng giọng liền bắt đầu sinh động như t h ậ t nói nay cổ chiến trường nuôi sống gần đây mười ba cái ngôi sao bên trên tán tu thiên phong môn quả giữa cửa vạn thông cửa này đó đại phái kỳ thật nguyên bản đều là tán tu thế lực phát triển ra tới cũng đều là dựa vào cổ chiến trường sinh tồn n à y đó đại tông m ô n mặt ngoài duy trì chính mình đức cao vọng trọng hình tượng vụ trộm khống chế từng viên tinh thần khống chế phiên chợ khách sạn khống chế các nơi đang lưu ư ợ n luyện khí các sản nghiệp bóc lột chúng tán tu trừ đó ra bọn họ còn làm một ít càng không biết xấu hổ hành vi thượng cổ hai lần đại chiến có không biết bao nhiêu cao thủ vẫn lạc tại chiến trường cổ này mà trong đó trường sinh tiên vẫn lạc về sau nhược tâm có hoán hận liền sẽ hóa sinh ra không ít yêu ma cũng sẽ xuất hiện một ít đặc t h ủ cấm địa lần này xảy ra chuyện chính là thiên phong môn khống chế một cái cấm địa nơi nào là một chỗ huyết quặng tràn đầy huyết sắt chi khí nhưng bên trong cũng đầy là huyết tinh thạch huyết tứ thảo này đó đặc thù khoáng vật tài nguyên nghĩ muốn khai thác này đó đồ vật nhất định phải là chân tiên cảnh phía trên cao thủ nhưng thiên phong môn như thế nào sẽ làm cho nhà mình chân tiên đi đào quáng cho nên bọn họ liền âm thầm tại cổ chiến trường bắt người bắt tu vi tại phi tiên cảnh đến nguyên tiên cảnh tán tu đi qua cho bọn họ đào quáng hoài kinh lời nói nhất đốn liêu văn trí cùng thi thiên t r ư ơ n g gần như đồng thời phản ứng lại hẳn là t h ằ n g ca bị bọn họ bắt này thiên phong môn lão tử đi bình hắn thì thiên chương lúc này chửi ấm lên sau đó l i ê u v â n trí cùng hoài kinh đồng thời dùng tay làm dấu mời một bên lão kiếm linh lấy ra một tấm bầu chú thì thiên trương lập tức rụt cổ cười hắc hắc hoài kinh cười nói thiên trương nói không sai từ hiện tại được đến tin tức xem phi n g ự trước đó quả nhiên là bị thiên phong môn trộm tới liêu v â n trí thấp giọng nói phi n g ự lại không tại này thiên trương ngươi có thể hay không bình tĩnh chút nhắc lên thăng ca ta liền kích động kích động nghe tiểu tăng chậm rãi kể lại hoài kinh n i ệ m câu phật hiệu tiếp tục tràn đầy phấn khởi dàn thuật xem ảnh một nay huyết quặng vẫn luôn vận chuyển mấy ngàn năm là thiên phong môn phát triển một khối nền tảng cho nên ngày bình thường đều có nhất danh tiên tiên hai mươi danh c h â n tiên cộng thêm hai trăm tiên binh c h ầ n ấ n giữ cũng phụ trách giữ g ì n huyết quặng vật chuyển nhưng các người đoán làm gì nửa năm trước n à y huyết quặng đột nhiên liền nổ một đám thợ mỏ trốn thoát đến vậy nhờ đến phượng lê môn môn hạ mấy ngày trước đây thiên phong môn cùng phượng lê môn lại bắt đầu mang chiến phượng lê môn lúc này mới đem chuyện này t r ọ c ra đến tại mười ba sao các nơi tên liên dương lập tức hoài kinh đem chính mình nghe được có quan hệ huyết quặng bị hủy ngày đó tình hình kỹ càng miêu tả ra tới nơi này rất nhiều tin tức đã sai lệch nhưng có hai cái tồn tại lại bị tận lực phóng đại một cái dĩ khác i h lại là nhất danh ai cũng không biết tính danh kiếm tiền liên quan tới kia bạch cốt yêu ma miêu tả tuy nhiều nhưng đều biết kia là cổ chiến trường đại chiến người tham dự là cường giả tàn nhiệm ngoại trừ cảm khái thiên phong môn vận khí không tốt cũng không mặt khác có thể nói nhưng một vị khắc kiếm tiền vậy thì có ý tứ nhiều hơn dựa theo phượng lê môn cách nói phượng lê môn trưởng môn đệ tử thải vi tiên tử từng chui vào này huyết quạng bên trong vì giải cứu quảng đại tán tu mà cố gắng nàng cùng cái này kiếm tiên không có quá nhiều gặp nhau chỉ là từng có vài lần d u y ê n phận t ừ n g tại một cái lồng giam bên trong bị giam giữ qua kiếm tiên này mới vừa bị đưa vào lao tù lúc là phi tiên cảnh tu vi thực bình thường đều không có hạ mỏ tư cách chỉ là đi bên cạnh đục vách tường về sau kiếm tiên này đục vách tường hai trăm n ă m tại tràn đầy huyết sát chi khí hoàn cảnh bên trong tu hành đến phi tiên cảnh hậu kỳ sau đó hạ mỏ sáu năm biến mất không thấy gì nữa mãi cho đến nửa năm trước ế thăng q ca khẳng i định là thăng ca thử vi thiên kiếm không sợ nhất chính là nhóm chiến thì thiên trương mặt đều đỏ lên nhảy đến một bên không ngừng nắm quyền dương quyền cả người phảng phất đều điên rồ cử chỉ bình thường miệng bên trong không ngừng hô hào ngưu ti ngưu xoa ta nhịn ngươi trở tử ha ha ha lão kiếm linh cũng là ở bên vỗ tay mà cười ẩn nhẫn m ấ y trăm năm giận dữ cầm kiếm triển thần uy phi ngự thật sự lợi hại lợi hại à liêu vân trí vội hỏi sau đó ra sao đây là phượng l ê môn thả ra tin tức nhưng bọn hắn cũng chỉ là biết kêu bạch cốt yêu ma đầu tiên là đem kiếm tiên cũng chính là hư hư thực thực là phi ngữ người mang đi hoài kinh cười nói sau đó này bạch cốt yêu ma lại quay người nên chiến thiên phong môn truy binh nghe nói là cùng năm vị thiên tiên đại chiến kết quả sau cùng lại cũng chưa biết thiên phong môn nghe nói tại bạch cốt chi chiến bên trong lại chết một vị thiên tiên làm trọng thương hai vị nhưng cũng nghe nói cuối cùng không chết thiên tiên chỉ là hao tổn một ít bảo vật có ý tứ chính là thiên phong môn sợ ngấp nghẽ trong bảo kia bạch cốt yêu ma tay bên trong bảo kiếm cùng trên người bảo giáp tại bạch cốt yêu ma cuối cùng tự bão lúc biến mất không thấy gì nữa nhưng thiên phong môn từ sau lúc đó tại cổ chiến trường tìm tòi nửa năm hẳn là tại tìm chạy trốn kia tên kiếm tiên ta tìm hiểu đến tin tức cứ như vậy nhiều đúng rồi phượng lê môn công khai chiêu nạp này vị kiếm t i ê n nghe nói này vị kiếm t i ê n chỉ cần đi phượng lê môn môn bên trong mười ba vị nổi tiếng lâu đời tiên tử có thể chọn một là đạo nữ một bên thi thiên t r ư ơ n g lập tức mắng này phượng lê môn đoán chừng cũng không phải vật gì tốt k i ê u cái gì mười ba cái tiên tử có chúng ta bất ngữ đại sư tỉ một sợi tóc xinh đẹp không phi quan minh chính đại làm loạn quan hệ nam nữ n à y tập tục là bực nào không đứng đắn liêu vân trí cười nói nếu phượng lê môn với ngươi mở đồng dạng điều kiện lại như thế nào đó cũng không phải không thể cân nhắc thi thiên chương đứng chắc tay lạy nhặt nói dù sao ta còn độc thân hơn nữa chúng ta có thể mượn phượng lê môn thế tại này mời ba viên tinh thần bên trên đứng vững góc chân được rồi đừng nói dỡn làm vô danh tiền bối chê cười hoài kinh nghiêm mà nói chúng ta phải thương lượng hạ nên n như thế nào hành sự lao kiếm linh đạo đầu tiên phải làm chính là xác nhận phá hủy kêu huyết quặn kiếm tiên đến cùng phải hay không phi ngữ một người độc chiến mười mấy tên chân tiên phi ngữ lúc này mới tu hành bao nhiêu năm lao phu luôn cảm thấy có chút không đúng hẳn là phượng lê môn phóng đại liều vân trí trầm ngâm vài tiếng nếu như suy nghĩ kỹ một chút kiếm kêu tiên tám chín phần mười chính là phi ngữ lúc này phi ngữ hẳn là bị thiên phong môn toàn lực truy kích mà phi ngữ cũng không biết chúng ta ra tới khẳng định sẽ mong nhớ kia tôn phật tượng bịt lại đồ vật sẽ không như vậy đi xa trước đi tìm hiểu tin tức đi hoài kinh cười thở dài cuối cùng n à y như vậy nhiều năm thấy được điểm phi ngữ cái bóng t h ì thiên trương ở bên cười hắc hắc chúng ta muốn hay không đi phượng lên môn tìm hiểu thuận tiện phao mấy cái tiên tử cái gì không thể l i ê u vân c h í nói hiện nay chúng ta không nên cùng bất kỳ thế lực nào tiếp xúc cũng không nên bại lộ tự thân hành tùng hết thể chờ cùng phi ngữ tụ hợp lúc sau lại hành động nếu như t r u y ề n gia vô cùng s á t thực tin tức kiếm k i u tiên thăng phượng lê môn chúng ta lại đi qua tìm kiếm cũng không m u ộ n vân trí nói không sai hoài kinh ánh mắt bên trong toát ra một chút thâm thúy lưu quang có thể hôn đến khổng lồ như vậy thế lực này phượng lê môn chưa hẳn liền so thiên phong môn sạch sẽ bao nhiêu ba người một kiếm chậm rãi gật đầu lần nữa ra ngoài chia ra tìm hiểu mấy ngày kế tiếp mười ba viên tinh thần các nơi các loại nghe đồn h u y ề n náo bùi thượng phượng lê môn cũng cùng thiên phong môn mở bắt đầu mà sắt bốc cháy bên này mới vừa nhận được tin tức nói kiếm kia tiên bị thiên phong môn bắt được bên kia lại chuyển tới tin tức phượng lê môn đã cùng kia tên kiếm tiên hợp tác nói là lại muốn gọi đến m ộ ư ơ i vạn năm t r ư ớ c cường giả tàn nhiệm đem thiên phong môn trực tiếp đánh vào vực sâu các loại nghe đồn không dứt bên h a i là mấy người cũng là tâm tình bất ổn không cách nào tinh tâm nhưng bọn hắn cũng tìm hiểu chút tin tức hữu dụng chính là có quan hệ ngày đó đại chiến tình hình cái kia kiếm tiên sử dụng kiếm pháp miêu tả nghe liền cùng tử vi thiên kiếm không kém bao nhiêu ba người bọn họ thương lượng một chút đặc biệt tiến đến cửa ra vào đem tin tức này thông qua đeo trên người dụng cụ chuyển về địa cầu đại hoa quốc vô tuyến điện truyền bá tốc độ có thể so sánh vương thăng phi hành cực tốc nhanh hơn điều này sẽ đưa đến làm hư hư thực thực là vương thăng kiếm tiên bắt đầu vì địa cầu tu đạo giới đoạt địa bàn tin tức truyền về đại hoa cốt lúc vô linh kiếm còn tại nửa đường bay lên còn cần một tháng mới có thể trở về trở lại địa cầu làm hoài kinh bọn họ truyền lại xong tin tức tiếp tục tại thiên phong tinh hệ tìm hiểu tin tức lúc cổ chiến trường khu vực bên trong mười ba viên tinh thần c h i nhất một viên tên là phong mạch tinh tinh thần bên trên thiên phong môn phượng lê môn cùng với khác hai cổ ở chỗ này coi như không tệ tiên đạo thế lực đã bắt đầu rằng co ma sát rất có ra tay đánh nhau đem nơi đây hóa thành phế tích tư thế này đó tông môn nếu muốn toàn diện khai chiến cũng là tại này đó chưa bị tranh ra kết quả tinh thần bên trên quyết đấu mà vương thăng mấy ngày nay ngay tại bí mật quan sát nhìn những cái đó phượng lê môn dán ra tới bố cáo đáy lòng không có chút nào gợn sóng thậm chí còn có chút muốn cười lam tuệ lâm cũng trốn ra được nàng hồi báo cho phượng lê môn tình báo bên trong cũng bảo lưu lại rất nhiều có quan hệ hắn tin tức cũng coi như khai khiếu tiểu viện bên trong vương thăng ngồi tại một chỗ bồ đoàn bên trên lẳng lặng suy tư chính mình kế tiếp nên làm chút gì mặc dù đồng ý nhà mình kiếm linh tại nàng trở về phía trước bảo trì đ ệ u thấp nhưng gặp như vậy tốt cơ hội không đi trả thiên phong môn một kiếm thật sự có chút không thoải mái bản chương xong chương năm trăm linh ba làm kiếm tu bắt đầu động não chương năm trăm linh một làm kiếm tu bắt đầu động não chương năm trăm linh một làm kiếm tu bắt đầu động não bất sinh bất d i ệ t tư duy chân linh thuần dương di âm không sinh n à y hướng bốn sinh lục đạo đều tự hư tới tam giới thập phương duy thật sở hiệu có linh mà sinh t ừ vọng mà minh vì vậy sở hướng là vì chân tiên sáu chân linh chân tiên vương thăng nhìn chăm chú vào đầu ngón tay một chút màu trắng sữa tiên lực mới vừa rồi còn tại suy nghĩ nên như thế nào bước lên nơi đây mấy đại thế lực loạn chiến hắn lúc này lại lại bắt đầu suy tư tới chân tiên t r i đạo rốt cuộc tại huyết quặng bên trong mấy trăm năm tích lũy cuối cùng đã tới tiên nhân cảnh cái thứ nhất đường danh giới chân tiên cảnh liền như là thành tiên phía trước kim đăng cảnh có thể kẹp lại vô số tu sĩ cũng đã trở thành cao thủ cùng bình thường quen dùng tiêu chí tại nhân kiếm hợp nhất lúc vương thăng dựa vào kiếm linh g a o vân cảnh giới thể hội qua chân tiên cảnh thực lực nhưng chính mình muốn đi kham phá này một tầng cửa ả i lại là m cũng kỷ h h ó như trong truyền thuyết thần thoại sở lưu truyền thượng cổ đại thần nữ hoa từng tại tiên thánh giới niết đất tạo người đây chính là bằng tạo hóa tri đạo tiếp dẫn chân linh trực tiếp hóa thành sinh linh dùng cái này ra đời nhân tộc mặt khác các tộc cũng giống như vậy vô luận là tiên tiên sinh linh bồi dưỡng t r ù n g tộc vẫn là tự nhiên diễn hóa mà thành t r ù n g tộc căn bản nhất chính là chân linh tại chân chi giới hình chiếu thiên đình lưu tại địa cầu đạo thừa đã là thập phần thành thục mà còn chỉnh đạo thừa nhưng các gia đạo thừa đối với chân linh đều có không giống nhau lý giải đây cũng là đạo thừa khác biệt tính nghĩ muốn thành tựu chân tiên liền muốn cảm nộ với bản thân chân linh chỗ làm chân linh cùng tự thân chi đạo tư ơ n g dung một khi hoàn thành cái này quá trình tu sĩ liền có thể thu hoạch được càng nhiều thọ nguyên cũng sẽ đạp lên một đầu chân chính có thể đến trường sinh tiết lộ mặc dù này điều tiên lộ đằng sau cũng đầy là gập ghềnh long đong ba vương thăng vỗ tay phát ra tiếng tại giường bên trên xoay người mà lên đi đến một bên trong tủ quần áo chọn lựa một cái thêu lên gấm hoa trường bảo màu sám bạc lại cường điệu trải vớt hạ chính mình đầu tóc hắn không thông n h ị trang chi thuật nhưng lại rõ ràng như thế nào để cho chính mình tỏ ra không đáng chú ý bảo trì một viên tâm bình tĩnh trang điểm như là cái khắp nơi có thể thấy được tiêu dao tản tiên buộc lên lưu vân mang t r o n g lên vạy đen dày một tia tóc cắt ngang trán khoác lên mắt trái bên trên thoải mái lộ ra chính mình nguyên tiên cảnh hậu kỳ khí tức lấy một cái q u ạ t xếp tại trước gương đồng chiếu chiếu mặc dù không có vân trí xoáy khí nhưng cũng có mấy phần chu ứng l o n g tiêu sái phu một tiếng nhẹ vang lên q u ạ t xếp mở ra trên đó tranh mỹ nữ theo hắn thủ đoạn lay động nhẹ nhàng l ắ c lư sau đó vương thăng liền cất bước ra chỗ này gian phòng cầm linh phủ rời đi chỗ này tiểu viện đem trận pháp bảo vệ khép kín đi ngang qua kia như là cung điện bình thường khách sạn sân khấu tụ hợp vào người đến người đi trong chợ nay chợ lâu dài đều có tán tu bảy quầy bán hàng bán đồ vật cũng là đủ loại theo đan dược đến pháp khí bất quá chất lượng phẩm chất cao có thấp có tương đối đắt đỏ thương phẩm chính là một ít công pháp tiên trùng tiên sủng cùng với một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật tại chợ một ít xó xỉnh bên trong còn có không ít tiên nhân sẽ vi phạm lệnh cấm mua bán xem ảnh một nhưng nơi này cũng không phải là không có quy củ tương phản quy củ còn rất nhiều các nơi cũng có tiên binh tuần tra cũng t ỷ như chỗ này chợ thuộc về phượng lê môn hết thảy phượng lê môn liền sẽ an bài tiên binh ở chỗ này quản lý trật tự trong chợ không được ra tay náo sự không được tùy ý đả thương người nếu không liền sẽ coi là phượng lê môn khiêu chiến mà nghĩ muốn tại chợ bảy quầy bán hàng đây cũng là vương thăng quan sát được những đại môn phái này dựa vào sống sót nghề nghiệp hắn cũng tại học tập tham khảo bất quá tại tài chính quản lý thượng địa cầu tu sĩ、si、hẳn là có tiên thiên ưu thế mới đúng cho nên vương đạo trưởng cũng chỉ là nhìn xem cũng không có quá để t h ô n bởi vì gần đây mấy đại môn phái tại phong mạch tinh dương cung bạc kiếm người đi trên đường kỳ thật cũng không tính nhiều đại đa số tu sĩ đều lựa chọn đóng cửa tu luyện chờ bên ngoài đánh xong nơi đây lại sẽ khôi phục bình thường nhộn nhịp cảnh đường phố đến lúc đó khả năng cái này chợ sẽ thay đổi thuộc về nhưng đối với tán tu mà nói ảnh hưởng không lớn tán tu số lượng thực sự quá mức khổng lồ những đại môn phái này một mặt duy trì chính mình quang minh chính đại hình tượng một phương diện cũng sẽ không sửa đổi ra q u y phí cùng với bán chạy đan dược giá cả để tránh gây nên chúng tu sĩ bất mãn từ đó làm đối thủ có cơ hội để lợi dụng được vương thăng dạo nửa cái đường phố nhìn thấy một nhà trà phô trang hoàng không sai cất bước vào trong đó rất nhanh liền có chút im lặng đi ra đằng sau còn đi theo hai vị thân xuyên khinh bạc vân thưởng mỹ mạo nữ tu lưỡng nữ tu một trái một phải kéo lại vương thăng cánh tay một người vũ mị như nước một người lại là thanh nhã xuất trần vị tiên trưởng này vì sao vội vàng liền đi không đến chúng ta lai phượng các ngồi một hồi sao vương thăng cười khổ nói xin lỗi tại hạ ước hẹn mang theo nhìn lầm môn u đ ỉ n h tiên trưởng một bên kia nữ tu lôi kéo vương thăng cánh tay lung lay nếu là ước hẹn mang theo không như đem ngài sở ước người cùng nhau gọi tới nhà cái này bần đạo tu chính là trí Chí dương huyền công vương thăng toát ra một cỗ thuần dương khí tức không thể gần nữ sắc quả nhiên là đi nhầm này hai vị nữ tu ngần ra vương thăng đã là tránh r a lôi kéo phe phẩy q u t xếp rời đi đằng sau kia hai đạo ánh mắt lập tức c h à n đầy đồng tình c ũ n g bất đắc dĩ nhìn như thế thuận mắt một vị nam tiên lại thật sự làm cho người ta t h u ậ n thức đâu như vậy huyền pháp cũng không biết tu cái gì nhìn hắn khí chất xuất chúng nói không chừng là cái ngoại lai đại tông môn đệ từ đâu đáng tiếc, đáng tiếc. vương thăng nhịn không được khỏe miệng có quắc một trận liếc nhìn chính mình mấy ngày trước đây mới vừa mua chữ vật giới chỉ bên trong kia lẳng lặng thiêu đốt mệnh hồn đèn vương thăng khỏe miệng tươi cười lại thư hoa n chút vẫn là sư tỷ tốt cũng không biết sư tỷ hiện tại như thế nào bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cái này lai phượng các tựa hồ là phượng lê môn s ả n nghiệp được rồi thiên phong môn âm thầm bắt tán tu thay bọn họ đào huyết q u ả n g như tài sát hại tính mệnh này phượng lê môn liền làm ra này đó bằng môn tà đạo chẳng trách môn phái này sẽ mở ra như vậy mời chào hủy mỏ kiếm tiên điều kiện lại dạo một hồi vương thăng cuối cùng tìm được chính mình muốn tìm địa phương người một nhà người tới quá khứ trà lâu nơi này tới gần chợ biên duyên cách đó không xa chính là chỗ này tiểu thành hộ thành đại trận xuất khẩu vào trong trà lâu tìm cái lầu ba gần cửa sổ n h à tọa vương thăng một mặt t h ư ờ n g thức trà một mặt nghe nơi đ â y tu sĩ tiếng nói chuyện vì giảm xuống đi cổ chiến trường thăm dò tính nguy hiểm các tu sĩ thường xuyên cùng người quen kết bạn tiến về phía trước này đó người bình thường sẽ tại này tòa trong trà lâu tập hợp vương thăng trước đó liền nghĩ hẳn là sẽ có này loại địa giới lúc này quả nhiên tìm được ngồi một hồi các loại tin tức nghe được không ít nhưng hữu dụng vẫn là kêu mấy cái mấy cỗ thế lực vẫn là đang đối đầu nhưng cũng không phải là từng người trưng bày binh mã cái loại này trên thực tế là hai bên từng người tụ tập tại từng người không chế thành trì trong chợ không ngừng có tin tức chuyên r a nào đó nào đó chân tiên hiện thân hoặc là cái nào môn phái lại có mấy chục danh tiên binh chạy đến vương thăng đáy lòng suy tính hạ trên cơ bản hiện tại cũng chính là ngàn tiên chiến đấu trình độ mấy cái thế lực cộng lại có mấy ngàn tiên nhân tụ tập ở chỗ này trên cơ bản vẫn là dùng binh khí đánh nhau quy mô không tính là chiến tranh bất quá cũng không thể xem thường này mấy ngàn tiên nhân đánh cái so sánh tại phượng lê môn hoàn toàn khống chế một ngôi sao phượng sao sớm thượng một cái chợ mười tên tiên binh tiến hành tuần tra một thành trì hai tên chân tiên phụ trách duy trì trật tự đã dư sải một ngôi sao có nhất danh đến hai tên thiên tiên thường trú tu hành liền có thể bảo trì đầy đủ lực uy hiếp quá ngàn tiên binh đã coi như là không kém lực lượng sau đó vương thăng nghĩ đến chiến bị tổ số lượng theo trăm vạn tính chiến bị tổ nếu là về sau tập thể phi tiên kỷ luật nghiêm minh kỷ luật nghiêm minh lại có thiên đình lưu lại rất nhiều chiến trận chi pháp gia trì tràng diện kia không dám nghĩ không dám nghĩ địa cầu tu đạo giới tương lai có hy vọng đây là không tranh sự tình thực hiện tại vương thăng cảm giác chính mình đi tương đối gian nan là bởi vì hắn đi tới hết thể địa cầu tu sĩ trước đó là tu giới đi ra cái thứ nhất đội quân mũi nhọn m à thôi đương đương vương thăng ngón tay gõ lên mặt bàn nghĩ đến làm sao không bại lộ tự thân tiền đề hạ n g kích thích này mấy cái thế lực mâu thuẫn thính h a i thoáng động vương thăng đột nhiên nghe được có mấy người tại thảo luận thiên phong môn thiếu môn chủ giống như đã trở lại thiên phong sao thượng nghe nói còn mời tới chính mình trong sư môn hai vị cao thủ hỗ trợ toại t ấ n thiên phong môn hiện tại ai cũng biết thiên phong môn bị kia vị kiếm tiên tinh kế tổn thất nặng nề bây giờ có thể chiến thiên tiên không đến một nửa bọn họ không cầu viện không được những nhà khác nói không chừng đã kết thành đồng minh muốn đem thiên phong môn dáng một gậy chết tươi khó mà nói thiên phong môn thực lực vẫn là vô cùng hùng hậu ngược lại là kia vị thiếu môn chủ năm đó nghe nói là bái cái đông thiên vượt số một số hai tiên môn nếu là cái này tiên môn cũng duy trì thiên phong môn nói không chừng chiến trường cổ này mười ba sao đều sẽ bị thiên phong môn cầm vào tay đem chính mình con độc nhất đưa đi tiên môn làm đồ đệ nay không phải tương đương với đem thiên phong môn làm cái kia tiên môn phụ thuộc sao ha ha này nhi tử là thân sinh không phải thân sinh còn chưa nhất định thiên phong môn môn chủ phu nhân không phải nói năm đó cùng bọn hắn thiên phong môn trưởng lão long nấu ngày đồng tu mấy trăm năm nội dung phía sau liền có chút khó nghe nơi này là phượng lên môn địa bàn đám tán tu cở trách thiên phong môn đương nhiên sẽ không có người quản thiếu môn chủ vương thăng sờ sờ cái cảm đáy lòng nổi lên một ít lớn mật ý nghĩ nhưng tùy theo liền bỏ đi những ý nghĩ này quá mạo hiểm chuyện không thể đi làm vô linh kiếm không ở bên người hắn nhiều lắm là có thể tại chân tiên tay bên trong thoát thân còn lâu mới có thể phát huy ra trận chiến ngày đó thực lực Mấy đại môn đám này, làm mới này, cháy. đại đánh phái thiêu dùng bình nhau như nào khí thế thể lửa có vương đạo trưởng h、like、môn môn đứng dậy rời đi trả lâu trở về chính mình thuê lại tiểu viện qua một thời gian ngắn chính mình cũng nên mua cái về tử đều là thuê tương đối hao phí linh thạch lại không thể bảo đảm chính mình không bị dò xét mỗi lần đều phải chính mình bố trí rất nhiều trận pháp vô cùng lao lực mở ra trọng trọng trận pháp vương thăng tại mới vừa mua chữ vật giới chỉ bên trong lấy r a càn không nhẫn lại tại trong đó lấy ra hai khối phẩm chất phi phản bạch ngọc bài rất nhanh hắn cầm đem dao găm bắt đầu tinh tế tạo hình tại bạch ngọc bài chính diện khắc xuống đông thiên bắc hà mặt sau khắc xuống thiên phong chi diệu lại đem tự thân thiên k i ế p kiếm ý cùng thuần dương kiếm ý hỗn hợp tại bạch ngọc bài thuận vào hai đạo bức người kiếm ý tiếp xuống chính là đem này hai cái bảng hiệu xảo diệu phóng tới lai phượng các bên trong bản chương xong chương năm trăm lẻ bốn kiếm không người về đối ế kiếm đến. kiếm đến. n Trưng người không Trưng người không 502 502 về về đ với tu sĩ mà nói ban ngày buổi tối kỳ thật cũng không có quá trực tiếp ý nghĩa dù sao đều có thể sử dụng linh thức tiên thức cảm giác xung quanh hoàn cảnh nhưng quen thuộc dùng con mắt xem các tu sĩ đối mặt g i á c vẫn như cũ có rất mạnh tính ỷ lại phong mạch tinh ban đêm tiến đến lúc chợ các nơi cũng là có thể chiếu sáng pháp khí đem các nơi chiếu lên vô cùng trong suốt nay đó q u a n minh tự nhiên đi theo người thân ảnh không thể tránh né liền sẽ có âm ủ cùng cái bóng sinh ra lai phượng các một cái tương đối phong nhã nơi trốn cũng là không ít tu sĩ đặc biệt thích tiêu khiển nơi hơn nữa không chỉ là tàn tu một ít h ố n tiên môn tu sĩ cũng sẽ ngẫu nhiên tới loại địa phương này tầm hoan rất nhiều tu sĩ giảng cứu thanh t ú nhưng cũng có thật nhiều tu sĩ coi trọng tiêu g i a o tùy tâm không câu nghệ tiểu tiết từng người đối với tu đạo lý giải khác biệt lo liệu giới luật cũng sẽ có điều khác biệt buổi tối lúc lai phượng các rõ ràng càng náo nhiệt chút các nơi đèn đ u ố c sáng trưng khách khách tới hướng tiên nhạc l ư ợ n vòng không dứt bên h a y vương thăng nhẹ nhàng phe phẩy qua xếp rất bình tĩnh lần nữa vào lai phượng các bên trong lúc này hắn khuôn mặt có chút biến hóa khí tức đã trải qua điều chỉnh bởi vì là tại phượng lê môn địa bàn vương thăng cũng không dùng lúc trước lam tuệ lâm truyền thụ cho chính mình tâm pháp dùng la thiên đ ỉ n h truyền lại bí pháp hiệu quả cũng là không tồi lúc này ở người ngoài xem ra hắn chính là cái mặt phấn tiểu tiên biểu lộ ra tu vi là phi tiên cảnh trung kỳ các tu sĩ phong hoa tuyết nguyệt nơi cũng không thể vừa vào cửa liền có người hô to khách quan ngài nhìn lạ mặt mau tới mấy cái cô nương kêu gọi này loại thô bị ngữ điệu vương thăng theo hai tên trung niên văn sĩ trang điểm tu sĩ vào lai phượng các đại môn lập tức có hai tên thân xuyên một mặc váy dài nữ tu về phía trước kêu gọi hai vị khách quen lại có một vị đồng dạng trang điểm thiếu nữ về phía trước đối với vương thăng nhẹ nhàng thi lễ vị tiên trưởng này ngài lại là lần đầu tiên tới chúng ta l ạ i p h ư ợ n g cát lần thứ hai vương thăng bình tĩnh trở về câu lại là không có lưu nhiệm hà sơ hở khuôn mặt này thanh tú nữ tu làm cái tư thế mời ô nhu hỏi tuân vương thăng phải trang yêu cầu nhã gian cũng nguyện chuyển biểu thị nhã gian yêu cầu mười cái tiên thạch mới có thể đi vào nàng nói tới tiên thạch chính là chỉ rộng một tấc cao dài ba tấc lớn nhỏ chung đặng phẩm chất tiên thạch bởi vì loại này tiên thạch sản xuất nhiều nhất lại lưu truyền giao nghiễm cho nên cũng bị xem như đồng tiền mạnh các loại phẩm chất tiên thạch chi g i a nổi đ kỳ thật cũng không có cái gì cố định tỷ lệ vương đạo t r ư ở n g bình tĩnh cầm một khối bao vây lấy một chút tiên vụ tiên thạch dù n g tiên lực bao khỏa đẩy lên này nữ cạo mặt phía trước nữ tu hai mắt tỏa sáng đem tiên thạch hai tay bưng lấy đối với vương thăng thái độ lập tức càng thêm kính cẩn nghe theo đây là độ tinh khiết khá cao thượng phẩm không thuộc tính tiên thạch giá trị viễn siêu nàng miệng bên trong mười cái tiên thạch bình thường mà nói nay loại tiên thạch dùng để ngày bình thường tu hành đều là có chút l chủ yếu là dùng để bố trí trận pháp luyện đan luyện khí cũng không phải là dùng nguyên khí tổng số lượng dự trữ tới phán định giá trị cao thấp này nữ tu dẫn vương thăng đến một đầu thuyền gỗ thượng thuyền gỗ chậm rãi rơi xuống trực tiếp mang theo vương thăng xuyên qua mấy tầng trận pháp tiên nhạc thanh cùng với tiếng người chạm mặt tới vương thăng túi đầu liền thấy một chỗ rộng rãi đại sảnh sảnh bên trong các nơi tiên vụ lượt lở điêu lương hòa trụ lại treo màn vải phân trướng tại này sảnh bên trong có thật nhiều thưa thất phân bố cái bản không ít bóng người ở trong đó uống rượu tác nhạc quần áo mát mẻ xinh đẹp nữ tu xuyên hành các nơi hoặc là hiến mu hoặc là cùng tu sĩ sướng trò chuyện tại nơi yên tĩnh hoặc là tại một ít trận pháp ngăn cách c h i sử được không c ó thể lọt vào tầm mắt bên trong sự t ì n h vương thăng muốn đi nhã gian cũng chính là cao tiêu phí nơi trốn thuyền gỗ cũng không trực tiếp rơi xuống đại s ả n h bên trong mà là lơ lửng tại nửa đường nữ tu dẫn vương thăng rơi xuống một chỗ treo ở giữa không t r u n g hành lang mặt đất phất phơi s ư ơ n g trắng tả hữu lại là trực tiếp đào đới mở vách đá cũng không nhiều hơn tân trang ngược lại cho người ta một loại mười phần tiên vị rẽ trái rẽ phải vương thăng bị dẫn tới một chỗ độc đáo nhã gian bên trong ngồi tại một chỗ ghế đá nghỉ ngơi nữ tu là vua thăng trầm trà nói khẽ tiên trưởng ngài cần mấy người vì ngài nâng cốc chúc mừng lại cần phụng vui người mấy người xem ảnh một vương thăng tiện tay tại bàn đá bên trên bảy bốn khối thượng phẩm tiên thạch bình tĩnh nói tới này c h ú n ta tiên trưởng ngài quả nhiên là nữ tu che miệng c ư ờ i khẽ chúng ta các bên trong tiên tử thanh tú tuệ người cũng có xinh đẹp người cũng có từng cái vũ mị đa tình nhưng lại đều có khác biệt nay vòng mập tiếng gầy eo thon mặt đỏ ngài tóm lại muốn cho ta một cái đại thể chương trình ta mới tốt vì ngài dẫn tiến vậy thì tìm mấy vị thanh nha chút vương thăng nói không cần quá xinh đẹp đúng nữ tu hạ thấp người hành lễ sau đó đem tiên thạch thu hồi phiêu nhiên mà đi vương thăng đứng dậy ánh mắt đảo qua các nơi tay áo bên trong ngọc bài bị tiên lực bao khỏa cũng không vọng động rất nhanh vương thăng dạo bước rời khỏi phòng nhẹ lay động quạt xếp tại các nơi quan sát ngẫu nhiên gặp được mấy tên nữ tu sĩ phần lớn đều là túi đầu m à qua cũng có người sẽ ngẩng đầu đánh giá không biết tại khi nào vương thăng ống tay áo ngọc bài rơi vào một cái không đáng chú ý góc hắn cũng không túi đầu nhặt đi mà là lần theo một đoạn tiếng nhạc đến một chỗ nhàn nhã bên ngoài Thấy đại ư rượu ợ c chỗ tắc ở h này uống n c mấy tên t ê yên n nhân, lặng lại rời đi, trở về chính mình phòng. Đại công h h mình phòng. í n giãn Đại c cáo thành không có cố ý làm quá nhiều k ỹ thật cũng không cần làm quá nhiều kia ngọc bài cũng sẽ không hiện tại liền bị người phát hiện bao vây lấy ngọc bài tiên lực tại nửa tháng sau mới có thể t ắ n đi lại đợi một hồi tiếp đ ạ i hắn nữ tu mới mang theo bốn tên nữ tu mà tới n à y bốn tên nữ tu mặc dù đều là thanh tú khả nhân nhưng vương thăng cũng không có làm thất thường gì chuyện chỉ là để các nàng đánh đàn nhảy múa làm một người vì chính mình rót rượu tại kia trầm d a n uống đây cũng là khó được một lần tiêu khiển đợi hắn uống hơi say rượu lúc lại mang theo chán n ả n thở dài đứng dậy đi hướng cửa ra vào đôi bốn vị nữ tu khoát khoát tay trực tiếp rời đi nơi đây các nàng tựa hồ cũng đã gặp không ít giống như vương thăng như vậy thất ý người cũng không ngạc nhiên đối vương thăng hạ thấp người hành lý sau dùng truyền âm phủ báo cho nơi đ â y quản sự kia tên tiếp đại vương thăng nữ tu lần nữa xuất hiện dẫn vương thăng đi thuyền gỗ nơi đường cũ trở về chờ đến lai phượng các cửa bên ngoài nữ tu đột nhiên ôn nu hỏi tiến trưởng ngài ở chỗ này nhưng có chỗ ở nếu ngài chỉ là đi ngang qua nơi đây không bằng ngay tại các bên trong nghỉ ngơi hạ ta sắp xếp cho những g à i một c nơi yên tĩnh. Đà tạ, vương Thăng chấp tay một cái, chống ra quạt xếp, đáy lòng nói này phượng nhiên sinh này dành tiếp chính mình n cái, lai đối với tiếp đại tay đáy tạ, một quạt chắp Đà là làm câu các xếp, ra quả sẽ ý, tu chấp tay một cái, quay chắp cái, ư ờ rời i đi. Những cái đó ở bên trong hầu hạ nữ tu phần lớn đều chỉ là nguyên anh cảnh đến độ k i ế p cảnh mà n à y đó tiếp đại khác h nhân thân mang một mạc váy dài nữ tu tu vi lại đều tại phi tiến cảnh nói không chừng n à y đó còn có thể là phượng lê môn đệ tử mà nêm buông xuống vương thăng rời đi tòa thành nhỏ này đi cách đó không xa một chỗ khác quy mô không sai biệt lắm thành chấn thuê cái tiểu viện rơi xuống đất tu hành đợi nửa tháng sau có quan hệ thiên phong môn thiếu môn chủ lai phượng các một đêm phong lưu truyền ôn tại tán tu miệng bên trong không ngừng lên men vương thăng nghe được tu sĩ thảo luận lúc trên cơ bản chính là như vậy thiên phong môn thiếu môn chủ lý thiên diệu đặt bao hết lai phượng các càng là nói lần sau điểm danh muốn phượng lê môn l ệ n h điệu tiên tử tiếp khách này thiên phong môn thiếu môn chủ lưu luyến lai phượng các bên trong một vị t i ê n tử tranh giành tình nhân ra tay đánh nhau càng là vô ý đem chính mình ngọc bội rơi xuống bại lộ chính mình thân t h ậ n hoặc là nói vẫn là phượng lê môn có thủ đoạn a chính diện thực lực không đấu、lại. liền phát huy chính mình môn phái năng khiếu dùng vũ mị tiên tử bao lấy thiên phong môn thiếu môn chủ tâm địa chật trượt đây đều là còn có thể nghe có chút khó nghe lời nói vương thăng cũng liền tự động loại bỏ lại ba ngày nay truyền n g ô n chẳng những không có như là một trận gió đi qua ngược lại truyền bá càng thêm rộng khắp phiên bản càng nhiều chút vương thăng cái này kẻ đầu t i ê cũng không có lại hành động dự bị khối kia ngọc bài cũng bị hắn bóp nát không có để lại n ử a điểm chứng cứ hang q u a hóa dở chạm đến là thôi hắn đám lửa này góc độ xảo trá xuất kỳ bất ý cũng là nhận lấy tại địa cầu lúc m ộ thiên ít quốc a đại sự k h phong môn h môn cùng, cùng phượng u lê môn mắng chiến hỏa nhanh thăng cấp thiên phong môn quát lớn phượng lê môn vô sỉ chửi bới bọn họ thiếu môn chủ lý thiên diệu thanh danh phượng lê môn tự nhiên muốn mắng lại nhìn thiên phong môn thiếu môn chủ như vậy lén lút dạo nhà mình lai phượng các sự tỉnh cũng là không ngừng châm trò khiêu khích lại hai ngày có hai tiểu cổ thiên phong môn cùng phượng lê môn tu sĩ tại phong mạch tinh bên ngoài tang o ộ có cái phượng lê môn nữ tu cũng là ngoài miệng không thang người chủ động gây sự nếu là thiên phong môn thiếu môn chủ thật sự lòng ngứa ngáy khó nhịn muốn đi lai phượng các riêng tư gặp thân mật chúng ta cũng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt xem như không nhìn thấy hắn chính là kia thiên phong môn lĩnh đội chân tiên lập tức khởi l ử a giận hai bên lúc này ra tay đánh nhau này một trận chiến như vậy bộc phát hai bên không ngừng la lên tiếp viện tiên binh giao đấu cũng cấp tốc xuất hiện từ thường chờ hai bên quản sự người kịp phản ứng lúc đã thành mấy trăm người loạn chiến mà chờ này chiến hỏa bắt đầu hướng về m ộ ư ơ i ba sao các nơi điên cuồng l à n tràn khối kia đã dẫn phát hết thẻ c h u y ể n nôn ngọc bài đến cùng có phải là hay không t i ê n phong thiếu môn chủ để lại đã không quá quan trọng vương đạo t r ư ở n g mắt thấy bọn họ đánh náo nhiệt cũng liền bình tĩnh bắt đầu bế quan hắn kế hoạch chờ gió mạch tinh chiến chuyện ngừng nghỉ liền đi chính mình mua cái tiểu viện tại thành bên trong định c ư lại chờ nhà mình kiếm linh đưa tin trở về thuận tiện đem này k h ả phong mạch tinh làm vì tu giới đi tới trạm thứ nhất vương thăng cũng bắt đầu suy tư một khắc kiện đại sự muốn hay không trước tiên thành lập một thế lực làm vì tiếp ứng càng nghĩ vương thăng ngược lại là c ả m thấy chính mình tại thành tựu chân tiên trước đó không nên nhiều có động tác chờ chính mình bước vào chân tiên cảnh có đặt chân thực lực lại bắt đầu suy nghĩ là một cái tổ chức tình báo lần này lai phượng các lưu ngọc bài tính kế cũng coi là dùng dao mổ c h â u cắt tiết cả các tu sĩ chuyên chú vào tự thân tu hành tu giới có thật nhiều ưu thế có thể đ à m b ó c tỷ như đối với tin tức cái này khái niệm sử dụng bế quan tìm hiểu chân linh bất d i ệ t cảnh trước đó vương thăng tìm đến bút mực giấy nghiên tại một trang giấy thượng viết vài cái chữ to nghe tiếng bức ảnh cụ thể là cái gì hằng nghĩa cũng chỉ hắn tự mình biết hiểu bốn sư đệ rời đi năm thứ sáu đông tháng mười một nghiêng nhìn tinh hà tâm sở vậy khe khe thở dài một quản huyên đem tay bên trong bút lông gông xuống đối tiểu tiên giới bên trong cảnh sắc hơi xuất thần nàng lúc này liền ở tại cây nguyệt quế tán cây biên duyên vị trí cách thiên môn gần nhất nếu là sư đệ tin tức lại chuyển đến nàng có thể cái thứ nhất biết được huyết quặng thiên phong môn bạch cốt yêu ma vô danh kiếm tiên một quản huyên vừa nghĩ tới hoài kinh bọn họ truyền lại tới có chút hôn loạn tin tức một viên vương tâm liền không nhịn được muốn bay đến chính mình sư đệ bên n g xem hắn đến cùng những năm này trải qua cái gì đau khổ trước kia tại địa cầu thời điểm sư lệ đều bị chính mình bảo hộ hào hào hoàn toàn không có chịu khổ mà nói ân đại khái là như vậy thở dài sư tỷ rời bên cửa sổ đi kia phương ngọc g i ư ờ n g liền muốn tiếp tục cảm n g ộ âm dương đại đạo nàng vừa mới cất bước đột nhiên nghe được một tiếng oanh minh phảng phất là có thứ gì đụng vào nguyệt cung sắc ngoài lại lực đạo vô cùng cự đại một quản huyên hơi trước mắt đáy lòng lập tức khởi một chút nghĩ hoặc không đợi nàng bay ra chỗ này tiên điện tiểu tiên dối lối vào đột nhiên chuyển đến nguyên khí ba động tiểu tiên giới cửa ra vào lại bị mở ra sư đệ nàng lập tức tràn đầy mừng rỡ chân trần s ô n g ra t i ê n điện kéo kia tùy ý r ố i tung ba ngàn tóc đen đón tiên môn mà đi nhưng nàng kinh h ỉ rất nhanh hóa thành kinh ngạc tiên giới đại môn đóng lại cũng không có sư đệ thân ảnh ngược lại là cái tia thanh quen thuộc tiên kiếm phá không mà tới kiếm về người sao không đến bản chương xong chương năm trăm linh năm có thể nào làm hắn l ẻ loi một mình chương năm trăm linh ba có thể nào làm hắn l ẻ loi một mình chương năm trăm linh ba có thể nào làm hắn lệ loi một mình nghe nói vô linh kiếm chỉ là trở về tiến đ ư ờ n giao g vân một vị t i ê n đ ỉ n h công chúa lại bị xem như tiểu tín b ù câu sư tỷ đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra sau đó chính là một hồi trừu tượng biểu tình bao nhà ránh nửa ngày sau tổng cộng hơn hai mươi vị đạo gia đạo trưởng đến thuần dương kiếm phái tại thuần dương đại điện ngồi trên mặt đất truyền đọc vương thăng họa tấm bản đồ kia một bên xó xỉnh bên trong hóa thành thường nhân thân hình giao vân ngay tại vì vương tiểu diệu truyền công kiểm tra vương tiểu diệu mấy năm này tu hành có hay không rơi xuống thuận tiện truyền thụ cho đồ đệ một ít tiên pháp về phần đạo lý l à người hành sự nguyên tắc có thanh n ô n tử ở bên hỗ trợ dạy bảo cũng không cần hao tổn nhiều tâm trí sư tỷ còn lại là nhìn kia phong đơn giản thư nhà tại kia thoáng có chút l â y người tờ giấy đều bị nàng nắm nhẹ nhàng n h u lại hề liên ôm cánh tay dựa vào vách tường t a đứng ánh mắt toát ra mấy phần do dự mấy phần suy tư khinh ngữ mặc ngữ kỵ ngữ ba người đứng ở một bên nghe đại sư tỷ phân phó bưng trà đưa nước cái gì sống đều từ bọn họ tới làm hoa khanh ngươi xem những thứ này giao vân nhẹ giọng nói câu hai tay thi triển cái phức tạp pháp quyết một mặt lưu quang tại mấy người trước mặt chậm dài triển khai lại là vương thăng tại kia viết thư nhà tình hình hắn viết rất nhiều cả đêm ngồi tại bàn phía trước mặc dù cái ngôi sao kia thượng ban đêm có chút ngắn ngủi nhưng theo hắn viết xuống tam phong thư nhà cùng với thư nhà bên trên kia mật mật ma ma chữ nhỏ liền có thể nhìn ra hắn có chuyện nói không hết muốn cho chính mình cha mẹ tiểu muội sư trưởng thân hữu cùng với sư tỷ nói hết nhưng viết đến cuối cùng có thể là nhớ tới nam nhân không thể đa sầu đa cảm như vậy phải kiên cường chút cũng có thể là ý thức được chính mình câu chữ bên trong để lộ ra một ít không tốt lắm cảm xúc hoặc là hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy viết dài dòng như vậy thư nhà cùng hắn thuần dương kiếm phái nhị đệ tử thân phận không hợp cho nên lại lắc đầu c ư ờ i khẽ đem này đó thư nhà thu hồi lại mở ra giấy viết xuống kia tám chữ báo cái bình an cái này vậy là đủ rồi sư phụ vương tiểu diệu vành mắt có chút p h í m hồng ta ca ở bên ngoài này mấy trăm năm vất vả sao ừ m g i a o vân nhẹ nhàng gật đầu vẫn luôn bị vây ở một chỗ hiểm điệu bên trong tu hành hắn đã từng có mấy lần nhịn không được muốn sụp đổ tình hình dù sao hắn tu đạo thời gian quá ngắn bị vây ở một chỗ lâu như vậy tâm thần tự nhiên không cách nào thích ứng thoát khốn lúc cũng là mạo hiểm v ạ n phần bất quá cũng may đã là bình an thoát hiểm hắn hiện giờ ngay tại cũng không tệ lắm hoàn cảnh bên trong dốc lòng tu hành muốn tìm hiểu chân linh bất diệt c h i đạo bước vào chân tiên cảnh giao vân vừa nói xong đại điện bên kia tiếng thảo luận im bặt mà dừng m ụ c quản huyên thấp giọng nói ta đi một bên khinh ngữ vội vàng dùng khí tiếng nói sư tỷ đây là thô bị ngữ đ i ệ u ta m ụ c quản huyên cắn m ô i thở phào n ô n ngữ tận lực tinh luyện muốn đầy đủ biểu đạt chính mình tư tưởng bên ngoài nàng đã là quyết định chủ ý muốn đi tìm sư đệ vừa nghĩ tới sư đệ bị kia thiên phong môn mệt nhọc mấy trăm năm vẫn là tại tràn đầy vết máu tàn đến nơi sư tỷ một viên tràn đầy ôn nhu phương tâm liền tràn đầy sắc ý tuy nói quân tử báo thù mười năm không muộn nàng cũng phải đi bên ngoài tu hành như thế liền có thể sớm ngày phá vỡ mà vào tiến cảnh sớm ngày lật t u n g cái này đổ bỏ thiên phong môn bên này hề liên cùng vương tiểu diệu lại là lên tiếng khuyên sư tỷ nghĩ lại dù sao tiên cấm nơi bên ngoài là có chút hôn loạn cổ chiến trường mười ba tinh thần vương thăng cũng sẽ không muốn làm m ộ quản h u ê n ra ngoài mạo hiểm mặt khác nghe nói vương thăng đã bắt đầu xung kích chân tiên cánh lúc một đám đạo gia cũng thế khuôn mặt phức tạp không phản b ắ t được xem ảnh một hiện nay tu đạo giới so với vương thăng trước khi đi tu đạo giới thực lực cũng không có bao nhiêu tăng lên dù sao mới trôi qua sáu bảy năm gấp trăm lần năm tháng tốc độ chạy công hiệu chính là như thế có lực trúng kích n h à này đó đạo gia cũng là trong lòng nổi lên ra ngoài tìm tu hành ý nghĩ nhưng này đó đạo gia cũng đều rõ ràng này sự yếu hại phần lớn chỉ là đem những ý niệm này vây rơi kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút cấp chúng ta năm trăm năm thời gian chúng ta liền có thể vô n g ự nói nhất định có thể thành tiên lao thiên sư vớt dâu thở dài phi ngữ tư chất ngốc trời này không phải ta n g ư ờ i có thể với tới hiện giờ phi ngữ là chúng ta địa cầu tu đạo giới hy vọng chúng ta không như liền thường nghị hạ phải trang phái người đi c h i viện phi ngữ dù là giúp không được gì cũng có thể làm chút chân chạy sống hoài kinh đại sư không phải mang theo long hồ sơn mao sơn hai vị cao đồ đi ra thanh long đạo trưởng tâu mày nói phi ngữ vừa mới thoát khốn bọn họ chưa hội hợp chúng ta lại phái người đi ra ngoài không khỏi có v e rắn thêm chân c h i ngại dù sao đi ra ngoài càng nhiều người ngược lại là càng dễ dàng bại lộ phi ngữ hành tùng chúng ta có thể phái người cũng bất quá đều là chút nguyên anh thoát thai độ k i ế p cảnh thanh ngôn từ nói kỳ thật chúng ta không cần quá sốt ruột thảo luận này đó chờ phi ngữ cùng hoài kinh đại sư bọn họ hội hợp cùng chúng ta liên lạc liền sẽ đơn giản chút đến lúc đó có thể cùng phi ngữ thảo luận hạ nên n như thế nào bố trí tròn phát chân nhân lộ ra một chút mỉm cười chúng ta xác thực không nên quá sốt ruột an bài này đó chuyện bên ngoài hết thể đều nên lấy phi ngữ cùng la h á n chuyển thế quyết định bất quá theo phi ngữ cho ra tấm bản đồ này thượng đánh dấu những tin tức này đến xem phi ngữ kê tiếp hẳn là muốn đối thiên phong môn hạ tay có lẽ mười năm lúc sau bên ngoài đi qua ngàn năm này thiên phong môn thật sự sẽ bị phi ngự tiêu diệt một vị đạo gia nhịn không được nhà danh câu chúng ta này đó cái gọi là tiền bối ở chỗ này an tâm tu hành làm một h à i tử ra ngoài vì địa cầu tu đạo giới dốc sức làm các ngươi thật sự ngồi được vững thanh ngôn tử cười bông tiếng thở dài ánh mắt có chút phức tạp nói ngày đó ta thuần dương kiếm phái khai sơn lập phái phi ngự từng nói địa cầu tu đạo giới cuối cùng là phải đi ra ngoài hiện nay tu đạo giới đã cùng thế giới phàm tục bắt đầu xuất hiện to to nhỏ nhỏ mâu thuẫn tu sĩ tu vi càng cao đối với i thế g a nguyệt m a n đến định không ổn n cung càng thoát Chỉ u phàm ao bên trong lúc này đã có hơn ba mươi người bọn họ là hy sinh tự thân tu đạo con đường nghị muốn nhanh chóng đến phi t i ê n cảnh nhưng suy nghĩ kỹ một chút chúng ta đều đi vào lầm khu vì sao không chọn mấy chục người đi đầu đi tiên cấm nơi bên ngoài bọn họ tu vi tuy thấp nhưng bên ngoài là tán tu tụ tập chi địa mặt khác tu sĩ có thể sinh tồn vì sao chúng ta liền không thể sinh tồn một đám đạo gia lập tức rơi vào trầm mặc lao thiên sư nói có lý tròn phát chân nhân nói bần đạo sớm đã từ nhiệm trưởng môn chi vị tại núi bên trong thanh tu sống qua ngày chẳng bằng đi bên ngoài sông sáo một phen bất quá việc này cũng nhất định phải được phi ngữ đồng ý bần đạo cái này tổ chức môn bên trong video hội nghị đem trưởng môn chi vị chuyển xuống cùng nhau đi bên ngoài tu hành đi chư vị chư vị Thanh ngôn tử vội vàng đứng ra, nói, này sự không thể không ra, qua loa, nôn vàng đứng nói, này vội sự các o i như muốn h p i người đi ra ngoài, ra ũ n không thể là chúng ta nhóm người này ngoài. ngoài tiên ổn định càng g thể phía phạm ta trì là là là Các ra ra đi Đi đại đại duy sự, sự. vị đạo gia lập tức mỗi người m ỗ i ý tiếp tục thảo luận bọn họ quyết định đều là tu giới sau này muốn đi con đường tự không thể đầu nóng lên liền đánh nhịp nhất định phải có kỹ càng quy hoạch cùng an bài xóa x ì n h bên trong một quản huyên thành công dùng chính mình ánh mắt thuyết phục khuyên nàng đ ừ n g đi ra vương tiểu diệu cùng tiểu khinh ngữ sau đó sư tỷ liền định ra cùng nhau đến xem chính mình tương lai cha mẹ chồng đem sư đệ bình an tin tức mang cho này hai vị chính mai danh nhận tích du lịch vòng quanh thế giới tiêu giao p h à m nhân vương tiểu diệu do dự một hồi vẫn là quyết định sấn này cơ hội đem chính mình đáy lòng mấy nỗi nghi hoặc hỏi ra sư phụ ta ca tu hành tốc độ có phải hay không quá nhanh một chút quả thật có chút quá nhanh giao vân nói cho dù là thiên đ ỉ n h cường thịnh lúc mấy trăm năm bắt đầu xung kích chân tiên cảnh người cũng đúng là hiếm thấy bất quá hắn mỗi một bước đều đi vô cùng ổn định cũng không dùng bất luận cái gì đan dược hoặc là mặt khác đường tắt đều là chính mình đi ngộ đạo cảm ngộ đại đạo nếu nói vì sao như thế đại khái là hắn luôn có thể nhìn thấy tự thân c h i đạo sở lấp lánh quang huy đi vương tiểu diệu nháy mắt mấy cái vậy ta ca có tính hay không thiên tài giao vân lập tức n h ũ n mày rõ ràng chính mình cái này đứa bé lanh lợi đệ tử tại nói cái gì nay sự suy nghĩ kỹ một chút thật sự cũng là có chút kỳ quặc vương thăng ban đầu cũng không có biểu hiện ra cái gì tư chất ngốc trời cũng liền ngộ tính không tệ nhưng ngộ tính so với m ù quản h u y ề n còn kém chút vương tiểu diệu thấp giọng nói ta ca tu đạo cảm giác ngoại trừ tự thân trạng thái có đôi khi không tốt lắm hoàn toàn liền không tồn tại bình cạnh đâu sư phụ ta ca đến cùng phải hay không tiên nhân c h u y ể n thế không phải giao vân lắc đầu trở về câu có lẽ là khí vận nguyên nhân hề liên ở bên nhẹ g i ọ n g nói câu hoài kinh đại sư không phải đã nói rồi tiểu phi n g ự tiếp nhận thiên đình một bộ phận khí vận giao vân cũng nói hẳn là như thế đi vương tiểu diệu n é t miệng nhỏ t r ầ m ngâm vài tiếng sư phụ đệ tử còn có thể hỏi thăm tương đối không biên giới tế vấn đề sao tự nhiên giao vân trong tơi ư cười khó được mang lên một chút ônu ngươi hỏi chính là vương tiểu diệu nghiêm mặt nói ta thường nghe người ta nói trên trời một ngày mặt đất bên trên một năm hiện nay chúng ta địa cầu cùng t i ê n cấm nơi quan hệ ngược lại là ngược lại địa cầu một ngày bên ngoài một trăm ngày nơi này có cái gì nội tại liên hệ sao vẫn luôn tại đại hoa quốc lưu truyền những lời này có thể hay không thật biểu thị cái gì hay là nói thật sự có tiên giới một ngày vô tận tinh không một năm cách nói sư phụ sư phụ ngài tại n g h e sao giao vân lắc đầu khuôn mặt hơi có vẻ nghiêm khắc chút hảo hảo tu đạo không muốn muốn này đó hư vô mở mịt sự tình tam giới năm tháng tốc độ chạy đều là giống nhau chỉ bất quá nơi đây có chút đặc thù dừng có một số việc về sau ngươi huynh trưởng tự sẽ vì ngươi giải đáp thật giả vương tiểu diệu hơi chớp mắt có chút không do chính mình sư phụ trả lời những lời này rốt cuộc là ý gì là nói ca ca biết chính mình đáp án của vấn đề này vẫn là về sau để cho chính mình đi ca ca trên người tìm đáp án hai loại lý giải liền có hai loại hoàn toàn khác biệt thâm ý các vị đạo gia còn tại kia thảo luận tuyển người ra ngoài sự t ì n h xó xình bên trong cũng bắt đầu thảo luận một kiện đại sự một quản huyên muốn đi tiên cấm nơi bên ngoài tiểu tiên giới mở ra chi pháp nên giao cho người nào chấp trưởng giao vân nhìn về phía hề liên lạnh ngạt nói toàn từ nàng tới quyết định là được ta h ề liên nhẹ nhàng chớp mắt cười nói này chỉ sợ không quá thích hợp hơn nữa điện hạ n g à i như vậy tín nhiệm ta một cái yêu tu sao là hắn tin ngươi h ề liên lập tức thu liêm ý cười chậm rãi gật đầu đáp ứng bốn tính toán nhất tử giao vân hẳn là bình an đã tới đi tính thất bên trong vương thăng đứng dậy linh thức đảo qua các nơi phát giác tiểu viện các nơi bình ổn không có gì khác thường đẩy cửa đi ra ngoài đáy lòng vẫn còn có chút tao loạn cảm ngộ chân linh bất diệt thật sự không phải như vậy tốt lĩnh n ộ tu đạo tuổi tác hơi thiện phong c h l mạch tinh chiến sự còn chưa lắng lại cổ chiến trường một mươi ba sao thượng mấy đại tiên môn đều đem nơi này xem như đấu sức nơi to to nhỏ nhỏ chiến sự giao đấu hơn một mươi lần từng người đều có chút tử thương vẹn vẹn lúc này tại phong mạch tinh bên trên thiên tiên hẳn là liền có tám chín vị phân thuộc khác biệt tiên môn đi đến đỉnh viện bên trong nhìn chính mình hơn m ộ ư ơ i năm trước c h ồ n g k i a khỏa không biết tên tiên thụ vương đạo trưởng thoáng có chút xuất thần sau đó hắn t h ấ p giọng lẩm bấm câu lơ đãng bên trong để lộ ra chính mình đáy lòng k i a đơn thuần mà mỹ lệ tốt đẹp nguyện vọng cũng không biết giao vân có thể hay không mang chút đạn hạt nhân cái gì trở về bản chương xong chương năm trăm l i sáu khải kiếm đúng phương pháp chương năm trăm l i bốn khải kiếm đúng phương pháp chương năm trăm l i bốn khải kiếm đúng phương pháp lần bế quan này hơn m ư ơ i năm tòa thành nhỏ này như thế nào biến thành phượng lê môn địa bàn vương thăng nhớ rõ chính mình mua tiểu viết lúc chỗ này thành trấn vẫn là thuộc về một cái tên là thông rừng tiên tông tiên đạo thế lực hết thảy hiện giờ nhai bên trên cửa hàng phần lớn đổi lại phượng lê môn thần phượng dương cánh biểu thị thông rừng tiên tông vết tích đã hoàn toàn bị che giấu bị phượng lê môn chiếm đoạt tại chợ cửa vào tìm cái lịch sự tao nhã trả lâu vương thăng thong thả ngồi ở kia uống trà ăn đ i ệ m tâm nghe đám tán tu nói chuyện phiếm rất nhanh liền được đến tin tức xác thực thông rừng tiên tông nhập vào p ư ợ n g lê môn nay trang đã kéo dài mấy chục năm tiên đạo thế lực đấu đá kỳ thật cũng là đại phái sắp nhập tiểu phái quá trình chỉ là bởi vì thiên phong môn quá mức cường thế cho nên trở thành bị những tông môn khác vô ý thức đối địch cái đích cho mọi người chỉ trích phượng l ê môn sấn này cơ hội mặt ngoài liên hợp âm thầm thẩm thấu chiếm đoạt mặt khác thế lực nhỏ cũng vẫn có thể xem là l ấ y chiến dưỡng chiến tri pháp vương thăng suy tính một hồi cảm thấy trường tranh đấu này sẽ dần dần trầm tĩnh đi xuống sẽ không thật sự có cao thủ gì v ẫ n lạc thiên phong môn làm lão đại đã quen kéo không xuống ra mặt đối với môn phái nhỏ dôi ra cành ô liu nhưng bản thân thực lực nội tỉnh xác thực đủ để xưng bá cổ chiến trường mười ba sao tiên đạo thế lực phát triển đến thiên phong môn này loại trình độ cũng có chính mình suy tính cũng nhất định phải chú trọng tự thân thanh danh phải chú ý lòng người này loại sự t ì n h không phải coi như thiên phong môn thống trị bảy tám ngôi sao đáng tán tu lại n h a u n h a u chuyển đi mặt khác tinh thần sinh hoạt tu hành thiên phong môn cũng bất quá là vòng tự thưởng không có tiếp tục phát triển đất này phượng lê môn hiển nhiên có lấy thiên phong môn mà thay vào g i ã tâm chỉ là không biết này sau lưng có hay không càng cao cấp bậc tính kế thì như bắc hà kiếm phái này loại cao dài tiên môn hiện nay tiên đạo thế lực bên trong có nhà ai là có thể thu phục vương thăng như thế nắm lấy vốn dĩ vương thăng xem thông rừng tiên tông liền thực thuận mắt chỉ tiếc nó đã trở thành phượng l ê môn một bộ phận cũng là không duyên đi vương đạo trưởng ngón tay chuyển động chén bạch ngọc thưởng thức trong đó t r à thơm hắn những năm này vẫn luôn tại an tĩnh bế quan ngoại trừ ban đầu điểm cây đuốc đằng sau liền không có bất luận cái gì gì đ â u kia vô danh kiếm tiên truyền kỳ ngẫu nhiên còn bị người nhắc lên nhưng hiện tại bị người nhắc lên nhiều nhất chính là kia vị thiên phong môn thiếu môn chủ bắc hà kiếm phái cao đồ lý thiên diệu lý thiên diệu bái chính là bắc hà kiếm phái tự nhiên cũng là nhất danh kiếm tu nghe nói thực lực đã là tại chân t i ê n cảnh thân phụ bắc hà vô ảnh kiếm rất nhiều tinh diệu kiếm pháp hắn đã ở thiên phong môn lưu lại hơn bốn mươi năm nghe nói là mời môn bên trong hai vị thiên t i ê n cảnh cao thủ xoay chuyển trời đất phong môn toạ chấn trăm năm đoán chừng năm đó bị lý tinh quân bắn bị thương những cái đó cao thủ lúc này chưa hoàn toàn khôi phục tinh quân khi còn sống đến cùng manh đến mức nào linh thức quét mắt càn khôn nhẫn bên trong cái kia thanh lưỡi rộng đại kiếm vương thang này năm mươi năm vẫn luôn không đi động tới trừ chính mình không sợ trường dùng như vậy lưỡi rộng cự kiếm cũng là nghị chuyên chú vào tu vi cảnh giới đột phá không nghĩ phân tâm tại thích đứng mới kiếm pháp bên trên đại kiếm có linh gánh chịu lấy c a g kim tinh quân đ ạ c thựa cũng có thể tính làm kiếm đạo lại tại nơi này ở một trận vương thăng mới vừa khởi tâm niệm đứng dậy rời đi lại nghe hộ thành đại trận cửa ra và o truyền đến một chút tầm ý tiếng người linh thức đ à o qua vương thăng lại là những mày bên ngoài có mấy tên tiên tử dẫm mây mà đến phía sau còn đi theo hơn hai mươi thân xuyên màu xanh nhạt khôi giáp tiên minh xem ảnh một này mấy tên tiên tử ở giữa một người lại là vương đạo trưởng người quen phượng lê môn thảy vi tiên tử làm tuệ lâm vương thăng hơi lắc đầu hơi xoay người n g ồ i ở kia tiếp tục ống trà n à y nữ tiên bị chính mình sư phụ kém chút hố chết hiện nay còn đang vì phượng lê môn bán mạng cái gọi là ngu chúng cũng là không gì hơn cái này một ít tán tu miệng bên trong phượng lê môn trưởng môn quả thực chính là cái diện tuyệt sư thái vẫn là không có gì thành quy giới luật diện tuyệt sư thái hành sự không từ thủ đoạn ra tay tàn nhẫn giết người không chớp mắt đương nhiên đây cũng là bị thiên phong môn v ặ n mẹo lúc sau phiên bản vương thăng không cùng phượng lê môn trưởng môn tiếp xúc qua cũng không tốt kết luận nhưng này vị nữ thiên tiên môn hạ đều là thuần một sắc sinh đẹp khả nhân nữ đệ tử mà những nữ đệ tử này chính là phượng lê môn mời cháu các lộ tán tu cao thủ mấu chốt đây là phượng lê môn như thế nào cũng không có cách nào tẩy trắng chỗ bẩn vương thăng kỳ thật không biết lam tuệ lâm sở dĩ sẽ bị phái đi điều tra huyết quạng chính là nàng chống lại sư mệnh không đi cùng một vị chân tiên đỉnh phong cảnh cao thủ sướng trò chuyện nhân sinh mà lam tuệ lâm hiện giờ lại lấy được trọng dụng cùng cái kia năm đó cùng bạch c ố t cùng nhau hủy tiên phong môn huyết quạng vô danh kiếm tiên có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ đếm tới đếm lui đều là tính kế phượng lê môn một đoàn người theo trà lâu ven đường qua mấy vị tiên tử tràn ra từng người tu vi trang dung đ o n trang sắc mặt nghiêm túc tự có một phen uy nghiêm đám tán tu phần lớn đều là xem náo nhiệt gọi tốt cũng không ai muốn chết lúc này nói phượng lê môn nhàn thoại lại càng không có người tại hai bên đường phố vây xem nhiều lắm thì cấp phượng lê môn đoàn người này làm cái đường lam tuệ lâm gót sen nhẹ lay động đi qua trà lâu lúc sau đôi mi thanh tú nhẹ nhàng n h í u lại nàng dừng thân hình bên người mấy tên sư thì sư mội quăng tới ánh mắt tân cần mà lam tuệ lâm hơi quay đầu liếc mắt trà lâu phương hướng ánh mắt để lộ ra một tia nghĩ hoặc nhưng tùy theo lam tuệ lâm nghĩ đến cái gì lập tức nói này trà lâu địa giới vội vặn không như đem nơi đây lai phượng các vị trí huyền tại nơi này t h ả i vi sư tỉ ngài nói đùa nhất danh khuôn mặt vũ mị nữ tiên khẽ cười nói lai phượng các tự nhiên làm muốn giấu càng sâu càng tốt nơi này không khỏi quá mức rêu r a o phía sau những cái đó tiên binh cũng lộ ra một chút tươi cười l a m t h u ệ lâm nhẹ nhàng gật đầu không để lại dấu vết thu hồi xem xét trả lâu t i ê n thức nói kia tiếp tục tìm đi sớm một chút chọn tốt lai phượng các vị trí chúng ta cũng thật sớm điểm trở về tu hành có tiên tử nhẹ dọn phàn nàn thảy vi sư mọi ngươi tự huyết quặng thoát khốn về sau quả nhiên là đối với tu hành có chấp n i ệ m bình thường làm hại chúng ta đều là bị sư phụ cở trách lam tuệ lâm cười cười cũng không giải thích cái gì mấy vị phượng l ê môn tiên tử nói đùa vài câu mang theo tiên binh chậm rãi đi xa cha lâu thượng đem những lời này thu vào trong thai vương thăng lúc này cũng không khỏi hơi suy tư lam tuệ lâm hẳn là không phát hiện chính mình vừa rồi cái nhìn kia hẳn là trực giác loại hình a nghĩ đến chính mình đã đủ kiểu ngụy trang khí tức lại còn có bại lộ nguy hiểm bế quan hơn bốn mươi năm chỉ xuất tới đi lại qua hai ba lần sẽ còn đụng tới lam tuệ lâm cái này bà tù vẫn khí này cũng là thật sự không người nào đứng vậy v dọn dẹp một chút đồ vật suốt đêm rời đi vẫn là đi phong mạch tinh bên trên có không ít thành trấn chợ nơi này đã là phượng lên môn địa bàn chính mình tốt nhất vẫn là dọn đi thiên phong môn cùng phượng lên môn phạm vi thế lực bên ngoài địa giới ai cũng không thể bảo đảm hai nhà này tiên môn có thể hay không đầu góc co lại đột nhiên làm cái gì tiên khẩu tổng điều tra đêm đó vương thăng liền chạy chạy thời điểm dọn dẹp một lần tiểu viện của mình không có khiêng đường sắt cao tốc phô đừng dây cũng không miệng bên trong hùng hùng h ổ h ổ lưu vô cùng bình tĩnh nửa tháng sau trả lại thuộc về tinh hải môn trong thị trấn nhỏ vương thăng lại mua cái việt tử bởi nghiên vào ở luận vốn liếng phong phú lưng ơ tựa tiểu tiên giới vương thăng kỳ thật xem như thực sự tiên đạo nhà giàu giàu có thể địch tiến quốc liền giao vân cản khôn nhẫn bên trong những cái đó thất thải tiên tinh giá trị hắn đừng nói mua mấy cái tiểu việt nếu như không sợ bị người một ngày ám sát ba trăm l ầ n trực tiếp mua xuống phong mạch tinh hết thể mặt đất đều không tại lời nói h ạ lần này vương thăng điệu thấp rất nhiều tập trung tinh thần nghiên cứu chân tiên tri đạo đại môn không ra nhị môn không bước chậm đợi nhà mình kiếm linh trở về nhưng b ê quan mới vừa hai năm vương thăng liền ẩn ẩn cảm nhận được tự thân chân linh chỗ n à y loại cảm giác mặc dù có chút mờ mịt nhưng thiết, thiết thực i ế t t h thực là cảm nhận được tương đương với nửa bước bước vào chân tiên tri cảnh năm đó t ử vận chính là như vậy cảnh giới kế tiếp chính là đi không ngừng thể nộ chân linh chờ hắn khi nào hiểu rõ chân linh bất diệt khi nào liền có thể thành t i ể u chân tiên c h i vị tại này vô tận tinh không đông thiên b ự c xa xôi nơi đỉnh thượng cao thủ chi danh đ ấ y lòng vui vẻ sau khi vương thăng cũng mang tới rượu đem sư tỉ mệnh hồn đèn bày ở trước mặt tại tiểu viện bên trong đầu cuống độc uống độc rót tiên ngưỡng mặc dù thuần lại cũng không say lòng người vương thăng hào hứng cùng nhau liền đem càn khôn nhẫn bên trong cái kia thanh tinh quân lưu lại lưỡi rộng đại kiếm lấy ra ngoài đặt ngang ở trên bàn đá ngón tay nhẹ nhàng phất qua kiếm t í c h này thanh tiên kiếm phát ra nhẹ nhàng chiến minh âm thanh tại đối với vương thăng biểu đạt thân cận ý linh tính của nó kỳ thật đã hoàn trình chỉ là cũng không nhân cách hóa mà thôi càng kim tinh quân vẫn l à t r ư ớ c để nó đi theo vương thăng bảo hộ thập tam công chúa điện hạ này thanh tiên kiếm sau này tự nhiên cũng chỉ sẽ nhận vương thăng làm chủ phẩm chất của kiếm này chất liệu có khả năng phát huy ra kiếm chiêu uy lực kỳ thật đều tại vô linh kiếm phía trên nhưng vô linh kiếm cũng không phải là bất luận cái gì tiên kiếm có thể thay thế cho dù là cái gì truyền thuyết bên trong tiên thiên linh bảo hậu thiên trí bảo không, kia cũng không phải là không thể suy xét đem phi hà kiếm gọi ra đến đặt tại này thanh đại kiếm bên người phi hà kiếm lập tức phát ra nhàn nhạt chiến minh thanh l i ê n c u n g năm đó phi hà kiếm từng nịnh b ỡ vô linh kiếm đồng dạng hiện tại tựa hồ cũng tại làm giống nhau sự t ì n h đại kiếm thân thể lung lay xem như cấp phi hà kiếm một bộ mặt dù sao cũng là tại nó trước đó đi theo tân chủ nhân tiên kiếm phi hà kiếm thân kiếm phía trên nổi lên ngũ thải tiên hà h i ệ n nhiên một bộ kiếm sinh thỏa mãn biểu tình vương đạo trưởng nghi nghĩ quyết định hôm nay liền bắt đầu điểm một ít tâm tư tại kiếm đạo phía trên không ngoài dự liệu lời nói lý tinh quân lưu lại kiếm pháp sẽ trở thành hắn đạo thứ năm kiếm ý mà nay thanh đại kiếm đến cùng có thể tại chính mình tay bên trong phát huy ra cỡ nào ý lực vương thăng kỳ thật cũng có chút không chắc thu hồi phi hà kiếm vương thăng tay trái ấn tại đại kiếm chua kiếm đáy lòng lập tức nổi lên một đạo mơ hồ bóng người bóng người này bắt đầu chậm rãi huy kiếm một bộ cùng vương thăng trước đây sở học hoàn toàn khác biệt kiếm pháp ở đáy lòng hắn chậm rãi trải rộng ra không bao lâu vương thăng còn đắm chìm tại này bộ kiếm pháp bên trong lúc chợt nghe ba tiếng du dương chung vang mở mắt theo tiếng nhìn về phía trận pháp bên ngoài phát hiện không chung đứng hơn mười mấy đạo thân ảnh vương thăng lập tức khởi lòng cảnh giác này kia ế miếng kiếm miếng cơm 505, kiếm miếng m cơm 505, kiếm miếng cơm cơm ăn. Trưng ăn. Trưng ăn. Nhất d n h tên h i thiên i ê n dẫn đứng tiên không. Kìa tên thiên tên tiên là một vị g ầ y gò lao đạo mặt mũi tràn đầy nếp h ố n sau lưng mười hai tên chân tiên cũng là hình dáng tướng mạo khác nhau nam nữ già trẻ đều có trong đó bắt mắt nhất chính là nhất danh thân người đôi rắn nữ tử nàng mang theo mạng che mặt khí tức gần với thiên tiên lao đạo cẳng có một đôi hiếm thấy màu lam nhạt trùng đồng vương thăng nghe nói q u a nàng hơn nữa không chỉ một lần đây là một người yêu tu tinh hải môn phó môn chủ Chân từ i ê n đ ỉ hôm nay trở đi trong vòng ba tháng ta tinh hải môn chiêu hiền nạp sĩ muốn kết giao cựu thiên tri bằng hữu quảng nạp đồng đạo chi hữu cùng tiến lủi c r u n g tiêu giao p h a m có chi chi sĩ có có thể chi tiên tự có thể tại ta tinh hải môn quản lý thành trấn trợ tìm đến phụ trách tiếp dẫn các vị đạo hữu môn phái bên trong đệ tử ngày hôm nay nhiều có nói không ngừng mong rằng các vị đồng đạo rộng lòng tha thứ nói xong lão đạo khẽ vây tay bên trong phát trần cùng phía sau mười hai người cùng nhau đối c á c nơi được rồi cái đạo vai trào sau đó bọn họ cưới mây mà đi cũng không ở chỗ này lưu lại tinh hải môn thế lực phân bố tại hai ngôi sao phía trên tổng cộng có hơn mười mấy tòa thành trấn này đó tinh hải môn đại lão còn muốn chuyển trận địa phương khác chỗ này tiểu thành vốn dĩ quy mô liền không lớn đương nhiên sẽ không dừng lại tự mình nhận người vương thăng nháy mắt mây cái t i n vô linh kiếm rời đi về sau hắn suy nghĩ cũng liền hai chuyện một cái là tìm hiểu chân linh bất diệt chi đạo một kiện khác chính là tại suy tư tu giới phát triển sau này hình thức theo hắn không ngừng suy tư làm sâu sắc ý nghĩ không ngừng hoàn thiện đã chế định mấy cái phương án suy tính tốt nhất phương án hẳn là mượn xác Âm thầm h k ố nhất g c ế m kém phương án đơn giản là các vùng cầu tu sĩ chạy ra xây lại lập thế lực như vậy sẽ bằng thêm rất nhiều biển số lưu lại quá nhiều sơ hở chống rông xuất hiện như vậy nhiều tiên nhân này sự sẽ rất khó giải thích vương thăng thoải mái nhất khẳng định là cái cuối cùng mạnh nhất đây là thứ hai bộ phương án h ổn thoại nhất chính là mượn s á t kế sách hiện giờ tinh hải môn chiêu hiền n ạ p sĩ vương thăng lập tức gửi được cơ hội hai chữ nguyên bản vương thăng là nghĩ đến chờ hắn triệt để bước vào chân tiến cảnh liền muốn tại này ba cái phương án trúng tuyển một cái ra tới chấp hành lại bắt đầu thành lập được chính mình tình báo mạng lưới nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa như thế tuyệt hảo cơ hội liền b ạ i ở chính mình trước mặt vừa vặn cái này tinh hải môn tại mười ba tinh thần bên trong cũng coi như được là có mặt mũi tiên môn môn bên trong có thiên tiên làm vì trưởng môn còn có cái lợi hại phó môn chủ xem ảnh một đi thử xem vương thăng nhìn trước mặt đại kiếm nhìn không được một hồi nói t h ầ m hắn đã đáp ứng giao vân tại vô linh kiếm trở về trước đó sẽ không đi bốn phía gây sự nhưng cơ hội liền bãi ở chính mình trước mặt chính mình thừa cơ lẫn vào tinh hải môn cũng không có nghĩa là liền sẽ quấn vào tiên môn đấu đá vòng xoáy cùng lắm thì chính là tới nhất chiêu già chết thoát t h ầ n quyền chủ động vẫn như cũ có thể nắm giữ tại chính mình tay bên trong lập tức vương thăng quyết định chủ ý tiếp tục bắt đầu suy nghĩ này bộ kiếm pháp hắn tu vi thật sự chính là nguyên tiên cảnh đình phong nửa bước chân tiên vô luận là bản thân thực lực vẫn là phát triển sau này đều sẽ gây nên tinh hải môn coi trọng cũng không sốt ruột hiện tại liền đi qua đến cậy nhờ uổng phí gây nên các phương chú ý tiếp tục ổn định lại tâm thần thể ngộ một hồi càng kim tinh quân lưu lại kiếm pháp không tự giác liền đắm chìm ở kiếm đạo bên trong tùy tâm chìm nổi hai ngày về sau vương thăng đứng dậy nắm chặt đại kiếm chuỗi kiếm hướng về bên cạnh phóng ra một bước dưới chân tiên nguyên lưu chuyển quanh người tiếng gió chật trận vừa sải bước ra mười tám mét sau đó đem tiên lực phong ở thể nội tay phải kéo đại kiếm hướng về phía trước một cái chém ngang đại kiếm phát ra một tiếng vụ vù, vù viện bên trong nồng đậm nguyên khí trên dưới có lên lập tức một bộ mạnh mẽ thoải mái kiếm pháp tại vương thăng tay bên trong thi triển ra tuy là lần đầu tiên thi triển lại kiếm chiêu ý vị cùng trước đây sở tu kiếm chiêu ý vị khác biệt quá nhiều nhưng vương thăng kiếm đạo cơ sở cũng được xưng tụng hùng hậu hai chữ chiêu thức cùng chiêu thức chi gian vô cùng n g ắ n khớp n à y bộ kiếm pháp tên là diệt long ba mươi sáu trạm hoặc diệt long trạm chính là năm đó lý tinh quân chưa gia nhập thiên đình trên thế gian lịch luyện tu hành lúc cùng một là họa thế gian yêu long át chiến lúc sở nộ cho nên đắc tên này không giống với tử vi thiên kiếm chi bao dung vạn vật khống chế chư thiên tinh tú cũng khác biệt tại thuần dương kiếm ca chi tinh diệu thuần thúy trọng thần nhẹ hình bộ này diệt long ba mươi sáu t r ạ n g đi chính là cương m á n h rút vào thẳng tiến không lùi con đường phòng thủ vì sao muốn phòng thủ đại kiếm vừa ra chém vào địch nhân người ngã ngựa đổ đối phương thế công tự nhiên là giải vì sao còn muốn phòng thủ đương nhiên nơi này luận chỉ là treo chọc vương thăng đối với kiếm đạo lý giải cũng sẽ không như vậy nông cạn kiếm cũng có khác biệt phân loại giống như loại này đại kiếm chính là đi cương manh bá đạo đường đối cùng thuần dù ư người thượng, vương như ơ n cũng nhiên muốn minh cảnh thăng có thể rõ ràng cảm giác ra, cũng không như tử vi thiên g giới giác kiếm kiếm kiếm. coi mỗi mỗi cái tại vi cảm ca cao chút. cấp có sau ra, là vẻ, quá, pháp tự Bất thể tử độ rõ d sao tử vi thiên kiếm là tử vi đế quân đạo t h ư ợ n g thuần dương kiếm ca xuất từ thuần dương tự tay càng lòng tinh quân tu vi cảnh giới muốn hơi có vẻ không đủ đối với đại đạo lý giải tự nhiên cũng yếu một chút luyện kiếm gần ba tháng vương thăng suýt nữa quên mất tinh hải môn sự tình cuối cùng hắn phân thần tưởng niệm sư tỷ lúc nhớ tới chính mình còn có chuyện phải làm lúc này mới theo kiếm đạo lĩnh ngộ bên trong tránh thoát ra tới đạo thứ năm kiếm ý còn không có thành hình vương thăng cũng không nóng n ả y thu hồi tiên kiếm đổi thân một mạc điểm đảm bảo cố ý sửa phía dưới dung cất bước ra đ ì n h viện tinh hải môn chiêu tiên đài rất dễ tìm ngay tại thành trấn ngay trung tâm vương thăng đi tại t r o n g chợ linh thức h u y ế t tán ra đến nghe được nhiều nhất đàm luận cũng là có quan hệ tinh hải môn chiêu tiên sự t ì n h khoảng cách chiêu tiên kết thúc còn có một ngày d ư ơ i thời gian vương thăng cũng không nóng n ả y tại trong chợ dạo nửa vòng cuối cùng đi vào một chỗ bán pháp khí cửa hàng tại lòng dạ hiểm đ ộ n tiên thương lừa dối phía dưới bỏ ra năm mươi khối trung phẩm tiên h ạ c h mua một cái miễn cưỡng xem như tiên bảo lưỡi rộng đại kiếm vác tại phía sau thân xuyên đạo bảo cóng đại kiếm vương thăng đi trước chợ cửa ra vào đều sẽ tồn tại trà phô tại này bên trong s i ê u tập nửa ngày tin tức lúc này mới chạy tới chiêu tiên đ à i cái gọi là chiêu tiên đ à i kỳ thật chính là một chỗ lầu c á t lầu c á t t ầ n g thứ ba tứ phía gió lửa như là đình nghỉ mát giống nhau bên trong b à y một cái bàn hai tên tinh hải môn đệ tử ngồi tại sau cái bàn mặt trước mặt bày biện một cái tiên sách tại đình nghỉ mát xung quanh bố trí một đạo trận pháp này trận pháp thiết trí vô cùng xào diệu như không có nguyên tiên cảnh thực lực hoặc là tình thông trận pháp c h i đạo tu sĩ rất khó mở ra trận này vương thăng trên đường ngừng chân nhìn mấy lần liền cất bước tiến vào lầu cắt t r ò n từng bước một từng bước mà lên tinh hải môn chiêu tiên sự tình lúc này đã tiếp cận kết thúc chiêu tiên đài cũng có chút q u ẳ n c cũ ú vẽ cũng chỉ có một ít người hiểu chuyện tại gần đây đường phố dọc đường bảy quầy bán hàng nhìn xem tinh hải môn còn có thể không lại chiêu đắc cao thủ gì vương thăng cái này cóng đại kiếm tiên nhân đăng tràng thường tia ánh mắt lập tức nhìn lại đại bộ phận tán tu thấy vương thăng cũng không trực tiếp nhảy xuống tầng thứ ba mà là từng bước một leo lên cầu thang tự nhiên đối với hắn coi thường mấy phần nhưng chờ bọn hắn phát hiện cái tiêu đạo trận pháp tựa hồ đối với người này không hề ảnh hưởng này đeo kiếm người leo thang lầu tiết tấu từ đầu đến cuối đều bị không xáo trộn không khỏi âm thầm kinh ngạc vương thăng thực tùy ý liền bò tới lầu ba kia hai tên tinh hải môn đệ tử đã đứng dậy đối với vương thăng c h ắ p tay làm đạo vái trào tiền bối xin mời ngồi hai tên đệ tử một nam một nữ đều là phi tiên cảnh sơ kỳ bọn họ mặc dù nhìn không thấu vương thăng tu vi nhưng này thanh tiền bối lại là gọi vô cùng thuận miệm khách khí vương thăng chấp tay một cái một bộ ít khi nói cười bộ dáng ngồi ở hai người đối diện cái kia nam đệ tử lộ ra mấy phần mỉm cười tiền bối đã tới nơi đây nhất định là cố ý muốn gia nhập chúng ta tinh hải môn văn bối tại đây đi đầu cảm ơn tiền bối lọt mắt xanh chỉ là dựa theo trưởng môn định gia q u ý củ chúng ta cũng muốn hỏi trước chút có quan hệ tiền bối sự t ì n h còn thỉnh tiền bối chớ trách vương thăng gật đầu nói hẳn là không biết tiền bối tôn hiệu ta họ bì đạo hiệu t ặ m câu chuyên tu kiếm đạo trăm năm trước đi vào chiến trường cổ này vương thăng nói hiện nay tu vi là tại nguyên tiên cảnh hậu kỳ tại đây thành có một chỗ tiểu viện tạm cư nguyên tiên hậu kỳ hai tên i đệ tử lập tức khuôn mặt càng thêm nghiêm túc chút kia nữ tiên ôn nu hỏi bị t i ê n bối n g à i lại như thế nào giới này ta là từ thiên phong tinh bên cạnh nguyên động bên trong đi ra tại trên đường hao phí mười mấy năm công phu vương thăng bình tĩnh trả lời tới nơi đây lúc nghe nói bên trong chiến trường cổ này thường xuyên có dị bảo xuất thế kết quả tới nơi đây trăm năm đều là bắt chủng tinh hải môn hai tên i đệ tử không khỏi mỉm cười cái gọi là nguyên động vương thăng cũng không biết cụ thể là cái gì nhưng nghe tán tu thường xuyên nhấc lên đây là xuyên qua vô tận tinh không giao thông mạng lưới nguyên động cùng tiên cấm nơi cửa ra vào lỗ sâu rõ ràng có chút khác biệt tại nguyên động bên trong yêu cầu ngự không phi hành tháng năm dài đằng đắng mới có thể đến nguyên động khác một bên cửa ra vào là tu sĩ vượt qua xa xôi tinh hệ hai loại biện pháp trí nhất cụ thể như thế nào vương thăng còn chưa kịp đi tìm tòi nghiên cứu chỉ biết là cổ chiến trường mười ba sao phạm vi bên trong tổng cộng tồn tại ba châu nguyên động có thể thông hướng mặt khác tinh thần gần đây hai tên tinh hải môn đệ tử lại hỏi vương thăng mấy vấn đề kia nữ tiên đã đem bị tạp khâu chi danh viết vào tiên sách bên trong cái kia nam đệ tử cuối cùng hỏi bị tiền bối gia nhập chúng ta tinh hải m s ợ kỳ như thế nào vương thăng nghĩ nghĩ nói kiếm miếng cơm ăn an ổn tu hành này nam nữ đệ tử xứng sở sau đó chính là một hồi c ư ờ i khẽ xem vương thăng ánh mắt cũng nhiều mấy phần thân cận ai cũng không phải là như vậy đến vậy nhờ tiên môn bái nhập tiên tông tìm thế lực che chở không phải là vì có thể an ổn tu hành nữ đệ tử đem tiên sách phía trên chữ viết dùng một viên ngọc phủ soi hạ sau đó liền thấy ngọc phủ phía trên l ấ p lóe này màu xanh sáng ngời bị tiền bối xin mời đi theo ta ta cái này mang ngài đi sơn môn thấy phó môn chủ hiển nhiên vương thăng cái này nguyên tiên cảnh hậu kỳ kiếm tu tại tinh hải môn mắt bên trong phân lượng rất nặng bản chương s o n g chương năm trăm linh tám nhập môn phúc lợi chương năm trăm linh sáu nhập môn phúc lợi chương năm trăm linh sáu nhập môn phúc lợi b i tiên bối nơi này chính là chúng ta tinh hải môn trụ sở theo tinh hải môn nữ đệ tử tế chỉ hướng nhìn đằng trước đi vương thăng thấy được một mảnh phiêu phủ ở mây bên trong kiến trúc đại điện bài tòa lầu c ắ t trọng trọng ẩn tại hộ sơn đại trận quang mang bên trong có chút hùng vĩ cẩn thận đi xem tinh hải môn sơn môn là tại một chỗ núi cao đỉnh núi cách tòa dạng núi này không xa liền có một chỗ to lớn thành trì nơi nào là tinh hải thành tinh hải môn ban đầu làm giàu nơi hiện giờ quy mô đã là vô cùng cự đại có mấy vạn thăm dò cổ chiến trường tán tu ở chỗ này lâu dài đặt chân trong đó sinh hoạt mấy chục vạn sinh linh cổ chiến trường hiện giờ quy mô đã tồn tại hơn mười vạn năm đang tán tu đi một nhóm lại tới một nhóm mặc dù mười ba tinh thần tán tu số lượng tổng thể là hiện lên hạ xuống xu thế nhưng không ít ban đầu đến đây nơi đây tầm bào tán tu nếu là cảm thấy tự thân đột phá vô vọng không ít chọn lưu lại dòng dõi những mầm mống này tự tư chất cao thấp không đều dần dần ngay tại này mười ba viên nguyên khí dư thừa tinh thần thượng ra đời bán tiên nửa phạm thành c h ấ n cổ chiến trường mười ba tinh thần tại đông tiên vực xa x ô i nơi đã coi như là tương đối náo nhiệt sở tại tinh hải thành bên trong người yêu tiên hô t ạ p nếu không phải tự thân tư chất thực sự quá kém đều sẽ đạp lên tu hành tri lộ chỉ bất quá bọn họ phần lớn đều có có thể dựa vào sinh tồn n g h ệ nghiệp không cần tại tu vi quá thấp lúc liền đi cổ chiến trường bên trong mạo hiểm vương thăng nhìn ra xa tinh hải thành một hồi như vậy quy mô tu sĩ thành trì hắn cũng là lần đầu tiên thấy nguyên bản tiểu thành có cái mấy vạn sinh linh đã là vô cùng náo nhiệt nghiêng nhìn thành này ba mặt núi vây quanh một mặt gặp nước xung quanh còn có không ít điền viên rừng quả thậm chí còn có thể nhìn thấy thành quy mô tiên sùng trại chăn nuôi làm vương đạo trưởng cảm thấy mới lạ bất chi bất giác đã đến hộ sơn đại trận trước đó một tòa cao mười m màu trắng nhạt cửa đá đứng vững tại phía trước dẫn đường nữ đệ tử ôn n u nói bi tiên bối còn tỉnh h ở chỗ này hơi làm chờ đợi ta đi lấy tới vào trận lệnh p h làm phiền vương thăng chắp tay một cái nữ đệ tử nhẹy động gót sen vẫy phất phối bên trong đã vào đại trận bên trong rất nhanh nàng nắm lấy một viên ngọc phù trở về vương thăng mang theo này mai ngọc phù vào trận trả lại ngọc phù lúc đáy lòng không khỏi nổi lên một chút nghi hoặc vương thăng nói nếu là này ngọc phù rơi vào trong tay người xấu đại trận này chẳng phải là thùng rông k i ê u to nữ đệ tử sửng sốt một chút sau đó cười nói này ngọc phù chỉ là ở chỗ này dùng cần có thể đi vào đại trận đệ tử đi vào mang tới vương thăng lại hỏi kia nếu là môn bên trong môn nhân đệ tử bị tập kích chính mình trên người ngọc phù bị c ấ p đoạt lại nên làm như thế nào â hộ sơn đại trận lúc này nhưng thật ra là cũng không mở ra trạng thái như thế giảm bất linh thạch tiêu hao vì vậy chỉ cần ngọc p h ù liền có thể đi vào nếu là gặp khẩn cấp sự tình đại trận uy năng có thể mở ra hơn phân nửa nhất định phải có ngọc p h ù phối hợp mở ra đại trận chi pháp mới có thể vào bên trong đương nhiên hộ sơn đại trận cũng có thể hoàn toàn mở ra khi đó không người có thể ra vào đại trận cần là đối địch lúc sử dụng nữ đệ tử giải thích cặn kẽ một phen vương thăng nghe được chậm rãi gật đầu vào sân môn vào đại trận tinh hải môn lại là một phen khác cảnh tượng ánh mắt đào qua các nơi đã thấy này tinh hải môn các nơi tu coi như khí phái phía trước núi chính giữa có một ngôi đại điện xung quanh lại có hơn mười mấy tòa cung điện phía sau núi còn lại là liền khối lầu các ốc xá bị phân chia mấy cái khu vực phía trước có hai đội tiên binh bại trận này mười tám người chia nhóm hai bên đều đối với vương thăng quăng tới thiện ý ánh mắt xem ảnh một tiên binh đồng dạng đều là chỉ phi tiên cảnh đến nguyên tiên cảnh tu sĩ phần lớn vì chiêu mộ mà tới tán tu lịch sử lâu đời tiên môn thì sẽ đặc biệt bồi dưỡng tiên binh bình thường mà nói mỗi cái tiên môn thực lực khác biệt môn bên trong tiên binh mạnh yếu cũng là có chút khác biệt tỷ như thiên phong môn chấn giữ huyết quạng tinh nhuệ tiên binh thuần một sắc đều là phi tiên cảnh hậu kỳ đến nguyên tiên cảnh trung kỳ mà tinh hải môn thủ vệ tiên minh cơ bản đều tập trung ở phi tiên cảnh trung hậu kỳ mà này vẫn là bày tại sơn môn nơi bề ngoài đàm đương ngay phía trước chính là tinh hải môn chủ điện điện phía trước có hai ba trăm cấp bậc thang ngẩng đầu nhìn lại phản phất một tòa tiền cung lơ lửng tại biển mây bên trên liếc nhìn lại một cô áp bách cảm giác đập vào mặt nơi này cũng không tệ rất khí phái về sau nghĩ biện pháp đoạt tới tay làm t u giới điểm rừng chân vừa vặn thích hợp nếu là này nữ đệ tử biết vương thăng lúc này ở suy nghĩ cái gì cũng k hai ô không n là tưởng. Nàng này đã không phải dẫn sói vào nhà, g gì biết cái phải sói sẽ s là làm vào cảm đã dù o s ó chỉ h là đà t ư ơ người n g từng ư i bước mạ o trưởng lên à rất nhanh liền đến điện phía trước điện phía trước có vài chục vị tiên binh trần ứng giữ tuần tra đại đa số đều sẽ đối với vương thăng quăng tới ánh mắt hiện tại đã là tinh hải môn chiêu hiền nạp sĩ cuối cùng một ngày không nghĩ tới còn sẽ có tu sĩ có thể bị tiếp dẫn đến chủ điện đến tựa điện trước nữ đệ tử kia hạ thấp người hành lễ nói tiền bối phó môn chủ ngay tại điện bên trong đợi ngài ngài tự hành đi vào liền có thể có vấn đề cửa phía trước mấy tên tiên binh ánh mắt mang theo mấy phần nghiền n g ấ m tựa hồ đang chờ mong xem trận náo nhiệt nữ đệ tử ánh mắt thoáng có chút né tránh hẳn là đáy l ò n g có chút bất an vương thăng bất động thanh sắc gật gật đầu hắn tự nhiên đã phát ra được điện này bên trong tựa hồ có chút minh đường hắn không dám kinh thường đứng tại cửa điện trước đứng yên mấy giây rõ ràng có chút do dự không bao lâu vương thăng đã quyết định chú ý nhìn cửa sau lờ mở đại điện hắn trước thì t h à o một tiếng ta cùng tinh hải môn cũng không thủ h á n các vị tóm lại sẽ không hại ta mới đúng cầu phú quý trong nguy hiểm chuyện gì có thể không có nguy hiểm vượt qua kia cao một thước n g ạ c h cửa vương thăng cất bước vào đại điện lượn lờ sương mủ chui vào lỗ mũi vô ý thức nhắm mắt ngưng thần lại cảm giác mặt đất như m u ố n tả vô ý thức về phía trước phóng ra hai bước lập tức hắn cảm giác chính mình xâm nhập một mảnh mắn nước nghe được cào ả o tiếng nước mở mắt ra lọt vào tầm mắt bên trong lại là một chỗ lịch sự tao nhã sơn động sơn động biên duyên dòng suối vân quanh vương thăng sau lưng đây là một mảnh màn nước tứ phía vách núi treo màu lam nhạt màn b ả i mấy tấm tranh sơn thủy hai ba tranh mỹ nữ bên trái đằng trước là một mặt bình phong bình phong hậu tựa hồ là một chỗ t h ấ p sập phải phía trước còn lại là một chỗ đình n g h ỉ mát tứ phía treo màu hồng màn lụa đỉnh bên trong có một phương hồ nước trong ao tại có một đạo xinh đẹp thân ảnh đưa lưng về phía hắn theo màn lụa chập trùng tấm lưng kiệt như ẩn như hiện da như ngọc phấn tóc dài như thác nước đường cong xinh đẹp làm cho người ta su vương thăng ánh mắt bên trong nổi lên một chút mê mang đi về phía trước mấy bước lại ngừng thân hình linh giác rất nhỏ cảnh báo vương thăng lập tức theo trong ngượng ngùng tránh thoát kia hao nước bên trong nữ tử phản phất tại chậm rãi q u a y người xung quanh đều là ánh sáng lưu hòa vương thăng đấy lòng chẳng biết tại sao lại nổi lên tầng tầng kinh nghiệm nhưng vương đạo trưởng trung quy không phải tập trung tinh thần thanh tú tu sĩ đ ờ i trước cũng là đọc nhiều nhóm phiến đ ờ i này càng là cùng sư tỷ làm bạn lúc rèn luyện ra kinh người định lực có thể vương thăng bóp tắt đấy lòng kinh nghiệm về sau lại lập tức phản ứng lại hắn g ử được xáo lộ hương vị tinh hải môn rõ ràng là đang thử khả năng đây là một loại nào đó mị hoặc chi pháp giao động chính mình đạo tâm sau đó lại lời nói khách sáo cái gì lúc này chẳng bằng tương kế tự kế vương thăng mắt bên trong tinh mang thối lui đứng tại a o bên cạnh l ặ n g lặng nhìn chăm chú vào a o nước bên trong kia xinh đẹp bóng lưng thực thản nhiên đâm thẳng kích nhìn kỹ mới phát hiện n à y a o bên trong nữ tử dưới nước nửa người chính là đồi rắn gò má có thể xương tuyệt mỹ ngũ quan tinh xảo tuyệt s á c tự nhiên mặc dù chính mình rất sùng bái hứa tiên đại quan nhân nhưng cũng vô hiệu mô phòng tri tâm này cảnh sắc làm nhập môn phúc lợi cũng không tệ rất nhanh tia ừ n g k từng k i a sương mù quấn quanh ở vương thăng quanh người vương thăng rộng mở tâm thần ngây người tại kia đáy lòng lại xuất hiện một cái lôi quang trường kiếm hình chiếu bất chi bất giác kia nước bên trong y ê u tiên đã là hoàn toàn xoay người lại có thể thấy nàng trên người mặc màu sắc rực rỡ lân phiến làm liền bảo giáp trên dưới đánh giá vương thăng hai mắt kia n u hòa linh hoạt kỳ ảo t i ế n g nói tại vương thăng đáy lòng vang lên ngươi là người phương nào bị tặc k â u gia nhập tinh hải môn mục đích là cái gì muốn tìm cái an ổn cúi đầu tu hành đi thiên phong môn phượng lê môn này loại đại phái Ta t loại ồ cũng là xem như cái có tình có nghĩa người nước bên trong y ê u tiên lẩm bẩm âm thanh sau đó nhân tiện nói nhìn ta con mắt vương thăng ngẩng đầu nhìn chăm chú vào lập tức khoảng cách gần thấy được kia đôi màu lam nhạt trùng đồng một mặt quỷ dị đồng quang nhẹ nhàng lấp lóe vương thăng lập tức có chút đầu não ngất đi đáy lòng kia lôi quang dài nhẹ nhàng chiến m i n h đầu c h ó n g váng lập tức biến thành rất nhỏ đau đầu như vậy mị hoặc c h i thuật như thế nào nghi ngờ được rồi thiên kiếp kiếm ý vương thăng diễn kỹ toàn bộ triển khai ánh mắt càng thêm mê man g không có lộ ra mảy may sơ hở yêu tiên nói lại quên mất trước đó ta ngươi đối thoại lui lại đến cửa điện phía trước đợi ta gọi ngươi tính danh ngươi liền sẽ thoát ly huyết cảnh trước đây vô sự phát sinh quả nhiên là huyết cảnh、ừ. vương thăng túi đầu đi trở về kia màn nước trước đó sau đó nhắm mắt đứng yên rốt cuộc một tiếng bị tạp khâu từ phía trước chuyển đến vương thăng hổ khu chấn động mở mắt ra hướng về nhìn chung quanh hai mắt sau đó bị ngay phía trước đài cao bên trên thân ảnh hấp dẫn ánh mắt vừa rồi huyễn cảnh bên trong nhìn thấy kia nước bên trong y ê u tiên lúc này liền l ặ n g lặng co lại đồi rắn ngồi trong điện chính giữa tứ phương đài cao bên trên xung quanh là thiêu đốt chậu than vương thăng đợi một hồi sau đó chủ động cất bước về phía trước ngầm đầu trực diện này ưu tiên nàng mang theo mạng che mặt xuyên bay trắng nhưng căn cứ vương thăng nhìn ra nàng tại huyện cảnh bên trong sở bày ra khuôn mặt cùng tư thái cũng không phải là hư giả vương thăng chắp tay một cái nói gặp qua phó môn chủ ừ m y ê u tiên khẽ hé môi son ánh mắt mang theo mấy phần v ẻ tán thưởng bị đạo trưởng có thể nguyện làm ta tinh hải môn hộ sơn hộ pháp vương thăng khuôn mặt vui mừng nhưng lại hỏi ồ không biết hộ sơn hộ pháp cụ thể phải làm chút cái gì chính là tại núi bên trong tu hành y ê u tiên lạnh n h ạ t nói bị đạo trưởng hiện giờ đã là cách chân tiên cảnh không xa tự nhiên không nên ra ngoài đi lại hộ sơn hộ pháp có thể tại núi bên trong tìm một chỗ môn bên trong sẽ vì ngươi phân phối ốc xá thị nữ cùng với hết thẻ chi phí mỗi tháng cũng sẽ có linh thạch cung phụng sơn môn tàng k i n h các bên trong tiên pháp cũng có thể tùy ý nhìn chỉ là hy vọng bị đạo trưởng nếu tinh hải môn gặp được vấn đề hóc đúa lúc có thể đứng ra vương thăng khuôn mặt nghiêm nghị gật đầu đáp ứng một tiếng bần đạo mặc dù tu vi không sâu nhưng biết một cái nghĩa tự đã gia nhập tinh hải môn tự sẽ cùng tinh hải môn cùng tiến thối cùng sinh tử cái gì coi như xong dù sao tinh hải môn tùy thời có bị thiên phong môn cùng phượng lê môn chiếm đoạt khả năng như thế thuận tiện người tới mang bị đạo trưởng đi sơn môn bên trong đúng đại cao lúc sau nhất danh nguyên tiên cảnh tu vi nữ tu về phía trước đến đối với vương thăng hạ thấp người hành lễ một đôi mắt đẹp mang theo doanh doanh ý cười hiển nhiên vừa rồi h u y ế n cảnh bên trong tình hình này nữ tiên cũng là thấy được vương thăng câu kia xông ra một phiến thiên địa liền tiếp đạo lữ ra tới trả lời khiến cái này nữ tu vô cùng thưởng thức bị hộ pháp mời tới bên này vương thăng không khỏi hỏi một câu như vậy liền có thể kia đại cao bên trên yêu tiên mạng che mặt giật giật tựa hồ là lộ ra mấy phần ý cười nàng nói bị hộ pháp hẳn là còn có chuyện khác vương thăng cười nói không có việc gì không có việc gì còn tưởng rằng sẽ có cái gì nhập môn thử thách loại hình chỉ là cảm giác như vậy tùy tiện liền gia nhập tinh hải môn kia có ý khác người lẫn vào môn bên trong nên làm cái gì hộ pháp yên tâm liền tốt tinh hải môn phó môn chủ câu này ngôn ngữ lại là có chút tự tin thậm chí có chút tự ngạo vương đạo trưởng đấy lòng cảm thấy im lặng nay u y ê n cảnh cùng mị hoặc tâm thần c h i pháp hắn chính là tự thể nghiệm có thiên kiếp chi lực bảo vệ đối với hắn cũng không hiệu quả gì nay tinh hải môn nói không chừng sớm đã là nội dán trải rộng bản c h ư ơ xong chương năm trăm linh chín bất ngữ lên đường t r ư ơ n g năm trăm linh bảy bất ngữ lên đường t r ư ơ n g năm trăm linh bảy bất ngữ lên đường linh thạch máy phát điện ổ n á p khí sạt dự phòng sáu trăm bộ tinh tuyển m ạ c gà cái bóng người viện sư tỷ n à y đó đổ vật đều ở bên trong vương tiểu d i ệ u mặt mũi tràn đầy không bỏ đem chính mình trong tay vòng ngọc đưa tới còn có mấy đài dự bị điện thoại cùng với viện nghiên cứu bên kia đưa tới văn tự giọng nói tức thời chuyển h ó a khí đều là dùng linh thạch làm tin dùng ở bên ngoài chiếu c ô thật tốt chính mình t a c a hắn có đôi khi dầu dĩ liền nhờ ngươi một quản huyên đem vòng ngọc tiếp tới mang trên tay sau đó đem t h ấ p nửa cái đầu vương tiểu diện ôm tại ngực bên trong vô nhẹ nhẹ nàng lưng như vậy đẹp mắt lưng không bạn hòa bình không chính là cùng đại gia cáo biệt bầu không khí c h í n h thương c ả m lúc chính mình vẫn là không thể biểu hiện thật là vui rốt cuộc có thể đi tìm sư đệ đệ mặc dù còn muốn tại trên đường bay hơn một năm sư đệ bên kia sẽ còn đi qua trăm năm nhưng từ giờ trở đi chính mình liền có thể toàn lực tiến đến sư đệ bên người đáng nhắc tới chính là mấy ngày trước đây hoài kinh ba người lại xuyên qua l ỗ sâu tại tiên cấm nơi xuất khẩu cùng đại hoa quốc liên hệ một lần đại hoa quốc cũng đem v u a linh kiếm trở về địa cầu vương thăng tại huyết q u ả n thoát khốn tin tức chuyển tới cũng theo giao vân nói để cho bọn họ ba người một kiếm ở bên ngoài giấu kỹ không thể l o ạ n động báo cái cố định địa chỉ chờ đợi nàng chạy trở về cùng vương thăng tụ hợp tự sẽ đi tìm bọn họ ba người chạm mặt bọn họ lúc này ngay tại thuần dương kiếm phái trước đại điện không ít đạo thừa đều chạy đến nơi đ â y gặp mặt lần này cũng không phải là chỉ là sư tỷ một người tiến đến t i ê n cấm nơi bên ngoài đồng hành còn có bốn vị đạo trưởng đều là hiện nay có thể tại thiên bảng hàng trước năm mươi lại cũng không phải là đạo ra một đời cao thủ kiếm t ô ngoài trưởng l phi h luyện tử, võ Đăng Sơn tử, trưởng cao bắt võ đạo đồ cao n này h h a vị Vương là Ngoài chủ động xin đi, muốn cùng nhau đi giúp vương Thăng động đi, đi xin muốn bận giúp hiệu. ra còn có chiến bị tổ hai tên g i á o quan một vị chính là cùng vương thăng quen biết trương tự cường còn có một vị tóc ngắn đại tỷ tỷ tên là phạm thoạt thoản tại trương tự cường miệng bên trong chính là cơm nắm cơm nắm d é o lên không ngừng vị đại tỷ này tu vi chỉ là nguyên anh cảnh tại đây hành trong năm người tu vi là thấp nhất nhưng nàng lại là chiến bị tổ nổi danh tâm tư kỳ đáo am hiểu hành động trụ hạch chuyến này mục đích chính là bổ sung tiên cấm nơi bên ngoài tu tiểu phân đội trí lực tiêu chuẩn vương tiểu diệu lúc đầu cũng nghĩ đi cùng nhưng nàng tu vi thực sự có chút không chịu nổi tiên nhân đấu pháp dư ba cũng có thể làm cho nàng hương tiêu n g ọ c vẫn chỉ có thể thành thành thật thật tại nhà bên trong tu hành huống chi nếu để cho vương thăng biết được chính mình tiểu bội còn như thế tiểu liền được can bài đi mười ba sao như vậy ác liệt hoàn cảnh bên trong sông sáo vương thăng đoán chừng sẽ trực tiếp trở mặt hắn ở bên ngoài liều chết làm công chính là vì để cho chính mình thân hữu người nhà có thể an an ổn ổn ở hậu phương sinh hoạt tu hành ngày khác có thể bình an đi ra tiên cấm nơi nhẹ nhõm bước vào càng rộng lớn hơn tu đạo thế giới bất ngữ nơi này là viện nghiên cứu làm ra một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật ngưu n g u y ệ t đem một cái cái hộp nhỏ đặt ở một quản h u y ề n tay bên trong bên trong có bảy cái chữ vật pháp bảo mặt bên trên đều tiêu bên trong đồ vật loại lớn khả năng gặp được tình huống khẩn cấp có thể dùng tới ừ m một quản h u y ề n ôn nu ứng v ớ i nhìn chăm chú vào ngưu n g u y ệ t khuôn mặt nhưng cũng không nói thêm gì vô linh kiếm lơ lửng ở một bên phát ra nhẹ nhàng kiếm minh thanh một chiếc cỡ chung vô ảnh toa phi ê u p h ù ở quảng trường trên không tại kia nhẹ nhàng trôi nổi giao vân cũng không hiện thân chỉ là trực tiếp bay vào vô ảnh toa bên trong sau đó trương tự còn cùng, cùng phạm t h o ả n t h o ả n cùng nhau ngự không bay vào vô ảnh toa bên trong cao bắt đầu hành cùng phi luyện tử cũng cùng từng người tới đưa tiễn đồng môn sư trưởng hành lễ cáo biệt quay người bay vào vô ảnh toa một quản huyên liếc nhìn thuần dương kiếm phái ba cái tiểu đồ đệ ánh mắt toát ra mấy phần vui mừng k i n h ngữ m ặ c ngữ kỵ ngữ ba người đồng thời hành lễ k i n h ngữ cũng nói đại sư tỷ cùng nhị sư huynh sớm ngày gặp mặt ừ n một quản huyên ôn nhu mà cười cười xem ảnh một tiều huyên tới thanh ngôn tử lên tiếng triệu hoán m ộ quản huyên lập tức quay người nhìn đứng ở đông đ ả o đạo gia Đạo trưởng t r ư ớ chờ mặt sư p ụ nói dưới ra váy một ú i đầu quản huyên đứng dậy thanh ngôn tử đem hai cái thật dày phong thư đưa cho nàng nói ta biết ngươi tại tiểu thăng nhà bên trong chụp hắn cha mẹ video sư phụ cũng liền không định cái gì video nơi này có hai phong thư một phong thư là sư phụ cho hắn một phong thư là các gia đạo thừa đạo trưởng nhóm viết xuống n g ư ờ i cùng nhau giao cho tiểu thăng là được đúng một quản huyên rất cung kính đem phong thư nhận lấy thanh ngôn t ử thở dài tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ muốn nhắc nhở nhưng lời đến khoe miệng nhìn trước mắt này sớm đã trưởng thành có thể một mình đảm đương một phía đại đô đệ vẫn như cũ có nồng đậm không bỏ sư phụ đối với mỗi cái đệ tử cảm tình là có chút khác biệt đối với vương thăng càng nhiều hơn chính là chờ mong tín nhiệm đối với một quản huyên cái này chính mình một mụn dược một miếng cơm vất vả nuôi lớn thủ đ ồ thanh ngôn tử cảm tình so đối chính mình thân sinh nữ nhi còn muốn thâm hậu chút nhớ rõ thu vi không đủ lúc liền điệu thấp chút không muốn cậy mạnh tiểu thăng có khi cũng sẽ đầu góc nóng lên ngươi làm sư tỷ muốn khuyên nhủ hắn không thể để cho hắn tùy tiện mạo hiểm còn có ngươi hiện giờ xinh đẹp đậu người như vậy bên ngoài hẳn là rất loạn nhớ lấy phải làm cho tốt bản thân bảo hộ đừng tùy tiện cùng người trò chuyện gặp chuyện liền cùng tiểu thăng thương lượng ngàn mà thôi mà thôi nói thêm gì đi nữa trời tối rồi mau đi, đi. ừng một quản huyên gật gật đầu xoay người chân nhỏ thượng dày t h e o tản mát ra điểm điểm sáng l ợ i một bước đã là bay vào không trung liền như là buôn nguyện thắng nga bay vào vô ảnh toa bên trong sau đó này cỡ chung vô ảnh toa toa cửa chậm rãi khép kín con thoi thượng c ầ m chế cấp tốc mở ra con thoi dần dần tiếp cận hoàn toàn trong suốt tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt vô ảnh toa phóng lên tận trời tại không trung lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ phía d ư ớ i thanh ngôn tử đưa tay không để lại dấu vết lau khoe mắt ánh mắt bên trong có vui mừng cũng có lo lắng còn có mấy phần tự trách mấy phần bình yên chuyến đi này muốn một năm thời gian mới có thể đến tiền cấm nơi xuất khẩu nói cách khác đối với vương thăng mà nói muốn gặp được sư tỷ đám người còn phải đợi đợi trăm năm trăm năm kỳ thật nói nhanh cũng nhanh dù sao vương thăng lúc này lại muốn vội vàng tu hành lại gia nhập tinh hải môn bắt đầu tại tinh hải môn chiếm đoạt kế hoạch mặc dù hắn lúc này còn chỉ có một người nhưng gia tâm vẫn là có thể có hơn nữa theo nhập môn kiểm tra liền có thể nhìn ra cái này tinh hải môn tầng quản lý cũng không có quá mạnh nguy cơ ý thức đối với chính mình pháp thuật thần thông quá mức tự tin mà và ở tinh hải môn mất quá nửa tháng vương thăng liền phát hiện cái này tinh hải môn vấn đề xa không chỉ điểm ấ y bốn người môn chủ này cùng phó môn chủ hẳn là hoàn toàn không am hiểu môn phái quản lý cái gì a triều tiên ba tháng c h i ề u hơn hai mươi danh hộ pháp trong đó có chân tiên cảnh m ư ờ i hai tên nguyên tiên cảnh định phong sáu người nguyên tiên cảnh trung kỳ chín người sau đó liền không có sau đó theo lý mà nói c h i ề u người hoàn mỹ lúc sau không phải bắt đầu làm đoàn đội xây dựng nương tụ lòng người tăng lên môn phái lực nương tụ khai triển yêu môn phái một nhà thân loại hình hoạt động sao nhưng tinh h ả i môn môn chủ cùng phó môn chủ hoàn toàn không có gì biểu thị cả môn phái bình tĩnh đến làm cho người cảm giác có chút áp lực năm đó kinh kha giết tần vương biết rõ phải trăng công thành đều là tình thế chắc chắn phải chết vì sao xả thân phụ nghĩa tiến thái tử đan đối với hắn móc tim đào phổi tốt tôn gai khanh vì thượng khanh bỏ thượng bỏ cung cấp quá lao c ố dị vật gian b ả o xa kỵ mỹ nữ tư kinh kha mớn lấy thuận vừa nó i ý lúc này mới có phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn tráng sĩ vừa đi này không trở lại tuyệt sướng hiện tại thế nào tại vương thăng góc độ đến xem bọn họ này đó cái gọi là hộ pháp chính là bị tinh hải môn chiêu nạp tới thông lệ quen chuyện giống nhau đưa tặng lấy thị nữ linh thạch đang ăn dược nhưng môn chủ cùng phó môn chủ lại hoàn toàn không lộ diện rút ngắn lẫn nhau khoảng cách hoàn toàn liền cho người ta một loại dưỡng các ngươi chính là vì sau này t h i ê n phong môn đánh tới các ngươi có thể chống đi tới chịu chết cảm giác tán tu lòng người kỳ thật cũng không khó lôi kéo đại đa số tán tu đều là trải qua long đong tu hành đến c h â n tiên nguyên tiên cảnh cho bọn họ tôn trọng kính trọng cho đầy đủ cao tán thành cùng coi trọng rất dễ dàng liền có thể để cho bọn họ đối với tinh hải môn sinh ra tán đồng cảm giác cơ bản nhất môn chủ ra tới bãi một cái h ế n hội là mới gia nhập môn nhân cùng nhau ăn một bữa cơm cái này cũng liền có cơ bản nhất tán đồng cảm giác nếu là có đầy đủ phân lượng trưởng lão nhiều tới tìm bọn họ cùng ngồi đ à m đạo nhàn m à uống rượu này so ban thưởng nữ hầu tiên thạch đều phải hữu dụng rất nhiều nếu là giao tình sâu nói không chừng còn có thể cảm hóa một ít vốn là nội d á n người có xuất kỳ bất ý thu hoạch nhưng từ điểm đó mà xem vương thăng đã cảm thấy cái này tinh hải môn khẳng định phải xảy ra chuyện lại tu hành nửa tháng tinh hải môn hết thể như trước phảng phất bọn họ mới gia nhập này phê tu sĩ hoàn toàn đã là môn bên trong lão nhân đồng dạng tại chính mình lầu các bên trong chờ đủ một tháng vương thăng cũng nghĩ ra tới đi một chút nhìn xem tìm kiếm tinh hải môn nội tình ra bê quan chuyên dụng tinh thất ngừng tụ linh trận vương thăng chắp tay sau lưng đi hướng lầu các khách sảnh một chút nói nhỏ thanh truyền vào thai bên trong lại là trong khách sảnh có hai cái mỹ mạo thiếu nữ xuyên giống nhau t i ể u dáng xa váy tại kia b à n luận xôn xao cái gì bị hộ pháp chỉ là gặp chúng ta một mặt liền không để ý tới chúng ta quả nhiên là như là nghe đồn như vậy là cái tâm niệm thanh mai chúc mã người si tình đâu tuy nói như thế nhưng chúng ta cũng nên ngẫm lại sau này làm sao bây giờ nếu là không chiếm được bị hộ pháp nhìn với con mắt khác vậy chúng ta qua cái mấy trăm năm sợ cũng khó có cơ duyên gì nay sự tùy duyên liền tốt nghe nói cùng chúng ta cùng nhau luyện đàn tỉ muội có mấy vị đã bị các nàng phụng dưỡng hộ pháp giải quần áo đây không phải chúng ta đã sớm tâm lý nắm chắc chuyện sao ai mặc dù tâm lý nắm chắc nhưng thật phát sinh ở chính mình trên người vẫn là sẽ cảm thấy có chút thương cảm、Khủ. vương thăng tiếng ho khan từ trên lầu chuyển đến hai thiếu nữ sắc mặt lập tức tái nhợt vô cùng vội vàng theo ghế dựa bên trên nhảy dựng lên song song quỳ tại đó túi đầu thở mạnh cũng không dám vương thăng đi xuống cầu thang lạnh nhạt nói câu đứng lên đi về sau an tâm tu hành đừng có ở sau lưng lại nói lung tung cái gì là là ánh mắt đảo qua này hai cái quỳ sát tại kia không dám loạn động thiếu nữ vương thăng lại nói ta đi ra ngoài đi một chút hai người các ngươi đi đem tính thất quét dọn một lần thuận tiện giúp ta đi mua chút tiên tiểu nói xong vương thăng tay háo bên trong bay ra mười khối tiên thạch c h ố n g chất tại các nàng trước người hai người nghĩ nghĩ vương thăng lại lấy ra bốn khối tiên thạch hai bình đang ăn dược cùng với hai khối ghi chép một chút cơ sở tiên thuật khẩu quyết ngọc thạch đưa đến trước mặt hai người chờ hắn sau khi ra cửa hai thiếu nữ đứng dậy hai mặt nhìn nhau nhìn trước mặt này một đống bảo vật bị hộ pháp đây là sẽ không phải là làm chúng ta chủ động một chút dù sao hắn là cái đức cao vọng trọng tiên nhân có một số việc ngượng ngùng nói ra miệng đâu hở ai có thể quán thượng như vậy chủ nhân cũng xem là không tệ k i a tên vẫn luôn tại làm âm như luận thiếu nữ nháy mắt mấy cái tối thiểu chúng ta phụng dưỡng người trẻ tuổi anh tuấn so với mấy vị k i a tuổi già lại tâm bất lao hộ pháp mạnh hơn nhiều cửa bên ngoài vương thăng nghe được này đó khoe miệng cò giật hạ luôn cảm thấy này hai cái thị nữ là tại làm nhan sắc mà chính mình cũng không có gì trực tiếp chứng cứ bản chương xong chương năm trăm mười thỉnh thoảng thấy đại đạo văn chương năm trăm linh tám thỉnh thoảng thấy đại đạo văn chương năm trăm linh tám thỉnh thoảng thấy đại đạo văn dáng vẻ nặng nề vương thăng dạo bước đi tại tinh hải môn sau núi trực quan cảm giác chính là bốn chữ này hắn vốn tưởng rằng chính mình ra tới đi lại có thể gặp được mấy cái tại nhàn nhã luận đạo tiên nhân có thể đụng tới một hai vị tại bóng rừng đường nhỏ dạo bước đệ tử hoặc là nhìn thấy một hai cái thâm tàng bất l ậ lao ông đáng tiếc thấy chỉ là núi đá d ư n g cảnh sợ thấy đều là trầm thấp lời nói nhưng g vương thăng rất nhanh phát hiện chính mình có thể hoạt động phạm vi kỳ thật cũng có hạn tinh hải môn tương đối hạch tâm trí địa đều là tại một cái khác ngọn núi thượng nơi nào có thể cảm giác được hai cỗ cường han khí tước trong đó một cỗ tương đối quen thuộc chính là chính mình bái kiến qua phó môn chủ nơi nào vương thăng cũng không phải không thể đi nhưng muốn tìm cái tốt hơn một chút cái cớ tại n à y loại sự tình thượng vương thăng có chút lười n h á t động não dứt khoát cũng liền trực tiếp đi chính mình cảm thấy hứng thú nhất nơi tinh hải môn tàng kinh các tàng kinh các tại một tòa độc lập ngọn núi bên trên núi bên trong có mấy trọng đại trận vâng quanh vương thăng dẫm lên một đoá mây trắng bay đến ngoài trận lấy ra chính mình hộ pháp thân p h ậ n bài đại trận tự hành mở một cái khe hở làm vương thăng bình ổn đi vào nói là tàng kinh các xưng là tàng kinh tháp càng trò thỏa đáng h ơ làm tòa kiến trúc này y theo thế núi xây dựng mã thành lọt vào tầm mắt bên trong có thể thấy chính là sáu tầng bảo tháp thân tháp cao hơn trăm mét nhưng thoạt nhìn vẫn như cũ hơi có vẻ mờ mạ tinh hải môn tồn tại đã vượt qua một vạn hai ngàn năm hơn tại tiên môn bên trong kỳ thật tính tương đối trẻ tuổi nơi đây cất giữ chính là tinh hải môn như vậy nhiều năm sở siêu tập t i ê n pháp kinh văn cùng với một ít thi tập nhạc phổ tinh thần bản đồ mỗi một tầng đều có độc lập vận chuyển trận pháp cấm chế vương thăng thân phận có thể đi đến tầng thứ tư mặt bên trên hai tầng không cách nào tiến vào hắn đối với cái này cũng không để ý tại tầng thứ nhất bắt đầu kiên nhẫn bắt đầu đi dạo tàng kinh các bên trong có phòng thủ đệ tử cùng trường lão tầng thứ tư liền có một vị chân tiên cảnh lão giả trấn thủ mà xuống ba tầng tinh hải môn đệ tử tu vi cũng không tính là cao bọn họ phụ trách chỉnh lý thư từ ngọc bài quét dọn các nơi nhưng tàng kinh các ngày bình thường cũng sẽ không có mấy người đến những đệ tử này phần lớn đều chỉ là tại cửa ra vào tu hành tiện tay cầm một bản tiên pháp phẩm đ ộ c rất nhanh vương thăng liền lắc đầu suy đoán này sáng tạo môn tiên pháp này tu sĩ cảnh giới cũng không cao đối với đại đạo lý giải vô cùng dễ hiểu nên tiên pháp đối với tiên lực tỷ lệ lợi dụng khá thấp lại dạo một hồi thỉnh thoảng cầm vài quấn xách sách, sách lấy mấy cái ngọc bài xem vài lần vương thăng rất nhanh liền không dừng lắm tầng thứ hai cũng là không sai biệt lắm tình huống đều là chút thượng vàng hạ cám tiên pháp ngược lại là số lượng đông đảo hắn lại không thiếu tiên pháp tới dùng chẳng qua là hiếu kỳ muốn được thêm kiến thức không cần phải từng quyển từng quyển đi đọc tầng thứ ba cất giữ chính là các loại danh mục phong phú sách vương thăng tìm được một trường có chút cũ kỹ đông thiên vực tinh đồ như nhặt được trí bảo tướng tinh đồ từ từ mở ra có thể nhìn thấy trên đó mật mật ma ma lấp lánh tinh thần cái gọi là đông tiên vực nhưng thật ra là thiên đình năm đó phân chia c ư vực là chỉ đông thiên môn sở đối với vô tận tinh không n à y trương tinh đồ thượng mật mật ma ma ghi chú mấy ngàn ngôi sao đều là có nguyên khí có thể tu hành lại tương đối có danh tiếng tinh thần tinh đồ tổng thể có chút thô giáp chỉ có thể đại khái cho thấy đông thiên vực cương vực cùng với này đó sao trời tại đông thiên vực bên trong phương vị xem ảnh một giữa bọn chúng kỳ thật cách vô cùng xa xôi khoảng cách n à y trương tinh đồ thượng cũng không có rõ ràng thống nhất tiêu xích chỉ có thể đại khái dẫn làm tham khảo chân chính có giá trị đông thiên vực nguyên động tinh thần bảo giám phó bản tinh hải môn tuyệt đối coi như chất bảo sẽ không tùy tiện bày biện tại tầng thứ ba bên trong dù là như thế vương thăng cũng đem này trương tinh đồ mở đất vào chính mình trong thiên phủ treo ở nguyên thần có thể tùy thời nhìn thấy khu vực chờ chính mình thu được chính xác hơn tinh đồ tự sẽ kịp thời đổi mới có này đó thu hoạch đối với tinh hải môn một hàng đã coi như là tương đối khá vương thăng vẫn chưa thỏa mãn leo lên tầng thứ tư lập tức hai mắt tỏa sáng nơi này không hề hiện tao loạn sách ngọc bài bị phân loại chỉnh lý các nơi còn có thẻ gỗ làm dẫn đường có thể tiết kiệm lại hắn đại lượng thời gian trọng điểm là nơi đây cất dấu điện tịch bất quá mấy trăm đại phiến chống trải khu vực bị dọn lên bồ đoàn có thể tại nơi đây một bên đạ tọa tu hành một bên l ĩ n h ngộ tiên pháp nơi này rốt cuộc cũng có vài bóng người bất quá đều là tại góc bên trong tu hành nơi đây cất giữ tiên pháp đại khái đã là nhị lưu chuẩn nhất lưu tiêu chuẩn rồi chỉ là nhìn quen thiên đình tiên pháp vương thăng đối với lần này thực không làm sao có h ứ n g n ổ i ngược lại là ghi chú tạp loại giá sách vương thăng cất bước đến gần đây tựa như là hãm tại bên trong nửa ngày đều không thể xây dịch bước chân nơi này cất giữ hơn mười mấy quyển sách cùng trên trăm độ ngọc giảng, đơn giản rất có ý tứ vương thăng trước hết tìm được là một vị thiên tiên viết thành du ký đây là một vị yêu thích du sơn ngoạn thủy thiên tiên mỗi đi đến một chỗ liền sẽ đem chính mình hành trình dùng thi tử ghi lại ở một đầu ngọc giản bên trong ngẫu nhiên cũng sẽ lưu lại vài câu lệnh người suy nghĩ sâu xa tu đạo cảm g ộ nay ngọc giản nội dung vô cùng phong phú vương thăng từ đầu tới đuôi nhìn một lần thậm chí vì thế còn hao phí mấy phần t i ê n lực đọc này đó ngọc giản yêu cầu đem tiên lực rót vào ngọc giản cấm chế bên trong triển khai ngọc giản bên trong khắc c n nội dung muốn vẫn luôn dùng tiên lực duy trì mới có thể không ngừng đọc giống như vậy du ký ở chỗ này còn có nhiều bộ phần lớn đều là xuất từ thiên tiên tây hơn nữa đều là lưu truyền không biết bao nhiêu năm tuổi đồ cổ nghĩ đến cũng đúng kim tiên đã là trường sinh bình thường sẽ không để cho chính mình viết như vậy nhật ký lưu lạc bên ngoài chân tiên so với thiên tiên thọ nguyên quán ngắn vội vàng tu hành làm tài nguyên cũng không kịp rất ít đi các nơi đi một chút nhìn xem hơn nữa tự thân tu vi độ cao không đủ này đó đồ vật cũng sẽ không có quá nhiều người coi trọng tại này đó du ký bên trong có quan quái rực rỡ kỳ diệu tinh thần có danh thanh nổi bật một phương cao thủ cũng nhắc tới rất nhiều đan dược công pháp trận pháp làm vương thăng quả thực mở rộng tầm mắt một hơi tại này bên trong phao ba ngày vương thăng cuối cùng đ ê m này đó ngọc giản bên trong nội dung đọc xong thượng vàng hạ cám điện cố xác thực biết không ít nhưng ở này đó tạp thư bên trong vương thăng chỉ tìm được đơn giản mấy cái liên quan tới thiên đình đôi câu vài lời như là từng có tiên đế muốn cùng đại đạo thần chỉ đặt song song hoặc dù là cực thị n h một thời cường giả như mây tam giới chúa tể lại có thể thế nào rõ ràng chiến trường cổ này chính là năm đó thiên đình cùng phản thiên đình thế lực hai lần đại chiến lưu lại dựa vào chiến trường cổ này sinh tồn tán tu thế giới cũng không có thành hệ thống thiên đình truyền thuyết như vậy nhiều ít có chút t r â n trọng đại khái chính là được làm v u a thua làm giặc chân thực khắc h o a đi đã nhìn ba bốn ngày nhàn thư nên trở về đi tu hành rồi sớm một ngày tham lộ đầy đủ chân linh bất diện chờ nhà mình kiếm linh trở về thi triển nhân kiếm hợp nhất lúc đoán chừng liền có thể theo không thế nào lợi hại thiên tiên tay bên trong thoát thân tại này mười ba viên tinh thần bên trong cũng coi là chân chính cao cấp chiến lược lộng chiêu có phong hiểm đồng chí cần cẩn thận không thực lực sẽ chỉ bị thủy chiều trục chết cho nên nhất định phải lặp đi lặp lại cương điệu khắc khổ tu hành cố gắng phấn Ừ. vương thăng đột nhiên bị một cái thư từ hấp dẫn ánh mắt sách này giản đơn là từng đầu ngọc thạch dài bản buộc chặt m à thành bản thân vô cùng phổ biến chính diện hướng lên trên khắc lấy mấy cái nho nhỏ chữ cổ nét chữ này vương thăng cố gắng phân biệt một hồi phát hiện cùng thiên đình rất nhiều trên điện tịch chữ viết giống nhau ý hệ tinh hải l ã o nhân chú đem thư từ cầm trong tay vào tay lại là có phần chìm mở ra c u ố n quanh ở thư từ thượng tơ vàng dây thừng đem thư từ cẩn thận mở ra vương thăng hai mắt trợt tròn lúc này tinh thần chấn động phía trên này lại có sáu mặt tiên trên tấm địa kỳ quái văn tự đạo văn đại đạo c h i văn làm vương thăng càng thêm kinh ngạc là phía bên phải cái thứ nhất ngọc giản thượng viết chữ cổ cũng là này ngọc giản tiêu đề cổ chi đạo văn ba ngày vương đạo trưởng lập tức ngồi trên mặt đất đem ngọc giản chậm rãi mở ra một phần ba lập tức phát hiện một cái ngắn gọn đạo văn cùng với đằng sau chú giải muốn đọc h i ể u đạo văn chỉ có một cái biện pháp hiểu vương thăng nhìn bản này đạo văn một hồi cũng cảm thấy chính mình ẩ n ẩn có chút đắc nhưng đoạt được vô cùng mơ hồ ngược lại đi đọc đằng sau tinh hải lão nhân chú giải lập tức có rộng mở thông suất cảm giác nay p h i ế đạo văn chỉ có hơn năm mươi tự mà tinh hải lao nhân chú giải vô cùng ngắn gọn chỉ dùng hơn ba trăm tự đi giải thích đạo văn đại khái giải thích hơn nữa cũng bởi vì quá mức ngắn gọn lại hành văn tối nghĩa có rất nhiều ngôn ngữ mơ hồ c h i sử vương thăng đọc chú giải cũng có chút lao lực phí đi nửa ngày công phu mới hiểu rõ này năm mươi tự đạo văn đến cùng là tại giảng thuật cái gì sau đó liền hơi im lặng này đạo văn lại là đan giảng g một cái vô cùng tôn quý đến mức không cách nào để cập tục danh tồn tại dùng cơm ăn toàn bộ quá trình nay vị tồn tại còn có chút kẻ ăn cái này không được cái kia không được cuối cùng ăn vào hợp khẩu vị liền có chút vui vẻ đã ngủ tiếp tục hướng sau phiên trừ chú giải bên ngoài còn có tinh hải lão nhân lưu lại lời bình vương thăng đấy lòng đem lời bình đại khái phiên dịch h ạ đạo văn theo khảo phần lớn xuất từ thời viễn cổ tiên t h a n h giới tiên thiên đại nam t a y này thiên sở ký nhìn như là ăn kỳ thực xác nhận viễn cổ sinh linh cung phụng tiên thiên sinh linh sự t ì n h sở ăn c h i vận đều vì linh tiếp tục hướng sau nhìn lại đằng sau hai thiên cũng là không có ý nghĩa gì tạ văn đều là đối viễn cổ thời kỳ một ít việc nhỏ ghi chép vương thăng không khỏi nhớ tới quê nhà kia sáu mặt tiên địa k i a sáu mặt nghe nói gánh chịu lấy vô thượng tiên pháp tiên địa đáy lòng đột nhiên nổi lên một chút điểm khả nghi phía trên kia ghi chép quả nhiên là tiên pháp nếu như là tiên pháp vì sao tử vi tiên đế l ĩ n h ngộ lúc sau không t r u y ề n thụ cấp thiên đ ỉ n h tiên nhân lại hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu nghe nói hiểu được sáu mặt tiên bia mà thành tựu vô thượng thần t h ô n g từ đó d ụ c muốn áp đảo đại đạo bên trên tiên đế giao vân trà vì cái gì không có đem này vô thượng tiên pháp t r u y ề n thụ cho chính mình thù h ạ hẳn là tia sáu mặt tiên bia kỳ thật ghi chép không phải tiên pháp mà là một ít viễn cổ bí ẩn lắc lắc đầu vương thăng đem cái này có chút hoang đường ý nghị khu trục ra đầu góc đáy lòng lại đối với đạo văn nổi lên hứng thú nâng hậu hắn đứng dậy đem mặt khác thư từ đều lật ra một lần cũng không tiếp tục phát hiện cái gì đạo văn làm hắn chính muốn mất hứng mà về lúc đột nhiên thấy được kia tinh hải lão nhân chú chữ lập tức nhịn không được c ư ờ i lên chính mình sở tại chính là nơi nào tinh hải môn nếu nói tinh hải môn cùng tinh hải lão nhân không có cái gì quan hệ vương đạo trưởng khẳng định là đánh n h ị da xịt cũng sẽ không tin tưởng lập tức hắn ôm này ngọc giản trực tiếp hướng về một bên xó xỉnh bên trong chính phủ á n tu bổ cái gì lao giả đi đến đây là tinh hải môn một vị trưởng lão chân tiên tu vi tựa hồ thọ nguyên đã nhanh muốn hao hết lúc này có thể cảm giác được hắn trên người có một chút dáng vẻ dàn mua lão nhân ngay tại kia sửa chữa một đầu thư t ử cái này vốn là dùng tiền p h á p tiện tay liền có thể làm được chuyện lão nhân lại dùng cái kéo thơ vàng dây thừng một đôi tràn đầy nếp vốn lao thủ chậm rãi đi làm tựa hồ tại hưởng thụ quá trình này vương thăng thấy thế cũng không q u á y r à y ông thư t ử tại cách đó không xa chờ đợi đợi không sai biệt lắm hai giờ lão nhân kia cuối cùng ngẩng đầu nhìn hắn một chút đối với vương thăng hỏi một câu sao t r ư ờ n ồ lão nhân thả ra tay bên trong cái kéo tiện tay đối b ả n phía trước một chút một đầu ghế gỗ theo bên cạnh bay tới ngồi xuống nói đi khó được sẽ có chuyện hỏi ta này bản chương xong chương năm trăm mười một bị hộ pháp hiên kế chương năm trăm linh chín bị hộ pháp hiên kế chương năm trăm linh chín bị hộ pháp hiên kế nay vị trông coi tàng kinh cấp tầng thứ t ư tinh hải môn trường lão đạo hiệu lâm nguyên bởi vì tự thân tư chất nguyên nhân hạ tại chân tiên cảnh tu vi đã vô pháp tăng lên thọ nguyên còn lại đại khái sáu bảy ngàn năm tại chân tiên bên trong xác thực đã là xem như mộ mộ láo giả khí huyết đã bắt đầu bại hoại tiên lực cũng bắt đầu suy yếu tự thân c u ố n quanh rất nhiều dáng vẻ giản u a lâm n g u y ê n lão nhân thực hay nói cùng vương thăng giảng thuật rất nhiều có quan hệ đạo văn sự t ì n h h i ệ n nhiên cũng là tại đạo văn bên trên tiêu tốn qua không ít tâm tư nói lên đạo văn khởi nguyên lão nhân chỉ là lắc đầu mặt mũi tràn đầy tiết lối hiện nay trên thế gian lưu truyền đạo văn bất quá đều là chút không có ý nghĩa lạo văn Tục Có c ha ú t đạo văn ha í trên ha i l ạ tinh hải lão nhân chính là trưởng môn sư phụ bần đạo đại sư bá cũng là tinh hải môn khai sơn trường môn c h hỏi tiếc đã vẫn lạc hồi lâu bị đạo hưu mới nhập môn bên trong còn không biết này đó chúng ta tinh hải môn kỳ thật đã tồn tại tương đương xa xưa năm tháng chỉ bất quá lúc trước tinh hải môn cũng không tại phong mạch tinh tiền trưởng môn vẫn lạc về sau tại nguyên bản tinh thần thượng tình cảnh gian a n lúc này mới tại vạn năm trước chuyển đến nơi đây ai hào tinh tử sư huynh những năm này một lòng tu đạo luôn muốn một ngày kia có thể đến tiền trưởng môn cảnh giới dẫn dắt tinh hải môn lần nữa đi về phía huy hoàng không bị người l ớ n nhưng cũng bởi vậy sơ suất đối với môn phái trong trống nom tu hành là tu hành chấp trưởng tiên môn là chấp trưởng tiên môn này hai chuyện kỳ thật không thể nói nhập là một kia thiên phong môn trưởng môn cũng bất quá là thiên tiên cảnh giới thiên phong môn dùng cái gì như vậy cường thế nhưng n à y đó trưởng môn sư huynh đã là nghe không nổi nữa những lời này kỳ thật cũng là một vị tinh hải môn trưởng lao bức tức vương thăng chỉ có thể có chút xấu hổ lại không mất y ê u nhã mỉm cười chậm rãi nói nếu bởi vì tự thân tu vi cao thâm mà hấp dẫn tới đông đảo ủng hộ người cái kia đằng sau so sánh chính mình tu vi cao hơn cường đ ị c h lúc chính mình bên cạnh người lại như thế nào có thể tin tiền bối muốn nói thế nhưng lại như vậy đạo lý không tệ không tệ chính là như vậy đạo lý lâm viên trưởng lão có chút tán thành gật đầu trên giới đánh giá vương thăng vài lần cười nói bị đạo hữu còn trẻ tuổi tu vi đã là không tầm thường lại khó được cũng không phải là tập trung tinh thần tu hành còn có thể có như vậy thấy xa vương đạo trưởng liền vội vàng lắc đầu nói này đó bất quá là theo sách bên trên xem ra chưa nói tới cái gì thấy xa cao kiến kỳ thật vương thăng nghe nói lâm viên chính là trưởng môn hào tinh tử cùng thế hệ cũng là cố ý muốn theo lâm viên nhiều trò chuyện chút không tiếc ốn mình theo người cùng này vị lâm viên trưởng lão móc tim nào phổi lâm viên tại tinh hải môn tư lịch tương đương lão bởi vì tư lịch cùng ngộ tính hạn chế tu vi tăng lên tới chân tiên cảnh trung kỳ từ đây không được tiến thêm nhưng hắn tại tinh hải môn bên trong tất nhiên cũng không nhỏ ảnh hưởng lực c ù n g như vậy lão nhân tạo mối quan hệ chính mình tóm lại sẽ không lỗ đối với chính mình mượn sắc kế hoạch tất nhiên có chút trợ r i ú p thế là ban đầu chủ đề viễn cổ đạo văn dần dần bị hai người bọn họ quên bắt đầu nghiên cứu thảo luận như thế nào chấp trưởng tiên môn lâm viên trưởng lão bắt đầu ở kia nói lên tinh hải lão nhân truyền kỳ cả đời giảng thuật tinh hải môn mở sáng tạo đến nay là như thế nào từ cường mạ yếu như thế nào bị xa lánh châu nguyên bản an thân tinh thần cùng với hiện nay đối mặt đến từ thiên phong môn cùng phượng lên môn áp lực vương thăng suy tư một hồi bắt đầu nhất đốn thao tác van bối theo sách bên trên nhìn thấy một chút đạo lý luôn cảm thấy là ở tiền bối trước mặt khoe khoang chỉ nói là tới cùng tiền bối thảo luận h ạ xem ảnh một cá nhân tu vi chi cao thấp kỳ thật chỉ là một sự uy hiếp lực nhất môn c h i chủ xác thực cần có tu vi có thần thông có sát thương ngoại địch thủ đoạn duy trì như vậy lực uy hiếp nhưng đối nội cần ân uy đều xem trọng nhân nghĩa đi đầu như vậy mới có thể lòng người sở hướng làm lần lượt leo lên chiếc thuyền này tu sĩ cùng nhau xuất lực mái trèo nhưng mọi thứ đều có hai mặt vạn vật cũng không phải không phải đen tức là trắng không phải dương đã âm trường môn tập trung tinh thần tu đạo kỳ thật cũng không phải chuyện sai dù sao tu vi cao thấp cũng không đại biểu quản lý tông môn trình độ nhưng trong môn phái bản lĩnh kẻ cao nhất tu vi cao thấp hoặc là nói chiến lược cao thấp lại là tiên môn có thể hay không x ứ n g s ứ n g tại n g à n vạn tiên môn cơ sở đối với chuyện này trường môn kỳ thật cũng là có chút bất đắc gì đi ha ha ha lâm viên trưởng lão vỗ tay mà cười xem vương thăng ánh mắt cũng nhiều mấy phần kỳ dị ngươi lại so môn bên trong đại đa số lao nhân xem thông thấu bị đạo hữu bần đạo tất nhiên là dài ngươi rất nhiều tội tác liền khinh thường gọi ngươi một tiếng bị tiểu hữu đi ngươi đây là từ chỗ nào xem sách vạn vật cũng không phải là không phải đen tức là trắng không phải dương đà âm lời này thật sự không tội vương thăng cười nói ta liền thích xem chút tạp thư mà thôi còn thường xuyên bị gia sư giáo h ấ n trên thực tế đ ờ i trước xem những cái đó cung đấu phim truyền hình ảnh hưởng lớn hơn một chút đây cũng là thiên phú thiên phụ a lâm viên trưởng lao nói theo bị tiểu hữu ý kiến hiện nay tinh hải môn nên như thế nào ứng đối thiên phong môn hùng hổ dọa người b i tiểu hưu nếu là gần mấy tháng gia nhập tinh hải sợ là không biết nửa năm trước thiên phong môn từng phái người tới tại chúng ta tinh hải môn sân môn khí thế khí người nôn ngư kiêu ngạo muốn để tinh hải môn nhập vào hắn thiên phong trường môn giận dữ kèm chút một trưởng đồ người kia lúc này mới quyết định chiêu nạp có chí chi sĩ trung độ năng quan quả nhiên trước đó v ư ợ n g lê môn chiếm đoạt thông rừng tiến tông thiên phong môn có cùng loại động tác cũng không kỳ quái chờ chút sự tỉnh tựa hồ có chút không thích hợp thiên phong môn phái người tới tinh hải môn sân môn khí thế khinh người ngôn ngữ kiêu ngạo này thiên phong môn trưởng môn chẳng lẽ là đột nhiên mất trí từ khi huyết quặng chỉ biến càng kim tinh quân đại lao tàn n i ệ m xử lý thiên phong môn ít nhất hai tên thiên tiên làm trọng thương đối phương không biết mấy tên cao thủ thiên phong môn cảm thấy áp lực còn làm nhà mình thiếu môn chủ mời tới bắc hà kiếm phái hai vị thiên tiên c h ấ n bãi n à y loại tình huống hạ thiên phong môn cho dù có bá chủ tự ngạo cũng không nên như thế chọc giận tinh hải môn dù sao tinh hải môn là có nhất danh thực sự thiên tiên cùng với kia tên có được thiên tiên cấp chiến đấu lực phó môn chủ này cổ thế lực lúc này tuyệt không cho phép k i n h thường vô luận đảo hướng phương nào đều có thể đánh v ỡ phượng lê môn cùng thiên phong môn lúc này thực lực đối lập thiên phong môn trưởng môn coi như đầu góc lại không dễ dùng cũng sẽ không ở cái này thời gian chọc giận tinh hải môn này tương đương với đem tinh hải môn đẩy hướng phượng lê môn bên này cảm giác nơi này tựa hồ có chút vấn đề vương thăng cười nói kia đến làm thân phận sợ là có chút thành、oh. tựu ồ lâm n g y ê n trưởng lão hai mắt tỏa sáng tiểu hữu làm thế nào nhìn ra được này đó vương thăng lắc đầu phỏng đoán mà thôi thiên phong môn có thể phát triển đến ngày hôm nay trưởng môn lại không đội qua rất không có khả năng xảy ra như vậy hôn chiêu Ta t lúc vương thăng ngón tay gõ bàn một cái sau đó phát hiện chính mình thói quen này tính động tác có chút thất lễ xấu hổ cười một tiếng hắn hiện tại nhất định phải khoe khoang vừa xuống bụng từ bên trong ngực nước thật lực được đến tinh hải môn coi trọng sớm ngày cầm tới càng nói nhiều hơn ngữ quyền lâm n g u y ê n trưởng lao hết sức chăm chú trở vương thăng sửa sang lại ý nghĩ đơn giản giảng thuật vài câu trước hết phải làm là đối thiên phong môn trở về một phong thư chuẩn bị thượng một chút lễ vật thư bên trong đem tư thái hạ thấp một ít nhưng cũng không cần khẩn cầu cái gì chỉ cần nói rõ tinh hải môn bên trên trên giới hạ chỉ muốn an ổn tu hành không có cái gì giả vọng cùng gia tâm sau này thiên phong môn trổ đến chúng ta nhượng bộ lui binh sau đó xem thiên phong môn phản ứng gì bởi vậy liền có thể suy đoán ra trước đó đến cùng phải hay không thiên phong môn phái người tới uy hiếp lâm nguyên trưởng lão trầm ngâm vài tiếng nhịn không được chậm rãi gật đầu sau này thế nào vương thăng nói cái này tình huống cụ thể liền muốn cụ thể phân tích nhưng vô luận nửa năm trước người kia phải chăng là thiên phong môn phải tới đều không cải biến được hiện nay tinh hải môn bị kẹp ở phượng lê thiên phong hai đại tiên môn bên trong hiện trạng chúng ta cần phải làm là tạm thời ổn định bọn họ chủ động bỏ qua một ít bên ngoài chợ tạm thời nắm chặt tự thân phạm vi thế lực tối thiểu nhất phải làm đến làm thiên phong môn cùng phượng lê môn vô luận bên nào đều cảm thấy muốn đụng đến bọn ta liền muốn nỗ lực giá cao t h ẳ n trọng tại cái này quá trình bên trong trọng yếu nhất chính là đoàn kết môn bên trong trên giới môn nhân đệ tử làm đại gia bệnh thành một sợi dây thừng lực hướng một chỗ dùng chúng ta tinh hải môn có thiên tiên toa c h ấ n kỳ thật có chiếm cứ một sao làm chủ tư cách ta đối với môn phái trong thực lực giải cũng không sâu không dám nói thêm cái gì tiếp xuống chính là chờ chờ thiên phong môn cùng phượng l ê môn thật toàn diện khai chiến sau đó cùng yếu thế một phương kết minh liên hợp đến lúc đó chúng ta chiếm cứ chủ động hoàn toàn có thể được đến tốt hơn điều kiện đến lúc đó chúng ta liền có cơ hội chiếm cứ phong mạch tình trở thành mười ba tinh thần thượng xếp hạng trước năm thế lực kế tiếp chỉ cần đối ngoại tuyên bố bảo trì trung lập an tính kinh doanh ngôi sao này chủ động làm một ít khu trục tán tu như vậy hôn chiêu ra tới tê liệt thiên phong cùng vợ lê liền có thể tiền bối ngài làm sao vậy ai nếu là bị tiểu hữu ngươi có thể sớm mấy trăm năm gia nhập chúng ta tinh hải môn nói không chừng lúc này tinh hải môn đã không có cái gì nguy cơ lâm viên thở thật dài ánh mắt bên trong tràn đầy c ả g khái đánh giá vương thăng lúc tựa như là thấy được một khối bảo vật đồng dạng tiểu hữu ngươi ừ n vô sự vô sự lâm viên lộ ra mấy phần cười khẽ ngày hôm nay nghe tiểu hữu lần này ngôn ngữ bần đạo thật sự hận không thể trẻ tuổi mấy vạn tuổi lại đi vì tinh hải môn mệnh đồ làm liều một phen hiện giờ không còn s ớ m sủa bần đạo có chút mệt mỏi ngày hôm nay chúng ta trước cho tới này sau đó ta chắc chắn đi tìm tiểu hữu thỉnh giáo cao chiêu ngày hôm nay nói không ngừng t r ư ở n g lão à vương thăng hiểu ý đứng dậy ôm quyền nói còn muốn đa tạ t r ư ở n g lão vì ta giải thích nghi hoặc lâm n g u y ê n cũng đứng dậy cười nói không không là tiểu hữu vì ta giải thích nghi hoặc mới đúng đi ta đưa tiểu hữu mấy bước vương thăng đáp ứng một tiếng cùng lâm viên cùng nhau dạo bước đi ra tàng kinh c á t bọn họ đi ngang qua ba tầng dưới lúc còn dẫn tới phòng thủ đệ tử nhóm bí mật quan sát đệ tử nhóm ánh mắt bên trong mang theo nghi hoặc không hiểu rõ vì sao lâm viên trưởng lão hội đột nhiên xuống lầu còn cùng mới nhập môn hộ pháp cười cười nói nói trở ra tàng kinh c á t vương thăng cùng lâm viên làm đạo vái trào chia tay vương đạo trưởng đi cũng tiêu sái hắn cũng không biết chính mình lần này ngôn ngữ có thể tạo được bao lớn tác dụng mà chính mình chủ động nói như vậy nhiều hay không sẽ gây nên tinh hải môn nghi kỵ nhưng này đó lời kỳ thật không thể không nói càng sớm nhắc nhở tinh hải môn cao tầng càng tốt bối cảnh tinh hải môn có thể hay không sống sót quan hệ đến mượn sắc kế hoạch có thể hay không thuận lợi thi triển tại phương diện này hắn cùng tinh hải môn trưởng môn đám người mục tiêu nhất trí chính là làm tinh hải môn còn sống sót vương thăng hiện giờ cách chân tiên còn có nửa bước không cách nào dùng bản thân thực lực đi làm thêm cái gì vậy cũng chỉ có thể dùng này loại phương thức đi can dự mà vương thăng đi sau lâm viên trưởng l á o lập tức bay về phía phía sau núi chủ phong bất quá ba ngày nay vị thọ nguyên sắp hết lao nhân lại sách theo một ít rượu ngon món ngon mang theo nhất danh bể ngoài xấu xí nữ đệ tử tự mình đến vương thăng lầu các bãi phòng Bản chính ư Chương、xong. Chương 512, khách Chương, 510, khách chương 510, khách thiếm, nói, Vương Nhưng Trưởng ơ n xong. không ngợi đến. không ngợi đến. không ngợi đến. phen chuyện nói, Thăng nguyên bản cũng không chờ mong hắn ngoài định, Yên ngày liền nơi này ngày, phong g gì. cho lao khách khách khách câu chờ có chút thiếm, phát huy hiệu lại tới mà mà mà Một mấy làm Lâm tìm mạch sau ngày đêm là ngày kết bất quả quả quá sau luân chuyển sẽ lần. ra cửa, ý chỉ tu hành vương thăng cảm ứng được có người bước vào lầu các phạm vi lập tức bừng tỉnh chờ phân phó hiện giờ là lâm u y ê n trưởng lao về sau hắn lập tức thu lại tâm niệm đối tại lầu các một tầng tu hành hai người thị nữ truyền thanh nói câu bên ngoài có hai vị khách quý mời bọn họ đi vào dân trả ta làm sơ chuẩn bị liền xuống tới gặp nhau hai tên thị nữ vội vàng đáp ứng lập tức đứng dậy ra ngoài đ ó lấy đem lâm viên cùng kia vị nữ đệ tử cùng nhau đón vương thăng đổi thân đạo b à o chân bên trên lẹn xẹn một đôi giày vải tóc dài tùy ý thổi tan bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể đi trí tướng lộ tuyến vương đạo trưởng cũng chỉ có thể lâm thời để cho chính mình khí chất cương ép chuyển biến một chút mặc dù không như leo kiếm xoài khí nhưng tóm lại cũng coi như có mấy phần tiêu sái bị tiểu ha ha ha lâm viên trưởng lão vừa thấy vương thăng liền tươi cười rặng rỡ đỡ dâu mà cười thanh âm có chút tẩy mở cảm giác cả người đều trẻ mấy ngàn tuổi thật sự như như lời ngươi nói nửa năm trước người kia cũng không phải là thiên phong môn sở phái t r ư ờ n g môn sư huynh một phong thư đưa đi thiên phong môn ngày đó liền bắt được thiên phong môn trưởng môn hồi âm bị tiểu h ư u thật sự liệu sự như thần đây cơ hồ là cứu vớt ta tinh hải môn bên trên trên giới hạ mấy trăm môn nhân a ha ha ha vương thăng lúc ấy liền sửng sốt một chút nay tinh hải môn trước đó thật sự liền không hoài nghi tới này sự nghĩ lại này cũng tình bản công cũng không là là kỳ thật tu tác tu hợp chức phải lục đục lý. Dù sao tu sĩ bản chức công tác là tu đạo, vương ớ i tại nhau, sách địa cầu các tu các sĩ tại kế u lược thượng chi thức dự trữ, cao trữ h dự vô ô tận tinh n h k xa xôi địa khu cũng coi khu như hợp cũng thăng ì n hợp h lý. Vương t cười nói lúc ấy chỉ là có chút suy đoán cảm thấy này sự ẩn ẩn có chút không đúng mà thôi không nghĩ tới thật đúng là người khác thiết hạ cảm ấy tiền bối còn thỉnh thượng t o ạ n này vị lâm nguyên trưởng lão vội vàng giới thiệu đây là bần đạo tiểu đồ đệ đạo hiệu hương n ê hương n ê vương thăng chắp tay nói hóa ra là hương n ê thiên tử ta vừa tới tinh hải môn không lâu còn chưa tới kịp đi lại còn thỉnh tiên tử chớ trách bị hộ pháp k h á c h khí hương nghe ôn nu cười một tiếng coi như đoan chính ngũ quan nhưng cũng có mấy phần nhẹ nhàng xuất trần ý cảnh nói tóm lại đó cũng không phải một vị rất hấp dẫn người ta t r ò n g mắt nữ tiên nhưng khí chất coi như không tệ lâm n g u y ê n ngồi ở khách s ả n h chủ vị hương nghe cũng rất tự nhiên ngồi ở một bên ghế dựa bên trên một bên hai tên thị nữ đã bưng tới nước trà về phía trước dâng trà lúc các nàng đột nhiên phát hiện thiếu đi nhà mình chủ nhân này một phần làm này hai cái thiếu nữ rất gấp gáp vương thăng khoác k h o tay cũng không để ý hai thiếu nữ vội vàng hạ thấp người hành lễ đi đến một bên xó xỉnh bên trong bố trí thức ăn rượu ngon từng người thở phào một cái kinh nghiệm không đủ kém chút liền gây họa xem ảnh một liền nghe vương thăng cười nói tiền bối còn chạy chuyến này chỉ cần kém người đệ tử tới gọi ta một tiếng ta đi qua tảng kinh cắt chính là ha ha ha lâm liên kia mặt mũi tràn đầy nếp may cười thành bánh bao da cái này không thể được ta lần này tới là thay trưởng môn sư huynh tới nói cảm ơn lần này bị tiểu hữu xem như lập được đại công không biết có gì nghĩ muốn bảo vật nếu có điều mời cứ nói đừng ngại vương thăng nghe vậy gật gật đầu lại là mảy may không k h á c h khí trực tiếp tại chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra chính mình trước đó theo chợ hát thương nơi nào mua được trang trí dùng lưỡi rộng tiên kiếm đem tiên kiếm cắm vào mặt đất nói ta ngược lại thật ra thật thiếu một cái tiện tay binh khí lâm liên cùng hư nghe hai người rõ ràng đều run lên lại là không nghĩ tới vương thăng căn bản không có bất luận cái gì khiêm tốn từ chối trực tiếp liền mở miệng ứng k h a n t h ư ở n g hư nghe không khỏi che miệng cười khẽ nói ta nghe sư phụ nói lên vì hộ pháp mưu kế hơn người nhìn xa trông rộng hoặc là có thể cứu ta tinh hải một người hiện giờ nhìn thấy quả nhiên là làm cho người ta tán thưởng vương thăng khoát khoát a y thở dài ai sợ nghèo t ố t này thanh tiên kiếm bần đạo trước lấy đi lâm uyên trực tiếp đem vương thăng tiên kiếm thu vào nói nếu là bảo khố bên trong không có tiện tay q u ả n kiếm bần đạo liền làm thợ rèn dùng tới thừa tiên tài luyện chế một cái vương thăng cười gật gật đầu đem chủ đề theo tiên kiếm thượng dẫn ra t i ê n bối lần này tới hẳn là không chỉ là nói cho ta như vậy tin tức làm ta đ o á n xem hẳn là thiên phong môn hồi âm bên trong còn nói ra chuyện gì lâm uyên thở dài thật sự giấu không được ngươi h ư nghe cũng cười nói bị hộ pháp thật hại. sự lợi hại. vương thăng nay có cái gì khó đoán thiên phong môn môn chủ khẳng định sẽ thừa cơ lôi kéo tinh hải môn một phen nhưng vương thăng cũng không nghĩ tới thiên phong môn sẽ đối với tinh hải môn thừa cơ lấy lòng đến như vậy trình độ hồi âm bên trong thiên phong môn môn chủ l ờ i nói ít ngày nữa sẽ kém hắn độc tử đích thân đến tinh hải môn sơn môn bái phỏng cũng chờ mong cùng tinh hải câu đối hai bên cửa tay tại mười ba sao t r u n g sáng tạo t h ị n h thế thiên phong môn thiếu môn chủ lý thiên diệu muốn tới tinh hải môn bái phỏng chuyện này kỳ thật nhìn không ra cái gì cũng vô pháp kết luận thiên phong môn hiện giờ đối mặt áp lực như thế nào việc này bị hộ pháp như thế nào xem kẻ đến không thiện vương thăng trầm giọng nói câu này vị thiếu môn chủ đến đây chiến trận định sẽ không nhỏ thiên phong môn đoán chừng cũng không ăn cái gì hào tâm không sai hương nghe nhẹ nhàng gật đầu cũng nói thiên phong môn cử động lần này ý tại mượn chúng ta tinh hải môn thực lực làm dịu bọn họ hiện giờ đối mặt áp lực trừ cái đó ra sợ còn có mặt khác mục đích kia lý thiên diệu là người thế nào bắc hà kiếm phái h ạ c h tâm đệ tử chỉ là chân tiên tu vi nghe nói liền lãnh nộ cực kỳ cao thâm kiếm đạo vương thăng gật gật đầu nghĩ đến chính mình nhìn qua những cái đó cổ trang phim truyền hình cơ hồ thốt ra một câu một cái đã phát triển đến thiên phong môn như vậy quy mô tiên đạo thế lực không có cái gì so với một cái xuất sắc người thừa kế càng có thể ổn định trên dưới lòng người lâm liên cùng hư nghe nghe vậy cảm thấy mới lạ suy nghĩ kỹ một chút nhưng lại cảm thấy vô cùng có đạo lý như thế tu sĩ bình thường sẽ không đi chú ý góc độ vương thăng câu này cũng có chút làm hai người bừng tỉnh đại ngộ đến chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi vương thăng dùng tay làm dấu mời ba người đi gần cửa sổ bàn tròn nơi đó đã bày đầy chân tu mỹ vị tiên tiểu rượu ngon rất nhanh vương thăng liền kết luận cái này hư nghe hẳn không phải là phổ thông đệ tử nào có một cái đệ tử không ngừng đánh gây chính mình sư phụ nói chuyện mặc dù không biết hư nghe đến cùng là ai nhưng vương thăng cũng không còn thêm cùng hai người tiếp tục trao đổi đ ạ i sự kỳ thật cũng chính là đem chính mình trước đó nói những lời kia lặp lại lần nữa ngoài cửa sổ dòng suối dốc rách cửa sổ bên trong cười nói t r n trận nói tới hưng khởi vương đạo trưởng thậm chí đều có một chút n g ọ a lòng chưa ra nhà tranh mà ba phần thiên hạ khí khái chờ vương thăng không sai biệt làm thuật lại một lần chính mình trước đó nói tới tinh hải môn phát triển tri đạo lâm viên trưởng lao đỡ dâu nhìn hương nghe cái sau còn lại là rơi vào trầm tư rất nhanh hương nghe ý thức được chính mình lúc này tại ngụy trang thân phận lập tức liền cúi đầu gắp thức ăn lâm viên ở một bên bắt đầu nói đạo văn sự t ì n h lời nói tại tảng kinh các tầng thứ năm còn có mấy cuốn lên trưởng môn tinh hải lão nhân s ở chú giải đạo văn tạc thiên nếu là vương thăng cảm thấy hứng thú có thời gian liền có thể đi qua tham khảo sau đó lâm viên liếc nhìn hương nghe cái sau không để lại dấu vết gật đầu lâm viên tại cổ tay áo trong lấy ra một viên ngọc bài bị tiểu hữu và ngợt này ngươi có thể tùy ý ra vào tảng kinh các tầng thứ năm nếu đang có chuyện có thể bằng vật này trực tiếp đi gặp phó môn chủ vương thăng nghe vậy cười một tiếng cũng không chối tử đem ngọc bài trực tiếp thu vào h ắ n cái này người liền có này một cái ưu điểm người khác cấp chỗ tốt liền trực tiếp cầm đẩy tới đẩy lui quá mức dối trá cũng không có gì tất yếu tinh hải câu đối hai bên cánh cửa hắn khen thưởng chỉ là tăng lên hạ hắn tại môn bên trong đi lại quyền h ạ cũng không trực tiếp tăng lên hắn địa vị vương thăng cũng không kịp hắn dù sao chỉ là vừa gia nhập tinh hải môn không bao lâu tinh hải câu đối hai bên cánh cửa hắn còn không quá yên tâm cái này ngược lại là hợp tình lý uống rượu chuyện phía mãi cho đến đêm khuya, hai người cuối đến người cùng người. Người cho cáo phía hai mãi đêm tử. vương thăng bên này mới vừa bế quan không hai ngày tinh hải môn môn chủ phó môn chủ cùng với hạch tâm đệ tử liền bị triệu tập tại đại điện bên trong cùng bằng có quan hệ tinh hải môn sau này phát triển sự tình cái kia hương nghe tự nhiên không có hiện thân vốn chính là thân p h ậ n giả thương nghị nửa ngày lâm viên trưởng lão lại phát hiện cả sảnh đường tinh hải môn môn nhân đệ tử hơn mười mấy vị trưởng lão không gây một người có thể đưa ra cái gì cao minh biện pháp đều chỉ là tại kia hồi ức ngày xưa tinh hải môn cường thịnh cảm khái hiện nay thời vẫn không đủ môn chủ trầm mặt vẫn luôn chưa từng nhiều lời chủ trì lần này thương nghị phó môn chủ cũng dần dần không nói thêm lời nửa ngày về sau các môn nhân đệ tử sẽ từng người địa giới tu hành tinh hải môn hạch tâm nhất hơn mười mấy vị trưởng lão đệ tử cùng với chính phó môn chủ đến một chỗ mật thất bên trong từng người sắc mặt đều có chút khó coi người kia thân đuôi gián phó môn chủ lạnh nhạt nói cả sảnh đường tinh hải đệ tử chậm rãi mà nói lại không một người có thể chịu được đại dụng lâm viên cao mày nói bị hộ pháp xem như chúng ta nhặt được bảo nên trọng dụng liền trọng dụng không phải làm sao có thể lưu lại như thế lương tài có trưởng lão lập tức phản bác kêu bị hộ pháp tới môn bên trong còn ngắn ngày không biết hắn nội tình nếu là những tiên môn khác xếp vào gian thế lại nên làm như thế nào ngồi tại chủ vị cao gầy láo giả tinh hải môn cột cửa hào tinh tử lên tiếng nói còn không có điều tra do bị hộ pháp lai lịch sao một vị trung niên khuôn mặt nữ tu nói không tốt cha dù sao mỗi ngày ra vào phong mạch t ì n h tu sĩ số lượng đông đảo hiện nay có thể t r a được chính là hắn từng tại nguyên bản thuộc về thông rừng tiên tông trưởng quản t r o n g c h ợ ở qua mấy chục năm tại phượng lê môn chiếm đoạt thông rừng tiên tông lúc sau hắn vừa rồi chuyển đến chúng ta tinh hải môn danh nghĩa hảo trợ không có hắn xuất thủ qua chứng minh nhưng có hắn tiến vào cổ chiến trường đồng thời bày quẩy bán hàng bán tiên trùng ghi chép hắn nhập môn lúc thử thách các vị cũng đã nghe nói qua phó môn chủ lạnh nhật nói ta này thần thông lường trước cũng không phải một cái nguyên tiên cảnh hậu kỳ có thể ngăn cản vẫn là muốn thận trọng đương cửa bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng trung mật thất bên trong hơn m ộ ư ơ i người lập tức đứng dậy trưởng môn kia trên người vẫn như cũ tản ra t h i ê n tiên u y áp không sao là thủ vệ đệ tử đến đây bẩm báo hào tinh tử đứng dậy lạnh nhật nói là môn bên trong các nơi chuẩn bị xuống kia vị thiên phong môn thiếu môn chủ đã đến bản chương s o n g chương năm trăm m ư ơ i ba tiên nhị đại đăng tràng chương năm trăm m ư ơ i một tiên nhị đại đăng tràng chương năm trăm m ư ơ i một tiên nhị đại đăng tràng hôn tiên môn vấn đề này cũng quá là nhiều trước đó mới vừa tu hành hai ba ngày lâm liên mang theo cái kia không biết cụ thể thân phận hư nghe chạy tới uống rượu nói chuyện phiếm lại hai ba ngày chính mình vừa tiến vào trạng thái bắt đầu nội đạo đột nhiên liền nghe được một hồi tiếng chung đây là khẩn cấp triệu tập môn bên trong hết t h ể tu sĩ tiến đến chủ điện vương thăng bước ra lầu cát có thể nhìn thấy đầu đội thiên không bên trong có đạo đạo lưu quan g cấp tốc xảy qua h i ệ n nhiên là tinh hải môn bên trên như trên lúc bị kinh động hắn cũng không dám lãnh đạm dựng lên bình thường hồng quang thuật thành công lẫn vào cái kia đạo đạo lưu quan bên trong đến chính mình từng, từng tới chủ điện nơi đây đã là người ta tấp nập hơn ngàn danh tiên binh tại điện phía trước bày trận mấy trăm thân xuyên đạo bảo tu sĩ đứng tại trong điện ngoài điện tinh hải môn lúc này ở sơn môn bên trong môn nhân đệ tử trưởng lao hộ pháp giờ phút này tất cả đều tới đông đủ trong điện còn có mấy chục người đó chính là tinh hải môn hạnh tâm theo chính phó môn chủ đến trưởng môn mấy đại đệ tử cùng với cùng trưởng môn cùng thế hệ trưởng lao nhóm vương thăng mới từ không trung rơi xuống liền có nhất danh nữ đệ tử ở bên dùng tay ra hiệu đi mời hắn các hộ pháp tụ tập khu vực nay mấy chục tiên nhân bên trong có không ít cùng vương thăng đồng dạng là gần đây gia nhập tinh hải môn hộ pháp cũng có hơn mười người đã tại tinh hải môn không ít năm tháng xem như môn bên trong láo nhân đứng tại vương thăng bên người kia vị tròm dâu dê đạo trưởng cởi hỏi bần đạo vi dương tử này vị đạo hữu xưng hô như thế nào vương thăng c ư ờ i trả lời bần đạo họ bì đạo hiệu tạp khâu hóa ra là tạp khâu đạo hữu thất k í n h thất k í n h đạo hữu k h á c h khí sau này mong rằng chiếu cố nhiều hơn đây là có chuyện gì hàn huyên hai câu vương thăng liền đi thẳng vào vấn đề xung quanh hiển nhiên cũng không biết đã xảy ra cái gì các hộ pháp một đám dựng lên lỗ thai ôi chao vi dương tử trầm ngâm vài tiếng kéo mấy cái trường âm sau đó lắc đầu cười khổ vần đạo đến rồi tinh hải môn vẫn tại đóng cửa tu hành s á c thực không biết là xảy ra chuyện gì là thiên phong môn thiếu môn chủ phía trước nhất danh trưởng lão quay đầu nói câu ánh mắt tại vương thăng trên người dừng lại thêm mấy phần lộ ra mấy phần mỉm cười thân thiện mấy ngày trước đây thiên phong môn trưởng môn hồi âm bên trong nhắc tới ít ngày nữa thiên phong môn thiếu môn chủ muốn tới chúng ta tinh hải môn b á i p h ỏ n g chưa từng nghĩ đối phương tới như vậy nhanh cũng vô cùng đột nhiên lúc này mới vội vàng triệu tập các vị hộ pháp đến đây vương thăng nghe vậy hơi n h ữ mày đáy lòng ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại Lập tức liền có. n h u m a c h ấ c quỷ. l à m một hai thai không nghe thấy kiếm ngoại sự, một lòng chỉ muốn tao thao tác kiếm tu, vương thăng hết sức rõ ràng chính mình chuyện cần làm. tuyệt đối không thể để cho thiên phong môn hoặc là phượng lê môn chiếm đoạt tinh hải môn. thiên phong môn thiếu môn chủ lần này tới, muốn làm đơn giản chính là hai chuyện, hoặc là đối với tinh hải môn biểu thị thân cận, kết giao chi ý, hoặc là chính là thành tu cơ bắp, chấn nhếp i tinh hải môn. Mặc dù bây giờ còn không cách nào kết luận đến cùng là loại tình huống nào, nhưng dùng đầu ngón chân môn cũng không ở ngoài hai loại. đấy lòng phỉ bán một câu, c ũ nhưng g k ô n nào tu giới các đại lao có thể ra tới, chính mình một cái kiếm tù, còn muốn tại này bên trong làm này g giới biết đại tới, cái kiếm tại tu thể một tu, lúc lao làm các có đó ra âm d ư ơ như, quả tùy h không có chút nào chuyên nghiệp tính. Nhưng ự c có nào truyền theo vương thăng nhắm ngay điện bên trong lâm viên trường lão truyền thanh nói chỉ là một thiếu môn chủ vì sao muốn triệu tập toàn môn trên giới n ê n đón như thế làm việc chẳng phải là tự hạ thân phận vô luận tiên môn quy mô lớn nhỏ chúng ta tinh hải môn cùng thiên phong môn cũng không thể nào thuộc quan hệ này tới cũng không phải thiên phong môn môn chủ bất quá là một thiếu môn chủ như thế dòng chống thua c h i ê n n g n đón sẽ chỉ cổ vũ đối phương khí diễm trực tiếp lâm vào thụ động cũng sẽ là môn m bên trong từ trên xuống dưới coi là chúng ta tinh hải môn có đầu nhập thiên phong môn c h i tâm xem ảnh một nói xong vương thăng quan sát đến lâm n g u y ê n trưởng lão hành động kỳ thật vương đạo trưởng cũng là cố ý thăm dò nếu là tinh hải môn vẫn là thợ ơ đó chính là tinh hải môn hạnh tâm đã có đảo hướng thiên phong môn y tứ nay sự vốn không dùng tới cương thượng tuyến thiên phong môn thế lớn thiên phong môn thiếu môn chủ tới chơi tinh hải môn vô cùng coi trọng đây vốn là hợp tình lý nhưng vương thăng như vậy nhấc lên lâm viên trưởng lão một suy nghĩ t vẫn thật là, là chuyện như thế lập tức lâm n g u y ê n liền đi tới chính phó môn chủ bên người thấp giọng nói vài câu sau đó điện bên trong này mấy chục người cũng bắt đầu khuôn mặt nghiêm túc ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi hẳn là tại lẫn nhau dẫn âm chỉ chốc lát sau lâm n g u y ê n trưởng lão vội vàng đi ra ngoài điện môn nhân đệ tử nhóm tất cả đều hướng về tả hữu tản đi nhường ra một đầu thông lộ vương thăng cũng điểm nhiên như không có việc gì đi theo hướng về một bên thối lui ai ngờ lâm n g u y ê n trưởng lão bước nhanh về phía trước bắt lại vương thăng cánh tay nói vì hộ pháp ta có một chuyện tương thỉnh tới, tới chúng ta vào điện bên trong nói chuyện thấy này vị bị hộ pháp bị trực tiếp kéo đi điện bên trong xung quanh một đám cùng vương thăng không sai biệt lắm địa vị hộ pháp môn nhân hai mặt nhìn nhau có chút không hiểu rõ cái này n g u y ê n tiên có chỗ gì hơn người vương thăng vào điện lúc sau trực tiếp bị kéo đến chính phó môn chủ trước mặt hào tinh t ử một thân đạo b à o m à u xám mặt mũi tràn đầy nếp h ố n nhưng ánh mắt khi thì có tinh quang bức người một bên thân người đôi g i n phó trưởng môn vẫn là mang theo mạng che mặt thân mang váy trắng ánh mắt bên trong lộ ra một chút dị sắc tại hai vị chính phó môn chủ phía sau còn đứng hơn mười mấy vị tu vì cao thâm trường lão đều là chân tiên cảnh bên trong hậu kỳ cũng coi là tinh hải môn nội tình trí nhất vương thăng ôm quyền hành lễ gặp qua môn chủ phó môn chủ các vị trưởng lão bị hộ pháp không cần giữ lễ tiết hào tinh tử thanh em ngừng lại sau đó liền dẫn âm hỏi lúc này kia thiên phong môn thiếu môn chủ ngay tại hộ sơn đại trận bên ngoài bị hộ pháp còn tỉnh h nói rõ chúng ta làm như thế nào ứng đối vương thăng trầm ngâm vài tiếng cũng không tị húy cái gì trực tiếp đối với hào tinh tử dẫn âm lời nói vài câu lập tức hào tinh tử mắt lộ ra suy tư sau đó chậm rãi gật đầu không bao lâu thân người đôi dăn phó môn chủ mang theo ba vị trưởng lão sáu tên đệ tử cưới máy bay ra đại điện hướng về sơn môn mà đi mà hào tinh tử trở ra đại điện lời nói ngày hôm nay triệu tập môn bên trong chiến giới là muốn tuyên bố một kiện đại sự trường môn thu dưỡng nghĩa nữ tinh hải môn sao ngữ tiên tử muốn tìm một đạo nữ ba năm sau sẽ tiến hành môn phái trong thi đấu nếu như có ý kết này lương duyên người chuẩn bị sớm lời vừa nói ra không ít môn nhân đệ tử đều có chút kinh ngạc điện bên trong nhất danh mang theo mạng che mặt tiên tử tay nhỏ dùng động hạ tùy theo cũng chỉ là túi đầu bất n ữ vương thăng thấy thế hơi nhữ mày nhưng hắn cũng chưa nói thêm cái gì này đó môn chủ cũng c đều là sự tình chính là như vậy các vị đã biết được liền từng người trở về tu hành đi sau đó còn có thiên phong môn khách quý muốn tới chúng ta tinh hải môn bãi sơn việc này từ phó môn chủ phụ trách liền có thể hiện giờ phong mạch tinh thượng loạn tượng không ngừng thiên phong cùng phượng lê nhị môn thế lớn m u ố nơi n này tinh thần nhất quyết thư hùng ta tinh hải môn thân ở trong khẽ hẹp là hiểm cảnh cũng là cơ duyên bần đạo bình sinh duy nguyện liền đem tinh hải môn lại xuất hiện tiên sư dẫn dắt lúc như vậy thị cảnh làm tinh hải môn lần nữa sừng sững tại t r ư thiên tinh thần làm tinh hải môn bên trên trên giới hạ có thể an tâm tu hành dò xét t r ư ở n g sinh cầu tiêu giao ngay bình thường bần đạo bởi vì say mê tu hành đối với chư vị có lẽ có rất nhiều lãnh đạo mong rằng nhiều hơn tha thứ nói xong hào tinh tử làm cái đạo vái trào điện phía trước mấy trăm tên tu sĩ vội vàng hoàn lễ điện bên trong tất cả trưởng lão đệ tử cũng là mặt lộ vẻ dị tượng trường môn như thế nào đột nhiên liền đổi tính rồi trong điện xó xỉnh bên trong vương đạo trưởng âm thầm l e o v ệ t mồ hôi xem hào tinh tử làm xong đạo vai trào lúc sau ngay tại kia lặng lặng trở vương thăng cũng là một hồi vô lực nhà ránh tiếp tục truyền thanh nói câu trường môn làm đại gia mau chóng tản mất đi hào tinh tử theo lời phát ra tiếng tinh hải môn bên trên trên giới hạ mấy trăm hào môn người hộ pháp từng người cáo lui phần lớn người hóa thành đạo đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa nhưng lúc này ở môn bên trong trần Tiên, nguyên tiên cảnh hậu kỳ tu sĩ lại lưu lại vào đại điện bên trong có mấy vị đệ tử đã bày xong tả hữu các hai hàng bồ đoàn tinh hải môn môn bên trong trường lão hộ pháp đệ tử ấn tu vi địa vị ngồi ở phía bên phải hai bài bồ đoàn bên trên lâm viên trưởng lão vốn định tới kéo vương thăng làm vương thăng ngồi tại hàng thứ nhất vị trí nhưng vương thăng lại ngay cả ngay cả dùng thủ thế ám chỉ về tới hàng sau các hộ pháp trong hàng ngũ thế là tại vương thăng không thế nào cố sức hòa giải phía dưới tinh hải môn tiếp đại thiên phong môn thiếu môn chủ quy cách một hàng lại hàng chờ vương thăng vào chỗ một bên vừa vặn lại là kia vị giữ lại t r ò m dâu dê cùng vương thăng không sai biệt lắm tu vi hộ pháp vi dương tử người đạo trưởng này cũng là buồn bực hỏi một câu vị hộ pháp đến cùng là người phương nào ồ đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy cảm giác đạo hữu ngươi cùng môn bên trong này đó trưởng môn trưởng lão đều có chút quen thuộc đâu trước đó gặp này vị lâm viên trưởng lão cùng hắn trò chuyện với nhau ăn ý mà thôi vương thăng không để lại dấu vết giải thích vài câu sau đó liền nhắm mắt ngưng thần ý là không muốn nói chuyện nhiều vi dương tử cũng biết ý chỉ là ánh mắt đánh giá vương thăng vài lần cũng cùng xung quanh các vị tiên nhân bình thường nhắm mắt ngưng thần rất nhanh lại nghe thấy ba tiếng trung vang sơn môn nơi hộ sơn đại trận quang mang đại t á c một hàng đội ngũ thật dài chậm rãi bay vào sơn môn lâm viên trưởng lao đứng lên nói khách quý đã tới các vị cùng nhau ra điện nên đón đi thế là này mấy chục người đứng dậy đi ra ngoài điện lẳng lặng đứng thẳng ở trên cao nhìn xuống ngắm nhìn sơn môn nơi tình hình không nghĩ tới này thiên phong môn thiếu môn chủ phô trường thế nhưng như thế c h í lớn đầu tiên là năm mươi danh tiên binh lưỡng lương đi vào tu vi thuần một sắc đều là tại nguyên tiên cánh chúng hậu kỳ trên người màu xanh tiên giáp khí tức cấu kết trở h hồ a v lại chuyện chính lại nói này đó tiên binh đi vào lúc sau bị hai vị trưởng lao dẫn rơi vào điện phía trước bậc thang một phần ba nơi xuyên thấu qua đại trận mở ra k h ẽ hở có thể nhìn thấy bên ngoài có một chiếc cự đại lâu thuyền nổi b n g bể giữa không trung lâu thuyền phía trên chính liên tục không ngừng bay xuống đạo đạo thân ảnh năm mươi danh tiên binh đi vào trên trăm danh tiên binh thủ vệ lâu thuyền sau đó chính là liên tiếp mười tám danh thân mang nghe thường mỹ lệ tiên tử bay vào sơn môn bên trong rơi vào điện phía trước kia mấy trăm cấp bậc thang vị trí trung ương phân lập hai bên tiên binh thị vệ đều là nguyên tiên thị nữ tùy thân đều là mỹ nhân cái này thật sự danh phủ kỳ thực tiên nhị đại vương thăng vốn cho rằng này đã đủ mặt bài không nghĩ tới kế tiếp càng làm cho hắn im lặng hai cỗ thiên tiên uy áp theo sơn môn nơi mà đến nhưng trước bay vào nơi đây lại là sáu tên i thân xuyên váy trắng mỹ mạo t h i ê n tử từng cái cũng đều là nguyên tiên cảnh tu vi cắp nàng lồng ngực bên trong từng người ôm một cái liền vỏ bảo kiếm vương thăng lông mày nhữ lại hắn đã nhận ra sáu thanh tiên kiếm phía trên ẩn chứa lục đạo hoàn toàn khác biệt kiếm vận kiếm thị này sáu tên i tiên tử chính là phụ trách chiếu cố này đó t h i ê n kiếm chính là tại kia vị thiếu môn chủ hô một tiếng kiếm tới lúc không người phủng vào tay bên trong bảo kiếm sau đó vương thăng liền thấy cái kia chậm rãi bay tới áo trắng tiên nhị đại cùng với phía sau hắm đi theo hai vị thiên tiên bắc hà kiếm phái lý thiên diệu đến đây bái sơn bản chương s o n g chương năm trăm mười bốn loại loẹt chương năm trăm mười hai loẹt loẹt chương năm trăm mười hai loẹt loẹt mặt như ngọc mày kiếm mắt sáng thân hình phong n g d à i phiên ngược kinh hầu xa xa nhìn thấy này vị thiên phong môn thiếu môn chủ lần đầu tiên vương thăng đấy lòng lập tức nổi lên này mấy cái tử lại không khỏi cầm liêu vân t r í tới so sánh đột nhiên lại cảm thấy này thiếu môn chủ tướng mạo quá thô giáp chút hơn nữa đầu lông mày cũng có tận lực tân trang hoàn toàn không như liếu vân chí xoáy như vậy tự nhiên quả nhiên tại tiểu l i ê u tử trước mặt liền không ai có thể xoáy lên tới ngay sau đó vương thăng liền cảm thấy hắn trên người bao hàm kiếm đạo kia là một cỗ hào tình vạn trượng sắp bén là một cô cực độ tự tin mang đến quang mang vạn trượng trần tiên tu vi kiếm đạo có thành tựu càng có thiên phong môn cùng bắc hà kiếm phái làm vì hậu thuẫn đây quả thật là có tự tin tư bản nhìn kia sáu vị xuân lan thu cúc mỗi người đều mang phong mạo kiếm thị cùng với kia hai vị như là vệ sĩ bình thường thiên tiên lại ngẫm lại nhà mình kia cái gì đều không nói với chính mình không c o chuyện còn lão đỗi kiếm chủ thậm chí còn định ra không thành hôn không thể cùng sư tỷ thân mật này hoang đường quy củ kiếm linh vương thăng yên lặng cầm một đầu tranh bộ dáng tiên quả tại bên miệng cắn một cái sách toăn bị hộ pháp một bên có người nữ đệ tử nhỏ giọng nói không muốn thất lễ đừng ăn đổ vật nha tương k i a ánh mắt hướng về vương thăng xem ra vương đạo trưởng há miệng đem k i a tiên quả n u ố t xuống đối chung quanh xấu hổ cười một tiếng đoàn người này rơi vào bậc thang vị trí trung ương thức tha nhiều vẻ đáng tiếc có đuôi phó môn chủ tại phía trước làm mời thiên phong môn thiếu môn đại điện cất bước về phía trước t ừ nay g bước mà lên. đ chính vị thiếu môn chủ nghe nói mới vừa tu hành ngàn năm tuyệt đối thiên tư tu hành có thiên phong môn ở sau lương duy trì nghe nói tại bắc hà kiếm phái bên trong cũng là được xếp hạng hào môn phái bên trong đệ tử nếu hắn đều hái không được trường sinh đạo quả ai có thể hái được vương thăng ôm cánh tay tăng thêm câu có chí không tại lớn tuổi anh hùng không hỏi xuất xứ sau này chuyện ai có thể nói chính xác xung quanh không ít tu sĩ đều lộ ra nhàn nhạt mỉm cười một người nói đến rồi các vị nói cẩn thận đám người gật gật đầu thân là mới vừa gia nhập tinh hải môn các hộ pháp thành thành thật thật đứng tại những t r ư ở n g lão kia cùng đệ từ phía sau hào tinh tử như cũ tại điện bên trong lúc này chẳng qua là đứng dậy tại d ư ớ i đ à i cao trờ không cần quá cao quy cách t i ế t đãi nhưng vẫn là muốn tuân theo chút đạo đại khách phó môn chủ giang nên đón bay thẳng quá nửa cầu thang này đã xem như khá lớn lễ ngộ đến đây bãi phòng người này dù sao chỉ là thiếu môn chủ không phải thiên phong môn môn chủ hào tinh tử thân là tinh hải môn trường môn tất nhiên là không cần ra ngoài đó lấy lý thiên diệu ánh mắt đảo qua phía trên đám người vương thăng cũng cùng này vị tiên nhị đại có một cái chớp mắt ánh mắt g i a o hội chỉ cảm thấy đối phương ánh mắt mặc dù bình thản thân thiết nhưng lại có một loại khắc vào trong xương tiêu ngạo tùy theo vương thăng liền hơi n h í u hạ lông m à y kiếm đạo của người này thực tạp tựa hồ cũng không phải là như vậy thuần túy vừa rồi cách xa hơn một chút không có thể cảm giác được bây giờ lại có thể rõ ràng cảm giác được bình thường loại tình huống này là tự thân cơ thể bên trong đồng thời có khác biệt kiếm ý, này đó kiếm ý ảnh hưởng lẫn nhau, từ đó làm kiếm ý bản thân đánh mất nguyên bản thuần túy xem ảnh một nếu muốn ngay ngắn cần khổ tu một đoạn thời gian, tốt nhất là áp chế đã có tu vi, đi đem này đó kiếm ý làm rõ giống như vương thăng thể nội tứ đại kiếm ý vẫn luôn là chủ thứ rõ ràng lại có thể lẫn nhau sinh ra hữu ích ảnh hưởng bất quá vương thăng cũng không có khả năng lắm miệng nói này đó h ắ n cùng cái này lý thiên diệu không chỉ không quen vẫn tồn tại nhất định cự địch quan hệ chỉ là đơn thuần đứng tại kiếm tu góc độ đi cảm giác một cái khác kiếm tu kiếm vợ kiếm thôi. mà ý sau đó vương thăng lực chú ý liền rơi vào lý thiên diệu phía sau hai tên thiên tiên trên người hắn vội ý thức đi cảm thụ hạ này hai vị thiên tiên đạo vận lại phảng phất thấy được hai cái thôi sán trói mắt thiên kiếm làm hắn đạo tâm khẽ run lên thể nội kiếm ý lập tức liền muốn phản kích còn tốt vương thăng phản ứng kịp thời lập tức đem tự thân kiếm ý hoàn toàn áp chế lại chờ bọn hắn phát hiện đây bất quá là cái nguyên tiên cảnh đỉnh phong tinh hải môn môn nhân cũng chưa biểu thị cái gì đi theo lý thiên diệu phía sau tiến vào đại điện tại hai vị tiên tiên lúc sau chính là kia sáu vị quốc sắc t i ê n hương kiếm thị vương đạo trưởng lại sửa soạn một đầu tiên quả ra tới đi theo cùng nhau tiến vào đại điện đám người đằng sau chậm rãi nhấm ướt vào điện nhập tọa thời điểm cũng cố ý lựa chọn dựa vào sau góc vị trí mắt không thấy tâm không thiền làm này đó hoa văn không như hảo hảo lượt kiếm kiếm thị có thể có làm được cái gì sáu cái chim s a cá lặn quốc sắc t i ê n hương tư thái t h ư ớ c than nữ tiên mà thôi lai phượng các bên trong loại tiêu chuẩn này tiên mội, mội còn nhiều rất nhiều vấn đề là kia sáu thanh vừa nhìn cũng không phải là phản tiên kiếm Vương đạo trưởng đạo t hào ậ luận t chút mắt. tinh theo thượng, sự so xem Mặc mình kiếm, kiếm, có chính có có các linh hiện hai nghĩa đỏ đại đều dù quân kiện n vô vô lại lưu lại đại kiếm, hai kiện luận theo các loại giờ ý y sáu quý, thanh tiên kiếm chân quý, nhưng vương kiếm đ ạ tinh r ư ở n này g khỏa hào ế m tâm, trí thật sự ị n không được xuân xuân được dục động. Hào tinh tử i n h t về phía trước nên đón hai bước lý thiên diệu tiến lên làm cái đạo vai trào hai bên từng người hàn huyên b à i câu lý thiên diệu mới mở miệng kêu ôn nhuận tiếng nói cũng giống là đặc biệt huấn luyện qua có loại làm cho người ta như một xuân phong cảm giác hắn nói chính là vẫn luôn nghe ra phụ lời nói Tinh trưởng hải môn trưởng môn chính lý à này v i ê thiếu môn chủ không cần đa lễ như vậy hào tinh tử xả cái có chút khó coi tơi ư cười ra tới lý thiếu chủ thiếu niên anh tài được vinh dự mười ba tinh thần phía trên cách trường sinh gần nhất tu đạo kỳ tài hiện giờ vừa thấy quả như là nhân trung long phượng tư chất hơn người xó a xình bên trong vương thăng nhịn không được lộ ra nhàn nhạt ý cười một bên ngồi người trưởng lão kia tựa hồ muốn tìm người nói chuyện h i ế m liền đối với vương thăng truyền thanh nói trưởng môn sư huynh vậy mà lại khen người khác này quả nhiên là phá lệ đầu một lần a vương thăng bất động thanh sắc gật gật đầu bên kia lý thiên diệu quay người giới thiệu hạ chính mình phía sau hai vị thiên tiên cao thủ quả nhiên là theo hắn theo bắc hà kiếm phái trở về tọa trấn thiên phong môn kia hai vị đại lão hai người này ít khi nói cười chính là đại danh đỉnh đỉnh bắc hà kiếm phái bên trong trường lão mặc dù bài vị dựa vào sau nhưng thiên tiên cảnh kiếm tu thực lực bày ở này hai vị trưởng lao đi đầu nhập tọa lý thiên diệu chấp đệ tử chi lễ ngồi ở bên trái thuận vị thứ ba bồ đoàn bên trên sau đó những cái đó kiếm thị liền đứng tại phía sau h ắ n cúi đầu chỉ là nhìn chăm chú vào lồng ngực bên trong tiên kiếm cũng không nhiều xem địa phương khác hào tinh tử cùng kia vị phó môn chủ cũng không lên đài cao hào tinh tử ngồi tại trước đài cao bồ đoàn bên trên kia vị phó môn chủ này co lại đôi rắn ngồi ở một bên bầu không khí hơi chút có như vậy một tí xíu xấu hổ bình thường mà nói lúc này đều nên là chủ nhà trước phao đề tài nhưng hào tinh tử hiển nhiên cũng không am hiểu ứng đối tràng diện như vậy còn tốt kia vị mang theo mạng che mặt phó môn chủ đứng dậy lên tiếng hỏi một câu không biết lý thiếu môn chủ lần này giá lâm ta tinh hải môn cần làm chuyện gì thực không quá mức đại sự lý thiên diệu cười nói ngày hôm nay đến đây một là bởi vì lần trước trưởng môn c h i tin gia phụ cảm thấy một phong hồi âm quá nhẹ liền làm tiểu chất đến nhà đến đây giải thích mới gặp trưởng môn phong thứ lúc gia phụ đối với cái này có chút c h ấ n kinh kết luận tất nhiên là có hạng giá áo túi cơm ý đồ châm ngỏi quý môn cùng ta thiên phong môn quan hệ trong đó thiên phong môn chưa hề phái người tới uy hiếp qua tinh hải môn như thế nào mọi người đều biết ta thiên phong môn vẫn luôn cùng tinh hải môn không phạm từng ly từng tí càng là bảo vệ kính trọng ra hào hào tiểu h ê n phong m chất hề đ ộ tới khi gia phụ thác tiểu chất mang đến một chút lễ vật lý thiên diệu đứng lên đối cửa bên ngoài teo lên mang lên ngôn ngữ rơi xuống sân môn nơi chờ mấy tên tiên minh đem mấy con nạm vàng khoảng ngọc dương lớn nâng lên bước nhanh mười bậc mà lên rất nhanh cái dương trong điện mở ra lập tức các nơi bảo quang lượn lờ hai thùng tượng h phẩm thiên thạch hai thùng luyện khí bảo tài còn có một dương phần lớn là trang trí dùng kỳ chân dị bảo lý thiên diệu chắp tay một cái nói n g u y ệ n tinh hải môn cùng ta thiên phong môn vĩnh thế kết hảo không dậy nổi trinh q u a hào tinh tử ánh mắt bên trong mang theo cảm xúc đứng dậy đáp lễ lại điện bên trong tinh hải môn s ở thuộc tất cả đều đứng dậy cũng theo đó hoàn lễ vương thăng đáy lòng một hồi lắc đầu lúc này thiên phong môn lo lắng tinh hải môn cùng p ư ợ n g lê câu đối hai bên cửa tay tự nhiên là lời gì đều nói được chờ gặp chuyện lúc trở mặt nhất định là so lật sách nhanh hơn tại trang đại đa số người đều không phải b à tuổi hài đồng lời này cũng liền nghe một chút được rồi cũng không thật để vào trong lòng hào tinh tử sai người thu đủ lễ vật lại dẫn âm vài câu tất nhiên là làm môn bên trong trưởng lao đi chuẩn bị giá trị tôn lên lẫn nhau đáp lễ đây là một trận quan hệ ngoại giao tinh hải môn mặc dù chuẩn bị có chút vội vàng nhưng các phương diện cũng là chú đáo đầu tiên là dâng trà cùng điểm tâm sau đó chính là ca múa cùng tiên nhạc sau đó lại là uống rượu tác nhạc nay loại trường hợp luận đạo không quá thích hợp uống rượu nói chuyện phiếm là được lý thiên diệu cũng không hổ là thiên phong môn thiếu môn chủ ứng phó loại tình hình này có chút như ý xem hào tinh tử không sở trường lời nói mà một bên phó môn chủ cũng không n g h ĩ phản ứng hắn chính hắn tìm chút chủ đề làm bãi không đến mức lạnh xuống vô luận là theo bề ngoài khí chất vẫn là lời nói cử chỉ cùng với tự thân tu vi cùng với kiếm đạo cảnh giới tới phán đoán này vị thiếu môn chủ cũng không phải gì đó bao cỏ nhị thế tổ xác thực cũng coi như cái người tài ba nhưng chính đang chủ khách đang vui lúc lý thiên diệu đột nhiên nói kỳ thật tiểu chất chuyến này còn có cái tâm nguyện ồ hào tinh tử bất động thanh xác hỏi lý h i ề n chất nhưng nói không sao tiểu chất đối với kiếm đạo có chút yêu thích gần như si mê lý thiên diệu cười nói sớm tại ta tiến đến bắc hà kiếm phái bái sư trước đó liền nghe nói chúng ta tinh hải môn phó môn chủ ly thường tiền bối có một tay thượng cổ kỳ kiếm đáy lòng vẫn muốn kiến thức một phen ngày hôm nay tiểu chất cả gan không biết phó môn chủ có thể hay không chỉ giáo mấy chiêu tiểu chất biết rõ không phải tiền bối đối thủ chỉ là muốn cùng tiền bối luận bàn kiếm đạo tuyệt không nửa điểm bất kính chi tâm a che mặt phó môn chủ hơi nhữ mày cùng hào tinh tử lướt nhau trưởng môn lộ ra mấy phần ý cười có thể phó môn chủ ứng tiếng c h i ế m cứ đôi rắn chậm rãi du động đã là đi đầu ra trận vương đạo trưởng tại góc bên trong nhữ mày ly t h ư ờ n g nghe t h ư ờ n g hương nghe cẩn thận cảm ứng phó môn chủ khí tức ách thật đúng là hương nghe vương thăng đối với chuyện này cũng không thèm để ý lúc này ngược lại là tràn đầy phấn khởi xem lý thiên diệu như thế nào biểu hiện hắn xác thực muốn biết có kiếm thị kiếm tu so với không kiếm thị kiếm tu có phải thật vậy hay không hiếu thắng như vậy nhất điểm, điểm? bản chương xong chương năm trăm mười lăm vượt qua đ á người da chương năm trăm mười ba vượt qua đ á người da chương năm trăm mười ba vượt qua đám người ra trước đại điện hai thân ảnh phân lập hai bên lý thiên diệu phía sau là sáu vị kiếm thị thân mang một bộ áo trắng cẩm bào lẳng lặng đứng thẳng hắn p h ả n phất là theo những cái đó truyền kỳ cố sự bên trong đi tới kiếm khách áo trắng như tuyết này thần nếu phong nhưng lý thiên diệu như vậy trói mắt qua mang lại bị tinh hải môn phó môn chủ ly thường ép xuống không khác vì để cho lần này l u ậ n bản càng thêm công bằng này vị phó môn chủ không chỉ tự phong tu vi đem tu vi áp chế đến chân tiên cảnh sơ kỳ cùng lý thiên diệu ngang hàng Càng là ở xung quanh ở tiêm tiêm chân chân như như trước đó phó môn chủ bảo trì thân người đôi rắn lúc vương thăng vẫn không cảm giác được có cái gì lúc này đột nhiên hóa thành hình người vương thăng đều có loại bị cảm giác kinh diễm kia cổ xinh đẹp tự bên trong mà sinh như vậy tuyển sắc tự nhiên mà thành đương nhiên cũng chỉ là bị kinh diễm c ũ kiếm, kiếm đây cũng là cái có chút tự phụ cũng đối tượng thân cực kỳ tự ngạo nữ tiên không phải nàng cũng sẽ không bỏ rơi chính mình vừa nhất ứng đôi rắn chân trần cùng lý thiên diệu luật bàn con thỉnh ly thường tiền bối chỉ giáo lý thiên diệu đầu tiên là liền ô m quyền tay phải cùng nổi lên kiếm chỉ ở bên cạnh xẻ qua nhất danh kiếm thị tay bên trong tiên kiếm ra khỏi vỏ quanh quẩn trên không trung hai vòng rơi vào lý thiên diệu tay bên trong kiếm vừa đến tay lý tiên h diệu khí chất đột biến theo trước đó lộ hết ra sự sắc bén đột nhiên hóa thành như gió linh hoạt kỳ ảo nhẹ nhuyễn kiếm này tên là phong kinh hồng dài ba xích một tấc có thừa chủ tài từ gió minh thần thạch chế tạo van bối sẽ lấy ta bắc hà kiếm phái tuyết phong kiếm pháp tự chi ly thường chậm rãi gật đầu lạnh nhạt ánh mắt cũng toát ra một chút ngưng trọng vương thăng đối bắc hà kiếm phái cũng không phải là hiểu rất rõ chỉ là nghe nói qua bắc hà kiếm phái là cái gì đông thiên vực thập đại tiên môn cựu đại tiên môn chi nhất môn bên trong có kim tiên tòa trấn đệ tử không biết bao nhiêu môn nhân không biết bao nhiêu nhưng ở đông thiên vực thanh danh nổi bật ly thường kiên kỵ hẳn là chính là này bắc hà kiếm phái kiếm pháp vương thăng cũng tới mấy phần hào hứng ở bên ngưng thần q u a n chiến lúc này chàng bên trong hai người này l ặ n g lặng đứng thẳng kỳ thật đã là lẫn nhau so thượng sức lực vương thăng phảng phất có thể nghe thấy hai đạo kiếm y đua tiếng hai người này khí thế đã hoàn toàn khóa chặt đối phương lý thiên diệu đang điều chỉnh tự thân tiên lực hô hấp càng phát ra nhẹ nhàng nhưng thể nội tiên lực đã như là bị tay bên trong tiên kiếm dẫn đốt thời khắc chuẩn bị bộc phát trái lại bọn họ tinh hải môn phó môn chủ lý tưởng h lúc này liền như là một khối hàn băng đứng ở tại chỗ nhìn như đứng yên bất động kỳ thực toàn thân trên dưới không có chút nào sơ hở điện bên trong chỉ còn lại hào tinh tử mấy vị trưởng lão cùng với kia hai tên bắc hà kiếm phái thiên tiên trưởng lão lúc này này hai vị bắc hà kiếm phái thiên tiên trưởng l ã o chuyện chính vừa nói cái gì ánh mắt bên trong mang theo vài phần ý cười hiển nhiên là cảm thấy b bất bất hai bên xúc hào khí thế giống như tên đã trên dây đã là không phát không được lý thiên diệu kém ly thường một đời lúc này lại là chủ động mời giáo tự nhiên muốn đi đầu xuất kiếm hắn cũng không làm cho tất cả mọi người đợi lâu đợi tự thân chuẩn bị thỏa đáng lúc sau ao trắng kiếm khách về phía trước phóng ra một bước hai bên khí thế dẫn dắt l ý thường thân ảnh bám một tiếng biến mất không thấy gì nữa trong nháy mắt đã xuất hiện tại lý thiên diệu người phía trước không xa không có chút nào sức tưởng tượng một kiếm phía trước thứ sợ thứ lại không phải lý thiên diệu yếu hại này một cái chớp mắt gián thanh kiếm phảng phất cắt đ ứ t càng khôn kiếm quang ẩ n mà không phát lại cho người ta thôi sán trói mắt cảm giác này một kiếm đem nhanh chóng tật hai chữ phát huy đến chân tiên sơ kỳ cảnh giới có khả năng đạt tới một loại nào đó cực hạn nhưng lý thiên diệu dưới chân liên tục biến n o thân hình lại như cùng gió bên trong tơ liễu nhẹ nhàng lắc lư lại một cái chớp mắt thay đổi về phía trước xu thế q u lý, kiếm kiếm. lý thiên diệu phản công tùy theo mà đến phía trước trận xuất hiện ba đạo kiếm ảnh chụp vào ly thường cái cổ mặt hạ thủ lại là không hề nể mặt muối vương thăng ở bên thấy núi mày bởi vì hắn thấy được lý thiên diệu hai mắt bên trong kia hai đạo con mang đáy lòng cảm khái không thôi này giang hỏa đối với thăng cái này chứ hẳn là có vượt mức bình thường chấp nhất ly thường mất tiến cơ nhưng thế công không loạn chút nào chân ngọc tại mặt đất điểm nhẹ thân hình hướng về bên trái lao đi vung tay chính là đạo đạo hình rắn kiếm ảnh giống như bầy rắn l u ậ n vũ này đó kiếm ảnh tựa hồ là muốn đem lý thiên diệu thân hình nuốt hết nhưng lý thiên diệu thật sự như là tơ liếu giống nhau trước mắt phương xuất hiện bình đạo thân hình liền sẽ hướng về phương hướng ngược nhanh trong t ố i lui sau đó chính là bắt ly t h ư ở n g kiếm chiêu khoảng cách phản kích mấy chiêu qua đi hai người tựa hồ đánh nhau thật t ỉ n h kiếm chiêu uy lực đột nhiên tăng lên mà hai người này cũng theo mặt đất đánh tới không trùng hai cái tiên kiếm bắn ra hoàn toàn khác biệt kiếm uẩn bên này kiếm, khí tung hành, bên kia chính là kiếm mang trăm triệu khi thì liền có thể thấy kim x à loài vũ đ ả o mắt tựa như có thể nghe tiên phong gào thét không trung hai thân ảnh nhanh như huyễn ảnh tinh hải môn xung quanh các nơi tựa hồ cũng quanh quần kiếm minh thanh â m tu vi yếu tại nguyên tiên cảnh đều không thể nhìn thấu hai người đấu pháp so kiếm lưu lại dư ba cùng nguyên khí chấn động chỉ có thể nhìn thấy hai đoàn mơ hồ thân ảnh tại không trung không ngừng lấp lóe có ý tứ kiếm pháp vương thăng có chút hăng hái quan chiến n à y loại thưởng thức cao minh kiếm pháp cơ hội nhưng cũng không nhiều lúc này hai người còn không thể nói ai chiếm thượng p n g nhưng vương thăng đã không sai biệt lắm nhìn ra phía sau chiến cuộc hướng đi phó môn chủ ly thường kiếm pháp Hẳn lúc à mài một môn khoai kiếm, kiếm sắt thương đơn giản nhưng khoai chiêu h rua, đi lập lại cầu lực sát thương có c yêu lặp lặp t tầm thường, không kiếm hoàn liên h chiêu i mỗi một kiếm kiếm ê u đều một、so、trước đó so c à này g chóng. nhanh n Lúc ở chân tiên cảnh sơ kỳ tu vi duy t r ì hạ ly thường x à kiếm khởi xướng liên miên bất tuyệt thế công tại không trung lưu lại một đạo lại một đạo tàn ảnh nhưng lý thiên diệu này bộ kiếm pháp lại là có chỗ rất độc đáo nhìn như là lấy k h o i công nhanh lấy công đại phòng kỳ thực là bộ kia thân pháp quá mức kỳ lạ làm hắn tùy l ý thường kiếm chiêu đánh ra kình phong tả diêu hữu hoàng không ngừng lắc lư thậm chí này gia hỏa còn đem mu tay trái chắp sau lưng một tay cầm kiếm gặp chiêu pha chiêu chống g i n g nhiều hơn mấy phần tiêu sái nhưng vương thăng đáy lòng một hồi lắc đầu cảm thấy lý thiên diệu hành động như vậy có chút tận lực nhất là lúc này lý thiên diệu này phần thong d o n g nhưng thật ra là xây dựng ở l ý thường cũng không công hắn yếu hại cơ sở thượng nếu là hai người liệu mạng tranh đấu mà lý thiên diệu không có mặt khác kiếm chiêu lúc này lý thiên diệu sợ là chỉ có thể trái để phải cản bị nhanh như vậy kiếm làm cho chật vật và phần chật nghe một tiếng kiếm minh ly thường thế công đột nhiên tăng tốc không c h u n g phảng phất xuất hiện từng đầu màu trắng nhạt rán độc há mồm đối lý thiên diệu cắn xé mà đi lý thiên diệu tay bên trong tiên kiếm quang mang đại t á c chém ra đạo đạo g i a o gió tới lẫn nhau đối hoành chốc lát đ ầ y trời đều là nổ nát vụn kiếm mang cùng kiếm ảnh nhưng này hai thân ảnh xuyên tới xuyên lui bên trong l ý thường dần dần chiếm được thượng phong tay bên trong trường kiếm giống như l o ạ n vũ đem lý thiên diệu bức bách chỉ có thể bằng vào thân pháp không ngừng lùi lại miễn c ư ơ n g dùng tiên kiếm cùng l ý thường ngày tháng tiên kiếm va chạm thanh âm tại không trung q u a lại phiêu đãng lúc này phàm là tu vi tại chân tiên cảnh phía trên người đều đã nhìn ra phó môn chủ ly thường đã là dần dần chiếm cư này c h à n g luận bản chủ động vẫn luôn tại cửa bên ngoài lâm viên trưởng lao vớt dâu cười nói n à y vị lý thiếu môn chủ kiếm pháp thật sự tinh diệu bắc hà kiếm phái danh bất hư truyền thiên phong môn cũng là sau này có hy vọng xung quanh tinh hải môn tu sĩ tất cả đều mỉm cười gật đầu nhưng từng người cũng chưa quá mức vui vẻ phó môn chủ chính là bọn họ tinh hải môn thực lực xếp hạng trước ba tồn tại lúc này mặc dù tự phong tu vi cùng thiên phong môn thiếu môn chủ so kiếm nhưng cũng là thua không được thua tinh hải môn không khỏi là người chế nhạo trưởng môn mới vừa nâng lên sĩ khí liền sẽ trực tiếp giải tỏa quan chiến ơi vương thăng đột nhiên đối với lâm n g u y ê n trưởng lao dân âm tiền bối h ư ơ n g nghe bộ này thượng cổ kiếm pháp hảo hảo cao minh lâm n g u y ê n quay đầu liếc nhìn vương thăng mang theo xấu hổ cười một tiếng dẫn âm trả lời lúc trước cũng không phải là c ô ý giấu diếm ly thường thân phận bất quá nàng đúng là bần đạo đệ tử tiểu hữu chớ trách chớ trách vương thăng lại nói tiền bối này vị thiên phong môn thiếu môn chủ trong kiếm chiêu giấu diếm chút lời nói sắc bén tiền bối còn thỉnh nhắc nhở một chút phó môn chủ ồ cái nào lời nói sắc bén nói không nên lời ta cảnh giới nông cạn chính ỉ là cảm giác có chút h k g t c h hợp, lúc này tại không trung c t i luận bản nổi lên biến hóa lý thiên diệu đột nhiên phản công tay bên trong kiếm chiêu đột biến theo nguyên bản gió nhẹ mưa phủn hóa thành cuồng phong mưa rào tựa như nghĩ muốn ra sức đánh cược một lần đoạt lại chính ư lúc này hai người từng người khoái kiếm bánh công hơn một m ư ờ i chiều hai bên đánh ra kiếm ảnh tại không trùng trùng điệp đinh đinh đinh kiếm minh thanh không dứt bên thai nguyên khí hướng về các nơi phun trào ly thường đột nhiên nhữ mày chẳng biết tại sao chiêu thức xuất hiện dừng lại thân hình hướng về phía sau nhanh trong thối lui kia lý tiên r i ợ u khỏe miệng lộ ra mỉm cười thản nhiên dưới chân bộ pháp quỷ dị mà linh động rút kiếm vẩy ra trăm ngàn phong ảnh kiếm quang tại phong ảnh bên trong không ngừng xuyên qua ly thường chỉ phải rút kiếm l ạ n h tháng lần này chỉ qua m ộ ư ơ i sáu chiêu b ì n h ly thường tay bên trong kia rắn thanh tiên kiếm lại trực tiếp từ đó đứt gãy theo m ũ i kiếm mãi cho đến kiếm tích trung bộ khu vực vỡ thành m ư ờ i mấy đoạn trên đó còn bao hàm từng k i a từng k i a màu xanh làn sóng lý thiên diệu sấn này cơ hội kiếm ảnh đ ầ y trời vẩy xuống không có chút nào dừng tay y tứ ly thường hư lạnh một tiếng quanh người quang mang đại tác khi tức nháy mắt bên trong kéo lên mấy cái bậu thang chỉ là phất một cái ống tay áo. kiếm ảnh đầy trời tất cả đều vỡ nát nhưng lý tiên h diệu đứng tại không trung mỉm cười nhìn về phía tinh hải môn phó môn chủ l ý thường chậm rãi gật đầu m ặ t như p h ủ băng tiện tay đem tay bên trong một nửa tiên kiếm ném một cái nói thiếu môn chủ kiếm thật sự lợi hại linh g i á o một trận này là l ý thường thua đa tạ tiền bối chỉ giáo luận bàn mà thôi sao là thắng thua mà nói lý tiên h diệu ấm giọng nói xong lại nhìn mắt cắm trên mặt đất một nửa tiên kiếm chắp tay nói không cẩn thận kích hủy tiền bối bội kiếm van bối trong lòng quả thực hổ thẹn sau đó liền sai người đưa một thanh bảo kiếm tới làm bồi tội chi dụng lý thiên diệu c ũ tựa hồ cảm thấy chính mình hôm nay còn không có tận hứng sau khi hạ xuống lại nói câu cùng ly thường tiền bối luận bản thật sự thoải mái không biết tinh hải môn còn có không có kiếm nói cao thủ ngày diệu ngày hôm nay nguyện lấy kiếm kết bạn đại gia luận b à n xác minh một phen này thiên phong môn thiếu môn chủ tinh hải môn chúng tiên lập tức sắc mặt càng thêm ảm đạm tuy có mấy vị kiếm tu nhưng lúc này gặp quá lý thiên diệu k i a huyền diệu kiếm pháp như thế nào dám đứng ra ngược lại là vương thăng bình tĩnh s ở soạn một đầu tiên quả tiện tay đem tiên quả ném ra ngoài tiên quả vừa lúc rơi vào cái tia thanh cắm trên mặt đất rắn trôi kiếm gây trôi kiếm cuối cùng ổn mà không rơi lý thiên diệu hơi nhữ mày nhìn về phía bên này không biết đám người bên trong cái này rất phổ thông tinh hải môn môn nhân là mấy cái ý tứ vương thăng trước mặt mấy người vô ý thức dịch ra thân vị đem một mặt bình tĩnh bình vương đạo thăng r ra ư ở n Bản g bại tới. lộ ư xong. háng ư chăm giao dọn một cái chậm rãi mà ra cảm thụ được xung quanh từng đạo quăng tới ánh mắt đáy lỏng cũng là lộ ra mấy phần cười khổ hãn kỳ thật cũng không quá muốn gây nên thiên phong môn chú ý nhưng bất đắc dĩ lý thường bị tính kê thua một hồi tinh hải môn bên này một cái có thể đánh đều không có hôm nay c h à n g tử này hắn lại là có cần phải giúp tinh hải môn tìm trở về vì sao rất đơn giản tu sĩ bên trong mặc dù có không ít tâm cơ thâm trầm người nhưng cũng có rất nhiều tâm tư đơn thuần một lòng tu đạo trạch tiên nhân hôm nay lý thiên diệu quan g mang quá mức lóa mắt nhìn như chỉ là người trẻ tuổi trương dương chút nhưng trên thực tế cũng là có ý khác nghị muốn thông qua này loại phương thức làm thiên phong môn tại tinh hải môn trước đó là uy một khi hôm nay làm thiên phong môn đạt thành mục đích kế tiếp vô luận là âm thầm đạo tinh hải môn từng g i á c vẫn là bắt đầu hạ bộ hành động từng bước xâm chiếm chiếm đoạt tinh hải môn đều đem giảm bớt rất nhiều độ khó vương đạo trưởng vẫn là nghĩ đến sau này đem tinh hải môn đoạt tới tay đương nhiên không thể ngồi xem ặ c kệ cho nên hắn đứng dậy đi về phía trước ra hai bước cười nói câu thiếu môn chủ ăn tiên quả sao lý thiên diệu nhúng mày có chút không biết vương thăng làm cho gì mà vương thăng đi tới cái kia t h a n h cắm trên mặt đất kiếm gãy trước đem cái kia trôi kiếm bên trên tiên quả nhặt lên nhưng tùy theo thở nhẹ một tiếng vung tay đem tiên quả ném tới phía sau cái quả này như thế nào như thế khó giải quyết tinh hải môn c h ú n g tiên túi đầu nhìn lại n à y mấy chục người lại là cùng nhau thay đổi sắc mặt tia tiên quả lại cấp tốc biến thành màu xanh da trời pha lẫn xanh l á c â y trên đó tản mát ra từng tia từng tia tiên khí xung quanh ba thước mặt đất cấp tốc bị đồng hóa tinh hải môn này hơn mười vị môn bên trong trường lão hộ pháp đệ tử đầu tiên là ngần ra sau đó bừng tỉnh đại ngộ một đám ánh mắt phức tạp nhìn về phía lý thiên liên diệu có một số việc ly thường trở ngại tự thân phó môn chủ cùng tiền bối thân phận không tốt lời nói vương thăng lại đứng ra chủ động giải thích h ạ n vừa rồi rắn thanh tiên kiếm lại đột nhiên gãy mất cũng không phải là lý thiên diệu đập gây nên mà là lý thiên diệu tay bên trong cái kia thanh phong khinh hồng có một cỗ kỳ lạ kinh lực từng bước xâm chiếm rắn thanh tiên kiếm ly thường cũng không phải chủ quan bị tính kế đúng là không nghĩ tới lý thiên diệu tay bên trong tiên kiếm như vậy t à môn cho nên mới sẽ lưu lại một câu kia thiếu môn chủ kiếm thật sự lợi hại đối với ly thường mà nói chính mình thởi bỏ tự thân tu vì chính là thua mà thua thì thua tự nhiên l ờ i nhác giải thích cái gì tính kế cũng có chút không thể làm gì vương thăng cũng chỉ có thể vào lúc này đứng ra điểm ra việc này phong n g ừ a tinh hải môn nhân tâm thất lạc lý thiên diệu tựa hồ cũng không vì mà thay đổi chỉ là mỉm cười nhìn vương thăng nói phong k i n h hồng kiếm quả thật có chút bá đạo ta này sáu thanh tiên kiếm lai lịch bất p h ẳ m làm hư ly thường tiền bối tiên kiếm cũng không phải ta bản ý chỉ là đạo hữu là kiếm tu ư kỳ thật ta cũng không biết tự mình tính không tính kiếm tu vương thăng thở dài nói ra thật xấu hổ ta không như thiếu môn chủ như vậy d ẫ u có hiện tại một cái tiện tay tiên binh đều không hơn nữa sở sẽ kiếm pháp cũng không quá tinh diệu lý thiên diệu cười nói gia sư từng nói kiếm pháp chẳng qua là ngự kiếm trí đạo cũng không cao thấp trên giới chi phân một bộ kiếm pháp nếu là tu hành to lớn viên mãn tự sẽ lĩnh ngộ này trong kiếm ý tinh túy không biết n à y vị đạo hữu s ư n g hô như thế nào tu chính là thiên địa nhân ba kiếm bên trong cái nào một kiếm ồ bắc hà kiếm phái cũng giảng cứu thiên địa nhân ba kiếm chi phân vương thăng hai mắt tỏa sáng ta còn tưởng rằng này sự chỉ là ta sư phụ địa chuyện xem ảnh một lý thiên diệu một hồi yên lặng ánh mắt ngược lại là lộ ra mấy phần nghiêm mặt những người khác bao quát kia mấy tên kiếm tu lúc này lại là nghe đều nghe không hiểu bọn họ tại nói cái gì vương thăng đột nhiên hỏi ba kiếm này ta sẽ chỉ sư phụ dạy ta một bộ kiếm pháp thuộc về nhân kiếm c h i đạo nhân kiếm ngự tự thân kiếm mượn tự nhiên thiên kiếm diễn thiên đ ị a vừa rồi lý thiếu môn chủ sử dụng kiếm pháp ngự gió mà động mượn gió mà đi hẳn là chính là lời đồn bên trong kiếm c h i đạo không sai lý thiên diệu ngược lại là đến rồi mấy phần hào hứng đạo hữu còn chưa báo cho tôn hiệu tạc câu vương thăng thản nhiên nói câu tiện tay cầm chi kia kiếm gãy lòng bàn tay tuân ra một cỗ thuần dương pháp lực đem rắn trôi kiếm gãy phía trên h i a từng tia từng tia màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây khí t vương thăng nói ta vốn không muốn tại lý thiếu môn chủ trước mặt tự làm mất mặt nhưng nghe nói kiếm chi đạo thật sự có chút ngứa tay lý thiên diệu c a o mày nói tập khâu đạo hữu liền đem bội kiếm đều không sao lúc trước là có vương thăng liếc nhìn lâm n g uyên thở dài trước đó có vị trưởng lão đem ta t i ề n kiếm lấy đi nói là muốn giúp ta mặt khác chế tạo một cái đoán chừng là còn không có chế tạo tốt đ a lâm n g uyên trưởng lão lập tức mặt mũi tràn đầy xấu hổ về phía trước phóng ra một bước đem vương thăng thanh đại kiếm kia nâng ra tới đưa cho vương thăng chỉ là còn không có tìm được thợ khéo không cần ta dùng này thanh là được rồi vương thăng lung lay tay bên trong kiếm gãy cười nói này thanh tiên kiếm chất liệu thế nhưng là ta trước đó cái kia thanh xa x a không thể so được mặc dù bây giờ n g ắ n chút nhưng cũng không sao hơn nữa linh giáo lý thiếu môn chủ kiếm chiêu nha chỉ làm cho lý thiếu môn chủ xuất kiếm liền tốt ta kiếm như thế nào cũng không quan trọng lý thiên diệu nghe vậy ánh mắt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ nhưng cũng chưa đem chính mình sáu thanh tiên kiếm chi nhất cấp cho vương thăng sau đó hắn lại l à tay phải cùng nổi lên kiếm chỉ đem cái kia thanh phong khinh hồng thu vào trong tay vương thăng nắm lấy kiếm gãy đứng ở hơn m ư ơ i mét bên ngoài tựa hồ đã biết thất bại cả người vô cùng đông l ỏ n g toàn thân trên giới khí tức tựa như tán tựa như ngưng ánh mắt bên trong bình thản bình yên nghiễm nhiên một bộ chỉ là muốn gặp một lần lợi hại kiếm pháp bộ dáng lâm viên trưởng lão đông nhiên truyền thanh nói tiểu hữu không cần cậy mạnh sau đó trực tiếp nhận thua chính là không cần thiết khởi ý khí chi tranh vương thăng không để lại dấu vết gật đầu đáy lòng lại là đối với bắc hà kiếm phái cũng rất là tò mò hắn muốn biết n à y cái gọi là đông thiên vực trước mười đại phái điều giáo gia kiếm tu kiếm đạo tiêu chuẩn cùng tu giới kiếm tông so sánh đến cùng như thế nào bộ kia tơ liễu thân pháp vương thăng mới nhìn cảm thấy tinh diệu t i nhưng tế phẩm chỉ vị, lại chỉ là xào r ợ u mà thôi. h ư n lúc này trừ vương thăng bên ngoài tinh hải môn tu sĩ đại bộ phận đều cảm thấy vương thăng là nghĩ ra danh tiếng muốn điên l ê n rồi một phần nhỏ lại cảm thấy vương thăng có thể là muốn xác minh kiếm đạo cũng chỉ có số ít mấy người thí dụ như lâm n g u y ê n cùng trưởng môn hào tín h tử cảm thấy này vị hộ pháp cũng không phải gì đó hạ người lỗ mãng theo trước đây vương thăng đủ loại biểu hiện đến xem tựa hồ cũng không phải là bình thường tàn tu lý thiên diệu nói câu ta ngươi luận bản xác minh tại hạ cả gan bắt chức phó môn chủ cũng đem cảnh giới áp chế một phen sau đó khí tức chậm rãi hạ xuống rất gần cùng vương thăng tôn lên lẫn nhau không như như vậy lý thiên diệu đột nhiên nói không như chúng ta lấy mười chiêu làm danh giới đạo hưu nếu là có thể tiếp tại hạ mười chiêu kiếm pháp tại hạ liền nhật vừa như thế nào có thể ta đây liền mặt giày chiếm lý thiếu môn chủ cái này tiện nghi vương đạo trưởng mỉm cười cười khẽ tựa hồ cũng nhẹ nhàng thở ra tay bên trong kiếm gãy vãn cái kiếm hoa đáy lòng khẽ thở d à i thanh ngược lại là đáng tiếc đây cũng là một thanh kiếm tốt điện bên trong kia hai tên thiên tiên ngược lại là một người nhẹ kêu âm thanh thả xuống tay một bên t r a n trả nhìn chăm chú vào vương thăng thân ảnh một mặt kỳ lạ đạo vận tự vương thăng trên người tản ra mà ra, à ẩn ẩn có một tiếng kiếm minh thanh vang lên gần đây vài trăm mét bên trong mấy chục thanh các tiên nhân b ộ i kiếm bao quát kia năm thanh tạ i kiếm thị tay bên trong tiên kiếm lại đều cùng nhau phát ra kêu khẽ lý thiên diệu lập tức n h u mày t r ă m kiếm giao minh kiếm đạo vương tôn cái này người kiếm đạo cảnh giới hẳn là không không có khả năng cái này người thoạt nhìn tuổi tắc cũng không tính lớn tuy nói như vậy t r ă m kiếm giao minh c h i tượng cũng không phải là tu vi thấp liền có nhưng bất quá nguyên tiên cảnh đình phòng vẫn là nửa cái tán tu kiếm đạo tuyệt không có khả năng tinh thuần đến như vậy trình độ lý thiếu môn chủ mời ban thường chiêu vương thăng tay trái dùng tay làm dấu mời chính xoắn suýt tại vương thăng tại sao lại gây nên chăm kiếm dao minh lý thiên l i diệu vô ý thức liền về phía trước phóng ra nửa bước tùy theo phát hiện chính mình trước tiên ra chiêu tựa hồ có chút không quá thỏa đáng nhưng bước chân đã là về phía trước bước tự không có khả năng thu hồi đi lý thiên diệu tay bên trong phong khinh hồng tùy ý s ử suất một cái kiếm chiêu kiếm ảnh hóa thành mấy chục đạo dao do ó c h é m về phía vương thăng t vương thăng hít sâu một hơi kia tươi cởi g nhưng thân hình lại là không lùi mà tiến tới về phía trước không nhanh không chậm phóng ra hai bước tay bên trong kiếm gãy khởi tay vung chém n à y kiếm chiêu phảng phất là tại chém lung tung nhưng tinh tế thể hội lại có mấy phần ý vị võ đang cơ sở kiếm pháp mở ra dùng chính là cái dạng này sau đó t h â n kỳ một màn liền xuất hiện tại chúng tiên trước mắt vương thăng kia nhìn như tùy ý phóng ra hai bước đúng là đem những cái đó giao gió né tránh hơn phân nửa sau đó kia nhìn như chém lung tung mấy kiếm lại là vừa đúng đem những cái đó giao gió hết mức chém vỡ lý thiên diệu vô ý thức híp hạ hai mắt khỏe miệm lộ ra một chút nghi ngẫm vương đạo trưởng run lên tay bên trong kiếm gãy nói lý thiếu môn chủ không như cũng tiếp ta một kiếm mọi người đều biết kiếm tu đấu pháp là cái hiệp chế vừa dứt lời vương thăng rơi chân điểm nhẹ thân hình nghiêng về phía trước từ cực tính mà cực tốc mang ra hai đạo tàn ảnh thái ớt kim tiên kiếm kiếm chiêu đã là n ắ m ở trong tay bộ pháp này là thái ớt kim tiên kiếm phối chiêu vương thăng đối với này bộ kiếm pháp diễn luyện mặc dù không phải quá quen có thuần dương kiếm ca lúc sau cũng rất ít sử dụng nhưng ngày hôm nay lại là vừa lúc mà gặp nay một kiếm mặc dù động tác cực kỳ giống phó môn chủ ly thường đệ nhất kiếm nhưng lại triển lộ ra hoàn toàn khác biệt kiếm ẩn l ý thường kia trốn thượng cổ kiếm pháp ủy quyệt mê nguyễn từng bước sắc cơ mà vương thăng lúc này thi triển thái ất kim tiên kiếm chỉ là nhất chiêu liền có rộng lớn khí giống như khóa lại lý thiên diệu quanh thân khí thế lý thiên diệu vốn không muốn lui lại hoặc là né tránh hắn ngay lập tức nghĩ đến chính làng nên kích nhưng kiếm thế mới vừa khởi lại phát giác được trước mắt cái này nửa tán tu một kiếm đúng là bá đạo như vậy lý thiên diệu thậm chí không kịp biến hóa mặt khác kiếm ý dưới chân tại mặt đất điểm nhẹ giống như chuồn chuồn nước hai tay mở ra chân trái đi đầu dựa vào vương thăng một kiếm mang đến uy thế phiêu nhiên trở ra thời dây cung chi tiễn sẽ chỉ dần dần đánh mất l ự ợ đạo đợi vương thăng thân kiếm bên trên kình đạo bắt đầu suy yếu lý thiên diệu thân hình nếu tơ liều phất phới xuất hiện tại vương thăng bên trái t r ở tay một kiếm quét về phía vương thăng trước ngực nhưng kiếm quang đột nhiên tản ra vương thăng tựa hồ sớm có đ o á n trước kiếm gây dao tại tay trái một kiếm đâm vào lý thiên diệu kiếm ảnh bên trong biến chiêu đúng là như thế tùy ý mà xuống một cái t r ớ c mắt chính là đinh một tiếng văng nhỏ vương thăng chẳng biết lúc nào tay trái cầm kiếm gậy kiếm gậy nơi vừa vặn để tại lý thiên diệu trên mũi kiếm. lúc này vương thăng thậm chí mới chậm rãi quay đầu đối với lý thiên diệu lộ ra nhàn nhạt ý cười lý thiên diệu bộ này tơ l i ế u kiếm pháp trọng ở thân pháp phía trên cũng coi là ngự phong điệu kiếm chi đạo nghĩ muốn phá giải cũng không khó bởi vì này bộ kiếm pháp sơ hở thực sự quá nhiều vì sao tơ l i ế u sở dĩ khó bị bắt lại là bởi vì vẫn luôn tại xảo diệu mượn lực nhưng lý thiên diệu không có khả năng chỉ thủ không công hắn chỉ cần chủ động phát lực tiến công cái này kiếm pháp liền sẽ tự hành lộ ra sơ hở mà sơ hở liền ở chỗ lý thiên diệu tại mượn lực đồng thời không cách nào đem nguồn sức mạnh này hóa thành lực phản kích đơn giản tổng kết h ạ hoặc là này bộ kiếm pháp bản thân liền là như thế không tính quá mức cao minh hoặc là chính là này lý thiên diệu không có luyện đến nhà sẽ chỉ dùng phong khinh hồng này thành kỳ lạ kiếm ngầm thi tinh kế nói thì c h ậ m mã x ẻ ra thì nhanh kiếm gậy chống đỡ đối phương nuôi kiếm một cái trước mắt lý thiên diệu đột nhiên phát giác tay bên trong tiên kiếm chuyển đến hai cỗ hoàn toàn tương phản lại đồng thời tác dụng l ự c đạo đ ẩ y lôi kéo này kiếm gậy tựa hồ có một cỗ dính tính phong k i n h hồng thế nhưng tại kia một cái trước mắt không có bị bán ra ngược lại là bị dính tại kia sau đó liền thấy vương thăng tay trái hơi chấn động lưỡng nghi kiếm ý hóa sinh thái cực lý thiên diệu này một kiếm l ự c đạo lại bị vương thăng đại bộ phận tái giá đến kiếm gãy phía trên cùng tự thân cùng nhau phát lực phong k i n h hồng thân kiếm hơi ố lượn g sau đó liền bị trực tiếp bắn bay lý thiên diệu bạch bạch bạch lui lại mấy bước mặt đất lập tức đã nước ra từng cái từng cái khe nhưng hắn cũng coi như phản ứng kịp thời lập tức thúc cất bước pháp thân hình như tơ liếu tung bay coi như tiêu sái lui lại nhưng lúc này lý thiên trói mắt quang chi bên trong đã là toát ra một chút kiếm kỵ vương thăng đáy lòng thắng có chút thất vọng cũng đúng nay bắc hà kiếm phái làm sao có thể cùng tử vi đế quân tọa hạ đại tướng văn khúc tinh lưu lại thuộc sơn kiếm tông so sánh tá lực đả lực phương diện các loại loẹ loẹt kiếm pháp tại lưỡng nghi kiếm ý trước mặt đều là đệ đệ vương thăng như là nhớ tới chút gì cũng không cầm kiếm đuổi theo ngược lại là đứng tại chỗ cười hỏi một câu vừa rồi vậy coi như nhất chiêu vẫn là hai chiêu bản chương xong chương năm trăm m ư ơ i bảy lấy tâm ngự kiếm chương năm trăm m ư ơ i năm lấy tâm ngự kiếm chương năm trăm m ư ơ i năm lấy tâm ngự kiếm m ộ ư ơ i chiêu tri chi ngôn còn tại bên thai trử tán lúc này chính mình lại trực tiếp mất nhất chiêu lý thiên diệu khuôn mặt có chút t m m u giờ phút này lại là sắc mặt ngừng trọng chắp tay một cái cất cao giọng nói lúc trước là tại hạ thất lễ quên đi sư tôn chỗ dạy bảo thiên ngoại h ư u thiên nhân ngoại h ư u nhân c h i đạo lý vừa rồi mở miệng m ạ o phạm đắc tội đạo h ư u còn tỉnh đạo h ư u chớ trách tại hạ thu hồi mười chiêu c h i ngôn muốn cùng đạo h ư u luận bàn xác minh kiếm đạo người này cũng là tính lấy lên được thả xuống được có chút đại tướng c h i phong nếu không phải ban đầu liền mang theo nhìn thiên phong môn thành kiến vương thăng cũng cảm thấy người này ngoại trừ tranh cường hào thắng hơi có vẻ sốt nổi yêu thích làm nghi thức cảm giác hơi có chút bên ngoài tô vàng nặng ngọc ân kiếm đạo tu vi vẫn là hết sức xuất sắc lý thiếu môn chủ nói quá lời vương thăng thu hồi tươi cười chắp tay đáp l ễ lại còn thỉnh trị giáo lập tức lý thiên diệu liếc nhìn chính mình kia sáu tên kiếm thị tựa hồ muốn đổi thanh kiếm nhưng hắn sau đó liền thấy vương thăng tay bên trong cái kia thanh có chút trói mắt kiếm gãy lập tức lại cũng chỉ có thể nắm chặt phong k i n h hồng nay một trận chiến hiển nhiên lý thiên diệu đã không có chủ quan khinh địch lại thu liễm lại tự thân n ạ o ý hắn lúc này y hệ năm đó mới vừa bái nhập bắc hà kiếm phái lúc kia thiếu niên ánh mắt bên trong tràn đầy đối với mạnh lên khát vọng lại nhìn vương thăng vẫn là có chút nhẹ nhõm trạng thái luôn có một loại p h o n g khinh vân đạm cùng với một chút năm tháng tình an p h ả n phất thắng thua đều chỉ là quá khứ mây khói hai người lần nữa hai mặt đối lập nhau hai bên từng người triển khai kiếm ý lý thiên diệu vẫn là đem chính mình tu vi tự phong cùng vương thăng ngang nhau cảnh giới tuy nói công pháp khác biệt đồng tu vì cảnh giới thực lực cũng sẽ có điều khác biệt nhưng nếu là một hai phải theo đuổi này loại công bằng vậy thì thuần trúc tranh cãi lúc này đã có thể cho rằng hai người bọn họ kế tiếp một trận chiến là kiếm đạo chi tranh là hai người tại kiếm c h i đại đạo thượng đua tiếng lại xem bên trái áo trắng như tuyết công tử văn nhã tay bên trong cầm tiền kiếm khuôn mặt trang nghiêm ánh mắt lại có bức người thần quang kỳ thế đoạn người lại nhìn phía bên phải xuyên qua thân bình thường đạo bảo vô danh kiếm tu tay cầm kiếm gãy sắc mặt bình yên nhìn như có chút lười nhác lại vẫn cứ tự thành một cỗ bình yên ý cảnh đột nhiên trống rông hình như có điện quan gia g o hội hai người đồng thời về phía trước phóng ra nửa bước lần này cơ hồ là đồng thời ra tay hai thân ảnh trong chớp mắt liền hóa thành lưu quang phóng lên tận trời lại tại không trung thân ảnh trung điệp chạm vào nhau đinh một tiếng kiếm minh hai thân ảnh giao thoa mà qua sau đó chính là từng người con người sơ chiêu đã qua hai bên đều là toàn lực ra tay lý thiên diệu lần này nhất sửa trước đây tơ liếu kiếm chiêu s á o lộ một bộ càng thêm tinh diệu kiếm chiêu thi triển ra chiêu thức như gió như lửa thiên địa nguyên khí lập tức vì hắn d ẫ n động gió phình lên lôi t r ậ n trận ánh lửa tán loạn n à y bộ kiếm pháp có thể tính làm tiêu chuẩn kiếm chi đạo đem nguyên khí mượn cho chính mình dùng sở thi triển kiếm chiêu tựa như cùng thi triển ra đầy trời chú pháp tự nhiên này hai người có rõ ràng khác biệt trái lại vương thăng kiếm chiêu lại là không đội không chậm như là tại làm thư pháp tại chính mình quanh người vẽ xuống mấy cái vòng tròn đạo thứ nhất tròn hóa đi đánh tới chi gió táp xem ảnh một đạo thứ hai tròn hóa đi đầy trời tán loạn ánh lửa đạo thứ ba tròn lại hiện ra thái cực lưỡng nghi âm dương nhị khí lý thiên diệu thân ảnh vừa lúc xuất hiện tại này vòng tròn trước đó chính rút kiếm tới công nếu không phải lý thiên diệu kịp thời hướng về bên cạnh c u ố n đi sợ là đã bị c u ố n vào kiếm gãy kiếm ảnh bên trong trực tiếp thua trận lập tức lý thiên diệu không còn dám manh công rơi xuống đạo đạo tàn ảnh đánh ra trọng trọng kiếm quang tay bên trong tiên kiếm thỉnh thoảng nhảy lên khởi trăm mét kiếm mang quét ngang chém thẳng cũng khiến cho vương thăng không cách nào an tâm quanh tròn này chiến không thể nói kỳ phùng đ ị c h thủ bởi vì vương thăng vì để tránh cho bị thiên phong môn nhận ra nội tình tử vi thiên kiếm cùng thuần dương kiếm ca là không cách nào thi triển mà thiên kiếp kiếm ý làm vì chính mình át chủ bài chi nhất vương thăng cũng không nghĩ bại lộ tại này loại không có gì ý nghĩa thực tế luận bàn bên trong thái ớt kim tiên kiếm cộng thêm lưỡng nghi kiếm ý đã đầy đủ ứng đối trước mắt như vậy tình hình trái lại lý thiên diệu trừ chính mình áp chế tu vi bên ngoài đã là kiếm chiêu đều xuất hiện mấy đối với quan chiến người tờ nói lúc này này chàng đấu pháp so sánh với một trận tựa hồ kịch liệt hơn cũng càng vì huyền liền diệu mặc dù cẩn thận cảm giác thường một trận đấu pháp mỗi một chiêu mỗi một thức đều bí mật mang theo vạn quân trí lực trận này hai người lực đạo tựa như là dùng nước không có cách Nguyên thậm đỉnh h p o chí có mấy vị tinh hải môn trưởng lão còn ra tay bố trí một tầng chất pháp đem lại điện cùng phía dưới bảo vệ miễn cho bị hai người đấu pháp dư ba liên lụy điện phía trước tinh hải môn chúng tiên lúc này đã là không biết nên nói cái gì cho phải những cái đó cùng vương thăng cùng thời kỳ mới gia nhập tinh hải môn các hộ pháp giờ phút này trừ c h ấ n kinh phần lớn cảm thấy tinh thần phân chấn cảm thấy vương thăng vì bọn họ này đó tân nhân mở mày mở mặt một cái những tia tuổi trẻ c h ú t hạch tâm đệ tử lúc này phần lớn là chấn động lại kinh ngạc chẳng biết tại sao ngoại môn hộ pháp bên trong đột nhiên có cái thoạt nhìn tuổi tác không lớn nguyên tiên bật đi ra tại kiếm đạo phía trên có thể cùng thiên phong môn thiếu môn chủ bắc hà kiếm phái cao đồ lý thiên diệu tranh phong những cái đó tinh hải môn trường lão một đám lại là lẫn nhau dân âm đều t ạ chỉ i Lâm Nguyên, Nguyên t nguy r dựa vào này đó đã có thể xác định bị hộ pháp chỉ cần đằng sau không rời đi tinh hải môn liền sẽ là tinh hải môn một cánh tay đắc lực chỉ cần nhập môn thời gian hơi chút thêm chút nấu cái mây trăm năm lại lại giúp tinh hải môn ra một chút c h ú ý chân tiên lúc sau làm cái trưởng lao đã là ván đã đóng thuyền sự tình có thể hiện nay ly thường sơ bại thiên phong môn thiếu môn chủ mắt thấy là phải tại tinh hải môn cửa phía trước diêu võ dương oai cái này bị hộ pháp quả quyết đứng ra triển lộ ra không thua tại lý thiên diệu kinh người kiếm đạo cảnh giới cái này hẳn là t a tinh hải môn lần này nhặt được bảo lâm viên lẩm bẩm nhìn vương thăng tia thong thả ứng đối xung quanh trọng trọng kiếm ảnh thân ảnh trong lúc nhất thời đúng là t r o n mối cảm xúc ng n ngang chính lúc này kia hai tên bắc hà kiếm phái trưởng lão cũng xuất hiện tại chỗ cửa điện ngước đầu nhìn lên hai tên kiếm tu tại không trung đại chiến bọn họ ánh mắt lão luyện liếc mắt liền nhìn ra vương thăng kiếm pháp bên trong lần chứa tinh diệu kiếm ý không phải là bắc thiên vực lưỡng nghi hóa thiên cửa đệ tử rất không có khả năng lưỡng nghi hóa thiên cửa đệ tử như thế nào sẽ ở chỗ này lộ diện h ú n g chi còn làm cái này không có danh tiếng gì tiểu tiên môn hộ pháp hai tên thiên tiên cũng không giận âm chính là như vậy nói thẳng ra lời này rơi xuống tinh hải môn chúng tiên thai bên trong lập tức làm cho người ta lại hoảng sợ lại giận nhưng tùy theo nghĩ đến này hai vị thiên tiên tu vi cùng thời với bọn họ sau tiên môn lại là trận mắt nhìn cũng không dám mà này hai tên thiên tiên càng là không coi ai ra gì thảo luận khởi vương thăng kiếm pháp phân tích hắn kiếm pháp xuất xứ rất nhanh liền cho ra kết luận không cách nào phán định thiên hạ quá lớn người tài ba quá nhiều bên trái này thiên tiên hỏi sư minh có khả năng hay không kẻ này chính là phá hư thiên phong môn bí mỏ người rất không có khả năng người kia dùng hẳn là thiên tri kiếm đạo mà kẻ này dùng là người kiếm đạo điểm ấy vẫn là có thể phân chia cũng đúng đúng là ta suy nghĩ nhiều chút như thế lương tài cũng đã tu đến nguyên t i ê n cảnh nếu là chưa thành tiên có lẽ còn có thể mang về môn bên trong điều giáo không sai thành tiên về sau tự thân nói đã lập lại là đã không có bổ cứu cơ hội sau đó hai vị thiên tiên một hồi thở dài h i ệ n nhiên là vì bị hộ pháp bỏ lỡ tiến vào bọn họ bắc hà kiếm phái cơ hội mà tiếp hận có lẽ theo bọn h ắ n nghĩ vương thăng thì tương đương với là tán tu này bãi bùn nhau bên trong đột nhiên xuất hiện một viên bị ô nhiễm chân châu không chung kịch đấu đã là kéo dài chỉ chốc lát hai tên kiếm tu vẫn không có phân ra cái gì cao thấp trên dưới tinh hải môn phó môn chủ ly thường lần nữa xuất hiện tại chỗ cửa điện đã là khôi phục thân người đ ù i rắn tại kia nhìn chăm chú vào không trung kịch đấu hai người nhìn thấy vương thăng tay bên trong kiếm gãy nàng hơi n h í u hạ lông mày sau đó liền nhớ tới môn phái hứa hẹn cấp này vị bị hộ pháp thiên kiếm tựa hồ còn chưa chứng thực không trung chiến đấu hai tên kiếm tu lần nữa tách ra từng người đều không có nửa điểm chật vật tựa hồ vừa rồi thật chỉ là luận bản xác minh chạm đến là thôi trên thực tế vương thăng có mấy lần đã có thể cảm giác được lý thiên diệu thân kiếm bên trên sắc ý c h ẳ n nghe kia lý thiên diệu tại không trung cao giọng cười to nói nhưng g à y ô vượt quá vương đạo trưởng đoán trước chính là này lý thiên diệu có chút phản xáo lộ đột nhiên lại nói ta còn có nhất chiêu kỳ kiếm muốn cầm tới cùng đạo hữu đánh giá một phen chỉ là chiêu này uy lực cực lớn còn thỉnh đạo hữu không muốn cạnh mạnh vương thăng như thế ngay xong lập tức cũng là có chút im lặng mà khi hắn phát hiện lý thiên diệu tự thân khí tức cấp tốc kéo lên lại là đã mở ra tự thân tu vì phong c h ấ n cũng là nhịn không được có chút mới cười này ra hỏa đến cùng là đối thắng một chữ này mạnh bao nhiêu c h ấ c h nhiệm vương thăng không dám k i n h thường đứng tại không trung lẳng lặng chờ đợi lý thiên diệu tay trái cùng nổi lên kiếm chỉ nghiêng nghiêng vạch một cái liền nghe khanh khanh vài tiếng kiếm minh phía dưới kêu năm thanh tiên kiếm đồng thời ra khỏi vỏ bay đến lý thiên diệu quanh người rủ xuống huyền sau đó chậm dại chuyển động trần tiên cảnh còn như thế nghẹn đại chiêu vương đạo trưởng vốn định trực tiếp mở miệng nói câu nhận thua sau đó phiêu nhiên trở ra xem có thể hay không đem lý thiên diệu t ứ c chết nhưng hắn đột nhiên cảm nhận được lý thiên diệu lúc này tiên lực ba động tựa hồ có điểm giống là t h ủ sơn ngự kiếm thuật vương thăng đáy lòng nổi lên một chút hầu nghi nhưng lại nhận ra đây không phải t h ủ sơn ngự kiếm thuật luôn có điểm tương tự mà thần không giống hương vị mà thôi chính mình cũng có chút không nghĩ nhận vua nhất là bại bởi kiếm đạo cảnh giới rõ ràng không như chính mình kiếm tu coi như lúc này lý thiên diệu thực lực toàn bộ triển khai có cái gọi là đại chiêu nơi tay vương thăng vẫn như c ũ lựa chọn chính diện đường đối hắn năm ngón tay trái mở ra một mặt kiếm ảnh theo lòng bàn tay chầm rãi toát ra người khác chi kiếm đạo cảnh giới cũng là coi như không tệ chẳng qua là tử vi thiên kiếm cùng thiên k i ế p kiếm ý quá mạnh ngày bình thường che đậy người kiếm đạo quan mang người kiếm đạo ngự kiếm người kiếm đạo tâm kiếm người kiếm đạo lấy tâm ngự kiếm thì vạn vật đều có thể quy về kiếm vạn kiếm đều có thể quy về tâm tâm bản t ô n g bản chương s o n g chương năm trăm mười tám vạn kiếm quy tông thanh x u â n bản chương năm trăm mười sáu vạn kiếm quy tông thanh x u â n bản chương năm trăm mười sáu vạn kiếm quy tông thanh x u â n bản xảy ra chuyện gì tại liên thông sáu thanh tiên kiếm lý thiên diệu đột nhiên mở mắt ra kinh ngạc cảm thụ được chính mình sáu thanh tiên kiếm truyền lại tới rung động trừ tại hắn tay bên trong nắm lấy này thanh tiên kiếm bên ngoài mặt khác năm thanh tiên kiếm đều tại kia run không ngừng lý thiên diệu bỗng nhiên ngầm đầu trong mắt mánh co dù lại ngoài trăm thước không trung cái kia nguyên tiên cảnh kiếm tu lẳng lặng đứng tại kia một cái mơ hồ trường kiếm ở trước mặt hắn lơ lửng trên đó âm dương lưu chuyển lưỡng nghi hội tụ chuỗi kiếm cùng thân kiếm chỗ nối tiếp nho nhỏ thái cực đổ xoay trầm trầm tại kiếm ảnh này chiếu dọi phía dưới cái này nguyên ti kia mơ hồ kiếm ảnh tản ra khí thức lại để cho chính mình đ ấ y lòng rung động không thôi thậm chí vô ý thức liền muốn lui bước tâm lý đây là không có khả năng cái này sao có thể là tâm kiếm không phải nói thiên tiên hạ kiếm tu không có khả năng tu ra tâm kiếm sao lấy tâm ngự kiếm vạn kiếm quy tông loại người này chi kiếm đạo lợi đồn bên trong cảnh giới làm sao có thể xuất hiện tại một cái nguyên tiên trên người ông quanh người nam thanh lơ lửng tiên kiếm bắt đầu không ngừng rung động trên đó linh tính tựa hồ lâm vào mê man tiên kiếm bản thân nghĩ muốn đi đối với kia kiếm ảnh biểu thị thần phục lại bị lý thiên diệu tiên lực cưỡng ép khống trụ lý thiên c h ó i mắt quang chi bên trong lập tức nổi lên bức người quang mang k h ẽ quát một tiếng c ả n khôn tá pháp năm thanh tiên kiếm nháy mắt bên trong quang mang tăng vọt lý thiên diệu chân tiên cảnh tiên lực cưỡng ép quán chú vào năm thanh tiên kiếm phía trên vương thăng lúc này cũng mở mắt ra ánh mắt bên trong vẫn còn có chút nghi hoặc vừa rồi kêu bốn chữ hắn nghe được rõ ràng chính là c ả n khôn tá pháp là thuộc sơn ngự kiếm thuật tại bộ c phát phía trước quen dùng khẩu quyết chi nhất nguyên bản là kiếm danh vô thủy kiếm danh không có cuối cùng vô thủy vô trung cũng không phải là hai cái kiếm mà là chỉ kiếm chi đại đạo vô thủy vô chúng có thể cùng kiếm c h i đại đạo sinh ra cộng minh sau đó mới là càn k h ô n t á pháp đằng sau thêm chuẩn bị s o n g ngự kiếm kiếm quyết lại cẩn thận cảm giác lý thiên diệu đem tiên lực cưỡng ép quán t r ú vào trong tiên kiếm chẳng phải chính là ngự kiếm thuật bên trong phi kiếm tự hành rút đi tự thân tiên lực quá trình phức tạp phiên bản giải chẳng lẽ là cái này lý thiên diệu theo nơi nào đó thấy được ngự kiếm thuật sau đó chính mình suy nghĩ ra cái này cái gọi là đại chiêu hắn từ chỗ nào nhìn thấy ngự kiếm thuật là t h u sơn bí mật bất truyền cũng là văn khúc tinh đắc ý tác phẩm rất không có khả năng bên ngoài lưu truyền h ẳ n là tiên đỉnh. cố nhân vương thăng đáy lòng nổi lên một chút gợn sóng mà lý thiên diệu lúc này đã là h é t lớn một tiếng năm sao từng tháng l ờ i còn chưa dứt k i ê u năm thanh tiên kiếm b ộ c phát ra thôi sáng tiên quang lôi ra trường trường bóng hình liền như là năm cái thương long tại không trung không ngừng dây dưa sen kẽ hướng về vương thăng cường công mà tới quả thật như thế nay giả ngự kiếm thuật căn bản cũng không hiểu như thế nào dưỡng kiếm vườn kiếm chỉ biết cưỡng ép ngự kiếm xem ảnh một như vậy không chỉ rơi xuống tầm thường cũng chỉ là có thể đem bản thân thực lực bạo phát đi ra tỏ ra tương đối có ư thế nói trắng ra là vẫn là lấy lực gáp người mà thôi kiếm danh vô thủy kiếm danh không có cuối cùng vương t h ă n g tay trái chắp sau lưng rút về trong tay áo kiếm chỉ nhanh chóng vẽ xuống đạo đạo vết tích chống rông khắc xuống kiếm phủ mà hắn tay phải đẩy về trước tâm kiếm chậm rãi về phía trước tràn ra từng vòng từng vòng làn sóng kia là vô cùng huyền diệu đạo vợ kia năm thanh tiên kiếm cấp tốc bay tới lại bị tâm kiếm phát tán ra làn sóng tác động đến thế nhưng tại không trung trực tiếp lơ lửng xuống dưới lý thiên diệu nhúng mày hắn lại đánh mất đối với chính mình năm thanh tiên kiếm cảm ứng lập tức lý thiên diệu lập tức rõ ràng đây chính là tâm kiếm c h i công dùng vạn kiếm về nó chúa tệ bằng này có thể xưng kiếm tôn nắm lấy tiên kiếm liền muốn bay nào mà đến lại là không quan tâm đối với vương thăng khởi tất sát c h i tâm hắn cũng không biết cái gọi là tâm kiếm kỳ thật cũng không phải là nhân kiếm c h i đạo chuyên môn đây là kiếm đạo cảnh giới là vương thăng đối với kiếm đạo lĩnh ngộ ngưng tụ lúc này vương thăng thể nội còn có tam đại kiếm ý không động cho nên tâm kiếm biểu hiện ra chính là lưỡng nghi kiếm ý khí tước thấy lý thiên diệ vội vàng xông đến vương thăng tay trái khắc họa kiếm phủ cấp tốc hoạt tất sau đó hắn kia bình thản tiếng nói tại các nơi vang lên tâm kiếm xuất thế vạn kiếm quy tông càn k h ô n t á pháp năm sao từng tháng ngôn ngữ rơi xuống tâm kiếm nhẹ nhàng rung động kia năm thanh tiên kiếm lại nháy mắt bên trong phóng lên tận trời lại tại không trung bẻ lao xuống hóa thành năm cái nhan sắc khác nhau hồng quang đối với lý thiên diệu bắn nhanh mà đi Vì thế này tốc độ này lúc này sở hiện ra uy lực so lý thiên diệu chính mình thi triển còn phải mạnh hơn ba phần càng trâm trọc chính là này đó tiên kiếm phía trên bao hàm là lý thiên diệu tiên lực lý thiên diệu thân hình lập tức nhanh trong t ố i lui Cung ý đồ đoạt lại đối với chính mình năm thanh tiên kiếm quyền không chế đáng tiếc vương thăng tâm kiếm phát tán ra làn sóng đã trải rộng đại trận các nơi không chỉ là này năm thanh tiên kiếm tinh hải môn bên trong kiếm minh trận trận vô số bảo kiếm tại cho đáp lại vương đạo trưởng vung lên ống tay á o lấy tâm kiếm làm dẫn âm thầm lấy ngự kiếm thuật thôi phát chi lập tức cảm giác chính mình cơ thể bên trong tiên lực bị rút đi một phần ba liền nghe kiếm minh thanh đại tác từng thanh từng thanh tiên kiếm tự tinh hải môn các nơi phóng lên tận trời bọn chúng mang theo từng tiếng kiếm rít hóa thành đạo đạo lưu quang trong lòng kiếm xung quanh mân á đem tâm kiếm cùng vương thăng thân hình vây quanh ở trong đó nơi xa nam thanh tiên kiếm đã đuổi theo lý thiên diệu giết tới đại trận biên duyên mà vương thăng liền đứng tại trên trăm thanh trong tiên kiếm lẳng lặng nhìn chăm chú vào lý thiên diệu nhìn như không có chút nào động tác trên thực tế vác tại sau lưng tay trái vẫn luôn tại nhẹ nhàng lắc lư cái này tiên nhị đại công tử ca đến cùng ở đâu nhìn thấy ngự kiếm thuật vương thăng rất muốn đem lý thiên diệu như vậy bắt giữ đề ra nghi vấn nhưng phía dưới còn có hai cái thiên tiến đứng lúc này lý thiên diệu đã đầy đủ chật vật tại nay loại chỉ là luận bản trường hợp chính mình cũng không thể thất động cái này thiên phong môn t i ế u mô chủ mà thôi hết thể chờ chính mình thực lực đầy đủ đi những việc này cũng không thể nóng nổi trước mắt bao người vương thăng tay phải nắm lấy kiếm gãy tại chính mình bộ ngực dùng sức truy một chút sau đó phù một tiếng phun ra một ngụm máu lớn ra tới vương thăng sắc mặt lập tức tái nhợt vô cùng thân hình rơi xuống từ trên không t â m kiếm trở về tự thân tia trên trăm thanh tiên kiếm cũng giống là đột nhiên đã mất đi k h ô n g chế như mưa rơi xuống chờ vương thăng tự cho là xoái khí quỳ một chân trên đất xung quanh rơi ra mưa kiếm từng thanh từng thanh tiên kiếm cắm vào quanh người bầu không khí lại có một tia bị tráng nhưng xung quanh những bóng người này bao quát bắc hà kiếm phái hai tên thiên tiên ở bên trong tinh hải môn theo chính phó môn chủ đến hộ pháp đệ tử một đám sắc mặt đều có chút cổ quái vương thăng vừa rồi kêu một truy quả thực quá mức rõ ràng chút nhưng tinh hải môn c h ú n g tiên nhưng đều là thầm khen n ả y vị bị hộ pháp thông minh quan g minh chính đại bại cấp cái này lý thiên diệu rõ ràng chính là cho thiên phong môn cùng bắc hà kiếm phái mặt mũi này nhưng lại bận tâm tinh hải môn mặt mũi tối thiểu sở hữu người đáy lỏng vương thăng cũng không bại tinh hải môn cũng chưa tại thiên phong bề ngoài phía trước thấp một nửa hào tinh tử vớt râu mà thán xem vương thăng ánh mắt phần lớn là c ả m k h á i một bên ly thường tại sao mạng che mặt lại là khó được lộ ra một chút ý cười càng xem cái này bị hộ pháp càng là cảm thấy t h u ậ n mắt như vậy lúc vương thăng thở thật dài cất cao giọng nói ai lý thiếu môn chủ là ta thua rồi đại trận biên duyên lý thiên diệu nhìn trước mặt lần nữa lơ lửng năm thanh á i kiếm lại nhìn về phía vương thăng bên này hơi nhẹ nhàng thở ra hắn mới vừa rồi bị bức bách quá gấp hoàn toàn không thấy được vương thăng tự nện một màn suy nghĩ phía dưới cảm thấy là vương thăng không kiên trì nổi trước sử dụng tâm kiếm tất nhiên muốn dùng đại lượng t i ê lực vẫn là h ắ n thắng nhưng hắn đường đường t i ê n phong môn thiếu môn chủ bắc hà kiếm phái hạch tâm đệ tử chân tiên cảnh tu vi lại là một cái nguyên tiên bức bách đến như vậy trình độ đ ấ y lòng sát ý c u ộ n cuộn nhưng tùy theo lý thiên diệu biến mất ánh mắt bên trong dị dạng điều chỉnh hạ chính mình khí t ứ c tay phải cùng nổi lên kiếm chỉ vạch một cái tay bên trong tiên kiếm làm dẫn mang theo mặt k h ắ c nam thanh tiên kiếm bay trở về điện phía trước x o á khí trở vào bao sau đó nay vị công tử áo trăng chắp tay bay trở về lộ ra nhàn nhạt bình dị gần gũi mỉm cười nhưng rất nhanh hắn liền phát giác xung quanh quăng tới từng tia ánh mắt bên trong đều mang một chút không thích hợp tâm kiếm ngự và kiếm ngày hôm nay tại hạ thật sự linh giáo lý thiên trói mắt quang chú nhìn vương thăng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt ngày hôm nay ta ngươi xem như thế hòa chính là có thể cùng tạp khâu đạo hữu bởi vì kiếm kết bạn đáy lòng không thắng vui vẻ nếu đạo hữu rảnh rỗi còn thỉnh đi ta thiên phong môn một hàng ta ngươi lại x ò tải một phen kiếm gặp chi kỹ vương thăng sắc mặt trắng bệnh đ á p lời thở dài mặc dù ta đã lĩnh ngộ tâm kiếm nhưng đạo hạnh quá thấp tâm kiếm còn có chút không trọn vẹn đợi ta khi nào bước vào chân tiến cảnh lại cùng lý thiếu môn chủ lĩnh giáo một hai đi lý thiên diệu cười cười còn muốn nói tiếp điểm lời xa i a o phía sau lại chuyển đến một tiếng kêu gọi ngày d i ệ u đi thôi nói chuyện chính là bắc hà kiếm phái nhất danh thiên tiên lại là thật sự nhịn không được xem chính mình sư điệt như vậy nói khoác đi xuống vừa rồi lý thiên diệu bị chính mình năm thanh tiên kiếm bức bách căn bản không chú ý tới vương thăng tự nện nhưng hai vị thiên tiên là nhìn ở trong mắt biết cái này nguyên tiên cảnh kiếm đạo kỳ tài nhưng thật ra là cố ý nhận thua toàn bởi vì lý thiên diệu sau l ư n g quyền thế mà thôi lý thiên diệu tiếp tục nói nữa hai vị thiên tiên cũng cảm giác chính mình mặt mò đều nhanh không địa phương đặt bắc hà kiếm phái thiên tiên như là đã mở miệng lý thiên diệu đương nhiên không dám phản bác đáy lòng ám đạo chính mình ngày hôm nay biểu hiện có thể là làm hai vị sư thúc có chút bất mãn lập tức hắn cũng không dám chủ quan đối hào tinh tử bãi biệt vài tiếng hai vị thiên tiên ngược lại đi tới vương thăng quanh người kiếm trận bên ngoài hai người nhìn chăm chú vào vương thăng khuôn mặt một người nói tiểu hữu có biết ta bắc hà kiếm phái vương thăng ngồi ở kia gật gật đầu nghiêm mặt nói bản thân tới nơi đ â y x ô n g x á o lúc sau thường có nghe thấy nếu ngươi có thể hiểu ra chân linh bất diệt lý lẽ có thể tới ta bắc hà kiếm phái một hàng hai tên thiên tiên l ệ n h ngặt nói chỉ cần ngươi lấy ra một t i ê n tâm kiếm cảnh cảm rất hiểu bắc hà kiếm phái nguyện lấy tiên pháp trọng bảo đổi lấy như thế nếu van bối có thể bước vào chân t i ê n cảnh chắc chắn đi bắc hà kiếm phái một hàng vương thăng ngồi ở kia chắp tay một cái một mặt nghiêm túc cũng là không giống như là nói đùa sau đó này hai tên thiên tiên liếc nhìn lý thiên diệu lý thiên diệu đã là hạ lệnh lên đường đi theo hai tên thiên tiên sư thúc phía sau cùng nhau hướng về sơn môn bay đi tới khi có nhiều phong quang đi thời điểm liền có nhiều vội vàng kia sáu tên kiếm thị ôm sáu thanh tiên kiếm túi đầu ngự không vẫn luôn tại điện phía trước bậc thang bên trên đứng những thị nữ kia tiên binh cũng theo thứ tự rút đi lần này tinh hải môn bên trên h ạ n nhưng lại chưa đưa tiễn chỉ là có hai vị trưởng lão bay qua hỗ trợ mở ra sơn môn nơi đại trận kết giới đưa mắt nhìn thiên phong môn một đoàn người leo lên kia chiếc nổi đ ồ n g bềnh dưa không trung lâu thuyền hào tinh tử đỡ dâu cười hai tiếng sau đó từng tia ánh mắt liền rơi vào vương thăng trên người vương đạo trưởng sớm c o đón trước ra dáng ho khan hai tiếng khoe miệng tràn ra một tia màu tươi mà hậu thân hình chậm rãi té ngựa nằm ở kiếm trận bên trong bị hộ pháp nhanh khẳng định là bị là ám t chương chương sư ơ n g thúc i m ô này nguyên tiên vì sao có thể tu ra tầm kiếm ta nghe môn bên trong sư huynh nói qua nếu là tu người kiếm đạo muốn tu ra t â m kiếm ít nhất cũng phải đến tiên tiến cảnh đó bất quá là ba hoa trích trệ mà thôi ta bắc hà kiếm phái mặc dù cũng có nhân kiếm chi đạo kiếm pháp nhưng lại không có bao nhiêu đệ tử tu hành tâm kiếm khó khăn nhất là một chữ ngộ người tuổi trẻ kiêng ngộ tính vô cùng xuất chúng môn bên trong đại bộ phận đệ tử là không so được có thể sư ba nói đệ tử bại bởi kia nguyên tiên lại là như thế nào thua trái một cái nguyên tiên phải một cái nguyên tiên ngày rượu ngươi có biết nếu là l i ề u mạng tranh đấu ngươi ngày hôm nay sợ là đã chết tại kia nguyên tiên thủ bên trong lâu thuyền tầng cao nhất xếp bằng ở giường bên trên hai vị thiên tiên cảnh kiếm tu một người nhắm mắt ngưng thần một người thì nhữ mày dạy vô lý thiên l i ê u lúc này này trong tính thất chỉ có ba người bọn họ lý thiên diệu ngồi xếp bằng tại trước giường bồ đoàn bên trên khuôn mặt lộ ra một chút không căm lỏng kia nguyên tiên coi như tu r a t â m kiếm đệ tử nhưng cũng có trưởng môn sư bá ban thưởng kiếm pháp không dùng bên trên thua chính là thua không như chính là không như này thiên tiên kiếm tu thở dài ta bắc hà kiếm phái vì sao có thể đặt chân ở đông thiên vực mấy chục vạn năm lâu kỳ thật cũng không phải là bởi vì chúng ta môn bên trong kiếm đạo cường hành trên dưới một lòng đoàn kết thực là bởi vì hiểu một cái đạo lý thiên hạ tri đại người tài ba không biết bao nhiêu tuyên cổ bây giờ từ xưa mà tới sửa thành kim tiên hái được trường sinh quả sau đó tránh cư các nơi tiêu g i a o tự tại kim tiên đại thần thông giả càng là vô số kể ở chỗ này nay người trẻ tuổi bất quá nguyên tiến cảnh đã tu ra tâm kiếm sử dụng càng là thái cực lưỡng nghi như vậy cao thâm phi phàm kiếm ý ngươi thế nào biết hắn sau lưng phải trang đứng một vị đại thần thông giả như vậy đạo thựa h á lại như vậy dễ dàng bên ngoài lưu truyền lý thiên diệu một hồi n h ư mày sau đó cúi đầu xưng là nay vị thiên tiên hơi lắc đầu nói ngày diệu sư điệt ta biết ngươi có mấy phần lòng dạ nhưng như vậy không quá mức đại dụng đánh nhau vì thể diện chỉ làm cho ngươi cấp thiên phong môn mang đến thai bay và gió ngày hôm nay bần đạo những lời này ngươi tốt nhất vẫn là nhớ ở trong lòng đợi trăm năm kỳ h ạ n đến ngươi cũng theo chúng ta hai người lại mặt bên trong tu hành thiên phong môn tự có cha ngươi bối xử lý đợi ngươi sau này kiếm đạo có thành cựu có thể một mình đảm đương một phía trở lại chấp trưởng thiên phong môn cũng không m u ộ n đến lúc đó còn hy vọng ngươi nhớ rõ không thể làm chúng ta bắc hà kiếm phái bôi đen đệ tử ghi nhớ sư t h u c dạy bảo đi thôi thiên tiên khoác k h o tay lý thiên diệu đứng dậy làm cái đạo vái trào lui lại hai bước sau đó quay người đi ra chỗ này tinh thất trở ra tinh thất lý thiên diệu nguyên bản kêu mang theo mỉm cười khuôn mặt lập tức liền âm trầm xuống lúc này hắn đã biết cái kêu bị hộ pháp tự nện làm bộ bị thương chủ động nhận thua đến mức làm hắn ném đi ra mặt sự tình đi qua một đoạn hành lang xuyên qua hai đ ạ o ánh sáng vết tường lý thiên diệu xuất hiện tại một chỗ bố trí trang nhã phòng bên trong sáu tên i kiếm thị chính ngồi quỳ chân tại góc bên trong lau sạch lấy sáu thanh trường kiếm lý thiên diệu đi thẳng tới ở giữa bày biện giường mềm bên trên nhưng người ngồi nằm một bên lập tức bay tới tiên nhà câm thanh lý thiên diệu hừ một tiếng c ă tên tên xem ảnh một hai tên lão giả một người một câu trả lời nói thiếu môn chủ hãn tựa hồ là trăm năm trước tới cổ chiến trường sông sáo vẫn là độc hành trước đó từng nói qua không nghĩ gia nhập phượng lê môn hoặc là thiên phong môn sợ chính mình bởi vì tu vi không đủ không chiếm được hai môn phái coi trọng lúc này mới gia nhập tinh hải môn làm ngoại môn hộ pháp vốn dĩ hắn là muốn gia nhập thông rừng t i ề n tông chỉ là hắn tại bế q u a n lúc thông rừng t i ề n tông bị phượng lê môn chiếm đoạt đúng lúc gặp tinh hải môn chiêu hiền nạp sĩ hắn liền có một cái đại kiếm đi tại ngày hôm nay trước đó không người thấy hắn ra tay cũng không có người biết thủ đoàn hắn như vậy nói ta ngược lại thật ra thành hắn dương danh lập vạn bàn đạp lý thiên diệu nguyên bản âm trầm khuôn mặt bên trên đột nhiên lộ ra mấy phần m ỉ m cười ánh mắt hơi chớp động lên lý thiên diệu nói ngày hôm nay ta cùng hắn giao thủ xác thực linh giao đến kia tâm kiếm lợi hại đó là cái nhân tài vô luận như thế nào phải nghĩ biện pháp đào được chúng ta thiên phong môn h ắ n đ ố i với tinh hải môn tự nhiên không có gì cảm tình nếu là người thông minh cũng tất nhiên có thể thấy rõ sau này này mười ba viên tinh thần đều sẽ đổi tên thiên phong thiếu môn chủ ngài một lao giả thấp giọng hỏi trở về lúc ngài sắc mặt có chút d ọ người chúng ta còn lo lắng thiếu môn chủ ngài tâm sinh chú ý lý thiên diệu nhịn không được cười lên đối với hai vị lao giả truyền thanh nói nếu là liền điểm ấy dung người chi lượng đều không ta lại như thế nào xứng đáng phụ thân tài bồi bắc hà kiếm phái cũng không cần một cái quá thông minh thiếu môn chủ bọn họ càng hy vọng nhìn thấy một cái có thể để cho bọn họ ngày sau thuận tiện k h ô n g chế khôi lối đệ tử mà thôi không cần phải lo lắng ta trong lòng tự có phân tức hai vị đi xuống nghỉ ngơi đi đ ê m này bị tạm khâu sự tình trực tiếp bẩm báo cho ta phụ thân biết được hai vị thiên phong môn lão giả lập tức mặt lộ vẻ vui mừng cùng nhau làm cái đạo vai trào vay người rời đi chờ phòng bên trong lại không người bên cạnh lý thiên diệu khỏe miệng hơi co rúng hạ nhắm mắt ngưng thần chót mùi phát ra hử lạnh một tiếng bốn cái này tiên h phong môn thiếu môn chủ đồ lậu ngự kiếm thuật đến cùng là từ đâu đến xem tới chỉ ó t ể b tiếc h ê u này nằm từng tháng, sau đối h thuộc hội sơn ngự kiếm thuật tinh túy ở chỗ dưỡng kiếm cùng vận kiếm kiếm chiêu kiếm trận bất quá là đối với tiên lực pháp lực sử dụng mà thôi nằm tại một chương mềm mại d ư ờ n g bên trên vương thăng phong bế t i ê n thức đem chính mình cơ thể bên trong làm ra một bộ trọng thương bộ dáng mấy đại kiếm ý lung tung xén lẫn làm cho người ta vừa nhìn chính là thương thế không nhẹ cho dù là thiên tiên chỉ cần không phải kiếm đạo cao thủ cũng vô pháp nhìn ra vương thăng lúc này là đang làm ra vẻ làm dạng một chiêu này kỳ thật có chút cao minh đã có thể tránh thoát chính mình bị một đám người vây quanh hỏi lung tung này kia lại có thể để cho chính mình biểu hiện càng phù hợp một cái nguyên tiên ứng có thực lực càng có thể đem hắn xem lý thiên diệu khó chịu hiện thân cấp đối phương một chút giáo h ấ n thăng hú gây vì tinh hải môn mặt mũi cùng tôn nghiêm đứng ra liều mạng một lần cuối cùng đua chính mình trọng thương ngăn cơn sóng giữ còn lược thi tiểu kế làm thiên phong môn một đoàn người ảo não mà rời đi có thể xưng môn phái chiến đấu anh hùng vương thăng nếu như không bất tỉnh hiện tại khẳng định là ngồi tại phòng ngồi bên trong, là tại tối một ấ vấn y tên tinh tới tinh tâm. tại môn đại lao ngồi ở chung quanh, đề ra nghi hắn đến cùng là người phương nào, tới tinh hải môn già sao giáp tâm. Hiện hải đại hải già giáp m đề lao là ra sao ở bộ vương thăng liền có thể cấp tinh hải môn trưởng môn cùng trưởng lao nhóm càng nhiều thời gian suy nghĩ kỹ càng đến cùng là trọng dụng chính mình vẫn là tiếp tục để cho chính mình làm cái hộ pháp kiếm sống đối với chính mình có càng sâu đề phòng c h i tâm nghĩ nghĩ lại cảm giác một bên có người đi lại liền nghe một nữ tử ôn nhu nói phó môn chủ ngài đã tới ừ n người ở một bên vì ta hộ pháp không thể làm bất luận kẻ nào cái dày ta lại dùng bí pháp dẫn hắn nhập ngộng cảnh bên trong phó môn chủ như vậy nhưng vì hắn chữa thương sao cũng không phải là vì chữa thương chỉ là muốn nhìn một chút hắn đến cùng là ai ly thường t h ấ p giọng nói nếu hắn thật sự chỉ là nhất giới tàn tu cũng không phải là những tiên môn khác phái tới gian tế vậy chúng ta tinh hải môn sau này sẽ nhiều một viên đại tướng đúng đệ tử cái này đi một bên hộ pháp sau đó vương thăng nghe được một người bộ pháp dần dần đi xa đáy lòng do dự một hồi liền cảm giác một đầu lạnh bớt bàn tay để tại chính mình chắn nàng muốn đôi chính mình dùng siêu hồn pháp thuật chính mình h p lúc này từng tia từng tia mát mẻ khí tức xuất hiện tại chính mình thiên phụ bên trong vương thăng thoải mái kém chút hử ra thanh tới nhưng theo xét lấy vương thăng cảm giác chính mình mê man nguyên thần phản phất tại theo một đạo dòng sông không ngừng phiêu lưu phía trước đột nhiên xuất hiện một tia ánh sáng theo ánh sáng nhìn lại Một mảnh cỏ xanh như tấm đệm xanh như vùng cỏ quay ê xuất hiện ở trước mắt, hiện ở m n hương nhẹ n g gió g theo thảo một hương thơm gió nhẹ tổi tới, thảo u ê bên trên n hiện từng tầng từng tầng xuất thảo chơi. Sư đầu ệ vương lưng như thăng thân thể run lên, sau lưng chuyển đến tiếng hô hắn làm hắn như bị xét đánh. thể xét hô sau Quay làm đ bị quay người nhìn cái k i a đạo đứng tại c ó bên trên mỹ lệ xinh đẹp bóng hình vương thăng không biết như thế nào đáy lòng biết rõ đây là một cảnh lại nổi lên một cỗ c h u a sót nhưng hắn gạt ra có chút khó coi t ư ơ i cười xoay người lại vô ý thức đi về phía trước hai bước một quản huyên liền đứng tại kia ánh mắt bên trong lộ ra ôn nhu cùng thương yêu vương thăng đột nhiên về phía trước đi m a u hai bước đem sư tỷ gắt gao ôm vào trong ngực mặc dù đây đều là hư giả nhưng vẫn như c ũ n rụ ra vương thăng đ ấ y lòng kia cổ động lại hồi lâu cảm xúc mấy trăm năm Mấy trăm năm? không nghe thấy giai nhân âm chỉ có mệnh hồn đèn làm bạn lúc này dù chỉ là hư giả mậu cảnh vương thăng đều tình nguyện xem như đây là thật sư đệ người ở nhà còn tốt sao vương thăng thấp giọng hỏi sư phụ thế nào cha mẹ cùng tiểu diệu bọn họ còn tốt sao ân không bao lâu mậu cảnh biến hóa tại một thân cây phía dưới vương thăng gối lên sư tỷ đuổi bên trên nhìn trong lá cây xuyên thấu qua một chút rực rỡ điểm sáng khoe miệng lộ ra không màng danh lợi mỉm cười một quản huyên nhẹ nhàng trải vớt hắn một tia tóc dài ở một bên dùng pháp lực viết một hàng chữ ngươi ở bên ngoài thế nào ta còn tốt mặc dù gặp một chút phiền thoái nhưng bây giờ cũng có thể bình ổn tu hành vương thăng thấp giọng đáp trả ngươi cùng sư phụ không cần lo lắng chờ ta có nơi sống yên ổn liền đem các ngươi cùng tất cả mọi người tiếp ra tới sư tỷ nhẹ nhàng gật đầu hai người dưới tảng cây hưởng thụ này khó được tích mịch không bao lâu vương thăng tựa hồ là thật buồn、ngủ. chậm rãi hai mắt nhắm lại xung quanh hết thể dần dần lui bước hắn đột nhiên mở hai mắt ra lọt vào tầm mắt bên trong chính là màu hồng màn lụa chính mình đã là theo ngộng cảnh bên trong tránh thoát ra tới mà một bên nữ tử chính muốn đứng dậy rời đi vương thăng vô ý thức đưa tay trái ra lại bắt lấy này nữ tử cổ tay nay nữ tử chính là ly thưởng lúc này duy trì hình người phó môn chủ ly thưởng nàng nhúng mày túi đầu nhìn chính mình bị vương thăng bắt lấy địa phương n g ẩ g đầu nhìn về phía vương thăng lập tức liền muốn phát lực tránh thoát phó môn chủ vương thăng tiếng nói kết giật giật thấp giọng nói giấc n g ộ n mới vừa rồi cảnh có thể hay không lại để cho ta một lần nhìn ly thường đã thuận khởi lực đạo cánh tay giờ phút này lại không biết như thế nào dừng lại nàng ánh mắt có chút phức tạp nhìn chăm chú vào vương thăng thấy được cái này n à m tiên ánh mắt bên trong một chút khẩn cầu trung quy là hơi gật gật đầu vương tay thấp giọng quát lớn câu sau đó tại bên giường hai tay cấp tốc kết ấn một cánh tay ngọc để tại vương thăng c á i c h á n vương thăng nhanh lên nhắm mắt khoe miệng rất nhanh lại lộ ra nhàn nhạt thỏa mãn mỉm cười bản chương xong chương năm trăm hai mươi danh truyền mười ba tinh thanh động cố nhân đến chương năm trăm mười tám Thanh động cấu ố nhân đến. Trưng 518, danh truyền 13 tinh, thanh động cố nhân đến. Ly thường cố các mây trúc n mộng cảnh yêu cầu hao phí đại lượng tâm thần vương đạo trưởng hết lần này tới lần khác lại tìm kiếm vô độ liên tiếp khẩn cầu phó môn chủ đại nhân làm sáu lần đ ộ n g đem ly thường cũng là mệt mỏi không nhẹ sau đó vương thăng dư vị tới phát hiện này vị phó môn chủ mặc dù mặt ngoài có chút thanh lánh đáy lòng ngược lại là vô cùng ôn lu như vậy vô lý yêu cầu đều thỏa mãn chính mình chỗ này lầu cắt tại chủ phong bên trên là nhất danh trưởng môn đệ tử khuê p h ò n g vương thăng bị lâm thời an bài tại nơi đây vẫn luôn tại tả hữu chiếu cố chính là kia tên tu vi cũng tại nguyên tiên cảnh nữ tiên vương thăng thị nữ còn tại hắn nguyên bản nơi ở đợi hơn nữa lúc này tinh hải câu đối hai bên cánh cửa vương thăng tương đương coi trọng trực tiếp an bài nhất danh trưởng môn đệ tử chiếu cố hắn tương tình cũng thuộc về hợp tình lý ly thường rời đi bất quá nửa cách giờ hào tinh tử triệu tập tinh hải môn một đám trưởng lão thậm chí đem vẫn luôn tại bế quan hai vị trưởng lão cũng mời xuống núi một phen thương nghị sau. là một hạng quyết định tăng lên bị hộ pháp vì môn bên trong c h ấ p sự lĩnh trưởng lao s ư n g hô vương thăng nhập môn còn chưa đủ hai tháng liền được như thế đề bạt tinh hải môn bên trên trên giới hạn lại không một người cảm thấy có cái gì không hợp lý chi s ự dù sao vương thăng cùng lý thiên diệu chi chiến sở hữu người nhìn rõ ràng n à y vị tại kiếm đạo phía trên riêng một ngọn cờ tuổi trẻ nguyên tiên rất có thể là bọn họ tinh hải môn đi hướng hưng thịnh tương lai đ u ổ i tuy nói kiếm đạo cảnh giới cũng không giống như là tu đạo cảnh giới nhưng có như vậy nộ tính tu vi có thể kém đến đi đâu nhất làm cho người lo lắng nhưng thật ra là vương thăng lai lịch vấn đề mà điều này phó môn chủ đã đưa ra khẳng định hồi đáp phân tích vương thăng m ộ n g cảnh bên trong đủ loại biểu hiện xác định đây là một cái gánh vác người cả thôn hy vọng ra ngoài dốc sức làm tán tu kiếm tu chưa phụ thuộc tại bất kỳ thế lực nào gia nhập tinh hải môn chỉ là vì đọ sức một cái tiền đồ đem hắn sư tỷ sư phụ tiếp ra tới hưng ở phúc một viên xích tử c h i tâm làm không ít hơn tuổi tác tinh hải môn tiên nhân đọc dung nhưng chuyện phát sinh kế tiếp lại là vô cùng đặc xác xuất hiện môn bên trong mới vừa quyết định làm vương thăng trở thành chấp sự trưởng lão bất quá hai canh giờ một phong thư liền theo ngoài cửa sổ bay tới rơi vào vương thăng đầu giường vương thăng lập tức xoay người đi xem cũng không nhìn thấy bên ngoài có bóng người nào đối phương giấu kín công phu tương đương d o a n người dùng tiên lực bao khỏa thư vừa nhìn vương thăng lúc ấy chính là một hồi nhiễm mày bị tạp khâu đạo hữu thân khải phượng lê môn bái thượng cái này vương thăng đem thư mở ra còn tưởng rằng nơi này có lam tuệ lâm trệ gì nhưng mở ra đọc h i ể u một lần đơn giản chính là một ít t ả n thưởng phượng lê câu đối hai bên cánh cửa chính mình hứa lấy trưởng lao chi vị đạo lữ tùy ý lựa chọn sử dụng môn bên trong bí bảo đan dược ưu tiên cung ứng toàn lực tài bồi cũng làm vương thăng trở thành cường giả chân chính vân vân phượng lê môn thật đúng là mánh khóe thông t i ê n a làm này đó hư làm gì còn không bằng làm cái lai、like、phượng các siêu cấp hội viên vạn năm tạp càng lợi ích thực tế vương thăng lắc đầu đem thư để lên b à n trở lại giường bên trên ngồi xếp bằng không hơn phân nửa canh giờ đ ỗ n g nhiên lại nghe ngoài cửa có người đi lại vương thăng linh thức đ à o qua chỉ là bắt được một tia bóng lưng xem ảnh một mà hắn hoàn h ồ lúc một mặt ngọc bài xuất hiện tại trong khe cửa vương thăng tiện tay đem ngọc bài lấy ra lại là nhìn cũng không nhìn liền đặt ở thư bên cạnh nay tinh hải môn đến cùng có bao nhiêu ngoại môn gian tế lại nửa ngày lâm viên trưởng lao sách theo rượu ngon món ngon tới an ủi cũng báo cho vương thăng cửa đóng bên trong lần trước sự tình vương thăng vừa vặn đem thư này cùng ngọc bài đưa cho vị này trưởng l a o lâm viên lão nhân lập tức giận dữ lập tức liền muốn đứng dậy đi tìm trưởng môn cùng nhau đổi bắt nội gián tiền bối an tâm c h ớ vội vương thăng cười đem lâm viên lão nhân ngăn lại việc này yêu cầu bàn bạc kỹ hơn có thể sờ đến nơi này thân phận tất nhiên không tầm thưởng còn không bằng trăng cái hồ đồ này sự có thể chứa không được hồ đồ lâm viên cả giận nói nơi này là tinh hải môn trọng địa bọn họ đúng là ra vào tùy thường này chẳng lẽ không phải không có chứng cơ xác thực lại có thể thế nào vương thăng chỉ vào phong thư hai thứ đồ này thượng không có bất kỳ cái gì khí tức lưu lại thiên phong môn cùng phượng lê môn thế lớn môn bên trong c ó người muốn vì chính mình như cái đường lui kỳ thật cũng là hợp tình lý tự nhiên ta cũng không có bao che những bọn gian tế này tâm chỉ bất quá gian tế cũng là có thể trái lại sử dụng ngồi xuống uống rượu đi tiền bối ta kia thương thế trọng còn chưa c à n thực sự không nên hiện tại liền vất vả lâm viên thở dài ngồi ở vương thăng đối diện hai người nâng ly cạn chén cũng là vui vẻ hòa thuận nhưng rất nhanh vương thăng cười khổ âm thanh thấp giọng nói tiền bối ngươi đây là ý gì cái gì ý gì vương thăng lắc đầu nâng lên tay trái lòng bàn tay tuân ra một cỗ thuần dương tiên lực mà tại tiên lực bên trong còn có từng tia từng tia hắc khí t r ộ n lẫn lâm viên xứng sở tùy theo liền lập tức nhắm mắt ngưng thần rất nhanh liền há mồm phun ra một cỗ khói đen sắc mặt tái xanh nhất trắng hắn cầm lấy bầu rượu kia ngón tay dính một giọt rượu nước cẩn thận ép động lập tức tức giận mắng trong rượu này lại có độc trong rượu có độc vẫn có chút lợi hại d i ệ t tiên kịch độc nếu không phải vương thăng thuần dương tiên lực chuyên khắc ô h ế nói không chừng đã là tình kế lần này lao nhân quả nhiên là nổi giận vương thăng cũng không u có nhiều nay vị lao chân tiên lấy ra mấy món pháp bảo nắm tại tay bên trong phá tan cửa phòng vọt thẳng đến không trung tức giận hô to trường môn ở đâu ly thường ở đâu phong bế sơn môn đại trận phản tất cả phản rồi không bao lâu mới vừa bình tĩnh không hai ngày tinh hải môn lần nữa náo nhiệt hộ sơn đại trận toàn diện mở ra môn bên trong tu sĩ vô luận cỡ nào thân phận đều dừng lại tu hành bị triệu tập đến tiền điện ngày hôm nay điện phía trước c h ả y máu đã là tất nhiên c h i cục vương thăng cũng không đi tham gia náo nhiệt hắn có thương tích t r o người n g lại trúng độc ngay tại lầu các bên trong nghỉ ngơi ngoài cửa có hai vị trưởng môn sư huynh đệ phụ trách trấn thủ bất kỳ người nào không được tiếp cận nơi đây lúc này mới một ngày hai lần chiêu an một lần đầu độc mà thôi chính mình vẫn là thành thành thật thật tu hành đi tinh hải môn muốn quật khởi cũng không phải là một ngày c h i công chính mình ở bên ra một chút chủ ý chính là chờ chính mình chân tiên cảnh lúc sau giao vân cũng nên trở về khi đó lại đi tìm muốn hạ độc hại chính mình tiên môn tính sổ cũng không mượn thiên phong môn cùng phượng lê môn không đến mức hai mặt đến như vậy trình độ bọn họ lúc này đối với chính mình hẳn là mời trào chiếm đa số sẽ không trực tiếp đầu độc nay cổ chiến trường mười ba tinh thật đúng là một đoàn loạn h ỏ n g bét chính như vậy nghĩ vương thăng đột nhiên nghe được cửa bên ngoài lại chuyển tới đi lại âm thanh hắn lập tức tỉnh táo tùy thời chuẩn bị ra tay cửa bên ngoài lại chuyển đến đối thoại thanh hai vị sư thúc trưởng môn phái ta tới đưa tin sơn môn bên ngoài đến rồi ba cái tu sĩ nói là bị trưởng lao trí hữu trưởng môn phái ta tới hỏi bị trưởng lão muốn hay không gặp bọn họ chí hữu ba người vương thăng có chút mộng tại giường bên trên bật thốt lên hỏi một câu ba người kia có thể báo t í n h danh hồi bị trưởng lão báo t í n h danh một vị phật tu phật h ả o nhất hưu kia hai vị chưa thành tiền tu sĩ nói h ả o s ử nỗ bị cùng lưu xuyên phong ai cửa phòng mở ra vương thăng đã là trừng mắt vào ra ba người bọn hắn kêu cái gì đến đây đưa tin nữ đệ tử vô ý thức run run hạ vương thăng lúc này bộ dáng quả thật có chút d ọ người kia phật tu tên là nhất hưu hai vị khác có cái dáng vẻ lưu manh tự xưng xử nỗ bị có vị có ha ha, ha ha. c Môn Môn vị h ú tại tuấn tự lưu u xưng mỹ y ê hòa o n g thượng t bên người còn có một vị có chút làm người khác chú ý tuấn mỹ tu sĩ hắn khuôn mặt bình yên khỏe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt ánh mắt vô cùng trong suốt tại phía sau hai người có cái hơi gầy ra hỏa chắp tay sau lưng đi qua đi lại quả nhiên là như kiến b ò trên trào nóng một k h ắ c cũng không thể thanh nhàn ba người này tự nhiên là nghe được tinh hải môn bị tạp khâu cùng thiên phong môn thiếu môn chủ lý thiên diệu s o kiếm nghe đồn ba người tổ lý thiên diệu là ai ba người bọn hắn có chút nghe thấy cũng không như thế nào chú ý nhưng bị tạp khâu là ai bọn họ quả thực không thể quen thuộc hơn nữa kia là lôi điện tinh linh phục đặc sứ giả xem như địa cầu tu sĩ mới có thể hiểu ám hiệu